Chương 678, tất cả đều là gian tế. Chương 678, tất cả đều là gian tế. Thiên tộc ma giáo phái ra Tiên Vương, hộ tống Trưởng Thành, Lục Tây Phong, Ngụy Linh, Ma Khải, tiến về Phong Bạo Hàn Lộ. Ma Khải đứng tại Tiên Bảo Phi thuyền trong góc, như là một bộ bảy da áo giáp màu đen. Lục Tây Phong đứng ở đầu thuyền, đối với phong cảnh không quan tâm, luôn luôn không ngừng nhìn về phía Ngụy Linh. Ngụy Linh thì là chực câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thành, nàng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm tuyệt tiên ma đế để cho ngươi nghe ta, ngươi thứ nhất ưu tiên cấp là giết lịch tiên phàm, sau đó giết ta, sau đó trở về ma giới. Nhưng ta chính là cái kia lịch thiên phàm. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, ai cũng có thể gọi lịch thiên phàm. Nhưng là ngươi phải hiểu rõ, Tuyệt Tiên Ma Đế để cho ngươi giết là chư thiên thi đấu một cái kia, cho nên giết ta không sai. Về phần thứ tự trước sau, cuối cùng là trở về ma giới. Có thể ngươi lại giết không xong ta, bây giờ ta muốn đi ma giới, ngươi lần này hồi ma giới, nhưng thật ra là tiếp tục chấp hành ngươi thứ nhất ưu tiên cấp mệnh lệnh, cái này cùng thứ tự trước sau không quan hệ. Cho nên, trong này cũng không có bất kỳ xung đột nào, đúng hay không? Trường Thanh lời nói, một mực tại Nguyễn Linh trong đầu quấn quẩn, trong óc của nàng dần dần chỉ còn lại có một chữ, đối với, nàng đã thử qua hướng Trường Thanh xuất thủ, cho dù nàng hiện tại là thất cảnh thiên ma, cũng vẫn như cũ không cách nào chân chính ý nghĩa bên trên giết chết Trường Thanh. Dựa theo Tuyệt Tiên Ma Đế mệnh lệnh nàng nghe Trường Thanh mệnh lệnh, mà Trường Thanh mệnh lệnh là tại xác định giết không chết lịch thiên phạm thời điểm, liền không động thủ có vấn đề ngươi liền hỏi, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Trường Thanh vừa cười vừa nói. Nguyễn Linh không nhìn nữa lấy Trường Thanh, mà là nhìn về phía trung tâm cựu thải đường hầm không thời gian. Nàng không muốn giải quyết vấn đề, nàng chỉ muốn giải quyết Trường Thanh. Vượt ngang huyết sắc hoàng nguyên, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ đến ma giới. Gặp Nguyễn Linh không có vấn đề, Trương Thanh nhìn về phía Lục Tây Phong, nói sẽ hóa hình sao? Hóa hình? Lục Tây Phong sững sờ. Trương Thanh hít sâu một hơi, tại chỗ làm lấy làm mẫu. Trương Thanh thân thể đột nhiên bắt đầu biến lớn, dừng lại tại một trượng đằng sau, thân thể càng là phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa. Từng cây cốt chử từ Trương Thanh trên thân mọc ra, trương Thanh sợi tóc dần dần tản ra huyền quang tiêu tán, toàn bộ đầu lâu cũng thay đổi thành một viên đầu lâu. Thân thể càng là chỉ có bạch cốt cùng đấm máu cơ bắp, xương sườn bên dưới, một viên đỏ tươi trái tim tại phanh phanh nhảy lên. Hư ân hình cùng Tiên Bạo bức tranh không ngừng tu nhỏ, dấu ở trái tim kia bên trong. Khi trưởng thành hóa hình hoàn tất sau, Lục Tây Phong đã trợn tròn mắt. Không chỉ là hắn, Thôi động Tiên Bạo phi thuyền, một đường hộ tống Thiên chọc ma giáo Tiên Vương, cũng trợn tròn mắt. Cái này xác định không phải thuần chủng ma tộc sao? Mặc dù không có ma khí ngập trời, có thể ngoại hình này, mặc kệ tàn mắt ra dạng gì khí tức, đều là ma tộc bên trong sinh tộc. Hai tay, hai chân, cũng có cốt thứ sinh trưởng, như là lưỡi dao mở dạng. Lúc này Trưởng Thanh hoàn toàn biến thành một đầu cỗ máy giết chóc ma tộc đến thế giới, muốn hóa hình thành người. Nhân tộc đi ma giới, càng phải hóa hình thành ma người cái dạng này quá chói mắt. Trưởng Thanh Thanh Âm cũng biến thành khàn khàn làm người ta sợ hãi, Lục Tây Phong nghe, da đầu đều tê dại một hồi. Hóa hình chẳng lẽ không phải chỉ nhằm bảo yếu tộc, mà tộc hóa hình thành người sao? Làm sao? Sẽ không. Trưởng Thanh hỏi, rất đơn giản, nếu không ta dạy cho ngươi. Lục Tây Phong nghĩ nghĩ, nói trọc khí ẩn thân có thể chứ. Nói, Lục Tây Phong đưa tay điểm vào trái tim của mình, khí tức của hắn đột nhiên hỗn loạn lên, một cỗ đục ngầu lực lượng pháp tắc, đem hắn toàn thân bao khỏa. Màu xám lồng vụ trọc khí bên trong chỉ có một đạo nhân hình hình dạng không quá rõ ràng. Trưởng Thanh hỏi tham hứa ôn hình Tuy ôn hinh thần niệm điều tra không ra lục tây phong nhân tộc khí tức, chỉ có thể điều tra đến đại khái cảnh giới có thể. Trương Thanh gật đầu nói, bởi vì ta trước đó cải biến mượn đường quy khư đất đại trận nguyên nhân, mà giới có thể sẽ không thái bình. Tham dò đại khái tình huống sau, đợi ta lấy đi mượn đường quy khư đất đại trận, chính là cho nguyên linh cơ hội thời hạn. Lục Tây Phong không có trả lời, biểu lộ có chút cổ quái làm sao. Trương Thanh trong đầu lâu, hai đạo huyền quang như là tinh thần sáng chói, nhìn chằm chằm Lục Tây Phong nói ta sẽ không kéo dài thời hạn. Không, ý của ta là, cái này thời hạn không phải hẳn là quyết định bởi ngươi chiến lực có thể hay không giết được nguyên linh sao? Lục Tây Phong nói ra trưởng thành lập tức một nghẹn. Lục Tây Phong nói bổ sung, mà lại Ma Khải chỉ sợ cũng phải tính tại Nguyễn Linh về mặt chiến lược. Trưởng thành á khẩu không trả lời được. Trong góc Ma Khải đã sớm quyết định chú ý, hắn nhất định phải theo sát lấy Nguyễn Linh mới có thể mạ sống. Như vậy cho dù là tuyệt tiên ma đế trách tội xuống, hắn cũng có thể trả lời là phối hợp Nguyễn Linh, chém giết lịch tiền phạm. Khô khụ. Thiên chọc ma giáo tiên vương ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, ta có thể xuất thủ tương trợ. Ba. Lục Tây Phong đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn xem trưởng lão nhà mình, ai mới là tiên chọc ma giáo trưởng đường? Ai mới là tiên chọc ma giáo thiếu giáo chủ? Đa tạ tiền bối, ta có thể ứng đối. Trưởng Thanh chắp tay nói tạ ơn nhà ta thiếu giáo chủ, liền xin nhờ tiểu Đạp Hữu. Thiên Trọc Ma giáo Tiên Vương chắp tay nói tiền bối, ngài khách khí. Trưởng Thanh cùng trời Trọc Ma giáo Tiên Vương lẫn nhau khách sáo lấy, Lục Tây Phong đã thức thời đi tới một bên. Ma giới, trời lục cổ vực, Thiên Ma điện. Tuyệt Tiên Ma đế ngồi tại trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm đáng sợ một trăm năm trước, không biết đã xảy ra biến cố gì, Tiên giới, Ma giới, yêu giới, minh giới phía dưới Thiên Tiên giới, không còn có một tên phi thăng giả bị mượn đường quy khư đất đại trận có tới. Không những như vậy, rất nhiều kỳ quái phi thăng thiên ma xuất hiện ở trên trời lục cổ vực. Vừa mới bắt đầu Tuyệt Tiên Ma Đế còn không có coi trọng, nhưng khi các cổ vực khác Ma Đế tự thân lên cửa lúc, hắn mới biết được, xảy ra chuyện lớn. Mượn đường quy khư đất đại trận, vậy mà đem ma giới bản giới Tân Tân Thiên Ma cho tiếp dẫn đi qua. Đây là đang ăn cướp trắng trợn các cổ vực khác thế lực ma tộc căn cơ. Cho dù đem những thiên ma này đều đưa trở về, Mượn đường quy khư đất đại trận cũng đã không dấu được. Ma giới phía dưới thiên giới phi thăng giả, cho tới nay sẽ chỉ phi thẳng tới trời lục cổ vực Nguyên Nhân, đem ra công khai. Trời lục cổ vực, Thiên Ma Điện, rất nhanh liền trở thành mục tiêu công kích. Dù là Tuyệt Tiên Ma Đế không thừa nhận chính mình có được mượn đường quy khư đất đại trận. Thiên Ma Điện dù sao cũng là bởi vậy đại trận vừa khởi, Tuyệt Tiên Ma Đế cũng là bởi vì đại trận này thu được càng cao điểm hơn vị, mà bây giờ Thiên Ma Điện nhưng cũng bởi vậy đại trận tràn ngập nguy hiểm. Tuyệt Tiên Ma Đế muốn đóng lại mượn đường quy khư đất đại trận, thế nhưng là hắn cái kia tới xứng đôi bí pháp, vậy mà không hiểu mất đi hiệu lực. Vốn chỉ là tại ma giới độ kiếp tấn thăng thiên ma ma tộc trước mặt mở ra một đạo phi thăng ma giới môn hộ kỳ thật chỉ cần không vào đi, tự nhiên sẽ lưu tại ma giới nguyên bản cổ vực bên trong. Nhưng vấn đề là, từ khi mượn đường quy khư đất đại trận bại lộ ra, 3000 cổ vực thế lực ma tộc, bọn hắn tân tân tiến ma, còn tận lực tiến nhập tiếp dẫn chi môn. Trời lục cổ vực, không còn tươi mới ma tộc, ngược lại tất cả đương đại ma tộc, tuyệt đại bộ phận đều là 3000 cổ vực các đại thế lực ma tộc gián đế. Tuyệt tiên ma đế biết, đây là 3000 cổ vực các đại thế lực, chấp nhận muốn liên thủ đem tiên ma điện, đem trời lục cổ vực, từ căn cơ bên trên từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Tuyệt tiên ma đế rất bị động, hắn không cách nào phái ra tiên tướng phía trên tiên ma điện ma tộc tiến đến trấn áp những bọn gián đế kia. Bởi vì ma giới bắt trước tiên giới, cũng tới một cái đương đại thiên ma chi tranh. Đây là đem trời lục của vực, đem tiên ma điện, nước cấm chấm nấu. Tuyệt tiên ma đế, rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn một khi trái với quy củ như vậy 3000 cổ vực sẽ trực tiếp phát động công kích, khi đó tùy tiện đến cái 3 năm ma đế, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt tiên ma đế, rất đau não, hắn hối hận không phái này ra Nguyễn Linh, Ma Khải, phái tinh bọn hắn những này đương đại thiên ma đi săn giết lịch tiền phạm. Bây giờ thiên ma điện, chính mình đương đại thiên ma, đã nhanh bị giết sạch, còn lại, đó là một cái có thể đánh đều không có. Chương 679. Đường Huệ Minh. Chương 679, Đường Huệ Minh điện chủ lại nhân Một tên thân mang vết bạo, hình người bề ngoài thanh niên quý gối trong đại điện. Tuyệt Tiên Ma Đế mở ra mệt mỏi hai mắt, nhìn trước mắt tên này Thiên Ma Điện chủ đường. Từ giới đều biết, cái kia lịch thiên phàm chính là Trưởng Thanh. Ma giới, yêu giới, minh giới đều bị Trưởng Thanh cho du hành lịch xoay quanh, nhất là trời lục của vực, Thiên Ma Điện càng là trở thành tam giới cho cười. Phái Trưởng Thanh đi ám sát Trưởng Thanh, còn phái đi Nguyễn Linh, Ma Khải, phái tinh bọn hắn nghe Trưởng Thanh mệnh lệnh, không cần nghĩ cũng biết, trừ Nguyễn Linh, Ma Khắc ma tộc tất nhiên đều chết tại Trưởng Thanh trong tay. Cho dù Nguyễn Linh không chết, bởi vì Tuyệt Tiên Ma Đế mệnh lệnh, nàng không giết lịch thiên phàm cũng không có khả năng trở về ma tộc. Thiên Ma Điện cần đả mấy con, trước mắt tên này có một nửa nhân tộc huyết mạch huyết minh, tại trong vòng trăm năm một tiếng hot lên làm cái người. Chỉ vì huyết minh huyết mạch, hắn không xứng trở thành chân chính đường không có chết tại đương đại thiên ma tranh phong, cũng phần lớn bội phản thiên ma điện. Tuyệt Tiên Ma Đế lạnh lùng nhìn xem huyết minh, nói so với những cái kia bội phản người, ngươi càng có dục khí. Huyết minh sợ xanh mặt lại, lập biểu trung tâm, điện chủ đại nhân, ta đối thiên ma điện trung thành tuyệt đối, tuyệt không phản bội chạy trốn chi ý. Ha ha. Tuyệt Tiên Ma Đế cười khẩy nói, chuyện cho tới bây giờ, ta không ngại cùng ngươi nói rõ. Ta một khi thừa nhận có được mượn đường quy khư đất đại trận, đem trận này giao ra, như vậy hôm nay lục cổ vực liền không phải đương đại thiên ma tranh phong. Dừng một chút, Tuyệt Tiên Ma đến nói tiếp, tuy là cùng đồ mặt lộ, nhưng còn có một chút hy vọng sống, sinh cơ không ở chỗ 3000 của cổ vực Ma Đế có thể hay không kiên cũng kỷ lưng ta nước một trận chiến, sợ cùng ta cá chết lưới rách bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, sinh cơ ở chỗ, ta có khả năng hay không đột phá chuẩn thánh. Từng bước xâm chiếm, cần thời gian, mà ta cũng cần thời gian. Thiên phong chuẩn thánh thành công, mới là để 3000 đạo châu các phương Ma Đế chịu cho thời gian nguyên nhân. Tuyệt Tiên Ma Đế khổ tâm kinh doanh cả bản đều thua, hắn đã là tâm lực lao lực quá độ. Nếu không có mượn đường quy khu đất đại trận quá mức cường đại, hắn cũng vô pháp hiểu đầu đáo, hắn thậm chí hoài nghi, đây là trưởng thành động tái chân. Tuyệt Tiên Ma Đế vô lực nhắm mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng đưa qua, "Ngươi đi đi, ta không giết ngươi." Điện chủ lại nhân. Huệ Minh đem đầu cúi thấp, lớn tiếng nói, "Lúc trước ta hiến kế giao ra mượn đường quy khu đất đại trận, tuy không hài lòng, ta không nghĩ tới hậu quả này. Ta thật không có bội phản chi ý." Tuyệt Tiên Ma Đế lần nữa mở mắt, lặng lặng đánh giá Huệ Minh, nếu là không có bội phản chi ý, vậy ta càng sẽ không giết ngươi, ngươi càng phải rời đi. Chỉ có lục cảnh thiên tiên ngươi Sống không được bao lâu. Dù là ngươi đứng sau tấn thăng ma tướng, ma giới 3000 cổ vực cũng sẽ xuất hiện quy củ mới, gọi ma tướng tranh phong. Ta nguyện vị điện chủ đại nhân tranh thủ nhiều thời gian hơn. Huyết Minh cũng kính nói ra a. Tuyệt Tiên Ma Đế hỏi, ngươi như thế nào tranh thủ? Huyết Minh ngẩng đầu lên, trong mắt sát ý bạo dạng, ta nguyện ý đem 3000 cổ vực lòng mang ý đồ xấu tất cả thiên ma, toàn bộ chấm diệt. A, ha ha ha. Tuyệt Tiên Ma Đế trực tiếp nở nụ cười. Huyết Minh cúi phục, thấp giọng nói, cái kia nguyên linh cũng có nhân tộc huyết mạch nàng không có. Tuyệt Tiên Ma Đế ngắt lời nói, nàng tộc đàn rất kỳ lạ, chỉ là các ngươi không biết thôi. Nàng tất đan, tên là Chiến tộc. Từ mấy vạn năm trước bắt đầu, chúng đồng Chiến tộc liền một mực thuộc về Ma tộc. Nói, Tuyệt Tiên Ma Đế hơi không kiên nhẫn, lui ra đi. Huyết Minh không hề rời đi, tiếp tục kiên trì, cho dù điện chủ đại nhân không tin ta, ta cũng có thể hết sức ngăn chặn bọn hắn. Nếu để cho 3000 cổ vực Tiên Ma tùy ý đô sát, mà ta Thiên Ma điện không có phản kháng nói, điện chủ đại nhân thời gian sợ là sẽ chỉ càng ít. Tuyệt Tiên Ma Đế trầm mặc, nhận biết khác biệt, quyết định Huyết Minh tầm mắt thực sự quá thấp. Bây giờ trời lục cổ vực, tất cả lệ thuộc vào Thiên Ma điện Thiên Ma coi như hiện tại lập tức chết sạch, đối với Tuyệt Tiên Ma Đế mà nói, cũng cùng 100 năm sau chết hết không cùng có khác nhau. Chân chính có thể kéo dài thời gian là Thiên Ma Điện Ma tướng, mà vương cùng hắn phải chăng bảo trì bình thản. Loại này bữa ăn trước thức nhắm thật sự là không đáng giá nhắc tới tại sao muốn như vậy trung thành. Tuyệt Tiên Ma Đế Hiếu Kỳ hỏi, ngươi như rời đi Thiên Ma Điện, rời đi trời lục cổ vực, tiến về mạc khắc 3000 cổ vực, cho dù ngươi có nhân tộc huyết mạch, ngươi cũng có thể có rộng lớn tương lai. Chiến lược của ngươi thiên tư, kỳ thật rất không tệ. Huệ Minh chân thành nói ra, nếu là ta có thể cùng Thiên Ma Điện trung độ nặc quan, đến lúc đó, ta chắc chắn nhận điện chủ đại nhân trọng dụng, có lẽ ta sẽ trở thành chân chính đường Nếu không có như vậy, cho dù còn có tương lai thì có ích lợi gì? Cho dù ta có thể dựa vào chính mình tấn thăng ma đế, ta cuối cùng bất quá là có rác rưởi nhân tộc huyết mạch tạm chủng thôi. Mà lại, hay là sợ hãi khí đảm phản chủ cầu vinh tạm chủng. Tuyệt Tiên Ma Đế híp mắt lại, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào lên tên này bị chính mình vội vàng tuyển ra tới chuẩn đường có thể cho dù vượt qua nan quan, ngươi cũng không cải biến được hiện thực. Tuyệt Tiên Ma Đế rợn cho chậu nước lạnh cái này không giống với. Chỗ nào không giống với? Huyết Minh ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn kiên định, ta cần đi một đầu hoàn mỹ chí lộ, ta sẽ một bước một cái dấu chân, thẳng đến ta đặt chân đỉnh núi. Ta cứ làm, không phải cải biến hiện thực, mà là coi ta đặt chân đỉnh núi sau, làm cho tất cả mọi người hết thảy ý miệng. Hoàn mỹ trên đường, không thể có bất luận cái gì tí vết. Huệ Minh ý chí, làm cho Tuyệt Tiên Ma Đế tán thưởng đứng lên cho dù ta phong ngươi làm đường, cho dù ngươi lục cảnh thiên ma tu vi cũng coi là tốt, có thể ngươi hẳn là minh bạch, hiện tại trời lục cổ vực là tình huống như thế nào. Tuyệt Tiên Ma Đế nói ra xin mời điện chủ đại nhân tương trợ. Huệ Minh khẩn cầu ma giới tài nguyên đàn dược, quá chậm. Tuyệt Tiên Ma Đế lắc đầu. Huệ Minh mở miệng nói, ta không cần loại tài nguyên này, ta cần điện chủ đại nhân bỏ qua một tên ma tướng. Nói Huyết Minh đưa tay chỉ hướng ngoài điện, vị kia ma tướng lúc trước đại biểu thế lực khác tới khuyên nói qua ta. Tuyệt Tiên Ma Đế giật giật ngón tay, tên kia ma tướng thậm chí không có giải thích cơ hội, liền trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, thi thể trôi nổi tiến trong đại điện, bay tới Huyết Minh bên cạnh. Về phần tên kia ma tướng phải trang hoàng uổng, Tuyệt Tiên Ma Đế cũng không thèm để ý đa tạ điện chủ đại nhân. Huyết Minh nói lời cảm tạ đằng sau, trực tiếp thôi động bí pháp, một đoàn huyết quang rốt vào ma tướng trong thi thể. Rất nhanh, ma tướng thi thể cấp tốc khô quắc, tất cả máu tươi cùng còn chưa tiêu tán ma khí, hết thảy bị Huyết Minh thôn phệ. Huyết Minh trên thân, huyết sắc ma quang cùng lên. Cả người hắn cũng hóa thành một đạo huyết nhân, tan vào tên kia ma tướng trong thi thể. Rất nhanh, ma tướng thi thể bắt đầu nở nang đứng lên, chỉ là khuôn mặt cũng đã biến thành huyết minh dáng vẻ thiên ma, thất cảnh. Tuy là tuyệt tiên ma đế, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này so huyết ma tộc bí pháp còn cường đại hơn. Cái này tăng lên tốc độ, cũng quá mức đáng sợ. Tuyệt tiên ma đế càng phát ra thượng thức lên huyết minh, xem ra, đây cũng là một cái cùng nguyên linh một dạng, cực tốt công cụ. Thiên ma tranh phong, tốt tốt tốt, như vậy, ngươi liền đại biểu thiên ma điện, cho 3000 cổ vực đám thiên ma, một chút nhan sắc nhìn xem. Tuyệt tiên ma đế trong năm ở giữa, rốt cục nở nụ cười, bắt đầu săn giết đi. Định sẽ không làm điện chủ đại nhân thất vọng. Huệ Minh nhém vang nói ra. Chương 680, trực tiếp dọa chạy. Chương 680, trực tiếp dọa chạy phanh phanh. Trên lục cổ vực, một mảnh trong hoang mạc, bao cát che khuất bầu trời, một tôn vạn trượng khô lâu bị ăn mòn phong hóa, không có chút nào ma khí, uy hiếp nhưng như cũ tuyệt cường không gì sánh được. Hai đạo rõ ràng vang, đập xuống tại trường thanh bên cạnh. Trường thanh chống lên đống lửa, trên bệ nồi sắt, chính đun nấu canh thịt. Một bên Hứa Ôn Hinh dọn xong cái bàn, hài lòng một bộ nấu cơm dáng ngoại bộ dáng. Lục Tây Phong nhìn xem Nguyễn Linh lại mang đến hai bộ ma tộc thi thể, không khỏi ngẩng đầu nhìn cái kia ma uy vẫn còn vạn trượng câu lâu, lần nữa nhìn về phía Trưởng Thanh lúc, Lục Tây Phong đã triệt để tê. Hắn vừa tới trở lỗi cụ vực, nguyên bản coi trường cảnh giác. Ma giới hoàn cảnh so với tiên giới mà nói, quá mức khắc liệt. Hắn vốn đang suy đoán, Trưởng Thanh trước đó là như thế nào tại ma giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng khi Trưởng Thanh giải trừ hóa hình, chống lên đống lửa sau, hắn giác quan trong nháy mắt đảo ngược không cần nhìn ta như vậy, ta tại tiên bảo trên phi thuyền hóa hình, chỉ là muốn để tiên tộc ma giáo đừng quá lo lắng ngươi. Trưởng Thanh hướng Lục Tây Phong trừng mắt nhìn, Tại lục tây phong im lặng bên trong, Trưởng Thanh nhìn về phía trên đất hai bộ ma tộc thi thể, hai cái này thiên ma cảnh rỡi gì? Ngũ cảnh, lục cảnh. Ngụy Linh trả lời tính cả trước đó ngươi giết, hết thảy 26 có được, thiên ma điện không có gì động tính sao? Không có. A Trưởng Thanh chỉ một ngón tay, Địa Sắt Tiên Pháp 72, nấu thạch. Trưởng Thanh một bên nấu lấy canh thịt, một bên đem ma tộc thi thể luyện chế thành đan. Khi hai bộ ma tộc thi thể hóa thành hai viên thần quang khác nhau đan hòa lúc, Trưởng Thanh khoát tay áo, Hỏa Ôn Hinh Dương sắp hai viên tiên đan cũng thu vào Dương Đại Thiên Ma Trấn Phong. Thiên Ma Điện tràn ngập nguy hiểm 3000 cổ vực các phương thế lực ma tộc, đều phải tới Thiên Ma. Ma Khải đi vào ma giới sau, không còn giống tiên giới như vậy đột ngột, hắn nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, lại càng phát ra cảm thấy sợ hãi ngươi cũng đừng nhìn như vậy ta, đây không phải ta muốn kết quả. Trưởng Thanh mở miệng nói, có thể sau đó, Trưởng Thanh lời nói lại làm cho Ma Khải toàn thân siết chặt, ta trong dự đoán chính là ma giới đại chiến. Đáng tiếc, bọn hắn đều quá sợ, không có chút nào ma tộc. Lục Tây Phong nhìn về phía Trưởng Thanh lúc, cũng là toàn thân run rẩy. Trưởng Thanh cười nói, 3000 đạo châu, chia cắt một cái trời lục cổ vực, một cái Thiên Ma Điện, giết một cái ma đế. Nếu là ma giới đại chiến, trở thành sau cùng người thắng lớn, nhất thống ma giới cũng không phải không có khả năng. Lục Tây Phong cũng là cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu có lẽ là ta coi thường ma tộc, bọn hắn không có trong tưởng tượng của ta như vậy mãnh. Trương Thanh đem nấu xong canh thịt đựng đi ra, nhìn xem bên cạnh bàn đứng đấy Mễ Linh, Ma Khải, Lục Tây Phong, các ngươi nếu là thật không ăn lời nói, vậy chúng ta thật là ăn. Nguyễn Linh không có phản ứng chút nào, Ma Khải căn bản không có hứng thú. Lục Tây Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lục Cảnh Thiên tiên hắn lúc đầu cũng không cần ăn, nhưng nhìn lấy cái kia thơm ngào ngạt canh thịt, hắn cũng không nhịn được nuốt nước bọt tới đi. Trưởng Thanh nhiều đôi thêm một chén nữa. Lục Tây Phong cũng không khách khí ngồi xuống, "Trưởng Thanh, ngươi sau đó định làm gì?" Toàn bộ ma giới, 3000 cổ vực, các đại thế lực ma tộc đều hướng trời lục cổ vực phái Thiên Ma đến, đây đối với ta mà nói, thế nhưng là cơ duyên lớn. Tính toán của ta là, trước chữ hàng thiên đan, đợi cho thời cơ chín muồi, tại thủy cơ ứng biến." Trưởng Thanh giải thích nói, "Nếu như ta tấn thăng thiên tiên cửu cảnh, bọn hắn còn dạng này, vậy ta chứ hết không lấy đi mượn đường quy khư đất đại trận." Lục Tây Phong lập tức vui mừng, đề nghị, "Vậy chúng ta là không phải hẳn là cùng đi săn giết những cái kia ma tộc?" "Không được." Dạng này hiệu suất quá thấp, có lỗi với lớn như vậy cơ duyên. Trương Thanh lắc đầu, nhìn xem Lục Tây Phong có chút vẻ mặt thất vọng, nói tiếp, "Ta quyết định, chúng ta chia ra ba đường. Một đường là ta cùng Hứa Ôn Hinh, một đường là ngươi cùng Nguyễn Linh." Lục Tây Phong nhãn tỉnh sáng lên. Trương Thanh nói tiếp, "Ta cùng Hứa Ôn Hinh là không thể tách rời, ta cũng không thể để ngươi hành động độc lập, ta đã cho Nguyễn Linh ra lệnh, để nàng bảo hộ ngươi. Những thiên ma này, phần lớn là lục cảnh phía dưới, chúng ta chia ra hành động, đều rất an toàn." Trương Thanh đang nói, Ma Khải nhịn không được nói, "Ta là thứ ba đường. Ta." Trương Thanh nhìn về phía Ma Khải, Nói ngươi cùng Nguyễn Linh không giống với, cho ngươi đi giúp ta săn giết ma tộc, không thích hợp. Cho dù tộc đàn khác biệt, nhưng các ngươi đều là ma tộc. Ngươi phụ trách đem Nguyễn Linh, Lục Tây Phong săn giết ma tộc thi thể mang cho ta, chạy tới chạy lui là được rồi." Ma Khải một trận trầm mặc. Trong lòng của hắn có chút xúc động, hắn không xác định, trưởng thanh vậy mà lại cân nhắc cảm thụ của hắn. "Tôi luyện chiến đấu cái gì? Thái hư giả." Dạng này trưởng thanh nhăn, đưa tay khế đạo, một nắm đại cản khôn giới đặt ở trên mặt bàn, không để cho ngươi làm không công, đây là thủ lao, còn có Nguyễn Linh thủ lao. Đương đại thiên ma chi tranh, hẳn là lấy đương đại thiên ma đạo con tu vi đến thiết hạ. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tăng lên cảnh giới, các ngươi cũng không thể kéo xuống. Đây không phải quá khách khí sao? Lục Tây Phong có chút không vui ngươi có muốn hay không xem trước một chút trong chiếc nhẫn đều có cái gì. Trương Thanh gầm thị xương nói ra. Lục Tây Phong tiện tay cầm lấy trên bàn một viên Càn Khôn giới, thân niệm quét qua, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Càn Khôn giới bên trong tài nguyên, đúng là vô cùng trân quý. Trong đó linh tinh thạch đơn giản rộng lượng, mà lại cực kỳ tinh thuần, căn bản không phải lưu thông một loại kia. Trong đó tiên đan, linh tài, càng là cực phẩm trong cực phẩm, Lục Tây Phong thậm chí cảm thấy đến, cái này Càn Khôn giới bên trong tiên đan Hắn nhiều nhất chỉ có thể nửa viên nửa viên ăn. Ta đây càng không thể muốn. Lục Tây Phong lúc này buông xuống càn khôn giới loại này càn khôn giới ta còn nhiều, tối thiểu có nửa gian phòng ở nhiều như vậy. Trưởng Thanh đầy không thèm để ý đạo. Lục Tây Phong giống như nghe được một cái kỳ quái lượng tử là càn khôn giới tràn đầy nửa gian phòng ở. Nếu không muốn như nào? Những cái kia càn khôn giới không phải trống không đi. Ngươi cứ nói đi. Lục Tây Phong khiếp sợ trưởng Thanh tài lực, nếu như trưởng Thanh không có nói sai lời nói, trưởng Thanh có tài nguyên, hẳn là so tiên tộc ma giáo bạo khối lý tích lũy, còn muốn càng nhiều. Lục Tây Phong thu hồi cái này một thanh càn khôn giới Hắn quyết định ghi lại mỗi một điểm tiêu hao. Lục Tây Phong nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, ngươi những tài nguyên này từ chỗ nào tới? Nguyệt Thần trong cung cầm. Trương Thanh đã ăn vào chén thứ 2 Lục Tây Phong đột nhiên cảm thấy cái này càn khôn giới có chút phòng tay bốn. Ăn uống no đủ, Trương Thanh vặn eo bẻ cổ. Thừa Ôn Hinh dọn dẹp bàn ăn bắt đũa, đem thu sạch tiến tiên bảo bức tranh trong nhà gỗ nhỏ Ma Khải, người trước cùng Nguyễn Linh bọn hắn đi, có ma tộc thi thể sau cho ta đưa tới. Trương Thanh từ trước đó ma tộc trên thi thể thu lại càn khôn giới bên trong lấy ra địa đồ, vẽ lấy hai con đường, chỉ vào trong đó một con đường, ta đi bên này. Ngươi thuận phương hướng này tìm ta, mỗi lần tìm tới ta thời điểm, ta sẽ cùng ngươi xác nhận một chút ta tiếp xuống phương hướng." Trưởng Thanh đưa mắt nhìn Nguyệt Linh, "Mạc Khải, lục tây phong thân ảnh biến mất, cũng không có trực tiếp lên đường, mà là bắt đầu nuốt tiên đan. Khi Trưởng Thanh nuốt đến thứ 10 mai tiên đan, tứ cảnh thiên tiên tấn thăng đến thất cảnh thiên tiên lúc, lại tiếp tục nuốt, ích lợi đã càng ngày càng nhỏ. Thang đến Trưởng Thanh nuốt tất cả tiên đan, đạo niệm cũng chỉ tăng lên tới bát cảnh thiên tiên lúc, thời gian đã không biết đi qua bao lâu Trưởng Thành, ngươi không cần đem lực lượng chia sẻ cho ta hứa ôn huynh mở miệng nói lực lượng của chúng ta độc lập, nhưng có tiên bảo liên hệ, như thế hiệu suất tăng lên gấp thức, không dùng tỉ phí." lại nói, lực lượng của ngươi không phải cũng là lực lượng của ta. Trương Thanh cười mở mắt, ánh mắt của hắn nhìn về hướng xa xa một đạo huyết ý thân ảnh nếu đến Trương Thanh cất giọng hô đạo huyết này áo thân ảnh, đã là lần thứ 2 xuất hiện, lần này cứ như vậy xa xa đứng đấy, đứng yên thật lâu cũng không sang. Trương Thanh vừa mới mở miệng, thần sắc lập tức kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, bóng người màu đỏ ngòm kia, vậy mà quay đầu chạy. Phúc sinh vô lượng. Trương Thanh miệng tụng đạo âm, bởi vì đạo niệm tăng trưởng khoảng cách, Trương Thanh tâm tình không tệ, nếu đối phương chạy, vậy liền tính toán hắn mệnh dài. Tính toán thời gian, Ma Khải hẳn là cầm không ít ma tộc thi thể hướng mình chạy đến. Tuyệt ý ma tộc chạy phương hướng không tại trưởng thành quy hoạch lộ tuyến bên trên, vạn nhất cùng ma khải bỏ lỡ, càng là phiền phức. Hoa Mạc biên giới, máu minh miệng lớn thở hổn hển, trán của hắn dịn ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Con ngươi của hắn cho dù hiện tại như cũng liên tục run rẩy. Trong miệng của hắn không ngừng lị non, không có khả năng, không có khả năng, làm sao có người tấn thăng tốc độ còn nhanh hơn ta? Ta lần trước nhìn thấy hắn tại điểm, hắn mới ngủ cảnh thiên ma. Chương 681. Cái này huyết minh quá hèn mọn. Chương 681. Cái này huyết minh quá hèn mọn. Chơi lục cổ vực, Mạc Phong sơn núi Ma khí như mực, nhuộm dần thiên địa, làm cho nơi này trở âm u hôn mê, nhật không có khả năng chiếu. Mạc phong dưới vách có từng đầu hỏa long nham tương bình thường dòng sông, cuốn lượn leo nhanh, tựa như địa ngục chi cảnh, nhiếp nhân tâm phách. Trưởng Thanh đứng tại Mạc phong trên sườn núi, cau mày. Hắn nhìn về phía một bên Ma Khải, không vui hỏi, đây chính là ngươi nói, phong cảnh tuyệt hảo chi địa. Ma Khải mặc không lên tiếng, nếu không có hắn hiểu rõ Trưởng Thanh là người, bằng không hắn tuyệt đối không còn dám xuất hiện Trưởng Thanh trước mặt. Thiên tiên, cựu cảnh, ma tộc cũng có tôn vệ tăng lên chi pháp, hoặc là điều kiện hà khắc, hoặc là tai họa ngầm rất nhiều. Dù là mạnh hơn tôn vệ chi pháp Cung vô pháp làm đến như vậy không hề cố kỵ tăng lên tu vi. Ma Khải tự nhận là chính mình tu hành tiến độ đã là không chậm, hắn có thể đuổi kịp lục tây phong, tấn thăng đến thất cảnh thiên ma, mặc dù không đổi theo Kiếm Nguyễn Linh bắt cảnh thiên ma, thế nhưng là bốn. Trường Thanh sớm tại 10 năm trước liền đã thiên tiên cự cảnh. Ma Khải thường xuyên đang suy nghĩ, nếu không phải là đạo tâm kiên định, có chính mình đặc biệt đại đạo trưởng thành, đổi bất cứ người nào, đều có thể một ý nghĩ sai lầm, trong lòng hơi động, tiện tay liền niệm chết chính mình đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào liền không sao, ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn, nơi này có cái gì phong cảnh. Trường Thanh tiếp tục hỏi. Ma Khải không hiểu nhìn bốn phía, hắn thấy, Trưởng Thanh tất nhiên rất ưa thích loại địa phương này, đây là trời lục của vực cấm địa một trong, nghe đồn có ma đế thi thể vẫn lạc nơi này, Trưởng Thanh không phải liền là ưa thích cầm thi thể luyện đan sao? Lại nhìn Trưởng Thanh thân phận, nhân tộc tiên tiên. Ma Khải ở trên trời chọc ma giáo lúc liền nghe lịch thiên phàm cùng lục tây phong đàm luật qua, tiên đế vì sao muốn phái Trưởng Thanh tiến về tam giới? Vì để Trưởng Thanh kết giao đường phải ma, yêu, quỷ, từ Trưởng Thanh thế hệ này bắt đầu, tứ giới ở giữa đã không còn lấy không cách nào hóa giải thù hận, vì đại đạo chiến trường đại cục bốn. Nhưng Ma Khải từ những năm này Trưởng Thanh hành vi đến xem Trưởng Thanh một chút kết giao ý tứ đều không có, chém giết tiên ma càng là vô số kể. Như vậy cấm địa, hấp dẫn lấy 3000 cổ vực tiên ma đến đây tìm kiếm cơ duyên, chính là trưởng Thanh đại khai sát giới cơ hội tốt. Bất kể thế nào muốn, nơi này đều là ma khai cho là, trưởng Thanh thích nhất phong cảnh ma thi cấm địa, bí bảo vô số, nếu là có thể tìm tới ma đế thi cốt, cường đại thể phách đồng thời, còn có thể thu hoạch được vô thượng truyền thừa. Ma Khải giải thích nói, ma đế xương, chiến cuồng huyết dừng lại, ngươi cảm thấy ta thể phách không đủ cường đại, hay là ngươi cảm thấy ta thiếu truyền thừa? Trưởng Thanh ghé mắt ma Khải á khẩu không trả lời được ma đế xương. Chuyến quần huyết ta đều không có hứng thú, ta không phải không tin nơi này có, chỉ bất quá, ma đế, ma vương, ma tướng cũng không tìm tới bảo vật, thiên tiên thiên ma liền có thể thu hoạch được cơ duyên. Trương Thanh khịt mũi coi thường, không cần nói với ta cái gì hạn chế loại hình, như loại này cấm địa bảo vật, muốn thu hoạch được chỉ có hai loại khả năng. Cái gì khả năng? Ma Khải vội vàng hỏi. Chơi lục cổ vực, ma thi cấm địa, đó là toàn bộ 3000 cổ vực tất cả thiên ma, ma tướng đều hướng tới qua địa phương. Rất nhiều ma đế tại lúc tuổi còn trẻ đã từng tới qua nơi này thăm dò, nhưng đều vô công mà trở lại thứ nhất, bị tận lực an bài thu mà được. Thứ hai Do đường qua sông quân cờ. Trưởng Thanh mở miệng nói, mặc kệ là loại nào khả năng, loại cấm địa này nguy hiểm đều không phải là cấm địa bản thân. Tựa như trước đó cái kia ma vương cổ mộ, ta đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng, vậy mà lại có ma tộc đi trong cổ mộ tìm kiếm bất tử thảo, nếu quả thật có bất tử thảo, cái kia ma vương là thế nào chết? Ma Khải đúng là không phản bác được, hắn chỉ cảm thấy Trưởng Thanh nói rất hay có đạo lý. Trưởng Thanh khoát tay áo, nói nói cho Ngụy Linh, Lục Tây Phong, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút đi, ta đột nhiên đan đủ nhiều. Ma Khải đang muốn rời đi, hắn dừng bước lại, nói Lục Tây Phong để cho ta hỏi ngươi. Ngươi dự định lúc nào đi lấy mượn đường quy khu đất đại trận? Thời cơ chưa tới, như thế lấy nói, giá trị quá nhỏ. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói chờ một chút đi. Mạc Phong trên sườn núi, Trưởng Thanh cảm giác mình sắc bị ma khí nồng nặc cho ăn mòn. Ma vân đặt ở đỉnh đầu, tựa như trời sập một dạng. Từng đạo lôi quang lấp lóe, thỉnh thoảng sẽ còn chiếu rọi ra khủng bố đại ma hư ảnh. Hứa Ôn Hình đi ra sơn thủy tiên bảo, xuất hiện tại Trưởng Thanh bên người, thấp giọng nói, cái kia huyết y ma tộc lại tới, hắn có phải hay không đang lợi dụng chúng ta? Trưởng Thanh đạo niệm bên trong cũng có thể cảm nhận được cái kia đạo nhìn trộm thân niệm, từ lần thứ 2 Trưởng Thành chào hỏi hắn quay đầu chạy đằng sau. Thường cách một đoạn thời gian, hắn lại luôn là sẽ xuất hiện tại trường thanh chúng quanh. Chỉ bất quá, hắn mỗi một lần xuất hiện, đều duy trì cực hạn an toàn khoảng cách, chỉ ở vừa mới có thể cảm giác được trường thanh vị trí thời điểm, liền sẽ dừng lại. Ma Vương cổ mộ, các đại điểm địa đều là thiên ma tranh đoạt tài nguyên bảo địa, có rất nhiều đều không tại trường thanh tiện tay quy hoạch lộ tuyến bên trên. Nhưng là luôn có ngày ma sẽ ngẫu nhiên gặp trường thanh, tựa như là câu cá đánh ổ một dạng, một chút xíu đem trường thanh hấp dẫn đi qua. Vốn nghĩ để ma khai đến cung cấp địa điểm, ai có thể nghĩ, vừa vận trúng huyết y ma tộc ý muốn đúng vậy, từ hắn lần thứ 2 sau khi xuất hiện lại rời đi, vận tại lợi dụng chúng ta. Trường Thanh gật đầu nói, mặc kệ là ta vẫn là Nguyễn Linh, thủ hạ đều không có để lại người sống, thiên tiên trên phong, thiên ma điện đường hành không xuất thế, trấn áp đương đại hết thảy thiên ma, liền không ai có thể vật trần. Trường Thanh có thể tại trong thời gian lâu như vậy, cùng Nguyễn Linh chia ra hành động, săn giết thiên ma, cho tới bây giờ còn không có bị phát hiện, không chỉ là không lưu người sống, cái này huyết minh cũng có lớn lao công lao. Không chỉ như vậy, huyết minh còn để Trường Thanh săn giết thiên ma hiệu suất trở nên cực cao, Trường Thanh căn bản không cần tận lực đi tìm, chịu chết thiên ma đều liên tục không ngừng. Trường Thanh chỉ từ giết chết ma tộc trong tay biết, huyết minh bây giờ đã danh chấn 3000 cổ vực. Mới đầu Trường Thanh chỉ cảm thấy cái này Huyết Minh rất có ý tứ, càng về sau lợi dụng lẫn nhau, Trường Thanh muốn đợi một cơ hội, một cái Huyết Minh tìm đến mình thời cơ, sau đó hảo hảo nói chuyện tới cùng. Nhưng bây giờ, Trường Thanh vừa cảm thụ đến Huyết Minh thần niệm nhìn trộm, hàm răng liền bắt đầu nghiến. Cái này Huyết Minh, quá bịu rồi. Chỉ cần Trường Thanh vừa có hướng hắn đến gần ý đồ, trong chớp mắt Huyết Minh liền chạy ảnh đều không thừa. Chạy thời điểm, còn thu liễm khí tức, còn không dụng thần niệm cảm giác Trường Thanh vị trí, cái này dẫn đến Trường Thanh đạo niệm không phát hiện được, Hứa Ôn Hinh cũng khóa chặt không đến hắn cùng ta so kiến nhẫn. Ha ha. Trường Thanh nở nụ cười, cùng Hứa Ôn Hinh liếc nhau. Thân ảnh của hai người biến mất tại nguyên chỗ, chỉ ở Mạc Phong trên sườn núi lưu lại một bức tiên bảo bức tranh. Hỏa Long lao nhanh xông nham tường, Huyết Minh một thân huyết bào, nhẫn tụ lấy hắn cực kỳ chán ghét nhiệt độ cao, thả ra thần niệm đánh giá cực hạn khoảng cách bên ngoài Mạc Phong sườn núi. Khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy tiên bảo bức tranh lúc, Huyết Minh thu hồi thần niệm, mở mắt. Huyết Minh ánh mắt, kiên kỵ bên trong dần dần lộ ra ngoan sắc bền bướng trong quan hệ lịch hồng trần, tứ giới đương đại đệ nhất tiên. Không hổ là ngươi, ta dẫn đi nhiều ngày như vậy mà tiến đến vây giữ ngươi, lại trở thành ngươi tăng cảnh giới lên nền tảng. Ta đang lợi dụng ngươi thời điểm, ngược lại bị ngươi lợi dụng. Xem ra, ngươi đã biết ta muốn đem ngươi dẫn vào ma thi cấm địa, ngươi là tại sao đối với ta kiên nhận a? Ha ha, vậy liền đến so một lần tốt, để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cùng có năng lực gì, có thể trở thành tứ giới đương đại đệ nhất tiên. Huyết Minh lộ ra nhếch răng cười, hắn hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía ma khải biến mất phương hướng bay đi. Chương 682, gặp được trưởng thanh liền chết đi. Chương 682, gặp được trưởng thanh liền chết đi 3000 cổ vực, tán tiên cổ vực. Thây nàng cấp đồng, Bạch Cốt Như Sơn. Trong U Minh, một bả rộng lớn đại điện, quỷ hỏa đường hoàng trên đại điện, mấy cố nhân tộc thi hải vận mèo cùng một chỗ, quấn quanh ra một tôn bảo tọa. Thi Hải Sương quay hàm thật to mở ra, phát ra uy mang gào hét, chút xuống ngập trời oán hận đây là Táng Thiên Ma Đế đánh bại tiên giới cường giả, đem bọn hắn sống sờ sờ luyện hóa, cũng đem bọn hắn thần hồn phong cấm trong đó, vĩnh thế nô dịch. Một tôn thủy tinh khô lâu ngồi tại trên bảo tọa, vướt vẽ trên lan can một viên nhân tộc xương đầu, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười đạm nhạo nhân tộc này xương đầu không ngừng đóng mở lấy xương quái hàm, hắn thậm chí trêu tức vươn ngón tay điền vào khô lâu trong miệng, tùy ý vớt vớt hàm răng của đối phương, người yêu của ta, ta cảm nhận được ngươi vui vẻ, cái này nhất định là ngươi muốn cùng ta cùng qua một đời." Táng Thiên Ma Đế cười ha hả, sau một hồi lâu, hắn chống rông hốc mắt mới nhìn hướng về phía trong điện quỳ một tên xương tộc Hoa Cổ Xương, "Chuyện gì?" Táng Thiên Ma Đế hỏi. "Hoa Cổ Xương, Táng Thiên Cổ vực Chôn Xương Địa Đường, một thân xương cốt sắc thái lộng lẫy, dung hợp vô tự bí bảo đằng sau, tại tất cả đương đại đường bên trong, chiến lực đứng hàng đầu." Hoa Cổ Xương thanh âm không bằng nàng một thân xương cốt rợa người, nếu là không nhìn tới nàng, thậm chí cho là nàng là một tên dịu dàng tiên tiên Táng Thiên Cổ vực phái đi trời lục cổ vực tiên ma, đã toàn quân bị diện Hoa Cổ Xương nói ra. Trong đại điện đột nhiên an tĩnh lại, Một cỗ cường tuyệt khí thế đặt ở hoa cuồng xương trên thân, làm nàng một thân xương cốt kéo kẹt kéo kẹt rung động ba ngàn cổ vực, tất cả đều phái ra thiên ma, ta Táng Thiên Ma cổ vực thiên ma lại là toàn quân bị diệt. Táng Thiên Ma đế thanh âm tràn đầy sâm nhiên nội giận. Hoa Cuồng Xương nói tiếp nói ra, các cổ vực khác phái ra thiên ma, cũng là một cái không có sống. A. Táng Thiên Ma đế lập tức hứng thú, nho nhỏ một cái thiên ma điện, nho nhỏ một cái huyết minh, vậy mà thật có như vậy chiến lực. Nghe nói tiên giới tin tức, Nguyễn Linh đi theo Trưởng Thanh đi tới ma giới, có phải hay không là Trưởng Thanh giết. Tại Táng Thiên Ma đế xem ra, cho dù là Nguyễn Linh cũng vô pháp đem 3000 cổ vực phái ra thiên ma, giết như thế sạch sẽ trời lục cổ vực cũng không trưởng thành tin tức. Vậy thì có cái gì tin tức? Tất cả thiên ma tất cả đều bị giết tin tức. Táng Thiên Ma Đế, ngưng trọng kiềm chế đằng sau, Táng Thiên Ma Đế hỏi, các cổ vực khác đâu, ứng đối ra sao? Bọn hắn phái ra thiên ma bên trong tinh huyết, tất cả đều là thuần chủng ma tộc. Trong đó có không ít đường, bọn hắn đều tụ tập ở trên trời lục cổ vực ma thi cấm địa, đang tìm kiếm huyết minh hoa cổ xương trả lợi ma thi cấm địa. Táng Thiên Ma Đế đứng người lên, khí tức trên thân càng thêm bạo ngược, xem ra cái này tuyệt thiên ma đế hay là muốn vùng vây giết chết. Mà thi cấm địa là chia cắt trời lục cổ vực sau, Vệ ta Táng Thiên cổ vực tất cả, Tuyệt Tiên Ma Đế là muốn cho ta được đến một cái không có Ma Đế xương cùng chiến cuồng huyết một chỗ phế địa sao? Hừ lạnh một tiếng đằng sau, Táng Thiên Ma Đế nói thẳng, ta hiện tại mượn ngươi tiến về trời lục cổ vực, đem Ma thi cấm địa Ma Đế xương mang tới. Nói, Táng Thiên Ma Đế âm trầm nói nếu là gặp được nguy hiểm, ta cho phép ngươi dung hợp Ma Đế xương. Hoa Cổ xương thấp kém màu sắc rực rỡ đầu lâu, nàng biết, một khi chính mình dung hợp Ma Đế xương, kết quả của nàng sẽ là được chôn tất thiên Ma Đế dung hợp đây không phải là phổ thông Ma Đế xương, đó là không biết niên đại nào một vị Ma Đế tạ nhập thánh thời điểm vẫn lạc lưu lại thi cốt. Cái này ma đế xương, đối với Táng Thiên Ma Đế mà nói, là nhập thánh đường tắt. Một bộ thi cốt, sáng tạo ra một chỗ vài vạn năm đến không người thu được cấm địa, mãnh liệt ma khí, tuế nguyệt không cách nào ma diệt, đó cũng là toàn bộ trời lục cổ vực, ma khí nồng nặc nhất bảo địa làm sao? Ngươi không dám tiến đến. Ngươi là sợ khả năng này tồn tại trường thành. Táng Thiên Ma Đế chống rung hốc mắt, toát ra sát ý hoa cuồng xương vội vàng nói, "Ta, không thuộc đương đại. Đương đại tiên ma chi trành, chỉ là cái tên tuổi. Thiên Ma điện đường huyết minh, không phải cũng đã cựu cảnh tiên ma. Ngươi cũng tựu cảnh, cũng thuộc về đương đại." Táng Thiên Ma đến nói ta biết cái này, đối ngươi tới nói có thể là cái vũ nhục, nhưng là, ngươi hoàn toàn chính xác bị đội kỵ. Hoa Cuồng Sương trầm mặc một lát, nói ra, lĩnh mệnh. Đang lúc Hoa Cuồng Sương lúc muốn rời khỏi, Táng Thiên Ma đến nói tiếp, Huệ Minh có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng cựu cảnh, ngươi có thể không cần giết hắn, điều tra một chút hắn phải chăng tu được chiến của huyết. Hoa Cuồng Sương lần nữa đáp lại, lĩnh mệnh. Trong đại điện, Táng Thiên Ma đế lại nói đừng nghĩ đến đem Huệ Minh giết, nếu như Huệ Minh thu được chiến của huyết, như vậy ngươi giết không được hắn. Còn có Táng Thiên Ma đến nghĩ nghĩ. Nói nếu như Nguyễn Linh cũng ở trên trời lục cổ vực, ngươi có thể thử một chút chiến lược của nàng. Nhưng nếu như ngươi gặp Trường Thành, trực tiếp trở về. Hoa Cổng Sương lốc tại chỗ, lần này, nàng không có linh mệnh. Nàng một thân ngâm nền, trong cùng giai chưa từng có địch thủ đường chi tranh, năng lực cá nhân hùng, thậm chí quét ngang nhiều cái cổ vực đó còn là nàng dung hợp vô tự bí bảo trước đó chiến tích. Cho dù cảnh giới giống nhau, nàng cũng từ trước tới giờ không đem Trường Thành, Nguyễn Linh, Huệ Minh xem như cùng thế hệ. Hoa Cổng Sương không rõ, vì cái gì Táng Tiên Ma Đế cho rằng nàng giết không được Huệ Minh. Vì cái gì đồng dạng mang theo danh tiếng Nguyễn Linh chỉ là thử một chút chiến lực mà gặp được Trường Thanh, lại là trực tiếp trở về. Nàng hiểu rất rõ Táng Thiên Ma Đế, Táng Thiên Ma Đế có thủ thật báo, tàn nhẫn vi phạm, Táng Thiên Ma Đế tuyệt đối sẽ không làm như vậy mất mặt sự tình. Táng Thiên Ma Đế tựa hồ biết hoa cồn xương trong lòng khương phục, ghét bỏ nói ra, ngươi mặc dù thượng đạo, có thể 3000 cổ vực, có mấy cái cổ vực biết ngươi thanh danh. Huệ Minh tiến giai tốc độ nhanh như vậy, nhưng cũng là bởi vì ngay sau đó thế cục mới làm hắn danh chấn 3000 cổ vực. Thế nhưng là, mặc kệ là ngươi hay là Huệ Minh, mà giới đường, mấy người phục hắn, lại có mấy người phục ngươi. Còn có, người cho rằng ma giới, yêu giới, minh giới, vì sao muốn phái ra tinh nhuệ ám sát trưởng thành. Một cái có thể cải biến tiên giới, ảnh hưởng tất cả tiên đế đương đại thiên tiên, hắn tuy là đương đại, nhưng cũng không phải đương đại. Táng tiên ma đến nói xong, hoa quần trên cốt thân xương cốt không có bị ma uy áp bách, cũng đang run rẩy đây không phải sợ sệt, mà là gen get cùng chiến ý tất cả đường, không phân tiên, yêu, ma, minh, đều muốn tranh cái kia tứ giới thứ nhất. Có thể tất cả đường, không đợi giết ra chính mình thiên ngoại tiên, lại bị trưởng thành cho đoạt trước. Tiên giới thể yếu, toàn bộ nhờ đại đạo chiến trường một cái thiên phong chuẩn thành, trong tiên giới một tháng thần trống đớ. Hoa Cổ Sương vẫn cho rằng, tiên giới đường chỉ tranh tiên hạ đệ nhị chỉ là người tiên giới tộc nhu nhược vô năng. Táng Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm không còn đáp lại Hoa Cổ Sương, biết thuyết phục vô dụng, tính toán, gặp được Trưởng Thành, liền chết đi. Chết một cái đường, Táng Thiên Ma Đế cũng không quan tâm, hắn quan tâm là, nếu như Trưởng Thành thật ở trên trời chơi lục cổ vực, đương đại thiên ma ai đi trời lục cổ vực, đều là giữ nhiều lành ít. Trưởng Thành chỉ cần hiện thân, cái này đánh vào ma giới trên mặt một bàn tay, liền chịu rắn rắn chắc chắc. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem ban đầu ở Thiên Ma điện bên trong quan sát phi thang giả thiên ma thi đấu tất cả ma đế, đều cho nhục nhã triệt để cái này Trưởng Thành. Tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi ma giới. Nếu như là Tuyệt Tiên Ma Đế xuất thủ, như vậy trả thù cũng chỉ tại Tuyệt Tiên Ma Đế. Có thể như thế nào mới có thể để Tuyệt Tiên Ma Đế xuất thủ đâu? Táng Tiên Ma Đế suy tư, trên người hắn thủy tinh khô lâu lấp lóe sáng tỏ, trong lòng có chủ ý, không cần Tuyệt Tiên Ma Đế xuất thủ, chỉ cần trưởng thành chết liền có thể. Chỉ cần trưởng thành, chết tại ngày này lục cổ vực. Xương Tôn. Táng Tiên Ma Đế thần niệm khế động. Một tên nhị cảnh xương tộc ma tướng xuất hiện trong đại điện. Chương 683. Ta tại cấm địa chờ lấy hắn. Chương 683. Ta tại cấm địa chờ lấy hắn hẹn hò cầm người trái với sảng khoái thay thiên ma chi tranh quy củ. Chơi lục cổ vực một mảnh hoang mạc bên trong, trọng thương nằm dạp trên mặt đất lục tây phong, hướng phía trước mặt huyết ý ma tộc giống giận. Cách đó không xa, Ma Khải đã bị đánh khí tức yếu ớt, kiên cố áo giáp chi thân, thất cảnh thiên ma chiến lực, cũng đã không còn sống lâu nữa. Nguyễn Linh càng là toàn thân thảm trạng, tứ chi của nàng đã bị vặn gãy, mặc dù nàng cực lực muốn chống lên thân thể, tiếp tục chiến đấu, có thể nàng cũng đã vô lực bò lên. Thu vi của nàng đã bị toàn bộ phế bỏ. Hiện tại Nguyễn Linh, dù là trời lục cổ vực bên trong một con côn trùng, cũng có thể đưa nàng chia ăn. Quy củ. Ha ha ha ha. Huyết Minh cười ha hả, hắn chậm rãi đi đến Lục Tây Phong trước người, cười khẩy nói, chỉ cần không lưu người sống, ai biết ta phá hư quy củ đâu. Có loại, chính ngươi đánh với ta một trận. Lục Tây Phong thử mắt muôn nước. Huyết Minh ngồi xổm người xuống, thương hại vỗ vỗ Lục Tây Phong mặt, nơi này là ma giới, ta là ma tộc. Trương Thanh muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi, hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi, phải cẩn thận chút. Trương Thanh sẽ vì ta báo thù. Lục Tây Phong trầm giọng nói ra hắn mặc dù cự cảnh tiên tiên, có thể cái kia lại có thể như thế nào đây. Nơi này là của ta địa bàn. Huyết Minh khinh ngật nói, tứ giới đệ nhất tiên Ở chỗ này cũng chỉ có thể trở thành quân cờ của ta, ta sẽ cầm đầu của hắn chứng minh, ai mới là chân chính tứ giới thứ nhất." Vì, Lục Tây phong hướng phía Huệ Minh phun ra một búng máu. Huệ Minh chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười càng thêm lớn âm thanh, hắn thậm chí lẻ lươi liếm liếm trên mặt kia ngụm máu mặn, tinh tế thưởng thức trong đó máu tươi tự tư vị chậc chậc chậc, ngươi máu tươi này lưu vị, nhưng so sánh Nguyễn Linh xoa nhiều hơn. Đồ vứt đi nhân tộc, cũng chỉ có thể chảy ra loại trình độ này máu tươi. Ngươi nói, ta làm như thế nào giết ngươi tốt đâu? Huyết Minh dùng sức nắm nuốt lục tây phong cái cằm, nghiền ngẫm ánh mắt, vừa nhìn về phía gia sư hướng nơi này bỏ qua tới Nguyễn Linh xem như ra, Trường Thanh cho Nguyễn Linh hạ lệnh, muốn bảo vệ ngươi. Thiên Ma Điện, năm đó phi thăng thiên ma thi đấu, Huyết Minh cũng đều nhìn ở trong mắt, hắn bởi vì tự thân một nửa nhân tộc huyết mạch, thậm chí không có tư cách xuất hiện trong đại điện trung đồng, chiến tộc, không gì hơn cái này. Huyết Minh lắc đầu liên tục nếu là không tá trợ ma tướng chi lực, chỉ bằng ngươi. Ma Khải tức giận nhìn đứng ở một bên ma tướng, Thiên Ma Điện một mực tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, ngươi có thể nào tỉnh lại đi. Huyết Minh đánh gậy Ma Khải lời nói, mở miệng nói, bây giờ trời lục cổ vực, Thiên Ma Điện Đã nguy cơ sớm tối, chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy. Lại nói, hiện tại trời lục cổ vực, bản đạo con mệnh lệnh, cao hơn hết thảy. Huệ Minh không nhịn được chỉ chỉ Ma Khải, "Hạ lệnh, giết phế vật vô dụng này." Nhị cảnh Ma Đem trầm rãi đi hướng Ma Khải, hắn mặt không biểu tình, giơ ra chân đạp tại Ma Khải trên đầu. Ma Khải trầm giọng nói, "Trường Thanh có chính hắn chuẩn tắc, trời lục cổ vực như muốn có một chút hy vọng sống, Trường Thanh nhất định có biện pháp. Ngươi như giết ta, hắn tất sát ngươi." Nhị cảnh Ma Đem chân trợ. "Huệ Minh lại là hề là đạo, các ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, nhân tộc vì ma tộc khế khoang." Ma tộc lại tin tưởng một tên nhân tộc. Huệ Minh hừ một tiếng, lần nữa hạ lệnh, "Ma Đồ, còn không ngoan một chút, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết sao?" Ma Đồ hóa thành hình người, mặt chữ quốc bên trên tràn đầy âm trầm, trong con mắt của hắn sát ý bùng lên, lại dần xuống đến. Hắn một cước đạp vỡ Ma Khải đầu lâu, làm cho Ma Khải triệt để chết đi cái tiếp, chính là ngươi." Huệ Minh đứng dậy, giơ chân lên dẫm tại Lục Tây Phong trên đầu, khẽ khoang, "Là cần tự lực." Huệ Minh đem Lục Tây Phong đầu đã dẫm vào xâm nhiễm máu tươi hạt cắt bên trong, hắn cũng không định hiện tại liền giết Lục Tây Phong, mà là vui đùa giống như, nhìn xem giống một đầu dòi bò mờ dạng. "Không chính mình bò tới Nguyễn Linh đừng tới đây. Ngươi đi a." Lục Tây Phong gian nan gào thét lớn, trong con mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Hắn hối hận không có quyên can trường thành, không cần cho Nguyễn Linh bên dưới một cái kia bảo vệ mình mệnh lệnh. Nguyễn Linh phảng phất giống như không nghe thấy, bò tới Lục Tây Phong bên người. Huệ Minh nghiền ngẫm nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem Nguyễn Linh cắn một cái tại trên đùi của mình, lại là liền y phục đều không thể cắn nát. Cảm thụ được trên quần áo truyền đến cường độ, nhìn xem đã trọng thương bị phế, rơi vào thảm trạng như vậy Nguyễn Linh vẫn còn tại tiến công, Huệ Minh dáng tươi cười dần dần thu hồi, trở nên bắt đầu và mèo. Hắn biết Tuyệt Tiên Ma Đế vì sao coi trọng như vậy, Nguyễn Linh đây là một cái hoàn mỹ công cụ. Hắn bắt đầu may mắn để ma đồ trực tiếp phế bỏ Nguyễn Linh, chân nhược một trận chiến, hắn cựu cảnh chưa hẳn có thể đem bắt cảnh Nguyễn Linh đánh bại đến triệt để như vậy như thế ưa thích hẳn đúng không? Huyết Minh giơ chân lên, đá một cái bay ra ngoài Nguyễn Linh. Nguyễn Linh thân thể trên mặt cắt lăn mười mấy vòng mới dừng lại. Huyết Minh mở miệng nói, ta có thể tha nhân tộc này không chết, bỏ qua đến, ở trên người hắn cắn xuống một trăm khối thịt, ta liền dẫn huyết đồ rời đi. Nguyễn Linh tại dừng lại quay cuồng đằng sau, hướng phía Huyết Minh tiếp tục bò đến ngươi không phải thật thích nghe mệnh lệnh sao? Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không phải vì bảo hộ giáp rưới này nhân tộc? Huệ Minh nhìn xem Nguyễn Linh tựa hồ lại muốn cắn chính mình. Lục Tây Phong biết hắn cùng Nguyễn Linh đều tại bị cái này Huệ Minh chơi bựa, nhưng hắn không muốn bung tha bất luận cái gì một tia cơ hội, hắn hao hết toàn bộ khí lực, giơ tay lên cánh tay, vươn tay ngăn ở Nguyễn Linh ngoài miệng cắn a. "Nhanh a." Lục Tây Phong lớn tiếng hô hào. Có thể Nguyễn Linh cắn chặt răng răng, cắn bản không nghe. Huệ Minh ha ha cười, liên tục nói ra, "Yên tâm, ta nói qua sẽ thả các ngươi, thì nhất định sẽ thả các ngươi, ngươi đã bị phế sạch đạo cơ, cho dù là trùng đồng chiến tộc, lại có thể thế nào?" Mà hắn nhân tộc này Ta còn cần hắn mang theo ngươi tìm tới Trường Thanh, để Trường Thanh tới tìm ta báo thủ đâu. Nhưng là, ngươi nếu không tự trên người hắn cắn rơi một trăm khối thịt, ta có thể sẽ thay đổi chủ ý." Huệ Minh nhìn chằm chằm Nguyễn Linh. Lục Tây Phong hy vọng trong lòng lớn hơn, hắn không có thả ra ngân thoại, nói Huệ Minh nhất định sẽ hối hận, hắn chỉ sợ Huệ Minh thay đổi chủ ý Lục Tây Phong biết, chỉ cần hắn cùng Nguyễn Linh có thể nhìn thấy Trường Thanh, hết thảy liền đều sẽ biến tốt, đây là chúng ta duy nhất hy vọng." Lục Tây Phong nói khẽ với Nguyễn Linh nói ra. Hắn nhìn xem Nguyễn Linh kiên định trùng đồng, liên tục thúc dục. Có thể Nguyễn Linh vẫn như cũ bất vi sở động, nàng muốn lách qua Lục Tây Phong tay tiếp tục công kích Huệ Minh, chỉ là dáng dấp của nàng, sẽ chỉ làm Huệ Minh tiếng cười càng thêm tùy ý nguyên lai like ngươi cái này công cụ, hai hại đã vậy còn quá lớn, còn bị Trưởng Thành phát hiện ra lợi dụng. Hiện tại, càng là triệt để phế đi. Huệ Minh đã mất đi hào hứng, quay người rời đi, hắn không quên nhắc nhở, Trưởng Thành tại Mạc Phong sơn núi, nói cho hắn biết, ta tại Ma Thí cấm địa chờ lấy hắn. Nguyễn Linh hạ chàng, chính là kết cục của hắn. Ma Đồ đi theo Huệ Minh sau lưng rời đi, kết lực nén lấy sát ý trong lòng, mở miệng nói, điện chủ có lệnh, Trưởng Thành, không, có khả năng giết. Huệ Minh đột nhiên dừng bước lại, điện chủ làm thế nào biết Trưởng Thành đã tới? Tiên rồi đã sớm truyền đến tin tức, đồng thời, điện chủ không tin ngươi có thể giết sạch 3000 cổ vực phái tới Thiên Ma. Ma Đồ mở miệng nói, Huệ Minh bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, hung ác tiếng nói, ta như giết trưởng thành đầu, ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Ma Đồ kiên định nói, Huệ Minh ánh mắt lăng lệ, ngươi cho rằng chúng ta giết không được trưởng thành. Tiếp lấy, Huệ Minh khịt mũi coi thường, ngươi sẽ không coi là, ta để cho ngươi phế bỏ nguyệt linh, giết chết Ma Khải, trọng thương rắc rưởi kia nhân tộc, là chúng ta làm không được đi. Huệ Minh lắc đầu liên tục, nhị cảnh ma đem, không nghĩ tới cũng như vậy ngươi giờ, ta cố ý để rắc rưởi kia nhân tộc như vậy coi là Không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi cũng nhìn không đấu. Chương 684, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Chương 684, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào ta có trưởng thành cho ta tiên đan, ngươi mau ăn xuống đi. Lục Tây Phong rẽ rủa lấy bò lên, hắn quỷ gối bởi vì máu tươi vũng bổn trên hạt cát, đem Nguyễn Linh dịự vào trong lực. Lấy ra một viên cực phẩm tiên đan, chính hắn còn chưa nuốt, liền trước muốn cho Nguyễn Linh ăn vào. Nguyễn Linh vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, trùng đồng bên trong, thần quang chưa bao giờ có được hôm nay như vậy ảm đạm, ngươi mau ăn a. Tiên đan này nhất định có thể khôi phục thương thế của ngươi. Lục Tây Phong không biết biết Minh đối với Nguyễn Linh làm cái gì, hắn chỉ là không ngừng thúc dục. Nguyễn Linh tựa như nghe không được bình thường, cả người như là một bộ đồ đờ dẫn khôi lỗi vì cái gì, ngươi rõ ràng còn có mệnh lệnh, muốn ngươi tự vệ, vì cái gì ngươi lựa chọn không trốn. Lục Tây Phong vô lực nói. Hắn nhìn phía xa mà Khải Thi cốt mảnh vỡ, trong lòng một mảnh thê lương ưu tiên cấp Nguyễn Linh hư nhược thanh âm rốt cục vang lên. Lục Tây Phong tâm thần chấn động, hắn vội vàng thừa cơ đem tiên đan nhét vào Nguyễn Linh trong miệng. Tiên đan tinh thuần dược lực, lưu chuyển Nguyễn Linh toàn thân, làm cho Nguyễn Linh trên thân tán mát ra từng đạo tiên quang hà khí. Thế nhưng là Nguyễn Linh thân thể tựa như cái phễu mở ra, Nương theo lấy tiên quang hạ khí, tiên đan dược lực cũng đều tùy ý mà tán chiến cuồng huyết Nguyễn Linh chết lặng nói vì cái gì, vì sao lại sẽ thành dạng này? Cái này rõ ràng là tiên giới tốt nhất tiên đan. Chiến cuồng huyết là cái gì, chỉ có chiến cuồng huyết mới có thể cứu người sao? Ngươi trả lời ta ạ. Lục Tây Phong lo lắng nhìn xem Nguyễn Linh, hắn cảm nhận được Nguyễn Linh sinh mệnh khí tức đã dần dần tàn lụi, thậm chí ngay cả hắn mơ hồ cảm thấy được, một cái khác thế giới Nguyễn Linh cũng càng phát ra suy yếu, ta muốn dẫn ngươi đi tìm trường thành, hắn nhất định có biện pháp, hắn nhất định có. Lục Tây Phong rốt cục cho mình ăn vào một viên tiên đan, không đợi dược lực hoàn toàn tiêu hóa, liền ôm Nguyễn Linh thân thể Đi lại tập tiến hướng phía Ma Khải lúc trước tới phương hướng đi đến vô dụng, trưởng thành, cứu không được ta. Ngươi bây giờ thân phụ trọng thương, trên con đường này ma tộc lúc trước đã bị thanh lý không còn, nhưng vẫn có nguy hiểm trùng điệp, đem ta ném đi đi, ta sẽ liên lụy ngươi. Nguyễn Linh hư nhược nói đừng nói nữa. Lục Tây Phong cảm thụ được thể nội dược lực tan ra, thương thế của hắn tại dần dần khỏi hẳn, lực lượng của hắn cũng tại dần dần khôi phục, đem ta ném ở cái này. Nguyễn Linh lập lại đừng nói nữa. Lục Tây Phong lớn tiếng nói, ngươi không phải công cụ. Nguyễn Linh nhìn về phía Lục Tây Phong, cùng Lục Tây Phong con ngươi đối đầu, nàng trùng đồng khẽ run lên lạ. Cái gì Nguyễn Linh thấp giọng hỏi, ta hiện tại đã phế đi. Lục Tây Phong lộ ra thảm đạm dáng tươi cười, chậm rãi nói ra, Lịch Thiên Phàm khuyên qua ta, không nên đem ngươi coi trưởng thành, càng không nên đem ngươi coi thành một nữ nhân. Kỳ thật, hắn nhìn lầm ta, ta chỉ là cảm nhận được ngươi cô đơn. Ngươi vẫn luôn lạnh như thế cô đơn. Như vậy cô đơn ngươi, nhất định cùng đã từng ta cũng như thế, muốn bằng hữu đi. Lục Tây Phong nói, Nguyễn Linh lại là ánh mắt chớp liên tục. Nàng vô lực gục đầu xuống, nhìn phía trước báo cát, nhìn phía xa ma khí ngưng kết mây đen, nhìn xem dưới hoàn cảnh khắc liệt, từng bộ khủng lộ bị phong hóa thi cốt bằng hữu Nguyễn Linh nhị nó nói, ta cũng có thể có bằng hữu sao? Nếu như ngươi không để ý, ta có thể làm bằng hữu của ngươi." Lục Tây Phong nghiêm túc nói. Hắn tại cùng Nguyễn Linh lần thứ nhất giao thủ thời điểm, thi triển Trọng Khí Bí Pháp, liền cảm giác được Nguyễn Linh trên người có hai thế giới mà sau đó, hắn càng rõ ràng hơn. Nguyễn Linh đem tất cả kiên cường đều lưu tại bên ngoài, đem tất cả yếu ớt đều chôn sâu đứng lên. Cùng là chật tự sinh linh, có được ngang nhau trí tuệ, làm sao lại có người đúng như khôi lỗi? Lục Tây Phong nghĩ đến kinh nghiệm của mình, hắn tự ký sự bắt đầu, liền bị sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hắn không thể có bất luận cái gì yêu thích, thậm chí không thể có bất luận cái gì chán ghét. Tất cả mọi người muốn cho hắn trở thành một cái công cụ, một cái hoàn mỹ, có thể tiếp nhận phụ thân hắn trở thành kế tiếp trong thần, trở thành đời tiếp theo thiên tộc ma giáo một chút chủ công cụ. Hắn may mắn, hắn gặp Trưởng Thanh, hắn có người bạn thứ nhất. Mà người bạn này phân lượng đủ cường đại, cường đại đến làm cả thiên tộc ma giáo, lại không có người phản đối hắn hết thảy. Ba quát, phụ thân của hắn. Khi hắn nhìn thấy Nguyễn Linh thời điểm, thật giống như thấy được chính mình nguyên bản tương lai. Cảm động lay hắn bị thật sâu nhỏ nhỏ, hắn muốn kéo Nguyễn Linh một thành, thoát ly cái kia làm hắn sợ hãi bất an khổ hại trưởng thanh cũng sẽ không coi ta là bằng hữu Nguyễn Linh trầm giọng nói. Trưởng Thanh Lăng Nguyễn Linh gặp phải cái thứ nhất tôn trọng người của nàng không, ngươi sai. Lục Tây Phong phản bác, Trường Thanh không đem ngươi coi bằng hữu, là bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không có để hắn thấy qua ngươi chân thực một mặt. Lục Tây Phong trong mắt từ đầu đến cuối có tiến nhiệm cùng hy vọng, hắn tiếp tục nói, Trường Thanh vẫn luôn tại cho ta cơ hội, cũng vẫn luôn tại cho ngươi cơ hội. Hắn trước chuyến này đến ma giới, hoàn toàn có thể không mang theo ta vướng nhữu này, hắn cũng hoàn toàn có thể tại tiên giới liền đem ngươi giết chết. Hắn có thể tại đi vào ma giới trước tiên, liền lấy đi mượn đường quy khư đất đại trận, hắn nói tới để lấy đi đại trận phát huy ra giá càng cao hơn giá trị kỳ thật chỉ là vì để cho ta sẽ không cảm giác được quá nhiều ấy nấy. Ngươi biết hắn mạnh bao nhiêu, hắn như muốn làm cái gì, căn bản cũng không cần dùng loại phương thức này. Hắn có thể cùng tiên đế đối thoại, hắn biết bình thường tiên vương cũng không biết uy hiếp của ngươi. Nhưng hắn ý nguyên như vậy. Lục Tây Phong lời nói, làm cho Nguyễn Linh thần sắc có biến hóa, nhưng rất nhanh lại trở lại chết lặng, ta đã phế đi. Huyết minh dùng chiến của huyết, đoạt cấp huyết mạch của ta, trong cơ thể ta chạy sôi máu tươi, đã như giống như thánh thủy vô dụng. Lục Tây Phong sắc mặt căng cứng, cắn răng nói ra, ngươi biết sư phi mà sao? Biết. Nguyễn Linh nàng đã từng nói một câu, Lục Tây Phong hít sâu một hơi, mặc kệ người gặp được như thế nào thâm trầm tuyệt vọng, nếu như Trường Thanh tại, như vậy, người vĩnh viễn có thể tin tưởng Trường Thanh. Đây trời trong bao cát, Lục Tây Phong Ô Mẫn Linh gian nan tiến lên. Không biết qua bao lâu, khi ma vân che khuất bầu trời, khi lòng sông chảy xuôi năm tương, Lục Tây Phong Ô Mẫn Linh leo lên mặc phong sơn núi, đi tới một bộ tiên bảo bức tranh bên cạnh. Hai đạo tiên quang lấp lóe, Trường Thanh cùng Hứa Ôn Hinh từ tiên bảo bức tranh đi ra a. Hứa Ôn Hinh che miệng kinh hô, nàng không nghi tới, nàng trong thần niệm dò xét hai đạo khí tức, vậy mà lại là Lục Tây Phong cùng Ô Mẫn Linh. Nàng chỉ điều tra đến một tên khí tức hỗn loạn không có bất kỳ uy hiếp gì sinh linh, cùng một cái hấp hối sinh linh. Hư ôn hình không gì sánh được tự trách, nàng vội vàng nhìn về hướng một bên Trường Thành. Lúc này Trường Thành, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Lục Tây Phong nhìn xem Trường Thành, há to miệng, tiết hầu khàn khàn nói không ra lời, hắn cắn chặt bờ môi, đang không ngừng run rẩy. Hắn toàn thân ô trọc, rợn bẩn không chịu nổi, hắn sợi tóc lộn xộn, tại vết máu bên trong đống thành một đoạn. Vốn là ma giáo giáo chủ chi tử, chưa từng có qua chật vật như thế không chịu nổi. Lục Tây Phong cái mũi mọ nhừ, hốc mắt đỏ ửng đỏ đứng lên. Trên đường đi gian khổ khó qua, rốt cục gặp được Trưởng Thanh, thế nhưng là hắn cũng từ Nguyễn Linh giảng thuật bên trong biết, Nguyễn Linh khôi phục hy vọng rất là mong manh. Hắn không muốn cho Trưởng Thanh lại thêm gánh vác, hắn chỉ có thể bị thương tối đầu, nuốt xuống tất cả ủy khuất, không cam lòng. Nhưng hắn cũng biết, Trưởng Thanh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Tâm tình phức tạp ở giữa, Lục Tây Phong rốt cục phun ra ba chữ, lại là, có lối với. Trưởng Thanh đi ra phía trước, để Hứa Ôn huynh tiếp nhận Nguyễn Linh. Trưởng Thanh mặt không biểu tình, lặng lặng hỏi, nói đi, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Chương 685. Tiên pháp ý dựa cùng phù thủy. Chương 685. Tiên pháp ý dựa cùng phù thủy. Lục Tây Phong thần sắc ngơ, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Trưởng Thanh Vũ vỗ Lục Tây Phong bảo vai, "Là ta sơ sót, ta tiến cảnh tu vi quá nhanh, căn bản liền không có đem Huyết Minh để vào mắt. Ta không nghĩ tới hắn có thể, hắn có thể sử dụng thủ đoạn như vậy, bước ta đi mà thi cấm điện." Lục Tây Phong lắc đầu nói ra, "Không, không phải ngươi không nghĩ tới hắn có thể đánh bại chúng ta, còn có thể đem chúng ta đánh thảm như vậy, là ngươi không nghĩ tới, Huyết Minh căn bản là không có xuất thủ, là tiên ma điện một tên nhị cảnh ma đem, trái với sáng khoái thay tiên ma chi tranh quy tắc." Trưởng Thanh nghe Lục Tây Phong giải thích quá trình, cũng hiểu biết nguyên linh tương thế. Nhị cảnh ma đem phế bỏ Nguyễn Linh tu vi, huyết minh lấy chiến cuồng huyết đoạt cấp Nguyễn Linh huyết mạch. Cho dù Nguyễn Linh còn có thể tiếp tục sống, cũng chỉ sẽ trở thành một tên phế nhân, cũng không còn cách nào tu luyện đáng sợ nhất là, khi Nguyễn Linh bị phế sạch đằng sau, nàng trùng đồng chỉ lực, cũng tại tiêu tán ý vị này, Nguyễn Linh thân tảng cái kia một thế giới sẽ dần dần tan rã. Cho dù là trước đó, Trương Thanh liền đã suy đoán hăng ra, thế giới kia Nguyễn Linh, mới là Nguyễn Linh căn cơ, mới là thế giới này Nguyễn Linh không cách nào bị giết chết căn bản. Trương Thanh nghĩ đến tiên diễn tiên đế ám chỉ, thiên tiên cảnh trùng đồng người, là cái yếu ớt nhất giai đoạn. Thiên tiên cảnh, mượn nhờ lực lượng phá tắc. Tiên tướng cảnh Thần dung pháp tắc bên trong, Thiên vương cảnh, hoàn toàn khống chế pháp tắc. Tiên đế cảnh, trọng tân định nghĩa pháp tắc. Chỉ có tiên ma cảnh nguyên linh, mặc kệ là bát cảnh hay là cửu cảnh, đều không thể phát sinh thuế biến thăng hoa. Tai nạn tấn thăng ma tướng trước đó, mới là có khả năng nhất giết chết nàng thời cơ. Trưởng Thanh quay đầu, nhìn về phía Mạc Phong Sơn núi, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh đầu Ma Vân. Ma Vân trung một tòa sơn la trước đại điện, bị huyết minh mệnh lệnh cha tham trưởng thành nhị cảnh ma đem ma đồ, đột nhiên giật mình. Hắn lại có loại ảo giác, Trưởng Thanh tại nhìn thẳng hắn. Thế nào? Giáp rưới kia nhân tộc cùng phế vật nguy linh, cùng Trưởng Thanh sẽ cùng sao? Huyết Minh không nhịn được hỏi. Huyết Minh nghĩ thầm, sớm biết liền không đem rác rưởi kia nhân tộc đánh thảm như vậy, làm hại dọc theo con đường này đi chậm như vậy sẽ cùng. Ma Đồ gật đầu, không có nhiều lời. Trong lòng của Hàn Âm thầm làm ra một cái quyết định, khóe mắt của hắn liếc về phía Huyết Minh lúc, còn bạo sát cơ lần nữa nội liễm ha ha ha. Huyết Minh cười ha ha, ngay cả ta cũng không tìm tới Ma Đế Sương, tứ giới thứ nhất, ngươi cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Tiên bảo trong bức tranh, Lục Tây Phong trong phòng ngồi trên mặt đất, nuốt tiên đan khôi phục thương thế. Thừa Ôn Hình vẽ ra tấm giường trúc, đem Nguyễn Linh đặt ở phía trên. Trường Thanh đi vào bên giường, nâng lên Nguyễn Linh đỡ gãy cánh tay. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, "Các ngươi làm sao không hỏi xem, ta có thể hay không chữa cho tốt nàng?" Lục Tây Phong, Nguyễn Linh, cho dù là Hừa Ôn Hinh cũng trầm mặc. Trưởng Thanh tiếp tục nói, "Các ngươi cái dạng này, thế nhưng là để cho ta một chút cảm giác thành tựu đều không có a." Nương theo lấy Trưởng Thanh chép gẹo, trong nhà gỗ bầu không khí hỏa hoạn rất nhiều, Lục Tây Phong trên mặt vui mừng không thôi, nhưng hắn vừa nghĩ tới Nguyễn Linh lời nói, không khỏi vẫn còn có chút nạn lòng phách trí. Trưởng Thanh nhếch miệng, lấy ra luyện hóa ma tộc thi thể đoạt được hai viên tiên đan. Tay bấm chỉ quyết, miệng tụng đạo âm điện sắt tiên pháp 72, y dược. Nương theo lấy đạo lực giáng lâm, Trường Thanh trên tay hai viên tiên đan hóa thành hai đạo lưu quang rốt vào Nguyễn Linh thân thể. Nguyễn Linh, lục tây phong tâm lý, vẫn nặng nề như cũ đây bất quá là đổi một loại nuốt tiên đan phương thức thôi. Thế nhưng là, Nguyễn Linh khí sắc tại mắt Trần có thể thấy tốc độ xuống khôi phục, theo Trường Thanh giúp Nguyễn Linh bó xương, từng đợt dợn người soạt soạt soạt soạt âm thanh sau, Nguyễn Linh thân thể thương thế, vậy mà khôi phục như thường. Mặc dù nàng vẫn không có lực lượng tri thức, nhưng bây giờ Nguyễn Linh cũng đã có thể như cái bình thường phàm nhân bình thường còn sống đây là y y ở đạo tiên pháp, tái tạo lại toàn thân, không nói chơi. Đây là ta đại đạo pháp tác lực lượng, từ lại đạo phương diện cứu chữa. Không nhìn các ngươi kia cái gì chiến cuồng huyết cấp đoạt huyết mạch cái quái gì." Trương Thanh nhẹ giọng nói, Lục Tây Phong đã kích động đứng lên. Trương Thanh để hừa ôn hinh rót một chén nước, Nguyễn Linh cảm thụ lấy thân thể của mình, đang muốn đi tiếp, lại bị Trương Thanh tránh khỏi hiện tại không thể uống. Trương Thanh lần nữa kết động chỉ quyết, đầu ngón tay đang lăng không phát họa. Trong miệng tiếp tục tụng hát đạo âm, Địa Sắt Tiên Pháp 72, Phù thủy. Huyền ảo khó lường thần phù, so Lục Tây Phong, Nguyễn Linh nhìn thấy lý phù sinh phù đạo tiên pháp, còn cường đại hơn quý bích. Trương Thanh dẫn dắt thần phù, làm cho thần phù hóa vào trong nước, lúc này hắn mới đưa bắt đưa cho Nguyễn Linh đây là phù lục tiên pháp, Triệu Thần Hắc Quỷ. Hàng điêu trấn ma, chữa bệnh trừ thai, diệu dụng vô tận cũng. Trương Thanh gật gù đắc ý, lại nhải nói lẩm bẩm chữa bệnh không phải mục đích chủ yếu, mục đích chủ yếu là trừ thai, giống các ngươi loại này lai lịch, ta vẫn cho là Sủng Hiêu là xui xẻo nhất, không nghĩ tới ngươi so với hắn còn không may. Trương Thanh nói ra khục khụ. Nguyễn Linh kém chút bị sặc nước đến. Trương Thanh lông mày nhíu lại, ánh mắt ghé mắt, ngạc nhiên nhìn xem Nguyễn Linh, hắn vừa rồi đã cảm thấy Nguyễn Linh không thích hợp. Thưa ôn huynh ở bên Hiếu Kỳ nói, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Trương Thanh bất cảm, tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyễn Linh, trả lời, khác nhau là, Sủng Hiêu là thua ở trong tay của ta. Nguyễn Linh lả thua ở vết mình trong tay. Tại Trưởng Thanh không thể tưởng tượng dưới ánh mắt, Nguyễn Linh càng là khó chịu tối đầu. Loại này dư thừa nhân tính hóa biểu hiện, làm cho Trưởng Thanh không ngừng vừa đi vừa về đánh giá Nguyễn Linh cùng Lục Tây Phong chuyện gì sẽ ra. Trưởng Thanh hỏi cái gì chuyện gì xảy ra? Lục Tây Phong không hiểu ra sao. Nguyễn Linh đem bát đưa cho Hứa Ôn Hình, ngay cả Hứa Ôn Hình đều đã nhận ra Nguyễn Linh không giống với lúc trước, Nguyễn Linh vậy mà hướng Hứa Ôn Hình nói tiếng cảm ơn. Nguyễn Linh ngồi dậy, trực tiếp giải thích nói, chúng đồng chi lực có trong ngoại thế giới. Các nơi vị trí thế giới là thế giới ngoài, mà ta trùng đồng chi lực thì là thế giới trong. Thế giới trong chỉ có chúng ta, cùng các ngươi không thấy được các ngươi. Nguyễn Linh nhìn xem Trường Thanh, ở trong mắt nàng, Trường Thanh vẫn luôn là thần cao bách lý vạn trượng cự nhân. Tại Nguyễn Linh xem ra, Trường Thanh mặc kệ là nhân tộc hình thái hay là xương tộc hình thái, Trường Thanh bản thể, vẫn luôn là cái này tự nhân. Lục Tây Phong, vừa ôn hình nghe như lọt vào trong sương ngủ. Trường Thanh lại là có chút như có điều suy nghĩ. Nguyễn Linh tiếp lấy giải thích, thế giới ngoài hết thảy, đều có thể bị ta coi là hư ảo, chỉ cần thế giới trong ta không chết, ta liền vĩnh viễn không chết. Đồng thời, ta có thể ở thế giới trong công kích đến các ngươi không thấy được các ngươi, nơi đó các ngươi, không cách nào phòng ngự có thể hiện thành hư ảo chiếu vào hiện thực. Lục Tế Phong, Hứa Ôn Hình nghe, trong lòng đột nhiên lắc một cái. Trưởng Thành hiểu rõ, đây cũng là thiên diễn tiên đế nói, chúng đồng người có thể thấy rõ hết thảy bạn chất không tu luyện pháp tắc lại có thể công kích đến pháp tắc, mà lại bất luận phòng ngự nào đối với nàng mà nói, đều là vô hiệu. Mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa vô hiệu, nhưng đối mặt cường đại chúng đồng người, tuyệt đại bộ phận người giống như thịt cá trên tất gỗ. Nhìn xem trầm mặc Trưởng Thành, khẩn trương Hứa Ôn Hình, Nguyễn Linh tiếp tục xưa nay chưa thời nói, không phải là tuyệt đối không cách nào phòng ngự. Đây chỉ là so tham ăn người tán chi công kích, mạnh một chút xíu. Nguyễn Linh lại bổ sung một câu, Trường Thanh sạm mặt lại, mở miệng nói, "Nếu như ngươi là muốn cho bọn hắn đừng quá kiêng kỵ ngươi, ngươi rất không cần phải nhiều lời câu nói này." "Vì cái gì?" Nguyễn Linh không hiểu nhìn xem Trường Thanh bọn hắn căn bản cũng không biết tán chi công kích là cái gì, cho dù là ta lý giải, đây cũng là nhiều tự thiên thai mới có lực lượng. Không biết là đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là có thêm một cái nghe chút cũng rất cường đại không biết, tới làm tham khảo." "Nguyễn Linh." Trường Thanh hỏi, "Ngươi có phải hay không từ bên trong thế giới chạy ra?" "Ngươi đi như thế nào đi ra?" Nguyễn Linh nhìn về hướng lục tây phong, sau đó nhìn về phía Trường Thanh đạo, bởi vì Bàng Hữu Trong nhà gỗ nhỏ, bầu không khí có chút biến hóa vi diệu. Chương 686. Địa bàn của hắn ta làm chủ. Chương 686. Địa bàn của hắn ta làm chủ chiến cuộc huyết cấp đoạn huyết mạch của ta, tại ta trong ngoài thế giới còn chưa dung hợp, đặt tới một thể trước, trọng thương như thế hủy bỏ căn cơ, sẽ làm ta nguyên bản liên cùng thế giới ngoài chia cắt thế giới trong, bởi vì không có lực lượng chèo chống mà dần dần sụp đổ. Ta không biết ngươi ý ý hiểu đạo tại sao lại ra cô ta thế giới trong, nhưng ít ra là sẽ không chết. Nguyễn Linh nhìn về phía Trường Thanh, lúc này con mắt của nàng sớm đã không còn giống trước đó, như vậy chết lặng vô tình. Mà lại có cùng loại với Giang Thanh Nguyệt bình thường, từ trong lòng lộ ra một cỗ thân bí cường đại ánh mắt nói như vậy, ngươi có thể khôi phục." Lục Tây Phong kinh hỉ hỏi. Nguyễn Linh không có trả lời. Sau một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Chiến quân huyết cấp đoạn huyết mạch, sạch sẽ triệt để, bị lực đoạt người vĩnh viễn không cách nào khôi phục." "Trừ phi." Trương Thanh nói tiếp nói ra. Nguyễn Linh có chút ngạc nhiên. Trương Thanh cười nói, "Ngươi có biện pháp khôi phục, chỉ bất quá phương pháp này vô cùng khó khăn." Nguyễn Linh chấp nhận. Trương Thanh tiếp tục nói, "Để cho ta tới đoán một cái." đem huyết minh chiến cuồng huyết đột đến, như vậy người bị lược đoạn huyết mạch đều sẽ khôi phục, thậm chí còn có thể thu được huyết minh tất cả tích lũy. Nguyễn Linh trong lòng càng thêm chấn kinh, nàng mặc dù ở thế giới trong cũng thỉnh thoảng nhìn qua thế giới ngoài phát sinh hết thảy, biết Trưởng Thanh là hạng người gì, nhưng chân chính bản thân trải nghiệm sau mới hiểu được, vì cái gì Lục Tây Phong như thế tin tưởng Trưởng Thanh, cái này kỳ thật cũng không khó. Trưởng Thanh nhìn về phía Lục Tây Phong, nói nghĩ gì a? Muốn suy nghĩ gì? Lục Tây Phong trực tiếp bị hỏi mộng cái kia huyết minh, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Trưởng Thanh hỏi Lục Tây Phong kích động công thôi, hắn hồi tưởng đến chính mình trước đó nhận góp nhục, hắn phẫn hận cắn chặt răng, cái trán gân xanh lộ ra, nửa ngày nói không nên lời một chữ đến nếu như ngươi không có cái gì đặc biệt tốt phương thức, như vậy, dựa theo phương thức của ta đến. Trưởng Thanh hỏi tốt. Lục Tây Phong trọng trọng gật đầu. Trưởng Thanh đi đến bên cạnh bàn, ngâm ấm trà, "Xin mời hứa ôn hình, Lục Tây Phong." Nguyễn Linh ngồi xuống, rót một chén đằng sau, Trưởng Thanh đổi xuống đất. Nguyễn Linh trong lòng hơi động, trong trong mắt của nàng tràn ngập kinh ngạc, chén trà này là Trưởng Thanh tính ma khải. Ma thị cấm địa có ma đế xương, chiến công huyết Hiện tại xem ra, chiến quồng huyết đã bị Huyết Minh thu hồi được, nhưng là hắn một mực không tìm được Ma Đế Sương. Hắn đem ta dẫn tới, kỳ thật chính là muốn cho ta giúp hắn tìm tới Ma Đế Sương. Trương Thanh phân tích bên cạnh hắn có một tên nhị cảnh Ma Đem. Lục Tây Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như là thua với Huyết Minh, hắn còn không có như thế biệt xuất không đáng để lo. Huyết Minh đưa tới nhiều ngày như vậy mà tới đây, hắn tất nhiên sẽ không lại để nhị cảnh Ma Đem đọ thủ. Trương Thanh khoát tay áo, nhấp một ngụm trà, Trương Thanh nói tiếp, hắn đã tấn thăng cựu cảnh tiên ma, nhưng là hắn nhưng không có tự mình động thủ, mà là để nhị cảnh Ma Đem đánh lén, xem ra có được chiến quồng huyết Huyết Minh chiến lược không phải bình thường. Bất quá, không quan trọng, hắn không thể nào là đối thủ của ta. Nguyễn Linh Phái Dị nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh liếc qua, thuận miệng nói, "Ta cảm thấy ngươi đang chất vấn ta, nếu không phải ngươi bây giờ phế bỏ, ta sẽ để cho ngươi chân thực cảm nhận được cái gì gọi là đương đại thứ nhất." Nguyễn Linh mấp máy miệng. Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, đột nhiên hỏi, "Nguyễn Linh, ngươi là chỉ muốn muốn chiến cuồng huyết, hay là muốn liên tiếp ma đế xương cùng một chỗ muốn?" Vừa mới nói xong, trong nhà gỗ nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Lục Tây Phong đều mở to hai mắt nhìn, Nguyễn Linh càng là kinh lớn miệng nhỏ. Trương Thanh giải thích nói, "Nếu huyết minh như thế đại phí Chu Trương, Huơn nữa còn có ngươi chứng thực chiến cuốn huyết, như vậy cái này Ma Đế Sương nhất định cũng chân thực tồn tại. Ta không phải ý tứ này, ngươi biết Ma Đế Sương là cái gì không? Nguyễn Linh hỏi là cái gì? Trương Thanh căn cứ hiện tại hỏi cũng không nuột nguyên tắc Nguyễn Linh chẩm mặc đây chính là Ma Đế Sương. Đương đại Ma Đế cũng sẽ mơ ước Ma Đế Sương, nhất là cái kia Táng Thiên Ma Đế. Trương Thanh biết Nguyễn Linh đang suy nghĩ gì, chậm rãi nói, cho nên, đương đại thứ nhất không phải ngươi. Đương dùng ngươi không phải đương đại đại nhất tư tưởng, đi phòng đoán ta cái này đương đại đại nhất tâm tư. Nguyễn Linh lập tức ngượng nghẹn. Nàng giống như minh bạch Vì cái gì Trường Thanh sẽ bị tiên giới tiên đế cũng coi trọng như vậy. Cho dù là nàng từ thế giới trong đi ra, nàng vậy mà cũng tại Trường Thanh cái này không chiếm được một tia tiên nghi, ngay cả nàng vậy mà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Thanh như vậy phách lối chân chính đại đạo đều nắm giữ tại chính chúng ta trong tay, giống ta cường giả loại này, căn bản khinh thường tại những ngoại vật này. Trường Thanh ép không được khẽ miệng hay là dương lên. Hứa Ôn Hinh ở bên cười híp mắt nâng chung trà lên, lặng lặng uống trà, cũng không phá. Nàng biết, cái này nghe chút cũng không phải là vật gì tốt ma đế sương, Trường Thanh chỉ là bởi vì cách tướng mới không ổn. Loại này xương cốt, tất nhiên muốn cùng tự thân dung hợp, Trưởng Thanh làm sao có thể dung hợp loại này xương cốt? Mạnh hơn cũng không có khả năng. Hú hô, Trưởng Thanh chính mình liền có thần tiên thể, hắn chỉ cần cảnh giới tăng lên, toàn thân hắn trên dưới tất cả xương cốt đều đem siêu việt cái này cái gọi là Ma Đế xương. Nói không chừng kết quả là, cái này Ma Đế xương hay là cái vướng víu mặt dù. Nhưng là, ngươi vẫn là đem đạt được Ma Đế xương nghĩ quá đơn giản. Nguyệt Linh muốn lật về một thành nàng bây giờ, cũng không chỉ là cái kia Ma nữ Nguyệt Linh. Nguyệt Linh nói ra, ngươi biết Ma thi cấm địa ở nơi nào sao? Đương nhiên Trường Thanh tự tin cười nói vậy ngươi đến nói một chút. Nguyễn Linh hỏi. Trường Thanh chỉ chỉ đỉnh đầu, ở trên trời. Nguyễn Linh lông mày siết chặt, ngươi làm sao lại biết? Chốn này ta cũng từng giết không ít tiên ma, bọn hắn tại Mạc Phong dưới vách không thu hoạch được gì, cũng không có tìm tới ma thi cấm địa lối vào. Cũng bởi vì cái này, ta vừa rồi cũng cảm nhận được một cỗ theo dõi ánh mắt tại Ma Vân chi đỉnh. Thì ra là thế, toàn bộ nhờ suy đoán. Nhưng chỉ bằng điểm này, quá mức võ đoán. Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, vậy cũng không dừng, nếu như cái này Mạc Phong trên sườn núi Ma Vân chỉ là ma khí ngưng kết, dùng cái này làm ra phán đoán hoàn toàn chính xác võ đoán. Thế nhưng là, ma văn này không hề tầm thường. Nguyễn Linh nhìn xem Trương Thanh, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục Tây Phong hỏi, làm sao cái không tầm thường? Trương Thanh cười hắc hắc, nói bởi vì, ma văn này là đại đạo mê vụ. Cái đồ chơi này, ta quen. Tiếng nói nhất truyện, Trương Thanh đặt chén trà xuống, nếu như ngươi muốn ma đế sương người nói, ta cũng có thể giúp Lục Tây Phong tốt hơn xả cơn giận này. Hứa huynh, Lục Tây Phong, Nguyễn Linh đều suy đoán, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ở trong đó có quan hệ gì ma đế sương, ta không có khả năng không muốn. Nguyễn Linh chần chờ một trận, không do dự nữa nói, thực không dám giấu giếm liu lại ma đế xương, chiến quân huyết, sáng tạo ra ma thi cấm địa vị kia ma đế, cũng là trùng đồng người, hắn trọng thương tại đại đạo chiến trường, lấy trùng đồng chi lực bò chạy hồi ma giới sau mới vẫn lạc nơi này. "Đã ngươi nguyện ý giúp ta khôi phục tu vi, đồng thời đem ma đế xương cho ta, như vậy, nói ra điều kiện của ngươi đi." Nguyễn Linh Nghiêm mà nói. Trương Thanh mỉm cười, "Nói ngươi biết ta đến tam giới là lạm cái gì?" Nguyễn Linh lẳng lặng nhìn Trương Thanh, cam kết, "Có thể." Trương Thanh cùng Nguyễn Linh liếc nhau, không có dư thừa nói tỉ mỉ, nhưng hai người đều biết đối phương kết quả mong muốn Trương Thanh, ngươi đến cùng sẽ làm như thế nào? Có thể hay không sớm lộ ra một chút? Lục Tây Phong thật sự là nhịn không nổi. Trương Thanh cầm lên ấm trà, cho Lục Tây Phong một chén, "Ta sẽ để cho Huệ Minh biết, địa bàn của hắn, ta làm chủ." Lục Tây Phong nhớ tới Huệ Minh cái kia càn rỡ sắc mặt, càng nghĩ hàm răng càng ngứa, hắn nâng chung trà lên trực tiếp uống một hơi cả sạch, lại nên đón Trương Thanh gết bỏ ánh mắt. Lục Tây Phong hơi đỏ mặt, câu nệ đoan chính chén trà, liếm một cái miệng chén lá trà, yếu ớt nói ra, "Tốt, trà ngon." "Vệ." "Dư vị vô tận." Chương 687. "Vậy nàng nói rất đúng không đối?" Chương 687. "Vậy nàng nói rất đúng không đối?" Mạc Phong trên sườn núi, Trương Thanh Lục Tây Phong đứng sõa vai. Nham tương địa ngục, ma khí như khói, dâng trào như trụ ảo ạt tràn vào liên tục trong biển mây, làm cho địa ngục càng lộ vẻ kiềm chế. Từng người từng người bắt cảnh, cựu cảnh tiên ma, trong địa ngục chém giết lẫn nhau, bọn hắn luôn luôn thường xuyên ngầm đấu, nhìn về phía Mạc Phong trên sườn núi. Bọn hắn là 3000 cổ vực phái tới mới một nhóm tiên ma, trong bọn họ đại bộ phận đều không phải là đương đại tiên ma. Tuy là liên tụ từng bước xâm chiếm trời lục cổ vực, muốn từ căn cơ bắt đầu diệt đi tiên ma điện, nhưng bọn hắn giữa lẫn nhau cũng tại cạnh tranh, chỉ vì sau khi thành công có thể chia cắt đến càng nhiều lợi ích. Ma thi cấm địa, ma đế xương Nói là phải thuộc về thuộc Táng Tiên cổ vực, có thể nếu Tiên Ma Điện Đường Huyết Minh ngay ở chỗ này, các cổ vực khác thế lực, đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái té tuổi, cơ hội này. Chiến cuộc đã giằng co, hiện tại còn sống thế lực khắp nơi Tiên Ma đều biết, nếu là bọn họ tái chiến tiếp, chính mình nhất định sẽ trở thành chai cỏ. Chủ yếu nhất sự tình, Ma Thị cấm địa cửa còn không có tìm tới đâu. Dừng lại chiến đấu các phương Tiên Ma, cân nhắc lấy lẫn nhau uy hiếp. Bọn hắn tình lình phát hiện, uy hiếp lớn nhất chỉ có 2 nơi. Một chỗ là vừa tới nơi này liền đại sát tứ phương, Táng Tiên cổ vực chôn xương địa đường, hoa cổ xương. Mà đổi thành một chỗ chính là Mạc Phong trên núi. Các phương tiên ma đều kiêng kỵ Hoa Cổ Xương chiến lực, hoàn mỹ dung hợp vô tự bí bảo, nó chiến lực đã viễn siêu cựu cảnh tiên ma, nơi nàng đi qua, không một tiên ma dám cùng chi giao chiến. Nhưng là, Mạc Phong trên núi uy hiếp, muốn so Hoa Cổ Xương càng thêm đáng sợ. Có tiên ma từ Hoa Cổ Xương trong tay chạy trốn, cũng có tiên ma liên thủ chế ước lấy Hoa Cổ Dương, làm cho Hoa Cổ Xương phong mang cả khó. Thế nhưng là, phàm là leo lên Mạc Phong trên núi người, không một còn sống. Tất cả tiên ma đều yếu kỷ, Mạc Phong trên sần núi đứng đấy đến cùng là ai? Rất nhanh, một cái làm cho tất cả ma tộc nghe, đều tức giận không thôi. Sắc cơ bạo tẩu danh tự, tại giữa bọn hắn truyền ra. Trưởng Thanh, chỉ có Trưởng Thanh, tiên giới Thiên Tiên, được vinh dự từ giới đương đại đệ nhất tiên Trưởng Thanh. Một cái bởi vì trời lục cổ vực mượn đường quy khư đất đại trận, mà ngoài ý muốn phi thăng tới ma giới Thiên Tiên, lại là ở trên Thiên Ma điện ngay trước tất cả ma đế mặt, lấy Thiên Ma lĩnh đội thân phận tiến về tiên giới đi săn giết chính hắn Thiên Tiên. Trưởng Thanh đến tuột cùng có gì trùng chiến lực, cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Chỉ cần Trưởng Thanh còn sống, ma giới sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Phanh. Hoa cùng xương ngũ thải bàn lan xương cốt cánh tay, hóa thành một thanh trường mâu. Xuyên thủ một tên lạc đàn cựu cảnh tiên ma đầu lâu sau, nhìn khắp bốn phía. Loại này bình thường cựu cảnh tiên ma giết, đối với nàng mà nói quá mức nhàm chán. Nàng ngẩng đầu, chống rống trong hốc mắt, như có vực sâu không đáy, nàng nhìn chăm chú miêu tả gió trên sườn núi thân ảnh, cũng không có tiến đến cùng trưởng thành nhất quyết sinh tử. Nàng đang đợi, nàng cùng Mạc Phong dưới vách các phương tiên ma một dạng đang đợi, cũng cùng trưởng thành bên người Lục Tây Phong một dạng, cũng đang đợi. Lúc này Lục Tây Phong, thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh trưởng thành, hai tên nhân tộc thiên tiên sừng sững tại Mạc Phong trên sườn núi, quan sát đến từ ma giới 3000 cổ vực các phương tinh nhuệ thiên ma, trang diện này cho dù là lấy Lục Tây Phong thân phận, Cũng có thể nói khoác rất lâu. Hắn không biết những tiên ma kia đang chờ cái gì, hắn chỉ quan tâm Trường Thanh đang chờ cái gì. Rốt cục, Lục Tây Phong hay là mở miệng hỏi. Trường Thanh mỉm cười, nói ta chỉ là muốn nhìn xem, những tiên ma này đến cùng là đần đầu hay là thông minh. Nếu như rất đần, vậy ta sẽ cùng cái kia lẻo lẻo khô lâu liên thủ, đem những đồ đần này trước hết giết sạch, tiết kiệm vướng bận. Nếu như thông minh, vậy bọn hắn giá trị coi như lớn hơn. Trường Thanh giải thích nói. Lục Tây Phong trầm mặc không nói, mặc kệ Trường Thanh giải thích không giải thích, hắn đều nghe không hiểu, hắn chỉ quan tâm, chính mình lúc nào có thể đem huyết minh giẫm tại dưới chân. Đi thôi. Đi ma thi cấm địa." Trưởng Thanh mở miệng nói. Lục Tây Phong gật đầu, lại phát hiện Trưởng Thanh chỉ là đang nhìn mình, không có động tác khác đi a. Trưởng Thanh hỏi ba. Lục Tây Phong đầu đầy dấu chấm hỏi, "Ý của ngươi là để cho ta dẫn đường?" Trưởng Thanh cười thân ý, mở miệng nói ra, "Ngươi Thiên Trọc Bí Pháp rất kỳ lạ, tại nhiễu loạn hết thể lực lượng điều kiện trước tiên, là muốn trước đem hết thể đều cảm giác rõ ràng. Nếu là ngươi thôi động Thiên Trọc Bí Pháp, tiến về phía trên trong Ma Vân, ngươi có thể rất dễ dàng cảm giác được ma thi cấm địa lối vào." Lục Tây Phong có chút không tự tin, nhưng hắn cũng không hoài nghi Trưởng Thanh. Cảm nhận được Trưởng Thanh tin nhiệm cùng mình tác dụng sau, Lục Tây Phong nhấc lên lòng dạ, hắn toàn lực thúc dục Thiên Trọc Bí Pháp, cũng cùng Trưởng Thành cùng một chô bay về phía Ma Vân. Giờ khắc này, Hoa Cổ Sương cùng các phương Thiên Ma, tất cả đều cảm thấy lẫn lộn. Chẳng lẽ nói, Ma Vương, Ma Đế Đô không thể tìm tới Ma Thí Cấm Địa, vậy mà tại trong Ma Vân tất giấu? Tất cả được phái tới nơi đây Thiên Ma, đều có tiến về Ma Thí Cấm Địa nhiệm vụ, lý do, mục đích không giống nhau, nhưng lại có một cái điểm giống nhau, phái bọn hắn đến đây Ma Đế, Ma Vương, cái gì đều không có cùng bọn hắn nói. Bọn hắn đối với Ma Thí Cấm Địa giải, chỉ dừng lại ở trong truyền thuyết. Theo Trưởng Thành cùng Lục Tây Phong tiến vào Ma Vân, Từ người từng người tiên ma cũng không nhịn được, lăng không bay lên. Hoa Cổn Sương cũng không cam chịu rất lại phía sau, nàng hướng thẳng đến trưởng Thanh bay đi. Mặt Khắc Thiên Ma trong lòng có e dè, nhưng nàng không sợ cùng trưởng Thanh chính diện trên phong. Sơn Thủy Tiên Bảo trong nhà gỗ nhỏ, Nguyệt Linh Như là ngây thơ thiếu nữ ngồi tại bên hành lang bên trên, hai tay đào lấy lan can, đầu kẹt tại trên lan can, hai chân treo trên bầu trời trốn đi hành lang, trước sau lẹ sẽ lấy. Nàng nghe trưởng Thanh đối với Lục Tây Phong nói lời, nhìn xem Lục Tây Phong quả thật tự tin lại chăm chú ra sức đi tìm Ma Thí cấm địa lối vào, không khỏi khanh khách nở nụ cười. Tiếng cười kia, như là chuông bạc kém hai. Nhưng tại một bên dựa vào lan can ngắm cảnh Hứa Ôn Hinh nghe tới, dù sao cũng hơi hương vị kỳ dị. Mặc kệ là ma nữ Mị Linh hay là nàng trước đó Lai Lịch có được loại tư thế này thân xác, phát ra loại này tiếng cười, đều là bất khả tư nghị như vậy cái này Lục Tây Phong, thật là ngu a. Mị Linh ngẹo đầu nhìn về phía Hứa Ôn Hinh, nếu như hắn có thể có trưởng thành một sợi sợi tóc thông minh như vậy, á không đối, không thể có. Có lời nói, vậy hắn coi như tìm không thấy ma thi cấm địa lối vào. Hứa Ôn Hinh hơi nghi hoặc một chút. Khi Lục Tây Phong thanh âm ngạc nhiên truyền đến, khi đưa tay không thấy được năm ngón ma vân đột nhiên sáng lên. Khi một đạo tiên môn uy nghiêm đứng sừng sững trước mắt, hào quang thần sắc ngời ngời. Cho đến lúc này, Nguyễn Linh mới giải thích nói, đại đạo mê vụ, tin thì có, không tin thì không. Trương Thanh Quả Nhiên đối với đại đạo mê vụ, hiểu rõ vô cùng. Lục Tây Phong cũng nghe đến Nguyễn Linh giải thích, lúc này đờ đẫn nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh sờ sờ cái mũi, cười không nói. Nguyễn Linh thanh âm tại trong nhà gỗ nhỏ không ngừng truyền ra, chỉ có tin tưởng mình có thể tìm tới ma thi cấm địa người, mới có thể tìm được ma thi cấm địa. Cái này còn không chỉ, còn phải tìm tới cửa vào mới được. Lục Tây Phong tin tưởng Trương Thanh lời nói, cho nên tin tưởng hắn chính mình. Thiên trọc bí pháp có thể hay không cảm giác được ma thi cấm địa lối vào không quan trọng, chỉ cần hắn tin tưởng có thể cảm giác được, liền nhất định có thể. Nhưng là Nguyễn Linh tiếng nói nhất truyện, mở miệng hỏi, "Trường Thanh, ngươi vì sao không tin chính ngươi có thể tìm tới ma thi cấm địa lối vào đâu?" Trường Thanh không có mở miệng, Nguyễn Linh liền nói tiếp, "Hẳn là, ngươi có thể xem thấu đại đa mê vụ." Trường Thanh hạ to miệng, không để ý đến, nhìn xem một bên biểu lộ cổ quái lục tây phong, mở miệng nói, "Ta cảm giác được sự tín nhiệm ngươi dành cho ta có như vậy từng kia dao động, cùng là nhân tộc, ta không thể không khuyên ngươi một câu, cái này Nguyễn Linh, không phải cái thứ tốt, so với ta" Nàng càng không thể tin. Vậy nàng mới vừa nói đúng hay không?" Lục Tây Phong hỏi khụ khụ. Trương Thanh ho nhẹ vài tiếng, cũng coi như đúng không? Chương 688, Không đem huyết mình khi người nhìn. Chương 688, Không đem huyết mình khi người nhìn. Trương Thanh cùng Lục Tây Phong chiều thiên môn đi đến, theo đạo này uy nghiêm thiên môn xuất hiện, theo hai người không ngừng tiếp cận, trong thiên địa tất cả đều phát sinh biến hóa. Hai người tựa như là đi tới một thế giới khác, một cái tại ma giới Mạc Phong Sơn núi căn bản là cảm giác không đến thế giới, một cái rộng lớn vô biên, lại chỉ ở một tấc một sợi đại đạo trong sương mù thế giới Nguyên Linh nói rất đúng. Ngươi xác thực rất ngu ngốc. Trương Thanh đứng tại trước cổng trời, mở miệng nói, chính mình suối qua mưa, liền muốn vì người khác bung rủ, là chuyện tốt, có thể ngươi không phải ta. Lục Tây Phong trong lòng hơi động. Nguyễn Linh, Hứa Ôn Hinh cũng đang lặng lặng nghe. Trương Thanh nói tiếp, ngươi dùng ma giáo thân phận, đến cho Nguyễn Linh bung rủ làm lấy cớ, đem Nguyễn Linh từ thế giới trong kéo ra ngoài, tại tấn thăng ma tướng trước đó, sớm trong ngoài dung hợp. Nhưng ngươi được rõ ràng một chút, khi nàng bây giờ thu hoạch được chiến cuốn huyết, ma đế sương sau, ta khả năng tối không được đãi. Trương Thanh ở thiên môn trước dừng lại, phóng nhãn đi đến nhìn lại, bên trong là một mảnh san sát nối tiếp nhau cung điện. Có tiên cung lộng lác, có thủy tạ đình đài, nơi xa còn có hiểm trở núi cao, có lệnh trưởng thành quen thuộc phi cầm tẩu thú tại đi vào trước đó, ta muốn hỏi trước ngươi một câu, nếu như Nguyễn Linh cũng không phải là người hy vọng như thế, ngươi sẽ hối hận sao?" Trưởng Thanh quay đầu nhìn về phía Lục Tây Phong. Giờ khắc này, Lục Tây Phong thần tình nghiêm túc đứng lên. Trong nhà gỗ nhỏ, Nguyễn Linh cũng không tự kiềm hãm được nhấc lên một hơi ta không Lục Tây Phong vừa mới mở miệng, liền bị Trưởng Thanh đánh gãy ngươi do dự. Trưởng Thanh nói thẳng Lục Tây Phong Nguyễn Linh hứa ôn hình. Lục Tây Phong khu phục, ngươi dù sao cũng phải để cho ta suy nghĩ một cái đi. Khi Nguyễn Linh muốn chọc Trưởng Thanh nói sang chuyện khác, Cao Minh cùng nhàm chán đến cực độ lúc, Trưởng Thanh một câu, lại làm cho Nguyễn Linh á khẩu không trả lời được không có yếu ma thủ đoạn, kiềm chế một chút tiên hiệp tâm địa. Thật thật giả giả, dùng tâm đi nhìn. Trên đời này, cho tới bây giờ đều không có vô duyên vô cớ mỹ hảo. Thiên tộc ma giáo yên tâm đi ngươi giao cho ta, ngươi cũng không nên đập thành danh rành của ta. Trưởng Thanh nói, cũng không đi vào ma thi cẩm điện. Lục Tây Phong lâm vào trầm tư, nếu như không có Trưởng Thanh một câu cuối cùng, hắn có lẽ có thể càng nhanh lĩnh ngộ. Lục Tây Phong nhắm mắt lại, ngay sau đó, hắn chậm rãi mở ra. Tại trong nhà gỗ nhỏ hứa ôn huynh trong tiếng kinh hô, Chớp mắt một mảnh mỹ lệ tiên cung, trong chớp mắt lại trở thành một chỗ so mạc phong dưới vách còn kinh khủng hơn hiểm ác địa ngục. Thường tôn vạn trượng chi cử thiên thai cử thú, gào thét gầm rú. Sông năm tương, ánh lửa ngút trời. Khí độc đầm lầy, lục quang chớp mắt. Tự độ trên bầu trời, càng là có hai vòng nhật nhật, giống như là một vị nào đó chí cường giả đối mắt, tràn ngập năng lượng. Hoán Độc nhìn chằm chằm đám người cái này. Lục Tây Phong một trận dùng mình, hắn trong kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Nếu không có trưởng thanh ngay tại bên người, hắn thậm chí muốn quay đầu liền đi. Làm sao có thể Nguyễn Linh thần sắc thay đổi, trở nên nghiêm túc lên, ngươi làm sao có thể biết Ma Thí Cấm Địa chân thực một mặt? Sự tình ra khác thường tất có yêu, bởi vì ta trông thấy thiên chọc ma giáo chim. Trưởng Thanh giải thích, khiến cho mọi người đều không còn gì để nói nếu Ma Thí Cấm Địa là trùng đồng người thi thể biến thành, như vậy cũng có thể là có trong ngoài thế giới. Trưởng Thanh vô vô lục tây phong bạt bay, rồi mới lên tiếng, ta không xác định bây giờ thấy được có phải hay không Ma Thí Cấm Địa, nhưng ta xác định, vừa rồi như vậy tràng cảnh, khẳng định không phải. Trong chốc lát, Nguyễn Linh trong lòng liền có bóng ma. Nàng phảng phất thấy được Trưởng Thanh chân chính diện mục. Nàng biết Trưởng Thanh vẫn tại lợi dụng lục tây phong có thể như vậy lợi dụng, đổi lại là nàng cũng tâm phục khẩu phục. Trưởng Thanh lời nói, lần nữa tiếng vọng tại Nguyễn Linh trong lòng, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả nàng đều cảm thấy không gì sánh được thâm ảo. Nguyễn Linh có một loại ảo giác, khi Lục Tây Phong vô cùng thảm trạng thái ôm hấp hối nàng xuất hiện tại Trưởng Thanh trước mắt lúc, từ đó trở đi, Trưởng Thanh thao xuống mặt nạ. Nàng nhìn xem Trưởng Thanh trên mặt từ đầu đến cuối như một dáng tươi cười, giờ khắc này, nàng nhìn thấy không còn chỉ là ôn hòa lương thiện, mà là chúa tể hết thảy hoa giải tạng hóa, chỉ cần tiện tay liền có thể điên đảo âm dương. Cái này thậm chí đều không phải là đế cảnh có thể có khí trạng. Khi một đạo sát thái lượng lây khô lâu xuất hiện tại cách đó không xa lúc, nó hung lệ khí tức mạnh mẽ mà lên. Nguyễn Linh trong lòng bộng ma, liền tựa như ảo giác bị tách ra trường thành. Hoa Cuồn Cốt cơ hội trước tiên liền xác định trước mắt hai người. Mặc dù Hoa Cuồn Cốt không có con mắt, nhưng Lục Tây Phong nhưng từ đối phương trống rỗng trong hốc mắt, cái kia trong một mảnh vực sâu, cảm nhận được khinh miệt cùng không nhịn. Hoa Cuồn Cốt thần niệm cảm giác ma thi cấm địa, nàng nở nụ cười, "Ngươi, vô dụng." "Không, ta hữu dụng." Trường Thanh Hiền hòa nói, cho dù là ngươi đem ta giết, đầu của ta cũng hữu dụng, thanh danh của ta cũng hữu dụng." Hoa Cuồn Cốt đã chuẩn bị đầu thủ, trên người nàng hào quang và đạo Đem bách lý nội hết thảy pháp tắc toàn bộ nhiễu loạn. Lúc này nghe Trưởng Thanh lời nói, nhưng cũng là ngừng lại có ý tứ. Hoa Cuồn Cốt nhìn xem lệnh nhạt tự nhiên, thậm chí căn bản không có phòng bị Trưởng Thanh, có thể có như vậy tư thái, hoặc là chắc chắn chính mình giết không được hắn, hoặc là liền chắc chắn chính mình sẽ không động thủ. "Ngươi vì sao không nói, ngươi nguyện ý giúp ta tìm tới Ma Đế Dương Đâu? Ngươi có thể tìm tới Ma Thí cấm địa, tác dụng này, tự nhiên có thể tin." Hoa Cuồn Cốt mở miệng nói. Trong nhà gỗ nhỏ, Nguyễn Linh lặng lặng nhìn Hoa Cuồn Cốt, nàng biết, cho dù Hoa Cuồn Cốt có thể thắng được Trưởng Thanh, khi Hoa Cuồn Cốt bắt đầu nghe Trưởng Thanh nói chuyện sau, Hoa Cuồn Cốt liền đã bại. Ma Đế xương ta cũng muốn muốn, chí bảo như vậy, ai không muốn muốn. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, bất quá trước lúc này, ta muốn nhắc nhở trước ngươi, ta chỉ là huyết minh trên tay một quân cờ, ngươi có thể xem nhẹ ta, nhưng nhất định không nên coi thường huyết minh. Huyết minh? Cái kia thiên ma điện có được một nửa nhân tộc huyết mạch rác rưởi đường. Hoa Cuồn Cốt quả nhiên đủ cũng, nàng nhấc lên huyết minh danh tự lúc, ngự khí đều lộ ra một cố nói không hết xem thường. Hoa Cuồn Cốt khinh thường nói, chỉ là huyết minh, kém xa ngươi. Cũng không phải Trưởng Thanh lắc đầu nói, ngươi không có con mắt, tâm của ngươi hẳn là càng có thể thấy rõ mà phong trận nối chiến đấu, kéo dài cực kỳ lâu, ngươi có thể từng thấy từng tới huyết minh thân ảnh. Hoa Cổn Cốt sững sờ người này tâm cơ cực cao, bụng dạ cực sâu, không thể khinh thường, hắn là cố ý dẫn ta đến đây lợi dụng ta. Các ngươi nếu cũng tới, tự nhiên cũng rơi vào trong bàn cờ của hắn. Đừng đội phản bắt ta, ta lại hỏi ngươi, ngươi là có hay không có thể tùy tiện giết chết ta?" Trường Thanh hỏi. Hoa Cổn Cốt trầm mặc, nàng mặc dù lại xem thường đương đại, có thể cái này tứ giới đệ nhất đương đại, tiên tuổi lại là quá văng rồi. Hoa Cổn Cốt nói ra, tự nhiên không có khả năng. Như vậy, ngươi xem nhẹ huyết minh, nếu là ở hai chúng ta bại cầu thương lúc xuất hiện, Ngươi ứng đối ra sao? Thiện tay rất chi? Hoa Cuồn Cốt không hề nghĩ ngợi, lại nói tiếp, nếu ngươi có thể giết ta, đồng dạng tiện tay giết chi. Trương Thanh, Hoa Cuồn Cốt trả lời, làm cho Trương Thanh đều nhanh phiền muộn, Trương Thanh không khỏi cảm thán, ngươi thật là không đem huyết mình khi người nhìn. Huyết minh, tập trùng mà tôi, liền huyết mạch mà nói, ngay cả hắn cũng không bằng. Hoa Cuồn Cốt giỗi ra màu sắc rực rỡ xương ngón tay, chỉ hướng Lục Tây Phong. Hoa Cuồn Cốt ý tứ rất rõ ràng, đối với thân có nhân tộc, ma tộc huyết mạch tập trùng mà nói, còn không bằng một tên nhân tộc Lục Tây Phong sắc mặt tái xanh. Hoa Cuồn Cốt xem thường Huyết Minh, thái độ này cùng nhìn mình lóc gần như giống nhau như đúc. Chương 689. Trường Thanh không phải người bình thường. Chương 689. Trường Thanh không phải người bình thường không bao lâu, ta liền sẽ để cho ngươi làm cho cả ma giới biết, ta huyết minh lợi hại. Một đầu thiên thai cự thú đầu lâu trước, Huyết Minh nghe nhị cảnh ma tướng ma đồ thuật lại khí giận không kiểm được. Viên này thiên thai cự thú lâu lâu, trước đó là một tòa cung điện, may mắn là đã chết từ thú, bằng không hắn cùng ma đồ vừa mới liền đứng tại cự thú trong miệng. Theo lục tây phong tâm cảnh biến hóa, Huyên Minh, ma đồ đều đã biết, bọn hắn vẫn luôn tại một thế giới hư ảo bên trong, tìm kiếm ma đế xương. Bây giờ ma thi cấm địa, mới thật sự là ma thi cấm địa. Chỉ là người khác nhau nhìn thấy ma thi cấm địa lúc, ma thi cấm địa tràng cảnh cũng khác biệt đáng sợ ma thi cấm địa, vậy mà lại tùy từng người mà khác nhau sinh ra huyền cảnh, đồng thời khác biệt huyền cảnh ở giữa còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Bây giờ muốn tìm tới ma đế xương, đã không cần đến trưởng thành. Ta tuy không có đối với trưởng thành xuất thủ, nhưng ta có thể giúp ngươi giải quyết mặt khác nguy hiểm." Ma đổ mở miệng nói, "Nếu không, ngươi bây giờ liền đi thử một chút cái này tứ giới đương đại đệ nhất tiên." "Không nội, thú vị trò chơi, vừa mới bắt đầu." Huệ Minh một bộ đã tính trước bộ dáng. Tự tin nắm trong tay hết thảy, nếu như ta đoán không lầm, cái này Trưởng Thanh là đang lợi dụng miệng lưỡi lợi hại muốn thuyết phục Hoa Cuồn Cốt, sau đó tới Liên Thủ. Huệ Minh nghiền ngẫm nói ra, nếu thật có thể để Hoa Cuồn Cốt tới Liên Thủ, cái này Trưởng Thanh cũng coi như có chút bản sự, đáng tiếc, Trưởng Thanh nói rất đúng, hắn chính là ta quân cờ, nhưng lại hắn biết lại có thể như thế nào đây? Hắn như thế nào phá cục? Thiên môn trước đó, Trưởng Thanh nghe Hoa Cuồn Cốt bất nhị chi cuồng, nghe thẳng vào đầu, hắn đều suýt nữa quên mất chính mình muốn nói cái gì nếu Huệ Minh như vậy dắp rưởi, cái kia bị dắp rưởi này lợi dụng chẳng phải là cùng cấp vũ nhục. Trưởng Thanh hỏi, Hoa Cuồn Cốt giữ im lặng. Hiển nhiên nàng cũng đồng ý Trường Thanh nói tiếp, không bằng ngươi ta liên thủ, cùng tìm Ma Đế Sương, đợi khi tìm được Ma Đế Sương đằng sau, lại phân cao thấp, đến quyết định ngươi ta thắng bại, cùng Ma Đế Sương cuối cùng trở về. Dừng một chút, Trường Thanh lại nói còn có càng nhiều thiên ma sẽ đi vào cái này Ma Thí Cấm Địa, ngươi cho dù mạnh hơn, cũng vô pháp một mình chiến thắng bọn hắn tất cả thiên ma đi. Không cần hoài nghi, bọn hắn nhất định cũng sẽ liên thủ giải quyết nhất có uy hiếp tồn tại, tỉ như, ngươi so với liên thủ với ta, hoặc là bị Huyết Minh lợi dụng, hoặc là bị một đám thiên ma vây công, chỉ có cái này ba cái tình cảnh, ngươi có thể tự đi chọn lựa. Trưởng Thanh nói xong, liền lặng lặng chờ lấy Hoa Cuốn cốt hồi phục. Từng đạo thiên ma thanh âm ngạc nhiên truyền đến, bọn hắn đang kêu gọi lấy càng nhiều thiên ma đến đây. Hoa Cuốn cốt đương nhiên biết, bọn hắn không phải là không muốn độc chiếm ma thi cấm điệu bảo vật, độc chiếm ma đế xương, bọn hắn chỉ là không dám một mình đối mặt nàng, đối mặt Trưởng Thanh. Sơn Thủy Tiên bảo trong nhà gỗ nhỏ, Nguyễn Linh có chút kỳ quái, nàng cảm thấy trước đó có phải hay không có chút xem trọng Trưởng Thanh. Hừa Ôn Hinh cùng Lục Tây Phong thần sắc không sai biệt lắm cổ quái, cái này trước liên thủ rồi quyết định ma đế xương thuộc về, làm sao càng nghe càng giống Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi trước đó dự định Tại hai người bọn hắn xem ra, Trưởng Thanh không có khả năng dùng như thế đơn giản lưu trí. Ma thị trong cấm địa, Huệ Minh cười gặp cả người đến. Ma Đồ liên tục gáy mắt, sắc mặt không tích phải lo. Hắn cũng đang hoài nghi, chẳng lẽ hắn coi thường rác rưởi này Huệ Minh? "Tốt, ta đồng ý liên thủ với ngươi." Hoa Cổn Cốt đáp ứng. Trưởng Thanh cảm thụ được đến từ Ma thị cấm địa chỗ sâu nhị cảnh ma tướng ánh mắt, khóe miệng có chút dương lên làm thế nào. Hoa Cổn Cốt nhìn lên trời ngoài cửa, càng tụ càng nhiều các phương tiên ma, muốn để bọn hắn đi dò đường sao? Những tiên ma kia sắc mặt siết chặt, trong đó không thiếu hung thần ác sát người. Không che giấu chút nào thương lượng, trước diệt trừ Nguyễn Linh cùng Trưởng Thanh tìm tòi trước khi hành động, bọn hắn không sướng. Trưởng Thanh Tử Tôn nói, "Ta đề nghị, trước hết giết sạch bọn hắn, chỉ cần tương lai tới đây tất cả thiên ma toàn bộ giết chết, chỉ cần chúng ta tiến vào ma thi cấm địa, về sau thiên ma liền sẽ như thường ngày, tìm không thấy cấm địa cửa vào." Tốt. Hoa Cuồn Cốt lúc này gật đầu, nàng thân hóa lộng lây thần quang, trực tiếp giết tiến vào thiên ma bên trong. Trưởng Thanh cũng theo đó đánh tới, chỉ là xuất thủ còn lâu mới có được Hoa Cuồn Cốt như vậy lăng lệ. Lục Tây Phong cũng nghĩ ra tay, nhưng lại bị Trưởng Thanh lưu tại nguyên địa. Trưởng Thanh cho Lã Nguyễn Linh có thể tìm được ma thi cấm địa lối vào. Nhưng điều kiện tiên quyết là Nguyễn Linh không có bị phế bỏ. Hắn cũng không muốn lục tây phong rời đi sau thiên môn, mà thi cấm địa lại biến trở về trước đó dáng vẻ. Kể từ đó, biết nơi này là đại đạo mê vụ, có thể xem thấu đại đạo mê vụ trưởng thành, cũng muốn đau đầu, mà khi đó, tương đương đem ma đế cốt bạch trắng đưa cho Huệ Minh nhận dấu thực lực, che dấu. Như vậy chiến lược mặc dù cũng cần tuyệt, có thể hoàn toàn không phải tứ giới đệ nhất phong thái. Ai Huệ Minh liên tục thở dài, hắn đúng là có loại thất lạc cảm giác, hết thảy đều dựa theo ta đoán nghị phát triển, có thể khống chế hết thảy, cũng là không thú vị a. Ma đồ ở bên nắm chặt nắm đấm, hắn thậm chí nghĩ đến muốn hay không nhân cơ hội này trực tiếp giết Huệ Minh, đến vị trí chính mình, Kaka bảo thủ. Kaka của hắn chính là lúc trước Thiên Ma Điện huyết Minh tiện tay chỉ vào thủ vệ Ma tướng. Chỉ vì hảo tâm nhắc nhở Huệ Minh một câu, liền bị nói xấu thuyết phục bộ phản, mà bị Tuyệt Tiên Ma Đế tiện tay giết chết, trở thành Huệ Minh tiến lên đá kê chân đúng lúc này, Thiên môn ngoại chiến trên trận truyền đến một đạo khủng bố ba động. Tất cả thiên ma tại trong khoảnh khắc, bị một cỗ tuyệt cường lực lượng pháp tắc đánh xuyên thân thể cốt rời rạc lâm. Pháp tắc trong nguyên mình, từng đạo xương cốt dựng nên như rừng, cho đến lúc này, Trường Thanh, Hoa Cường cốt mới nhìn đến những tiên ma kia là như thế nào bị giết, mà ra tay lại là người nào. Tráng thiên của vực, chôn xương điện, nhị cảnh ma tướng, Cốt Tôn. Theo hắn như thân, sắt cơ trực tiếp khóa chặt Trường Thanh. Giờ khắc này, Ma Đồ, Trường Thanh, Hoa Cuồn Cốt đều hiểu, cái này Cốt Tôn là vì sắt Trường Thanh mà đến. Ma Đồ trong lòng căng thẳng, hắn như động thủ giết huynh minh, vi huynh báo thù, vốn là không cách nào hướng tuyệt tiên ma đế bằng dao, cái này lại tới một cái Cốt Tôn, càng là không cách nào lảnh. Ma Đồ một lần nữa kiềm chế lại sát tâm. Cốt Tôn là một bộ hình người bộ xương màu đen, như là hắc thiết ma đế giống như con trạch, hiển nhiên là tinh thần tộc vẫn là sau, bị xương tộc luyện hóa dung hợp cực mạnh hung uy, không che giấu chút nào sắc cơ, làm cho thiên môn bên ngoài thế cục đột nhiên biến hóa tứ giới thứ nhất, rất xin lỗi, ta trái với sảng khoái thay mặt tranh phong quý cũ. Cốt tôn sát ý không giảm, một bên khách khí nói, một bên hướng Trưởng Thành đi tới. Trưởng Thành lạnh nhạt tự nhiên, vừa cười vừa nói, vị này Dương tộc tiền bối khách khí, quý cũ luôn luôn người định, cũng bình thường dùng để ướp thuốc chế định quý cũ bên ngoài người, ngươi không cần thật có lỗi. Lục Tây Phong ở thiên môn trước, thần sắc căng cứng ở giữa, không khỏi sắc mặt đỏ lên, lúc trước hắn còn giận dữ mắng mỏ huyết minh không tuân quy của 4. Ngươi có thể hiểu được, thuận tiện. Cốt tôn đã đi tới Trưởng Thành trong vòng ba trượng. Hoa Cuồn Cốt lại là lách mình ngăn tại trường thanh trước người, hắn muốn chết trong tay ta, ngươi, lui ra. Đường Chí Mệnh, phân lượng cực nặng. Thế nhưng là, Cốt Tôn nhận được là táng tiên ma đế mệnh lệnh. Hẳn là, ngươi cảm thấy ta giết không được hắn. Hoa Cuồn Cốt nổi giận. Cốt Tôn dừng bước, hắn chỉ biết là, nếu như hắn làm trái Hoa Cuồn Cốt mệnh lệnh, chỉ cần Hoa Cuồn Cốt tấn thăng ma tướng, tất nhiên sẽ người thứ nhất giết chính mình. Cốt Tôn nhìn đến trường thanh nụ cười trên mặt, hắn luôn cảm thấy, nụ cười này mười phần đáng sợ. Trong lòng của hắn, có loại xúc động, hắn nhất định phải giết Trường Thanh, mà lại là lập tức. Lập tức. Không bằng Chờ chúng ta tìm tới Ma Đế Sương lại nói. Trưởng Thanh từ hoa cuộn cốt sau lưng nô đầu ra, cười đề nghị. Cốt tôn sát ý trong lòng càng đậm, trong miệng nhỉ non Ma Đế Sương cân nhắc một phen sau, cuối cùng là đáp ứng. Sơn Thủy Tiên Bảo trong nhà gỗ nhỏ, Nguyệt Linh đã bị kinh hãi sắc mặt tái nhợt. Trong nội tâm nàng tên là Trưởng Thanh bóng ma lại một lần hiện hiện, mà lần này, vùng đi không được. Nàng đột nhiên phát hiện một cái đáng sợ vấn đề, đây hết thảy hết thảy đều quá bình thường quá hợp lý. Thế nhưng là, Trưởng Thanh không phải cái bình thường người, chương 690. Ta không cảm thấy Ma Đế là đồ tốt. Chương 690, ta không cảm thấy Ma Đế là đồ tốt. Ma ti cấm địa, có dãy núi vô lượng, sông lửa lao nhanh. Từng đầu vạn trượng thiên thai cự thú, cùng dãy núi, sông lửa hòa làm một thể, bọn hắn thật giống như bị giam cầm tại nơi chốn. Dãy rủa lấy muốn thoát ly đỉnh đầu hai vòng mặt trời mới mọc, chưng nướng toàn bộ cấm địa ánh nắng chiếu xuống giữa thiên địa, rơi vào thiên thai kia cự thú trên thân, làm cho thiên thai cự thú tiếng gầm gừ, bạo ngược bên trong lộ ra bực bội. Trương Thanh, Lục Tây Phong, Hoa Cổ Sương, Cốt Tôn, bốn người dọc theo một dãy núi tiến lên. Trên đường đi thiên thai cự thú, chỉ có thiên ma cảnh, cả đường trực tiếp do Cốt Tôn chấm giết, còn lại mặc kệ ở phía xa hướng về phía đám người gào thét. Cốt Tôn phát hiện ma đồ cùng là nhị cảnh ma tướng, bọn hắn giữa lẫn nhau lẫn nhau cảnh giới. Huệ Minh lệnh Ma Đồ vẫn duy trì một khoảng cách, đối với đột nhiên xuất hiện Cốt Tôn biến số này, hắn bắt đầu tính toán ngươi có thể chiến thắng Cốt Tôn sao? Huệ Minh hỏi không biết, Ma Đồ đáp lại. Huệ Minh trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tự tin, ai nói Trường Thanh không thể chết ở trên trời lục cổ vực? Ma thi cấm địa chính là Trường Thanh mất mặt chỗ. Ma Đồ khẽ mắt liếc xéo Huệ Minh, hắn phát hiện một chút manh mối. Mặc kệ là Huệ Minh hay là Trường Thanh, thậm chí liền ngay cả Hoa Cổng Sương đều không có nghĩ đến Cốt Tôn sẽ đến. Thế nhưng là đối mặt Cốt Tôn, Huệ Minh, Trường Thanh, Hoa Cổng Sương Thái độ tất cả đều khác biệt. Ma Đồ không có từ Trường Thanh trên thân cảm nhận được quá nhiều ngoài ý muốn, so với hắn đại khái có thể đoán được Huất Minh muốn làm gì, Trường Thanh muốn làm gì nhưng đều là nhìn ra. Chỉ có thể nhìn ra. Ma Đồ có một loại mơ hồ cảm giác, Trường Thanh cùng Huất Minh, Hoa Cổ Sương, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Trường Thanh bay qua một ngọn núi, bên cạnh chính là Dương Nanh Múa vút Thiên Thai cự thú, Trường Thanh dừng bước lại, không có tiếp tục tiến lên, ngược lại là đánh giá đầu này Thiên Thai cự thú đây là một đầu như là Thú Phong bình thường cự thú, trên thân còn có sơn lâm cỏ cây, vạn trượng thân thể, nó răng nanh như là tùng bách, hướng phía Trường Thanh nuốt cán lại bởi vì nửa phần dưới thân thể dung nhập đại địam mà một trận phí công tại sao dừng lại. Cốt Tôn hỏi, hướng phía đầu kia thiên thai cự thú vươn tay, hai ngón tay nhẹ nhàng gẩy lên trên. Một đạo vạn trượng cốt mâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem thiên thai kia cự thú xuyên qua. Một kích này cũng không thể giết chết cự thú, có thể ngay sau đó, cốt Tôn hai ngón chạm một cái. Vạn trượng cốt mâu như là khai chi tán diệp, từng đạo cốt mâu sinh trưởng, trong chốc mắt liền đem thiên thai cự thú đâm thành con nhím tiến lên chướng ngại ta có thể giúp ngươi bài trừ, nhưng xin ngươi tìm mau một chút. Cốt Tôn thúc dục ma tướng cũng sẽ không có kiên nhẫn a. Trường Thanh giơ lên khóe miệng, nói ta đã đang tìm Dừng một chút, Trương Thanh nhìn về phía hoa cụm sương, cốt tôn cái này hai bộ khô lâu, mở miệng nói, dù sao cũng là ma đê sương, không, có khả năng như cái vật mở rộng, có thể trên mặt đất tùy tiện nhặt được. Trương Thanh nhìn lên trời thải cự thú bị đâm nát thi thể, ngay tại dung nhập trong dãy núi. Vừa nhìn về phía mặt khác thiên thai cự thú, hắn đứng tại cự thú thi cốt chút cao bên trên, nhắm mắt lại cảm thụ được. Trương Thanh đạo niệm bên trong, cảm nhận được vô số thiên thai khóa chặt, trừ cái đó ra, hắn còn cảm giác được rất có ý tứ lộ vận. Những thiên thai này, phảng phất là một thể, bọn hắn khóa chặt Trương Thanh, tại Trương Thanh trong cảm nhận giác liền tựa như cùng một cái thiên thai những thiên thai này cư thú, đừng lại giết. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất nhiều chế tạo một chút thiên thai đi ra." Trương Thanh đột nhiên nói ra. "Hoa Cổ Sương, Cốt Tôn đồng thời kinh ngạc loạn bên trong thủ thắng. Cốt Tôn trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết, thân là ma tướng ta, không có khả năng bị loại trình độ này vô tự pháp tác xâm nhiễm, mặc dù có lại nhiều thiên thai, cũng chỉ là ở trên tiên ma cự cảnh, muốn rựa vào bọn họ, không cách nào giúp ngươi chạy trốn. Bằng vào ta đối với ma thi cấm địa hiểu rõ, đây là một cái tìm tới ma đế xương biện pháp tốt." Trương Thanh mở miệng nói. Hoa Cổn Sương trực tiếp gọi, ngươi một cái người tiên giới tộc, tại trước mặt chúng ta đàm luận đối với ma thi cấm địa hiểu rõ. A trưởng thành núi bay, vậy các ngươi đến nói một chút các ngươi giải. Hoa Cổn Sương, Cốt Tôn lập tức tiến lặng. Nhưng bọn hắn vẫn không tin trưởng thành, bọn hắn khi tiến vào ma thi cấm địa bắt đầu liền cùng trưởng thành như hình với bóng, bọn hắn không hề phát hiện thứ gì, cái này trưởng thành lại từ đâu hiểu rõ? Không nói rõ ràng, ta sẽ không giúp cho ngươi." Cốt Tôn nói ra, nếu như ngươi sẽ chỉ cố lộng huyền hư, ta có thể hiện tại liền giết ngươi. Ma thi cấm địa đã tìm tới, đạt được ma đế xương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trưởng thành giang tay ra, nói nói như vậy, liền xem như ma đế đích thân đến, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Hoa Cổng Sương, Cốt Tôn Mạnh Kinh. Trương Thanh chỉ chỉ bốn phía, nói không nhìn ra được sao? Hoa Cổng Sương, Cốt Tôn một trận trầm mặc. Con tốt bọn hắn không có con mắt, không nhìn thấy bọn hắn oai mang ánh mắt ma thi cấm địa, không có bất kỳ hạn chế gì, ma tướng, ma vương, ma đế, ở chỗ này cũng sẽ không bị hạn chế tu vi, thế nhưng là, nơi này thiên thai cử thú chỉ có thiên ma cử cảnh. Ta muốn xin hỏi, các ngươi cảm thấy những thiên thai này cử thú là thế nào dạng sinh? Trương Thanh hỏi. Hoa Cổng Sương nói ra, còn có thể làm sao sinh ra Đơn giản là vô tự pháp tác xâm nhiễm ma đế thi cốt. Vừa mới nói xong, Hoa Cổng Sương trầm mặc xuống, Cốt Tôn cũng là trong nháy mắt minh ngộ. Những này đến không hết thiên thai cửu thú, lấy ma đế thi cốt làm cơ sở, từ đó sinh ra, bọn hắn sinh ra, gánh vác ma đế thi cốt lực lượng. Giết những thiên thai này cửu thú, những lực lượng này sẽ trở về đến ma đế thi cốt trên thân, mà khi đó, cái này sẽ có một đầu ít nhất là ma đế cảnh thiên thai sinh ra. Trên trời cái kia hai vòng mặt trời mới mọc, sẽ là đầu này thiên thai hai con người. Hoa Cổng Sương còn tại suy nghĩ sâu xa, Cốt Tôn cũng đã hành động, hắn đánh nát tiên ma cửu cảnh thiên thai thân thể lấy tự thân quy tắc chi lực đem vô tự pháp tác trận giận rát, phân liệt lấy thiên thai cự thú lực lượng. Khi một đầu mới thiên thai cự thú sinh ra, ma khí tức cấp tốc tăng lên tới thiên ma cự cảnh lúc, trường thanh thuyết pháp đã bị nghiệm chứng, coi như như vậy, ma đế xương đâu? Cốt tôn tiếp tục hỏi suy đoán một chút xíu nghiệm chứng, sau đó, chính là không ngừng lặp lại ngươi vừa rồi cử động, thẳng đến mới đạn sinh thiên thai cự thú, không, có thiên ma cự cảnh. Trường thanh vừa cười vừa nói, trên đỉnh núi, lão ôn hinh từ trong bức tranh đi ra, cùng trường thanh cùng một chỗ bắt đầu bày ra cái bàn. Khi trường thanh bắt đầu pha trà lúc, Cốt tôn, Hoa cùng xương còn ở tại chỗ cũ ngươi đây là ý gì? Cốt tôn ngữ khí tức giận ngươi không phải nói a, tiến lên trưởng ngại có thể giúp ta bài trừ, hiện tại đi bài trừ đi." Trương Thanh làm ra tư thế xin mời. Cốt tôn khí tức trên thân, mãnh liệt đứng lên, nhưng rất nhanh kiểm chế lại, thân ảnh chớp liên tục, bắt đầu chế tạo từng đầu mới thiên thai cự thú. Một bên khác, Huệ Minh cũng ra lệnh cho ma đồ làm lấy chuyện giống vậy. Ma thi cấm địa, bất luận cái gì ma tộc đều chỉ sẽ nghĩ đến đem nơi này thiên thai cự thú giết sạch, mà hai vị nhị cảnh ma tướng, lại là đi ngược lại con đường cũ. Hoa Cổn Sương nhìn xem nhàn nhã Trương Thanh, hỏi, ngươi là thế nào đoán được? Trương Thanh nói ra, ta chỉ cần biết một chút là đủ rồi. Điểm nào Ta không cảm thấy Ma Đế là cái thứ tốt. Chương 691. Trước tiên đem trưởng Thanh ra đi. Chương 691. Trước tiên đem trưởng Thanh ra đi. Trưởng Thanh thưởng tức trả, nhìn phía xa Miễn Phí Lao Công vừa cười vừa nói, Ma Thí cấm địa xuất hiện, có hai cái khả năng. Thứ nhất, Ma Đế trọng thương, lấy tự thân thi cốt trấn áp vô tự pháp tắc, là đại đạo chiến trường giảm mất một chút áp lực, bỏ chạy đến tận đây, muốn cho ma tộc có thể tốt hơn nghiên cứu vô tự thiên hai. Thứ hai, Ma Đế muốn phục sinh, là hắn chủ động thôn phệ vô tự pháp tắc, chờ đợi thời cơ. Nếu như Ma Đế không phải cái thứ tốt, như vậy tất nhiên là đầu thứ hai. Hoa Cổn Cốt hỏi, ngươi làm sao khẳng định không phải đầu thứ nhất? Mặc dù Hoa Cổn Cốt cũng cảm thấy đầu thứ 2 mới là đúng tất cả vô tự thiên thai, có một cái thống nhất ý chí tại khống chế bọn hắn. Trùng đông người năng lực ta không rõ lắm, nhưng hẳn là có thể làm được đi. Trương Thanh giải thích, Nguyễn Linh thần niệm bí mật truyền âm, tại chỗ xác nhận nếu có thể làm được một bước này, trùng sinh liền rất đơn giản, có thể trùng sinh, ai muốn một mực chết lấy. Bằng vào ta phán đoán, những này vô tự thiên thai lực lượng là một thể, những này cựu cảnh thiên ma thiên thai, chỉ là ma đế vì phân hóa ước thúc vô tự phát tác. Giết càng nhiều, mà khắc thiên thai cự thú lực lượng liền sẽ tăng mạnh. Giết tới cuối cùng chỉ còn lại có một cái lời nói, như vậy thì ít nhất là tiên đế cảnh thiên thai cửu thú. Nơi này là Ma Thí cấm địa, chúng ta kỳ thật ngay tại cái này Ma đế trong thi thể. Nếu như không có đánh bại cuối cùng tôn kia đế cảnh thiên thai cửu thú thực lực, không có luyện hóa toàn bộ Ma Thí cấm địa lực lượng, tiếp tục phân hóa Ma Thí cấm địa mới là tốt nhất tựa sách. Đương nhiên, cho dù đánh bại cuối cùng tôn kia đế cảnh thiên thai, cũng chỉ là giúp vị này ma đế càng nhanh phục sinh. Về phân pháp này tìm kiếm ma đế xương, nếu là thời cơ đã đến, thiên hai bên trong sẽ có một đầu tương đối đặc thụ tồn tại xuất hiện, trên người hắn nhất định có xương cốt, mà xương cốt này chính là ma đế xương. Thành thôi uống trà trung thành, phản phật là tại nói chuyện phía bình thường. Hoa Cuồn Cốt như cũng không hiểu, ngươi làm sao xác định, nhất định sẽ có một đầu đặc thủ thiên tài? Bởi vì chiến cuồng huyết, chiến cuồng huyết. Đối với như loại này ma thi cấm địa, không có bất kỳ người nào có thể từ trong đó lấy đi chiến cuồng huyết, ma đế xương, bởi vì lấy ma tộc tính nết, sẽ không nghĩ tới đối diện với mấy cái này thiên tài lúc, chiến mà không giết, sẽ chỉ nghĩ đến toàn bộ giết sạch. Thế nhưng là đâu, các ngươi ngay cả ma thi cấm địa lối vào cũng không tìm tới. Chiến cuồng huyết có thể bị huyết minh đạt được, không phải thực lực, cũng không phải bẩm khí, mà là bị tận lực căn bài, hắn chính là một quân cờ. Vì để cho ma tộc đừng quên ma thi cấm địa, đừng quên ma đế sương. Bởi vậy ta còn có thể kết luận, cốt này ma thi còn có như vậy từng tia linh trí. Trường Thanh nói xong, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Một mực tập trung vào Trường Thanh, sợ Trường Thanh tối độ nghịch tâm cơ cốt tôn, cũng giống như thế chớ cần trường, hắn vì có thể bảo đảm phục sinh, phân hóa lực lượng, cho nên hắn mặc dù có từng kia linh trí, cũng là không nhiều. Không phải vậy, coi ta nói ra tìm tới ma đế sương phương pháp lúc, hắn liền đã khống chế tất cả thiên thai giết tới. Cái này cũng lại một lần nghiệm chứng, hắn không cách nào chủ động đem tất cả lực lượng hợp lại làm một. Trương Thanh nở nụ cười, nụ cười này làm cho hoa cuồn cốt toàn thân xương cốt đều một trận lạnh bướt. Trương Thanh nhìn phía xa đã dừng lại cốt tôn, cảm thụ được đối phương kìm nén không được sắc ý, nói tiếp, nếu như vận khí tốt, có thể tìm tới một đầu không bị phân hóa lực lượng tiên thai cự thú, như vậy chuyến này sẽ sớm kết thúc. Vừa mới nói xong, ma thi trong cấm địa chỉ có thiên thai liên tục gào thét thanh âm đỉnh đầu hai vòng mặt trời mới mọc, tán phát quang mang tựa hồ càng thêm hỗn độn. Trương Thanh bưng chén trà, lắc đầu nhẹ nhàng thổi lấy nóng hồi trà mặt, tạo hóa chơi ngươi à, đại thiên thế giới, thật sự là không thiếu cái lạ. Chỉ sợ vị này ma đế cũng không ní tới, các ngươi ma giới Ma tộc, như thế không còn dùng được. Hắn nếu là bỏ chạy đến tiên giới đi, chỉ sợ tiên giới đã sớm bắt đầu không ngừng chinh chiến chinh, chờ hắn sống lại. Giờ này khắc này, đừng nói Cốt Tôn, liền ngay cả Hoa Cuồn Cốt cũng không nhịn được muốn động thủ. Ngồi trên ghế, hướng về phía dưới vách núi bắt chéo hai chân Trường Thành, lúc này ở Cốt Tôn, Hoa Cuồn Cốt trong lòng uy hiếp cảm giác làm bọn hắn cảm thấy sợ sệt đảm tiểu ở giữa, phảng phất thấm nhuần cổ kim. Hoa Cuồn Cốt có loại ảo giác, giờ này khắc này Trường Thành liền tựa như một tên kỳ thủ, mà cùng hắn đánh cờ, căn bản không phải chính mình, không phải Huyết Minh, không phải nhị cảnh Ma Tướng Cốt Tôn, mà là bốn Thần hóa ma thi cấm địa vị kia ma đế. Cốt Tôn về tới hoa cuồn cốt bên người, hắn không có đi tìm kiếm có ma đế xương đặc thủ thiên tài, hắn trực tiếp đối với hoa cuồn cốt nói ra, ngươi không muốn để cho ta ra tay với hắn, như vậy chính ngươi động thủ, trước tiên đem trưởng thanh giết đi. Hoa cuồn cốt trên người lộng lấy thần quang sáng chói chói mắt, nàng nhìn xem trưởng thanh nhìn cũng không nhìn chính mình một chút, thậm chí biểu lộ đều không có mảy may biến hóa, chỉ là lặng lặng uống trà, nàng đè nén xung động trong lòng tiếp tục tìm Hoa Cổn Cốt ra lệnh thế, nhưng là Cốt Tôn đã ở trong lòng cân nhắc, muốn hay không đắc tội vị này chôn xương điện đường hắn có thể tính toán hết thảy, đương nhiên cũng có thể tính tới nói ra hết thảy sau, hắn làm mất đi giá trị lợi dụng, khi lấy được ma đế xương trước đó, hết thảy cũng đều là không biết, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Hoa Cổn Cốt đạo nếu như hắn chỉ là ra vẻ trấn định đâu, hắn nhưng là tứ giới thứ nhất, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Cốt Tôn mở miệng nói, nghe hai người cãi lộn, Trương Thanh thở dài, đem chén trà đặt lên bàn không có bất kỳ cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ta đối với ma cũng xưa nay thẳng thắn, các ngươi cần suy tính. Là của ta phương pháp đúng hay không, đi tìm ma đế Dương đi, tìm được về sau lại giết ta không muộn." Trưởng Thanh cười híp mắt đề nghị. Cốt Tôn đột nhiên bước ra một bước, trong lòng của hắn do dự dần dần kiên định. Hoa Cổn Cốt đưa tay ngăn lại Cốt Tôn, thái độ rõ ràng ngươi cảm thấy, ngươi sẽ không chết. Hoa Cổn Cốt nhìn xem Trưởng Thanh hỏi không phải ta cảm thấy, mà là ta chắc chắn sẽ không chết. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra. Hoa Cổn Cốt hừ lạnh một tiếng, Cốt Tôn lần nữa tiến về tìm kiếm đặc thù thiên thai cự thú cái này Cốt Tôn có thể tới giết ta, hiển nhiên vận khí không tốt lắm. Nếu không ta về trước phòng ngủ một hồi." Trưởng Thanh mở miệng hỏi. Hoa Cổn Cốt không có trả lời. Nhưng sắt cơ khóa chặt Trường Thanh. Chỉ cần Trường Thanh dám vào đẹp như trên truyện, như vậy nàng liền sẽ không lại ngăn đón cô tôn. Tiên bào bước tranh phi mạnh, nhưng Vệ Linh chỉ có cựu cảnh tiên thiên, so với tại Ma Thí cấm địa tìm tới đầu kia đặc thủ thiên tài, ở trong bức họa đem Trường Thanh bắt lấy ngược lại càng thêm dễ dàng được chưa. Trường Thanh nhếch miệng, vậy ta ngay ở chỗ này ngủ một hồi. Hỏa ôn hình vẽ ra một tấm vải mái dễ chịu giường lớn, thậm chí dùng bình phong cản trở đến từ bốn phía gió mạnh, đánh giá một phen sau, dứt khoát trực tiếp vẽ ra một cái cái đỉnh nhỏ. Nhìn thấy Trường Thanh lên giường nằm, hoa cuồn cuốt lộn xộn không thôi. Nàng phát hiện, nàng đúng là tí xíu đều thấy không rõ Trường Thanh. Một bên khác, Huệ Minh không ngừng thúc dục Ma Đồ, hỏi thăm Ma Đồ thăm dò đến hết thảy. Ma Đồ thân sắc quái dị, Trưởng Thành phân tích cùng biểu hiện, hắn cũng không có nói cho Huệ Minh, chỉ là thuận miệng qua loa tắt trách sau, bắt đầu dựa theo Trưởng Thành phương pháp, tìm kiếm đầu kia đặc thủ thiên thai cự thú đột nhiên, Ma Đồ toàn thân chấn động, hắn một phát bắt được Huệ Minh, hai bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tìm được. Cốt Tôn ngạc nhiên lớn tiếng hô hào, hắn nhìn trước mắt chỉ có một trưởng độ cao vô tự thiên thai, một đôi mắt tựa như đỉnh đầu liệt nhật, cũng không có trực tiếp giết chết, mà là đem nó trấn áp. Trưởng Thành vừa mới nằm xuống, đột nhiên ngồi dậy, Hoa Cuồn Cốt nhìn xem Trưởng Thanh kinh ngạc phật lững, trong lòng rốt cục dung lỏng, xem ra gia hỏa này cũng không phải tính toán không bỏ sót. Ai ngờ muốn, Trưởng Thanh lại là tới câu, thật hay giả. Ngươi sợ không phải cả đời vật khí đều dùng ở nơi này đi. Hoa Cuồn Cốt lập tức ngần ngơ, chẳng lẽ nói, Trưởng Thanh không phải thất sách, mà chỉ là ngạc nhiên có tôn. Vật khí, chương 692. Bởi vì ngươi rất tự tin. Chương 692, bởi vì ngươi rất tự tin ma đế xương, vậy mà thật là ma đế xương. Huyết minh trong ánh mắt, tràn đầy tham lam đã thu hoạch được chiến quổng huyết hắn, chỉ cần lần nữa đến cái này ma đế xương. Hắn đem bước ra chính mình hoàn mỹ đại đạo bên trong, trọng yếu nhất một bước. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lục Tây Phong nắm chặt nắm đấm, lại là tại trưởng thành ánh mắt ra hiệu bên dưới, kiềm chế trong lòng phẫn hận không hổ là tứ giới thứ nhất, thật đúng là có thể bị ngươi tìm tới Ma Đế Sương, mà lại đơn giản như vậy. Huệ Minh xem thường, tìm ra Ma Đế Sương phương thức, đơn giản đến làm hắn giận sôi, đổi bất luận cái gì một tên tiên ma, chỉ cần biết rằng phương pháp, cũng có thể tùy tiện làm đến. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình nhiều một chút thời gian, chính mình cũng có thể tùy tiện tìm tới. So với Huệ Minh kinh miệt, Hoa Cuồng Cốt đối với trưởng thành sát ý đã đến cực điểm. Nàng thậm chí không muốn cùng Trưởng Thanh liên thủ đối phó với mình, ngược lại càng muốn cùng hơn hết huyết minh liên thủ trước hết giết Trưởng Thanh, hoặc là trực tiếp để Cốt Tôn động thủ cũng được. Cho dù huyết minh là cái rắc rối, cho dù Cốt Tôn động thủ sẽ phá hư quy củ, cho dù này sẽ để chính nàng cũng cảm thấy chơ chẽn. Cốt Tôn cũng không có giết đầu này đặc thù thiên tài, hắn thậm chí không có quá nhiều phòng bị cùng là nhị cảnh ma tướng ma độ. Sự chú ý của hắn tất cả đều khóa chặt tại Trưởng Thanh trên thân tới đi, chứ hết giết cái nào. Trưởng Thanh duỗi lưng một cái, ngáp. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về hướng Trưởng Thanh, thái độ lạ thường thống nhất đương đại tranh phong quy củ, cần giữ bí mật mới có thể vượt qua. Không cách nào làm đến chém tận giết tuyệt, cho nên vẫn là chúng ta ba cái đánh một trận." Trương Thanh mặt lộ mỉm cười. "Ma Đồ, Cotton trầm mặc không nói." Huệ Minh khinh thường hừ một tiếng, hoa cuồn cuốt còn tại suy tư. Nàng từ đầu đến cuối không rõ, Trương Thanh tại sao lại như vậy nhẹ nhõm? Lục Tây Phong tại Trương Thanh bên cạnh, một trận hãi hùng kia phía. Hắn thấy không rõ thế cục, thậm chí căn bản không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nguyễn Linh tại trong nhà gỗ nhỏ, nhìn chằm chằm phía ngoài hết thảy, nếu như không phải Trương Thanh, đổi lại bất luận kẻ nào thể hiện ra như vậy một mặt này, nàng như còn có trí lực, cũng sẽ quả quyết ra tay rất chi. Trương Thành cũng không nói đến kế hoạch của hắn, ngay cả Hứa Ôn Hình cũng không biết, nhưng bây giờ Nguyễn Linh đã minh bạch, có thể minh bạch đằng sau, Nguyễn Linh chỉ có toàn thân rất run. Giờ này khắc này Trương Thành mới thật sự là Trương Thành. Ma Thí cấm địa ở trên trời lục cổ vực, hiển nhiên vị này Ma Đế rất coi trọng nơi này, mượn đường quy cơ đất đại trận cũng hẳn là vị này Ma Đế mang tới, như vậy hữu duyên, cái này Ma Đế xương ha có thể được chôn cất tiên cổ vực rồi đi. Trương Thành đối với Huệ Minh nói ra, nàng rất xem thường người, nói ngươi là tạp chủng rất rươi, nếu không chúng ta liên thủ, trước hết giết nàng. Huệ Minh thầm nở nụ cười, tứ giới thứ nhất không bất quá là sẽ chỉ châm ngồi ly gián, tà hữu hoa giải loại này cấp thấp manh khế. Trương Thanh núi bay, nhìn về phía Hoa Cổ Cốt, kỳ thật ta chỉ là đang trêu chọc hắn, chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói xong, trước hết giết tạm chúng này. Huệ Minh sắc mặt đột nhiên âm trầm. Hoa Cổ Cốt lại là đột nhiên cười, cười làm cho Huệ Minh đều cảm thấy không hiểu thấu Cốt Tôn. Hoa Cổ Cốt ngừng cười âm thanh lại. Cốt Tôn linh mệnh, cung minh bạch Hoa Cổ Cốt muốn nói gì. Hoa Cổ Cốt ra lệnh, trước hết giết Trương Thanh đi. Hoa Cổ Cốt muốn vạn vô nhất thiết, nàng một khắc cũng không muốn chờ lâu. Huệ Minh sống chết mặc bay, Trương Thanh vừa chết, có ma đồ ngăn chặn Cốt Tôn. Hắn có tự tin có thể đánh bại Hoa Côn cốt, bây giờ cái này Ma Đế Sương, chính mình đạt được đã là ván đã đóng thuyền. Ngay tại cốt tôn đối với Trưởng Thanh xuất thủ thời điểm, một đạo ma quang lại là đánh nát xâm bạch có kiếm. Ma Đồ, xuất thủ cứu Trưởng Thanh. Giờ khắc này, trừ Trưởng Thanh, Nguyễn Linh, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ma Đồ, ngươi làm gì? Huệ Minh tắn răng cả giận nói. Ma Đồ hóa thành hình người trên khuôn mặt, tràn ngập hờ hững, hắn nhìn xem Trưởng Thanh nói ra, "Hôm nay ta cứu ngươi, ta cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện." Từ đầu tới đuôi nghe được Trưởng Thanh nói chuyện Ma Đồ, Sớm đã đối với trưởng thanh đội mới, nếu như là trưởng thanh lại nói, Huệ Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Trưởng thanh nếu là giết Huệ Minh, cái kia ma đồ chính mình cũng có thể hãi rõ ràng ma đồ, ta đang hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Huệ Minh giận không kèm được. Ma đồ lẳng lặng nói ra, điện chủ có lệnh, trưởng thanh không thể chết ở trên trời lục của vực. Ta là đường, điện chủ không tại, mệnh lệnh của ta ngươi nhất định phải tuân thủ. Huệ Minh uy hiếp nói, nếu ngươi dám can đảm không tuân theo, trở lại Thiên Ma Điện, ta liền xin mời điện chủ trực tiếp giết ngươi. Vừa mới nói xong, ma đồ quay đầu, lạnh lùng nói ra, tựa như giết ca ca ta một dạng, đúng không? Huyết Minh đột nhiên giật mình, giờ khắc này, hắn hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Vì cái gì cái này ma đồ sẽ chủ động xin đi giết giặc, đến bảo hộ chính mình? Nguyên lai ma đồ trước đó sát ý, không phải hướng về phía Nguyễn Linh, Lục Tây Phong, cũng không phải hướng về phía Trưởng Thành, mà là nhắm vào lấy chính mình. Cotton Sát Cơ cũng khóa chặt tại ma đồ trên thân, xem ra tại sát trưởng Thành trước đó, hắn nhất định phải trước hết giết ma đồ. Nhưng cùng là nhị cảnh, trong lúc nhất thời chưa hẳn có thể phân ra thắng bại. Cotton nói ra, "Ma đồ, ta có thể ra tay giết Trưởng Thành, đồng thời giúp các ngươi phủ sạch quan hệ, hoặc là tận tàng Trưởng Thành chết sự thật." Nói còn chưa dứt lời, Ma Đồ lúc này ngắt lời nói, "Từ giờ trở bây giờ chỉ có một vị trưởng thánh, tên là Thiên Phong." Vừa mới nói xong, Cốt Tôn không cần phải nhiều lời nữa. Việc này liên quan trời lục cổ vực, thiên ma điện sinh tử, ma giới có rất nhiều người không xác định trưởng thành ở trên trời lục cổ vực, nhưng Thiên Phong trưởng thánh nhất định xác định. Chỉ cần trưởng thành chết, trời lục cổ vực, một người sống đều khó có khả năng lưu lại, mà đây cũng là Táng Thiên cổ vực, cùng với các 3000 cổ vực đều vui lòng nhìn thấy sự tình tính toán, ta sẽ tự bỏ ra tay." Hoa Cổn Cốt mở miệng nói ra. Huyết Minh cũng trong bóng tối súc tích lực lượng, muốn hồi thùng ngư ông thủ lợi. Trường Thanh đứng chắp tay, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt tự nhiên. Hắn bình tĩnh nhìn Hoa Cuốn Cốt, Huệ Minh, lại nhìn một chút Quất Tôn, cuối cùng, ánh mắt ổn định ở Ma Đồ trên thân. Ma Đồ hỏi, "Ta biết ngươi tất sát Huệ Minh, nhưng ta cần ngươi một cái nhận nợ chữ còn chưa nói ra miệng." Trường Thanh liền lắc đầu nói ra, "Ta có một vấn đề, muốn mời ngươi trước giải đáp một chút." "Vấn đề gì?" Ma Đồ hỏi. Hoa Cuốn Cốt tạm thời không có xuất thủ, nàng cũng muốn nghe nghe Trường Thanh muốn hỏi cái gì. Trường Thanh nhàn nhạt hỏi, "Nhị cảnh ma tướng, là ngươi cho là có thể cùng ta bàn điều kiện tư cách." Giờ khắc này, toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Lục Tây Phong nghe Ra đầu Tế Dẫn, mặt đều nhanh tái rồi. Ma đồ trong mắt Phong mang bùng lên, xem ra, tứ cảnh đương đại đại đệ nhất tiên, xem thưởng ta cái này nhị cảnh ma tướng. Trương Thanh từ chối cho ý kiến, đánh giá cái kia đặc thủ thiên tài, đạo niệm của hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác, thiên tài này thể nội có viễn siêu mặt khác thiên tài uy hiếp. Trương Thanh đối với Huệ Minh nói ra, làm giao dịch, như thế nào? Giao dịch gì? Huệ Minh không rõ ràng cho lắm. Trương Thanh nói tiếp, người ta liên thủ, giết hoa quần cốt, cái này ma đế xương, về người tất cả. Huệ Minh con ngươi co rụt lại, hoa quần cốt toàn thân run lên. Lục Tây Phong khó có thể tin nhìn xem Trưởng Thanh, cho dù là hứa hôn hình, cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn vì cái gì. Huệ Minh nhìn chằm chọc vào Trưởng Thanh bởi vì ngươi rất tự tin. Trưởng Thanh chậm rãi mở miệng nói, "Mà ta muốn nói cho ngươi, tự tin của ngươi trong mắt của ta, buồn cười đến cực điểm." Huệ Minh cái trán gân xanh lộ ra, hắn cắn răng nghiến lợi miệng lớn thở dốc, ngươi có phải hay không cảm thấy, nắm giữ hết hãy. Trưởng Thanh khẽ miệng dương lên, mở miệng nói, "Ta cảm thấy như vậy phức tạp cục diện, ngươi không cầm nổi, cho nên ta muốn cho ngươi giảm xuống một chút khó khăn." Trưởng Thanh ánh mắt bình thản như nước, kỳ thật ta từ đầu đến cuối chỉ lo lắng một việc. Sự tình gì? Huyết Minh hỏi, Trương Thanh nhìn về phía Cố Tôn. Huyết Minh suy đoán nói, ngươi sợ hắn ra tay với ngươi? Không. Trương Thanh lắc đầu, ta sợ ngươi không chiếm được Ma Đế xương. Giờ khắc này, tất cả mọi người phủ, chỉ có trong nhà gỗ nhỏ Nguyệt Linh đang không ngừng hít vào khí lạnh, thầm nghĩ quả nhiên, chương 693, tình thế không có cách giải. Chương 693, tình thế không có cách giải, ngươi sợ ta không chiếm được Ma Đế xương. Đối với từ đầu đến cuối, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu liền định giúp ta? Đúng vậy. Vì cái gì? Huyết Minh mở miệng hỏi. Tất cả mọi người không rõ trưởng thanh ý nghĩ, đây cũng quá làm cho người khó hiểu ngươi rất thông minh, không bằng, ngươi đoán xem nhìn." Trưởng Thanh lộ ra mỉm cười. Huệ Minh nheo mắt lại, hắn thấy được Trưởng Thanh bên cạnh lục tây phòng, cũng nhìn thấy Trưởng Thanh bên hông trong nhà gỗ nhỏ, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm Nguyệt Linh. Huệ Minh sắc mặt trở nên khó coi, ta đã biết, ngươi là muốn cho ta thu hoạch được ma đế sương sau, đánh bại mạnh nhất tư thái ta. Huệ Minh hít sâu một hơi, hai con mắt của hắn hóa thành một mảnh huyết sắc, trên người hắn, từng sợi huyết khí vẩn quanh bốc lên cùng là cựu cảnh, hiện tại ta, liền đủ để chiến thắng ngươi." Huệ Minh chắc chắn nói ra. Trưởng Thanh thuận miệng cười nói: Cho nên, ngươi quyết định dùng tự tin của ngươi đến đánh cược một lần sao?" Huệ Minh nghe, nhíu mắt. Hắn kiêng kỵ mắt nhìn một bên Hoa Cuồn Cốt, hắn không dám xác định thế cục, nếu như Trưởng Thanh lại cùng Hoa Cuồn Cốt liên thủ, vậy cũng không phải là không được. Dù sao, cái này Ma Đế xương đối với xương tộc mà nói, tầm quan trọng càng nhiều một phần rất Huệ Minh, người ta cuối cùng lại tranh đoạt Ma Đế xương, như thế nào? Hoa Cuồn Cốt đột nhiên mở miệng, thế cục càng phát ra hỗn loạn lên. Cho dù là Ma Đồ, Cốt Tôn, lúc này cũng cảm giác tâm tư lộn xộn. Bọn hắn mặc dù có nhị cảnh ma tướng tu vi, nhưng bây giờ tình hình như vậy, bọn hắn thỉnh lĩnh phát hiện, tu vi của bọn hắn căn bản vô dụng. Trưởng Thanh chỉ là từ bộ tranh đoạt ma đế sương, chỉ này một chiêu liền nắm giữ toàn bộ quyền chủ động. Hai người bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn lại là giữa sân vô dụng nhất người. Trừ lẫn nhau kiềm chế, cái gì đều không làm được. Cái này đúng là biến tướng tuân thủ đương đại thiên ma tranh phong quý cũ. Nguyên bản tất cả mọi người muốn người thứ nhất giết rơi Trưởng Thanh, bây giờ lại thành an toàn nhất người. Tại sao có thể như vậy? Ma Đỗ cốt tôn suy nghĩ, càng phát ra hỗn độn. Trưởng Thanh nhìn về phía Hoa Cổ cốt, ta đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không trân quý. Hiện tại ta cải biến chủ ý, ngươi lại gấp làm gì? Hoa Cổ cốt trên thân, luồng lây thần quang lập lòe. Nàng quả thật có chút hối hận, nhưng bây giờ hối hận cũng đã đã chậm. Nàng chỉ biết là, nguyên bản nàng có cơ hội lấy được ma đế xương, nhưng bây giờ, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có nếu như Cốt Tôn không đến, ngươi cũng muốn như vậy. Hoa Cổn Cốt hỏi đối với, nếu như Huệ Minh bên người không có ma đồ, ngươi cũng muốn như vậy. Đúng vậy. Hoa Cổn Cốt màu sắc rực rỡ khác nhau rằng, kéo kẹt kéo kẹt va chạm, phát ra rợn người tiếng vang, tứ rối thứ nhất, nguyên lai là cái kém cỏi. Những người khác nghe, lập tức sững sờ. Hoa Cổn Cốt nói tiếp, ngươi sớm đã được, tiến vào ma thi cấm địa sau, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dùng các ngươi nhân tộc nói tới nói Cái này gọi tráng sĩ chặt tay. Không tranh ma đê xương, từ đó có thể bảo toàn một mạng. Trương Thanh A A cười một tiếng, nói thẳng, ván này với ngươi không quan hệ, nếu như nếu không muốn chết, đi, là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Tốt một cái Trương Thanh, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hoa cuồn cốt nói ta sẽ đem ngươi sinh sinh luyện hóa, chỉ còn mấy cốt, ta sẽ đem thần hồn của ngươi phong cấm bạch cốt bên trong, quăng đợi còn lại, hảo hảo cùng ngươi mãi mãi một cái xương cốt. Trương Thanh sắc mặt quá dị, mãi xương cốt. Đây là hoa dạng gì? Hoa cuồn cốt đối với cốt tôn nói chúng ta đi. Cốt tôn cứ thế tại nguyên chỗ, hắn hay là không nghĩ rõ ràng. Nhưng hắn biết, nếu như hắn tiếp tục giữ định đối với trưởng thành đạo thủ, như vậy hoa cuồn cốt mới là hắn phải chết không nghi ngờ cái kia. Hai người đang muốn rời đi, Ma Đồ lại ngăn cản bọn hắn đừng đi, các ngươi không thể đi. Hoa Cuồn Cốt, Cốt Tôn Lừng, Huệ Minh sắc mặt cứng ngắc, suy nghĩ của hắn cũng đi theo loạn hơn các ngươi nếu là đi, ta làm sao bây giờ? Ma Đồ một câu, hỏi vọng tất cả mọi người. Ma Đồ nhìn về phía trưởng thành đạo, ta tuân điện chủ chi lệnh, sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Có thể Huệ Minh nếu là đạt được Ma Đế xương, hắn tất nhiên sẽ không tha ta mạng. Ngươi nếu không giết Huệ Minh, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Huyết Minh Hoa cuộn cốt Cốt Tôn, Lục Tây Phong, một đám người tại nguyên chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ, suy nghĩ của bọn hắn, tại động thủ cùng không động thủ ở giữa lập đi lập lại hoành khiêu hay là trước hết giết Trường Thanh lại nói. Cốt Tôn đề nghị, Huyết Minh còn chưa mở lời, Ma Đồ trước một bước nói Trường Thanh vừa chết, trời lục cổ vực ai cũng đừng nghĩ sống, nhiều ngày như vậy Ma Đồ biết chúng ta cùng một chỗ tiến nhập Ma Thí cấm địa, các ngươi chôn xương điện cũng vô pháp tốt. Vậy ta giúp ngươi giết Huyết Minh. Cốt Tôn lại nói, kể từ đó, đem Trường Thanh ném ra Ma Thí cấm địa, ngày sau lại giết. Cốt Tôn nói xong, cảm xúc đột nhiên tăng vọt, kể từ đó Mà Đế Sương chẳng phải bị Hoa Cuồng Cốt đã được. Nghĩ thật đẹp. Huyết Minh lạnh lùng nói ra, ta là Thiên Ma Điệp Đường, ta mà chết, ma đồ phụ trách bảo hộ ta, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu tiên là một câu làm cho ma đồ bỏ đi ý định này, sau đó Huyết Minh lại nói ma thi cấm địa vốn là trời lục cổ vực tất cả, 3000 cổ vực mặc dù sớm đã tính toán tốt chia cắt trời lục cổ vực, có thể các ngươi tán thiên cổ vực nếu là lấy đi ma đế sương, sẽ trở thành cái thứ nhất đạt được lợi ích của vực. Kể từ đó, mặt khác 3000 cổ vực đương nhiên sẽ không yên tĩnh, một khi gia tộc Thiên Ma Điệp giật vòng, ngươi cảm thấy, tuyệt thiên ma đế có thể hay không tìm một cái cổ vực đến đệm lưng đâu? Huyết Minh nói xong, cốt tôn á khẩu không trả lời được, đây cũng là 3000 cổ vực ai cũng không muốn đi trước bước này môn nhân. Thiên Ma Điện trước khi chết phàn công, nếu là mục tiêu minh xác, trực chỉ chôn xương điện. Như vậy mà khắc 3000 cổ vực ma tộc, chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là thương thảo, như thế nào đem Táng Thiên cổ vực cũng cùng nhau chưa cắt. Thử truyện. Lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên. Tất cả mọi người hướng phía trưởng thành quay đầu, lại phát hiện trưởng thành trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một viên linh quả, gắng ngọn. Bầu không khí cấp tốc gan tính lại, càng phát ra nặng nề ở giữa, cũng càng phát ra quỷ dị. Trong lòng bọn họ riêng phần mình hoảng hốt, bọn hắn trong lúc nhất thời đại nào trống không, bọn hắn không biết làm sao lại đi đến cục diện như vậy, vì cái gì? Giết Thiết Minh, không giết Trường Thanh, ma đồ theo chúng ta đi, đi Táng Thiên cổ vực, như thế nào? Hoa Cổn cốt như cũng ra sức muốn phá cục. Ma đồ cười lạnh, Cốt Tôn cũng không có phối hợp. Phản bội? Không nói đến Tiên Ma điện có thể hay không đưa ra tay trả thú ma đồ, Chôn xương điện há lại sẽ để ý một cái chỉ là ma tướng xính tử. Vô sự phát sinh đều sẽ tùy thời bỏ qua, huống chi còn có rất nhiều phiền phức đầu kia đặc thủ thiên hay, còn ở bên cạnh bị Cốt Tôn trấn áp, thế cục càng phát ra giằng co. Tất cả mọi người đại não cũng bay nhanh xoay tròn, đúng là một cái tình thế không có cái giải. Huệ Minh nhìn xem đầu kia thiên hay, Ma Đế Sương đang ở trước mắt, trong lòng của hắn bực bội đồng thời, cũng càng phát ra cấp bách. Huệ Minh đối với Ma Đồ nói ra, ngươi đơn giản là sợ chết mà thôi, ta có thể lẫm xuống huyết thế, ta không giết ngươi, ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn khác giết ngươi. Về phần ngươi muốn vì hình báo thủ, ta cùng Trưởng Thanh ở giữa cũng có tử thủ, hắn cũng sẽ không buông tha ta. Ma Đồ do dự, Huệ Minh nhắc nhở, chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng, Trưởng Thanh, Nguyễn Linh, Lục Tây Phong ở giữa, quan hệ phi phạm, là ngươi tự tay phế bỏ Nguyễn Linh, trọng thương Lục Tây Phong. Giết ma khải, như vậy tu hận, không cách nào hóa giải. Ta chỉ là nghe ngươi mệnh lệnh thôi. Ma độ căng thẳng trong lòng cho nên, chúng ta mới là một đội thuyền. Huyết Minh nhìn về phía Huyết Đồ, ta mà chết, Trường Thành sẽ không bỏ qua ngươi. Đằng sau ta như giết Trường Thành, ta chắc chắn bội thượng ngươi. Huynh trưởng của ngươi, bây giờ cùng ta dung hợp, ngươi hẳn là có thể từ trên người ta cảm nhận được ngươi huynh trưởng ký ức. Ma rơi tấn công, ngươi càng nên minh bạch, chỉ trách mạng hắn không tốt. Nhìn xem ma độ dễ rửa thân sắc, Huyết Minh rèn sắc khí còn nóng, ta như đạt được ma đế xương, ta sẽ trở thành đương đại mạnh nhất đường, tương lai càng là vô khả hạn lượng. Tuấn Thăng Ma Đế đã là ván đã động truyện, siêu phàm nhập thánh, càng là viễn siêu người khác. Ngươi huynh trưởng bởi vì ta mà chết, chết không lỗ. Thành công của ta, có hắn một phần, vinh quang của ta, cũng có hắn hào quang. Chương 694. Chết vô ích mà thôi. Chương 694. Chết vô ích mà thôi. Ma đổ túi đầu, trong đầu tất cả đều là những năm này cùng huynh trưởng kề vai chiến đấu, vào sinh ra tự chạng cảnh. Khắc cốt minh tâm như thế, hắn có thể nào cứ tính như vậy? Thế nhưng là dưới mắt thế cục, hắn cũng không có biện pháp. Trương Thanh có thể chết, nhưng muốn chết tại đương đại chiến phong. Nếu như Trưởng Thanh khăng khăng muốn đem Ma Đế Dương chắp tay đưa tiễn, cái kia Trưởng Thanh còn có thể chiến thắng Huệ Minh sao? Kết quả là, chính mình cũng chỉ là chịu chết uổng mà thôi. Tại Ma Đồ làm ra quyết định trước đó, Hoa Cuồng Cốt không cam lòng nói ra, "Trưởng Thanh, ngươi sẽ không chết tại Ma Thí Cấm Địa, cái này Ma Đế Dương, ngươi liền thật không muốn tranh." "Không muốn." Trưởng Thanh lắc đầu nói ra, "Ta đối với Sương Cốt không có hứng thú. Ngươi sẽ hối hận." Hoa Cuồng Cốt lạnh giọng nói ra, "Nếu chiến con huyết, Ma Đế Dương đều đã xuất hiện, như vậy thiên ma chi tranh, hiện tại mới tính chính thức bắt đầu 3000 ứng cổ vực sẽ không để cho Huệ Minh thuận lợi Trưởng Thanh." Nhưng bọn hắn càng muốn giẫm lên ngươi thì cốt leo lên từ giới đệ nhất bảo tọa. Ngươi bây giờ lại còn trợ giúp Huệ Minh, ngươi như thế sợ chết hay là cút nhanh lên về tiên giới đi thôi. Nói xong, Hoa Cổn cốt cùng Cốt Tôn rời đi, Ma Đồ không có ngăn cản, đã biểu lộ quyết định của hắn. Hai bộ khô lâu vừa đi, Huệ Minh suy nghĩ dần dần thông thuận rất nhiều, hắn cũng cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều. Huệ Minh liếc mắt Ma Đồ, căn bản cũng không đem Ma Đồ để vào mắt, chỉ cần mình đạt được Ma Đế xương, đừng đụng Ma Tướng, Ma Vương lại có thể thế nào? Huệ Minh nghiền ngẫm đánh giá trường thành, nói có muốn hay không ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại cùng ngươi công bằng đỏ sức đỏ sức tiết kiệm về sau ngươi bại trong tay ta, không phục. So sánh dưới, ngươi hay là tranh thủ thời gian dung hợp Ma Đế Sương đi. Trưởng Thanh nhìn về phía bị Ma Đồ trấn áp đặc thủ thiên tài, nói tiếp, ngươi không cần cân nhắc tôn này, Ma Đế sẽ mượn ngươi chi thể trùng sinh, hắn chướng mắt ngươi thể phách, cũng làm không được. Cũng không cần lo lắng đây rốt cuộc là không phải Ma Đế Sương, vô tự chi lực phân hóa mà thì, hắn có khả năng cố thủ chỉ có một chút lực lượng này. Theo Trưởng Thanh nói, huyết minh sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn căn bản liền không có những này cân nhắc. Hắn căn bản là không có nghĩ tới những vấn đề này. Dừng một chút, Trưởng Thanh tiếp tục nói, "Ngươi chỉ cần suy tính, là tại khống chế Ma Đế xương sau, lập tức thoát đi Ma Thí cấm địa, về phần hoàn toàn dung hợp, ngươi có thể trở lại Thiên Ma điện lại nói." "Vì cái gì?" Huệ Minh hỏi. Ma Đồ cũng là kinh ngạc nhìn xem Trưởng Thanh. Chẳng lẽ Trưởng Thanh còn tại giúp Huệ Minh? Cái này Trưởng Thanh đến cùng là nghĩ thế nào? Chiến quân huyết, Ma Đế xương, lại thêm Huệ Minh bản thân chiến lực, cho dù là Nguyên Linh Không có bị phế, cũng không thể nào là Huệ Minh đối thủ. Cho dù là phổ thông nhất cảnh ma tướng, Huệ Minh cũng có sức đánh một trận. Một khi Ma Thí Cấm Địa mất đi Ma Đế Sương, những thiên thai này cự thú liền cũng đã mất đi trấn áp giam cầm lực lượng, toàn bộ Ma Thí Cấm Địa đều đem mất khống chế, ngươi như ở chỗ này bế quan dung hợp, nhất định sẽ bị những thiên thai này bao phủ." Trương Thanh chậm rãi nói ra. Huệ Minh trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn nhìn xem xung quanh những cái kia gạo thét thiên thai, nửa người dưới dung nhập sơn hạ trong lòng đất, vậy mà thật có muốn tránh thoát ra dấu hiệu. Ngươi cũng không phải là muốn cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngươi như vậy giúp ta, ta liền sẽ giống tiên giới những cái kia đương đại thiên tiên mở rộng, ngậy mặt ngươi đi. Nơi này là ma giới, ta là ma tộc. Trừ phi ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng đã không có khả năng này. Hoa Cổ Cốt nói rất đúng, ta muốn giẫm lên ngươi leo lên tứ giới đệ nhất bảo tọa. Ta kỳ thật muốn cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi có danh tiếng lớn như vậy, đổi thành người khác, đổi ta muốn trở thành tứ giới thứ nhất đều không dễ dàng. Huyết Minh trên khuôn mặt hiện ra nhàm chán chi sắc, vẫn muốn đồ vật, đột nhiên lấy được dễ dàng như vậy, cái này khiến hắn một chút cảm giác thành tựu đều không có, ngươi còn không đi, ngươi đang chờ cái gì? Huyết Minh cảnh giác nhìn xem Trưởng Thanh, hắn từ đầu đến cuối để ý ma đồ cũng nhìn về phía Trưởng Thanh, Trưởng Thanh thì là từ tốn nói, ta không đi, là chờ ngươi khống chế ma đế xương. Huyết Minh sắc mặt siết chặt, Trương Thanh lẳng lặng nhìn hắn, ngươi tự tin như vậy, ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng, nói ta chỉ là có chút việc muốn tìm Tuyệt Tiên Ma đến nói chuyện, vừa vận tiệt đường, liền cùng một chỗ đi. Ma độ giận mình, cho ra, cái gì? Ngươi còn dám đi gặp Tuyệt Tiên Ma Đế? Ta có cái gì không dám? Trương Thanh xem thường, ngược lại đang thúc giục gấp rút Huyết Minh, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của ta. Huyết Minh trong mắt huyết quang liễm diễm, nhưng hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Lặc Thủ Thiên Thai lúc, vẫn không kềm chế được. Mặc kệ Trương Thanh có cái gì mưu kế, chức thực lực tuyệt đối, đều là trò cười. Huyết Minh thi triển bí pháp, ngón tay chảy ra một giọt máu, rót vào đặc thủ Thiên Thai thể nội. Ma thi cấm địa, đột nhiên bắt đầu chấn động đỉnh đầu hai vòng mặt trời mới mọc, hào quang sáng tối giao thế. Khi thì như là tiên hỏa lò luyện, thiêu đốt tiên địa, khi thì giống như vạn tái hàn băng, băng phong thời không. Theo Huyết Minh từ đặc thủ Thiên Thai thể nội rút ra một đoạn vàng nóng ánh sử cốt, bầu trời bắt đầu xé rách, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Từng đầu tiên ma cựu cảnh tiên thai cự thú, quả nhiên như Trưởng Thanh suy đoán một hạng, chánh thoát chói buộc, bọn hắn bay lên, hướng phía Trưởng Thanh bọn người chém giết tới đỉnh đầu cái kia hai vòng mặt trời mới mọc, cũng giống như như là sao băng rơi xuống đi. Trường Thanh quay người, hướng về nơi đến Tiên môn đi đến. Từng đầu thiên ma cự cảnh thiên thai cự thú, tựa như cá giết sang sông, mỗi một đầu đều có ngàn trượng, trăm trượng khủng lồ thân thể, giữa thiên địa lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Ma đồ thi triển thiên ma điện bí pháp, cưỡng ép giải khai một con đường, hắn một tay nắm lấy lưng phấn đến sắc mặt tử hồng hết mình, một tay nắm lấy mặt muối tràn đầy vân đạm phong khinh Trường Thanh, hóa thành một đạo ma quang, từ ô ương ương một mảnh bầu trời thai cự thú đang bao vây, thoát đi nơi đây chúng ta là tại Mạc Phong Sơn núi trên trời, cho dù ma thi cấm địa sổ độ, chúng ta cũng sẽ rơi xuống về Mạc Phong Sơn núi, cần gì phải đường, cũng trở về. Huệ Minh hỏi: Ma Đổ không có quản lục Tây Phong, nhưng Trưởng Thanh sẽ không mặc kệ, hắn bắt lấy Lục Tây Phong cánh tay, cùng nhau rời đi nơi muốn tại Đại Đạo trong sương ngủ, hóa thành một hạt bụi giáng lâm đến Mặc Phong Sơn núi sao?" Trưởng Thanh lẳng lặng nói ra, "Đại Đạo mê vụ sự tình, ngươi không hiểu, cũng đừng có lắm miệng." "Ngươi!" Huệ Minh giận không kềm được, "Ngươi dám đi Thiên Ma Điện, chính là đang tìm cái chết." Huệ Minh cảm thụ được bị tan vào thể nội ma đế xương, chiến hồn huyết rèn luyện ma đế xương, dung hợp tốc độ so với hắn dự đoán còn nhanh. Huệ Minh thần sắc cũng biến thành giống Trưởng Thanh một dạng hồn trọng, hắn giống như minh bạch vô địch chân chính cường giả, nên có dạng gì tư thái. Huệ Minh ngứ khí Dần dần giống Trưởng Thanh một dạng bình tĩnh, đương đại tranh phong, ngươi sẽ ở 3000 cổ vực, toàn bộ ma giới nhìn soi mói, trở thành ta đá kê chân. Cho dù ngươi có tiên giới làm chỗ dựa, có thiên phong chuẩn thánh vì ngươi chỗ dựa, ngươi như như vậy chết, cũng chỉ là chết vô ích mà thôi. Trưởng Thanh mặt không đổi sắc, thuận miệng hỏi, ngươi biết ta muốn giết ngươi, có bao nhiêu dễ dàng sao? Huệ Minh một trận hồng nghi, liền ngay cả ma đồ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đã được đến ma đế xương Huệ Minh, Trưởng Thanh lại như muốn giết, còn có khả năng này sao? Chương 695. Nâng cỡ thắng thiên nửa con. Chương 695. Nâng cỡ thắng thiên nửa con. Tiên ma điện, ma đồ mang theo trưởng thành, Huyết Minh đi vào trong đại điện. Chỉ là khi nhìn đến trưởng thành lần đầu tiên, Tuyệt Tiên Ma Đế liền tức giận đứng lên ha ha ha ha. ha. Tuyệt Tiên Ma Đế cười lớn, hắn là giận quá mà cười, hắn thậm chí phẫn nộ đến không để ý đến Huyết Minh thể nội truyền đến từng đạo lực lượng ba động cực mạnh. Tuyệt Tiên Ma Đế đi xuống bệ tọa, đi tới trưởng thành trước mặt, thân cao một trượng người, đến gần cả lưng, màu nâu khuôn mặt gần như dán vào trưởng thành trên mặt, cái trán song giác mỗi một đạo đường vân đều lộ ra sát cơ chúng ta, lại gần mặt. Tuyệt Tiên Ma Đế lỗ mũi dâng chào ma khí, giờ này khắc này, cho dù là ma đế cảnh giới, cũng thiếu chút ma khí bạo tẩu. Trưởng Thanh Miễn là còn sống, chỉ cần lại đến ma giới, đôi này toàn bộ ma giới tới nói, đều là nhục nhã quá lớn. Lại càng không cần phải nói Tuyệt Tiên Ma Đế, tự mình cắt cử Trưởng Thanh là tiên ma lĩnh đội, tự mình hạ lệnh để Nguyễn Linh nghe nói hiệu lệnh, tự mình đưa nó tiến vào phong bạo đường háng 24. Thậm chí, vẫn là phải để Trưởng Thanh đi dưới chính hắn. Tuyệt Tiên Ma Đế cắn chặt răng, tựa như có thể đèm không gian vỡ nát, hắn kiệt lực khống chế lực lượng của mình, sợ không cẩn thận tiết lộ từng kia, đem Trưởng Thanh bằng cái phấn thân toái cốt. Huynh minh, ma đồ ở một bên căm như hến, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Tuyệt Tiên Ma Đế có như thế thất thố một mặt. Cho dù là 3000 cổ vực âm thầm liên thủ muốn đem trời lục cổ vực nước cấm chấm đấu, Tuyệt Tiên Ma Đế cũng từ đầu đến cuối trấn định. Trừ tiên thi đấu, chân chính bên thắng. Thứ giới thứ nhất, bền vững trong quan hệ. Nghe nói ngươi từng muốn lấy cái chết chứng đạo, xem ra, ngươi là thật không sợ chết. Tuyệt Tiên Ma Đế liên tục hít sâu, bình phục chính mình nỗi giận, hắn đứng thẳng lưng lên, nhìn xuống không đủ chính mình một nửa cao nhỏ bé nhân tộc có hay không một loại khả năng, là ta không chết được đâu. Trương Thanh không hề sợ ai nói. Tuyệt Tiên Ma Đế ánh mắt sắc bén, nhếch răng cười nói, ngươi chết, chỉ làm cho ta mang đến phiền phức, ta thậm chí hoài nghi, ngươi chính là muốn chết tại ta chỗ này. Phiên phước, ta cũng không có nhìn thấy phiên phước. Trương Thanh trái phải nhìn quanh xuống. Tuyệt Tiên Ma Đế hai mắt tối sầm. Trương Thanh nói tiếp, ta chỉ có thấy được kỳ ngộ, một lần kỳ ngộ lớn lao. Tuyệt Tiên Ma Đế trong mắt, khôi phục vẻ thanh tĩnh, "A, kỳ ngộ." Trương Thanh nhẹ gật đầu, "Nói đang nói kỳ ngộ trước đó, ta muốn trước cùng ngươi nói lời xin lỗi, trên thực tế, Ma Đế đại nhân cùng Tiên Ma điện thậm chí trời lục cổ vực, cũng không có cho ta tạo thành khó nhiễu, ngược lại cũng cho ta một lần đại kỳ ngộ. Ta là biết được cảm ơn người, cho nên ta trước chuyến này đến ma giới, có một bộ phận nguyên nhân, là muốn còn cái thể diện." Trương Thanh trầm rãi nói ra. Tuyệt Tiên Ma Đế cẩn thận suy tư, trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Tuyệt Tiên Ma Đế lần nữa cuồng nộ, một thanh bóp lấy trường thanh của Hạo, đem trường thanh cả người đều nhấc lên, nâng lên chính mình trước mặt. Lỗ muội dâng trảo ma khí, tại cho trường thanh không ngừng quét mặt mượn đường quy khu đất đại trận, quả nhiên là ngươi động tái chân. Tuyệt Tiên Ma Đế tiếng giống giận dữ, chấn động đến trường thanh đau cả màng nhĩ. Toàn bộ Tiên Ma đại điện cũng theo đó một trận lay động. Trường thanh trấn ông ổng, Ma Đế gầm thét không có chút nào công kích ý tứ, thế nhưng là chỉ giựt vào sóng âm, nhưng cũng chấn động thần hồn của hắn. Trường thanh chỉ cảm thấy mình bị đè xuống, hồi phục sau khi thanh tỉnh Nhìn thấy lại là Tuyệt Tiên Ma Đế bình tĩnh gương mặt. Huệ Minh, Ma Đồ, thậm chí kém chút coi là Tuyệt Tiên Ma Đế muốn giết Trưởng Thanh, thế nhưng là Tuyệt Tiên Ma Đế như vậy thân sắc, làm bọn hắn kinh ngạc không rõ ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, đã biết bất phàm của ngươi, ngươi không biết, ta rất coi trọng ngươi, ta muốn dốc sức bồi dưỡng ngươi, thay thế Nguyễn Linh vị trí. Tuyệt Tiên Ma Đế bàn tay đẩy Trưởng Thanh phía sau lưng, tại Huệ Minh, Ma Đồ con mắt trợn to bên trong, vậy mà đem Trưởng Thanh đẩy lên trên bảo tọa. Tuyệt Tiên Ma Đế vậy mà cùng Trưởng Thanh ngồi cùng nhau. Cho dù là Nguyễn Linh, cũng là trong lòng run lên chỉ tiếp, ngươi sao có thể là người đâu? Ngươi nếu là ma tộc thật là tốt biết bao. Không đối, cho dù ngươi là nhân tộc cũng không quan hệ. Tuyệt Tiên Ma Đế trên mặt mủi giữ tận, vậy mà gạt ra mỉm cười thân thiện. Ma Đế đại nhân thật sự là mắt sáng như nước, đồng thời biết người tốt rủ, đối mặt đại kỳ ngộ trước nho nhỏ lòng đồng, cũng là bày mưu nghĩ kế, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thiên Ma đại điện bên trong, Tuyệt Tiên Ma Đế đối với Trưởng Thanh đối với Trưởng Bối kính ngưỡng, một câu tiếp lấy một câu, như là nước sông cuồn cuộn giống như liên miên bất tuyệt. Huyết Minh lén lút nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, hắn đột nhiên có chút luống cuống, hắn đầu óc trống rỗng, rỗng, chỉ lo lắng Trưởng Thanh thịnh cầu Tuyệt Tiên Ma Đế giết hắn. Nhìn như vậy thân mật bộ dáng, mặc kệ Trưởng Thanh nói cái gì, Tuyệt Tiên Ma Đế đều sẽ đứng. Ngươi mới vừa nói, đại kỳ ngộ. Tuyệt Tiên Ma Đế rốt cục về tới chính đệ. Trưởng Thanh cũng nghiêm mặt đứng lên, thanh âm nghiêm túc nói, tiên giới thần binh tin tức, nghĩ đến không thể gạt được Ma Đế đại nhân đi. Ân, thôi có nghe thấy. Tuyệt Tiên Ma Đế nhẹ nhàng gật đầu vô tự bí bảo, nhất định bị đạo tại. Bây giờ tứ giới đại thời đại đã khác biệt. Đại đạo chiến trường, vô tự áp bách chúng ta tứ giới quá lâu, là thời điểm thổi lên phản công kẻ lệnh. Trưởng Thanh nói, Tuyệt Tiên Ma Đế trong mắt tình quang lập lóe. Hắn khẽ mắt quét nhìn liếc mắt Huệ Minh, chỉ có tràn đầy vẻ bỏ. Cái gì gọi là cái cục? Cái gì gọi là tầm mắt? Loại lời này, tiếp qua cái ngàn năm và năm, cũng đừng hòng tự Huệ Minh trong miệng nghe được một chữ đến. Huệ Minh cũng cảm nhận được Tuyệt Tiên Ma Đế khẽ mắt có nhìn, tối đầu xuống đồng thời, trong lòng lại sợ vừa sợ Tiên Phong Chuẩn Thánh tùy thật vẫn luôn muốn tứ giới liên thủ, nhưng cho dù là tiên giới chính mình, cũng vô pháp thực hiện. Tuyệt Tiên Ma Đế rất bình tĩnh ngồi trò chuyện, hắn chuyện quan tâm nhất không có vội vã truy vấn kết quả, hắn biết, trưởng thành nhất định sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, giống như trong lòng của hắn phòng đoán một dạng cho nên nói, thời đại khác biệt. Trường Thanh vừa cười vừa nói, tiên giới cuối cùng rồi sẽ đạt thành nhất tri ý kiến, mà ma giới cũng sẽ như vậy. Làm sao làm được như vậy? Tuyệt Tiên Ma Đế thầm nghĩ trong lòng, tới. Trường Thanh thấp giọng, càng lộ vẻ trịnh trọng, "Ma giới cần một vị có thể nhất thống 3000 cổ vực ma đế." T. Tuyệt Tiên Ma Đế đột nhiên phát hiện, hắn phỏng đoán, vậy mà bảo thủ. Đây cũng không phải là nói một chút dễ dàng như vậy. Tuyệt Tiên Ma Đế thử dò xét nói đương nhiên, việc này đến bản bạc ký hơn, hơn nữa còn phải đi từng bước một. Trường Thanh nói, "Lại nói đúng rồi, tiên giới cách làm là để cho ta dẫn đầu một đời mới thiên kiêu." Thế hệ trước cân đoan dây dưa, thực sự phiền phức. Mà lại, thế hệ trước tiệm được a. Tuyệt Tiên Ma Đế tuy có khinh mối, nhưng cũng đồng ý đã nhiều năm như vậy mới có một cái thiên phong chuẩn thánh, mà bây giờ từ dưới, một đời mới thiên kiêu cũng sắc thực so với bọn hắn những lão cổ đồng này lúc tuổi còn trẻ càng mạnh mấy phần. Giống như trước mắt cái này Trường Thành, sống không biết bao nhiêu vạn năm Tuyệt Tiên Ma Đế, cũng là lần đầu gặp. Tuyệt Tiên Ma Đế lần nữa liếc mắt nhìn mình, ma giới không có đương đại thiên kiêu có thể cùng Trường Thành chống lại, mặc dù có, cũng sẽ không ở trên tiên ma điện. Tuyệt Tiên Ma Đế khẽ mắt qua nhìn, trải qua Trường Thành Sơn Thủy Tiên Bảo bên hông nhà gỗ nhỏ. Hắn đã sớm cảm giác được bị phế sạch môn linh, chỉ là hắn đối với một cái đã phế đi người không quan tâm chút nào. Cảm giác huyết minh thể nội bành trướng lực lượng, Tuyệt Tiên Ma Đế có một cái ý nghĩ không tồi đây đều là nói sau Tuyệt Tiên Ma Đế mở miệng nói, chỉ là trước mắt còn có một chút chút phiền toái nhỏ. Ma đồ trong điện túi đầu trầm mặc, phiền toái nhỏ. Toàn bộ trời lục cổ vực, toàn bộ Thiên Ma điện, thậm chí ngay cả Tuyệt Tiên Ma Đế chính mình cũng phải chết nguy cơ, bây giờ nói đứng lên đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Ôi chao, chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhất tới. Trường Thanh khoát tay áo. Thôi suy nghĩ một chút, Trường Thanh ngạo, ma thi trong cấm địa, chúng ta gặp hoa cổ sương. Cái này Táng Thiên Cổ vực tà tâm quá nặng, mà lại cái Tiêu Hoa Cổ Sương cũng không chịu bỏ qua, không bằng Thiên Ma Điện lại tổ chức một lần Thiên Ma lo đấu. Có một số việc, đến người đa tài tốt thi triển. A. Tuyệt Tiên Ma Đế hay là muốn hỏi thăm chi tiết? Trương Thanh nói thẳng, ta sẽ đem Mượn Đường Quy Khư đất đại trận đem đến Táng Thiên Cổ vực đi. Đương nhiên, cái này vận chuyển chi pháp ta có thể cáo tri, về sau Thiên Ma Điện như muốn nhất thống 3000 cổ vực, muốn làm sao chuyện, liền làm sao chuyện. Tuyệt Tiên Ma Đế trong mắt sáng lên, hắn may mắn chính mình một mực phụ nhận nắm trong tay Mượn Đường Quy Khư đất đại trận, bây giờ chỉ cần hơi chút vận hành, Thiên Ma Điện Trời lục của vực hết thảy nguy cơ, đều đem có thể chuyển đến gì? Cụ thể chi tiết còn cần nói chuyện. Bất quá, ngươi đường xa mà đến, một đường vất vả, nghĩ đến cũng là mệt quốn, không bằng đi nghỉ trước nghỉ ngơi." Tuyệt Tiên Ma Đế khách khí nói. Trưởng Thanh đứng dậy, chắp tay nói tạ ơn. Rời khỏi đại điện lúc, trải qua Huệ Minh bên cạnh, đối mặt Huệ Minh tất kinh ánh mắt, Trưởng Thanh nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi không phải muốn lấy ta làm quân cờ à? Ta thuận theo ý của ngươi, làm sao sẽ không hạ?" Huệ Minh không có trả lời, ở trên trời trong ma điện, hắn cũng không dám làm càn. Trường Thanh nói tiếp, ngươi có một nửa nhân tộc huyết mạch, có câu tiếng người không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Lời gì? Tuyệt Tiên Ma Đế cũng tới hứng thú. Trường Thanh quay người, lần nữa ôm quyển, sau đó nói ra, "Nhiu Sí lấy thân vào cuộc, nâng cờ thắng thiên nửa con." Tuyệt Tiên Ma Đế không rõ ràng cho lắm, huyết minh lại là sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Trường Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ huyết minh bà vai, "Có ma đế sừng, chiến quân huyết, lại có thể thế nào? Lấy ta làm quân cờ, ngươi xem rõ ràng bản cờ sao?" Trường Thanh đang muốn rời đi, Tuyệt Tiên Ma Đế lại mở miệng nói ra, "Chậm." Trường Thanh dừng bước lại. Đột tiên ma đến nói tiếp, Nguyễn Linh là ta Thiên Ma Điện Đường, bây giờ các ngươi đã trở lại ma giới. Huệ Minh nghe, phốc thông một tiếng liền quỳ xuống. Trương Thanh có vẻ khó xử, Nguyễn Linh đã bị phế, không có bất kỳ cái gì giá trị. Cho dù nàng cùng Ma Thị cấm địa Ma Đế cùng là chung đồng người, cho dù nàng có thể mượn nhờ Ma Đế xương, chiến cuồng huyết lần nữa khôi phục, thế nhưng là cái này cần thời gian. Thiên Ma luận đấu, thế nhưng là gần ngay trước mắt. Huệ Minh lạnh cả người đứng lên, Trương Thanh nói qua câu nói kia, Huệ Minh tại trong đầu của hắn. Ngươi biết ta muốn giết ngươi, có bao nhiêu dễ dàng sao? Bản cờ 4. Tuyệt Tiên Ma Đế nhìn ra trưởng thành căn bản cũng không đem huyết minh để vào mắt, cũng nhìn ra trưởng thành căn bản cũng không muốn trả lại Nguyễn Linh. Tuyệt Tiên Ma Đế thân thiết cười nói, Thiên Ma luận đấu, không phải còn có ngươi a? Ta Thiên Ma điện, số 1 tiên ma. Dứt bỏ huyết mạch không nói, Nguyễn Linh thế nhưng là tuyệt hảo công cụ. Một cái mệnh lệnh của mình xếp tại thứ nhất ưu tiên cấp công cụ. Về phần huyết minh, thứ gì? Tuyệt Tiên Ma Đế trong lòng cái kia ý nghĩ không tồi, trực tiếp xác định. Chương 696, Ma Đế cấu kết trưởng thành. Chương 696, Ma Đế cấu kết trưởng thành điện chủ đại nhân. Ngài chúng thế Đây đều là trường Thanh Âm Như. Huệ Minh trong địa quỷ, lạnh cả người. Từ đầu đến giờ, Trường Thanh thậm chí một câu đều không có lực thuật trọng điểm đem Huệ Minh thế nào. Phản phất Huệ Minh tại Trường Thanh trong mắt, ngay cả cái không quan trọng gì sâu kiến cũng không bằng. Huệ Minh hoảng sợ ngôn dạng, hắn rốt cuộc Minh Bạch Trường Thanh tại sao phải lo lắng hắn không chiếm được Ma Đế xương, cũng biết Trường Thanh vì cái gì một lòng muốn giúp hắn. Nguyên Lai, like, chính mình cuối cùng rồi sẽ, sẽ trở thành Nguyễn Linh áo cưới. Hắn để Ma Đồ Phế bỏ Nguyễn Linh, là lo lắng Nguyễn Linh dung truyền địa vị của hắn, một cái đã phế bỏ đường, căn bản sẽ không bị tuyệt tiên ma đế để vào mắt. Trưởng Thành thái độ, lại làm cho Tuyệt Tiên Ma Đế biết, cho dù là một cái đạt được Ma Đế xương, chiến cuồng huyết huyết minh, cũng không đủ một cái đã bị phế nguyên linh có uy hiếp. Ta sẽ chứng minh chính mình, ta có thể ở trên thiên ma loạn chiến đấu, chém giết Trưởng Thành. Huyết Minh dồn dập nói, hắn lo lắng không thôi, ngẩng đầu khẩn cầu nhìn về phía Tuyệt Tiên Ma Đế. Tuyệt Tiên Ma Đế mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn về phía Huyết Minh lúc, tràn đầy thương hại đây không phải ân ưu, cái này gọi dương ưu. Tuyệt Tiên Ma Đế mở miệng nói. Nói xong, Tuyệt Tiên Ma Đế nhìn về phía Trưởng Thành, nói tiếp, thiên ma loạn đấu, Trưởng Thành quyết không thể chết. Không chỉ là hiện tại, còn có về sau. Không chỉ là ở trên trời lục cổ vực, tại ma giới bất kỳ một cái nào 3000 cổ vực, hắn cũng không thể chết. Trưởng Thanh là Thiên Ma Điện bằng hữu, thưởng đường địa vị. Một phen, làm cho huyết minh triệt đệ sụp đổ Nguyễn Linh không bằng ta, Nguyễn Linh đã phế đi, cho dù cho nàng lại nhiều thời gian, nàng cũng khôi phục không được, nàng càng không khả năng dung hợp ma đế xương, chiến cuốn huyết. Huyết Minh liên tục nói ra trùng đồng chiến tộc, cho dù bị phế cũng là có thể khôi phục, Ma Thí cấm địa chính là ví dụ tốt nhất. Tuyệt Tiên Ma Đế Hở Hững nói ra, chúng đồng người có thể nghịch chuyển trong ngoài thế giới. Trừ phi có thể đồng thời giết chết trong ngoại thế giới nàng, nếu không chỉ cần đạt thành nhất định điều kiện hoặc là có người tương trợ, liền có thể hoàn toàn hồi phục. Tuyệt Tiên Ma Đế nói tiếp, Nguyễn Linh là ở trên Thiên Ma cảnh bị phế, chuyện này đối với nàng mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, về phần như thế nào khôi phục. Tuyệt Tiên Ma Đế nhìn về phía Trương Thanh, "Đã ngươi có thể giúp ta Thiên Ma điện mang tới Ma Đế sương, chắc hẳn vị kia viễn cổ ma đế không sống nổi đi. Đã là hẳn phải chết." Trương Thanh gật đầu xác nhận, cũng nhắc nhở, "Nhưng là Ma Thí cấm địa vô tự thiên thai, sẽ sông phá thiên môn, rất nhanh liền sẽ giáng lâm Mặc Phong sơn núi, đến lúc đó có lẽ có càng mạnh cảnh giới thiên thai hiện thân." Tuyệt Tiên Ma Đế dáng tươi cười dần dần trở nên nguy hiểm, xem ra, cái này Mặc Phong Sơn núi là cái tổ chức tiên ma loạn đấu nơi tốt. Không sai. Trưởng Thanh nói xong, đưa tay sửa sang lại quần áo. Hứa Ôn Hinh ngầm hiểu, đem Nguyễn Linh đưa đi ra. Tuyệt Tiên Ma Đế cẩn thận điều tra lấy Nguyễn Linh thương thế, có chút ngoại ý muốn lại xem thêm mắt Trưởng Thanh. Bị phế triệt đệ như vậy, vậy mà sống đến bây giờ. Cái này Trưởng Thanh, lại còn có như thế thông thiên y thuật. Nguyễn Linh trong điện một chân quỳ xuống, xông Tuyệt Tiên Ma Đế hành lễ. Tuyệt Tiên Ma Đế trầm ngâm một tiếng, hỏi hướng Trưởng Thanh, làm như vậy, đối với ngươi chỗ tốt là cái gì? Tiên "Yêu ma, Minh, từ rồi môi hở răng lạnh, đối mặt vô tự, mọi người là vận mệnh thể cộng đồng. Ta cần tại ma giới có chút quan hệ, đủ cứng quan hệ, cho dù không có khả năng cung cấp một chút trợ giúp, chí ít cũng sẽ không cho ta tiên giới thêm phiền." Trương Thanh Câu chữ âm vang. Tuyệt Tiên Ma Đế gặp qua Thiên Phong Chuẩn Thánh, hắn lúc này nhìn xem trong điện thẳng tắp cái eo, tiên cốt lăng tiêu Trương Thanh, phảng phất thấy được Thiên Phong Chuẩn Thánh bóng dáng điện chủ đại nhân. Nguyễn Linh không thể tin, nàng đã cấu kết Trương Thanh huyết minh còn tại làm cuối cùng giãy rựa. Nghe huyết minh lời nói, Tuyệt Tiên Ma Đế trong lòng chỉ có phiến tán. Hắn vốn là đối với có một nửa nhân tộc huyết mạch huyết minh có thành kiến, vốn là ghét bỏ huyết minh tầm mắt quá thấp. Bây giờ cùng trong điện trường thanh so sánh, càng là tươi sáng, mặc kệ là cách cục hay là phế lực, đều có khác nhau một trời một vực đây càng để Tuyệt Tiên Ma Đế xác định, nếu có người có thể chiến thắng Trường Thanh, tìm về ma giới mặt mũi, như vậy nhất định là chủng đồng chiến tộc huyết linh. Có ma đế xương, chiến quân huyết, càng nên nàng. Cho dù không phải, cũng không thể nào là cái này huyết minh. Cấu kết. Tuyệt Tiên Ma Đế thở dài, cho nên ngươi chỉ có thể nhìn thấy tầng này a. Nếu theo ngươi nói, cấu kết phải làm như thế nào? Huyết Minh coi là Tuyệt Tiên Ma Đế tại cho mình một cái cơ hội, vừa muốn mở miệng. Tuyệt Tiên Ma Đế lại là lạnh lùng nói ra, "Bây giờ, ta cũng cấu kết Trường Thanh, ta lại phải làm như thế nào?" Huyết Minh thân hồn lạc phách tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn bị một cỗ cảm giác bất lực thật sâu chố vây quanh, phản phất có một đạo bánh răng vận mệnh, đem hắn nghiền ép xoắn nát, làm hắn vô lực phản kháng. Lục Tây Phong cũng bị Trường Thanh tiêu lên, hắn toàn thân căng cứng, chỉ dám trốn ở Trường Thanh sau lưng đây chính là ma giới, đây chính là Thiên Ma Điện, cái kia trên bảo tọa ngồi, thế nhưng là Tuyệt Tiên Ma Đế. Đây là bằng hữu của ta, lúc trước có chút thân đoán. Trường Thanh chắp tay ổn quyền, Tuyệt Tiên Ma Đế nghiêng rượi vào trên bảo tọa, dùng cánh tay chống đỡ đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Tây Phong sợ ngây người, cái này đều không phải là mở một con mắt nhắm một con. Trương Thanh hướng Lục Tây Phong gật đầu ra hiệu, Lục Tây Phong đi tới huyết minh trước người, hắn mong đợi đại thủ đến báo, tìm về màn nuôi, gấp trăm lần hoàn trả, tại thời khắc này, lại trở nên như vậy bình thản. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Thanh, vừa nhìn về phía Tuyệt Tiên Ma Đế, giờ khắc này, Lục Tây Phong trưởng thành không ít. Hắn không có vũ nhục huyết minh, cũng không có giống huyết minh đối với hắn một sự. Đem Huệ Minh dẫm trên mặt đất đứng tại Huệ Minh trước người, Lục Tây Phong thậm chí cũng không nói đến trước đó hắn muốn nói mà không dám nói ngoan ngoại. Lục Tây Phong biết, Huệ Minh nhất định rất hối hận. Hối hận, không chỉ là không có giết hắn, giết Nguyễn Linh. Hối hận, càng hẳn là đứng ở trường thanh mặt đối lập ta thuộc đương đại thiên ma, theo quy củ, ta không nên như vậy cho đi. Huệ Minh lớn tiếng két chói hai vang lên, có ba cái cỗ vực ma vương đi tìm ta, bọn hắn. Lời còn chưa nói hết, Tuyệt Tiên Ma Đế giật giật ngón tay. Huệ Minh tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể bị một cỗ cực lực đè ép, văng liệt nghiền nát bên trong, chỉ còn lại có một cây xương cốt màu vàng. Quấn quanh lấy huyết dịch màu vàng. Huyết minh cái chết, thật giống như ma đồ ca ca, giống như là bị nghiền chết một con giun dế. Lục Tây Phong cung kính hướng phía Tuyệt Tiên Ma Đế hành lễ, hắn biết, Tuyệt Tiên Ma Đế là xem ở Trưởng Thành trên mặt mũi, mới cho hắn một cái xuất khí cơ hội, hắn không thể không hiểu phân tập chờ chút. Trưởng Thành tại Tuyệt Tiên Ma Đế muốn đem Ma Đế sương, chiến cuồng huyết đánh vào Nguyễn Linh thể nội lúc, lên tiếng ngăn cản chuyện gì. Tuyệt Tiên Ma Đế vậy mà thật ngưng. Trưởng Thành nhìn về phía Nguyễn Linh, Nguyễn Linh thì là từ trong ngực lấy ra một viên con dấu. Quy Khư đấn. Trưởng Thành tiếp nhận Quy Khư đấn, nói như vậy, tại hạ cáo từ, đi nghỉ trước. Tuyệt Tiên Ma Đế trong mắt tinh quang lấp loé, khóe miệng của hắn dương lên nụ cười, "Đi thôi." Tuyệt Tiên Ma Đế nhìn xem Trưởng Thanh chậm rãi đi ra đại điện, nhìn lại trong điện kim quang kia lóe lóe Ma Đế giường, chiến cung huyết, vừa nghĩ tới Huệ Minh, trong lòng chính là thầm mắng xối quậy. Tuyệt Tiên Ma Đế phất phất tay, một bên Ma Đồ cũng hét thầm lên. Tuyệt Tiên Ma Đế có thể tùy tiện đem Ma Đồ giết chết, nhưng lại dùng một loại rất tàn nhẫn phương thức, chậm rãi làm cho Ma Đồ thân thể từng mảnh vỡ nát, thẳng đến băng thành tạc bã. Thiên Ma điện bên ngoài Trưởng Thanh quay người, chắp tay hành lễ. Một bên Lục Tây Phong cũng theo sát lấy hành lễ. Chương 697 Có thể động thủ làm sao đến mức thua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Chương 697, có thể động thủ làm sao đến mức thua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Thiên Ma Điện bên trong, chỉ còn lại có Tuyệt Tiên Ma Đế cùng Nguyễn Linh ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng qua Trường Thành, Tuyệt Tiên Ma Đế tựa như hết thảy cũng chưa từng xảy ra mở rộng, không, có bất kỳ cái gì hòa hoãn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nguyễn Linh bình tĩnh nói ra, chỉ lấy chiến lực, cùng cảnh, Nam Thành. Nếu là có Ma Đế xương, chiến cuồng huyết đấu, Tuyệt Tiên Ma Đế tiếp tục hỏi Bảy Thành. Nguyễn Linh trả lời làm sao mới Bảy Thành, Tuyệt Tiên Ma Đế không tin. Nguyễn Linh nói tiếp, những này cũng chỉ là trên lý luận, một khi là địch, ta 1 phần 10 niềm tin đều không có. Vì cái gì? Tuyệt Tiên Ma Đế không hiểu bởi vì ta sẽ giống huyết mình một dạng. Nguyễn Linh nói ra, nếu như không phải là vì cho lục tây phong xuất khí, huyết minh thậm chí sẽ không biết chính mình là thế nào chết, mà lại mà lại cái gì? Mà lại điện chủ đại nhân cũng sẽ không dễ dàng như thế nhìn Tấu trưởng Thanh Dương Nhu. Tuyệt Tiên Ma Đế nheo mắt lại, có nhiều thâm ý hỏi, ngay cả ngươi cũng không có tự tin. Cắn nặng một cái ngươi chữ, mang ý nghĩa Tuyệt Tiên Ma Đế đã không còn đem Nguyễn Linh xem như trước đó Nguyễn Linh đúng vậy. Nguyễn Linh không chút do dự Trong đại điện, Trầm Mặc trầm mặc thật lâu. Nguyễn Linh nói tiếp, "Ta đề nghị, Thiên Ma loạn đấu đằng sau, tăng lên đương đại tranh phong cảnh giới." "Vì sao?" Tuyệt Tiên Ma Đế hỏi, "Cho dù chiến tộc trung đồng, Ma Đế xương, chiến quân huyết để cho ngươi khôi phục đều cần thời gian không ngắn, mà ngươi muốn tấn thăng ma tướng, càng lạ." Nói còn chưa dứt lời, Tuyệt Tiên Ma Đế dừng lại. Hắn biết tại sao, bởi vì tứ giới thứ nhất, bền vững trong quan hệ. Hắn lấy lực lượng một người, kéo cao đương đại hạn mức cao nhất. Nguyễn Linh nói ra, "10 năm trước, Trưởng Thành cũng đã thiên tiên cửu cảnh." Thiên Ma điện bên trong, lần nữa lâm vào trầm mặc. Kim quang trong khi lấp lóe, Tiệt Tiên Ma Đế đem Ma Đế Sương, chiến quân huyết, đánh vào Nguyên Linh Thể nội 4. Thiên Ma khu vực săn bắn dưới mặt đất, lần thứ nhất nhìn thấy 3000 đạo ngẩn thần phù hứa ôn hình, lục tây phong đều sợ ngây người. Bọn hắn tựa như gặp được vũ trụ đại đạo bản nguyên, chỉ một cái liếc mắt, liền h ám sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Một đạo huyền quang lập loé, mượn đường quy khư đất đại trận biến mất. Hứa ôn hình, lục tây phong như cũ qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trưởng Thanh lấy Địa Sắt Tiên Pháp 72, ấm trời, đem mượn đường quy khư đất đại trận thu vào sơn thủy tiên bảo trong tay áo. Thế nhưng là trong chốc lát, Trưởng Thanh thân thể liền có từng đầu đạo ngẩn ngẩn lăn tràn. Trượng Thanh muốn bằng liệt trưởng thành thân thể đạo ngẩn tại trưởng thành trên thân ngưng tụ ra thần phù, từng luồng từng luồng tinh thuần đại đạo chí lực, phảng phất muốn đem trưởng thành cọ dựa đến hồi phi yên diệt. Không có thi triển quy khư đất tiên pháp, cái kia đang sợ cùng đại đạo tương dung cảm giác, liền đã giáng lâm. Trưởng Thanh miệng tụng đạo âm, Tịnh tâm thần chủ, Tịnh thân thần chủ, liên tiếp thi triển. Huyền quang bùng lên ở giữa, như cũng ép không được mượn đường quy khư đất đại trận lực lượng chịu không được, chuẩn bị sẵn sàng. Trưởng Thanh sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói một câu, ngay sau đó, trưởng Thanh đem mượn đường quy khư đất đại trận thu vào tiên bảo trong một chành. Tại tiên bảo bức tranh bị từng đầu đạo ngẩn xé rách thời điểm, Trường Thanh thuận tay đem Lục Tây Phong vút ra ngoài xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt thanh âm, liên tiếp vang lên, Trường Thanh cùng Hứa Ôn hình hợp lực thôi động Tiên Bảo bức tranh, đối kháng mượn đường quy khu đất đại trận lực lượng bản nguyên. Tiên Bảo bức tranh không ngừng bị đạo ngân thần phù xé rách mà mai vá, Trường Thanh cùng Hứa Ôn hình thân ảnh cũng tại sụp đổ bên trong không ngừng gây giật lại. Lục Tây Phong kinh hãi nhìn trước mắt một màn này, hắn cảm giác thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại, thế nhưng là nhìn về phía Trường Thanh lúc, nhưng lại cảm thấy một chút chính là ngàn năm vạn năm. Ngàn vạn tinh quang, phá vỡ thời không chừng hạ, chiếu rọi tại Trường Thanh trên thân. Từng tiếng đạo âm vang dội, vang vọng tại Chư Thiên vạn giới đột nhiên Một tiếng đạo âm nổ vang từ bi, không biết là người phương nào lời nói, không biết là bực nào vĩ lực. Chỉ này một tiếng, Trưởng Thanh thân thể trong nháy mắt luân thực, mà cái kia tiên bào bức tranh cũng tại trong khoảnh khắc khôi phục hoàn chỉnh. Tiên bào xuyên tại Trưởng Thanh trên thân, lần nữa hiện hóa ra nguyên bản sơn thủy chi cảnh. Vốn là chân thực hình ảnh, lúc này lại tựa như thật phụ thêm một phương thế giới. Trưởng Thanh hai con ngươi, vô số đạo ngân thần phù lấp lóe, trên người hắn, cái kia nguyên bản đem hắn băng liệt qua vô số lần đạo ngân, dần dần biến mất. Một cố khó nói nên lời ý thế, từ Trưởng Thanh trên thân tản ra. Khi thịnh như là đại đạm một dạng, tang thương vô tình. Khi thì như là phàm nhân một dạng, khối lựa sinh linh vừa mới, xảy ra chuyện gì? Lục Tây Phong lấy lại tinh thần, lại phát hiện Trưởng Thanh chạy tới bên người, hay là cùng trước kia một dạng, nhưng vừa vẫn hết thảy, lại tựa như một giấc chiêm bao mới tỉnh, quên mắt sạch sẽ không có gì, chỉ là kém chút cũng có nắm chặt lần này cơ duyên. Trưởng Thanh ra vẻ nhẹ nhõm. Lục Tây Phong nhíu mày suy tư, nhìn xem một phía, nói ta làm sao khảm tại trên vách đá. Trưởng Thanh ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cái mũi. Còn có thể làm sao, không phải liền là ta vừa rồi tiện tay quang gia a Trưởng Thanh mang theo Lục Tây Phong đi tới thiên ma khu vực săn bắn quay đầu nhìn trời một chút mắt điện, hắn phát hiện, tựa như Ma Đế cũng không có phát hiện trước đó dị dạng. Trương Thanh ở trong lòng yên lặng cảm kích nói cửa tổ sư, mở miệng nói, ngươi là muốn cùng ta đi Táng Thiên của vực, hay là muốn ở lại chỗ này? Ta tốt, vậy ngươi lưu tại nơi này đi. Trương Thanh gật đầu ba. Lục Tây Phong một trận phiền muộn, ngươi liền không cho ta suy nghĩ thời gian sao? Trương Thanh đũ bay, nói ngươi cùng Nguyễn Linh là bằng hữu, Tuyệt Tiên Ma Đế cũng sẽ cho ta một bộ mặt, ngươi không có việc gì. Thiên Ma luận đấu, ngươi tới tham gia, lấy số 1 Thiên Ma thân phận. Ta. Lục Tây Phong chỉ mình cái muôi đôi với Trường Thanh gật đầu, ta làm sao có thể lục tây phong trong lòng một trận không chắc không nên coi thường chính mình, chiến lược của ngươi vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta tin tưởng ngươi. Lục Tây Phong đúng rồi, không cần khoe khoang, thắng thua đều cùng ngươi, cùng Tiên Trọc Ma giáo, cùng Tiên giới không có quan hệ gì, đừng quá bắn mạng. Trường Thanh dặn dò. Lục Tây Phong sắc mặt quá dị, đồng thời, hắn cũng có chút hưng phấn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn cũng muốn làm Trường Thanh đã làm chuyện. Muốn đường quy khư đất đại trận ngươi đã lấy đi, chiến lược có thể tăng lên bao nhiêu? Ngươi cùng đạt được Ma Đế xương, chiến cuộc huyết nguyên linh so sánh, cùng cảnh phía dưới, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng nàng? Lục Tây Phong hiếu kỳ hỏi chiến lực không có tăng lên bao nhiêu, chính là đạo niệm tăng trưởng sẽ mơ một chút, đại trận này cùng ta nghĩ không giống nhau lắm, đây không phải có thể tăng phúc chiến lực độ vận. Trương Thanh thở dài về phần mấy thành năm chắc Trương Thanh rất cảm, suy tư một phen, nói một hai thành đi. Nguyễn Linh vậy mà có thể có một hai thành phần thắng. Lục Tây Phong hiển nhiên có chút không tin. Trương Thanh biểu lộ khoa trương nhìn xem Lục Tây Phong, nói ngươi nghĩ gì thế? Là ta có một hai thành phần thắng có thể đánh thắng Nguyễn Linh. Lục Tây Phong lúc này ngây người, không thể nào. Vụng trộm nói cho ngươi, kỳ thật cái kia huynh mình, ta cũng không phải có thể thắng dễ dàng. Ta chỉ là một mực không nói mà thôi. Còn có chiến cuồng huyết lại thêm một cây xương cốt. Trưởng Thanh bất đắc dĩ nói, nói do đi, liền xem như trước đó Nguyệt Linh chỉ có trùng đồng chí lực, ta cũng không có năm chắc có thể thắng nàng, không phải vậy ta làm sao có thể để nàng sống đến bây giờ. Lục Tây Phong ngạc nhiên nhìn xem Trưởng Thanh. Trưởng Thanh giang tay ra, nói tiếp, thần thông của ta tiên pháp tuy nhiều, nhưng đối kháng trùng đồng, ma đế xương, chiến cuồng huyết những này kỳ kỳ quái quái đồ vật, chưa hẳn dùng tốt. Ta vô địch, là thế bất bại, ta cũng không phải ai cũng có thể đánh thắng loại kia vô địch. Thật không dám giấu giếm. Thần tụ giới bên trong ta nếu là không nghe An đại nhi chỉ dẫn, trên đường đi những cái kia bán thần cái nào đều có thể đem ta treo lên đánh. Có thể động thủ, ta làm sao đến mức thua môi múa mép đấu khẩu với nhau? Ngươi nói đúng đi." Lục Tây Phong mím môi một cái, nửa ngày biệt xuất một câu, "Có đạo lý, nhưng ta không tin." Chương 698, hiện tại biết cầu tha. Chương 698, hiện tại biết cầu tha. Thiên ma luân đấu, lần nữa tổ chức. Sa cách 100 năm, nhân vật chính vẫn là trưởng thành. Táng thiên cổ vực chôn xương địa đường, hoa cùng xương, đem ma thi trong cấm địa hết thảy đều nói rồi đi ra. Mà rồi 3000 cổ vực, thế lực khắp nơi, tất cả đều kiên kỵ lấy đạt được Ma Đế Sương, chiến cuồng huyết huyết minh, nhao nhao phái ra riêng phần mình đường tiến về. Không kém gì hoa cuồng sương các tộc đường, nhao nhao xuất động, bọn hắn muốn chém lấy được tứ giới đệ nhất danh hiệu, bọn hắn càng muốn tại Hụy Diệt Thiên Ma Điện trước, đem lên thuộc về chôn xương điện Ma Đế Sương, cứ được trong tay mình. Nếu không có Thiên Ma luận đấu, nỗi giận táng thiên ma đế thậm chí muốn sớm tiến đánh trời lục cổ vực. Các phương chư cường cũng đều đem lần này Thiên Ma luận đấu, trở thành thiên ma điện sau cùng giải rửa. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, huyết minh đã chết, mà Trường Thanh, căn bản cũng không tham gia lần này Thiên Ma luận đấu. Táng thiên cổ vực, Thế Tiên Thành. Vạ lạc tại cùng trời lục cổ vực giang giới, Táng thiên cổ vực biên thủy. Vùng đất biên thủy hoàng vu hỗn loạn, các phương ma tộc ở chỗ này không có chút nào trật tự, hết thảy chỉ tuân thủ luật rừng, mạnh được yếu thua. Nơi này có một đầu thông hướng tiên giới tiểu đạo trên đường nguy cơ tứ phía lại rất dễ dàng rơi xuống tiến đại đạo chiến trường. Nhưng tế tiên thành phồn hoa, lại cùng đây hết thảy hình thành mảnh liền so sánh. Thiên ma điện lần nữa tổ chức thiên ma luận đấu, làm cho đương đại thiên ma chen chúc mà đi, một chút tự xưng là bất phàm ma tướng, cũng tiến đến qua chiến. Náo nhiệt tế tiên thành cũng bởi vậy nhiều chút lạnh rõ ràng. Trên đường phố rộng rãi, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Cùng tiên giới khác biệt chính là nơi này mua bán vật phẩm, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nhất là cái này tế tiên thành lý cửa hàng. Khu phố tối ngắt, chỗ, chỗ bóng tối, có hai tên cường tráng ma tộc đem một tên gầy yếu ma tộc kéo vào bóng ma, nương theo lấy sâm niên xoạt xoạt thân thành, tên kia gầy yếu ma tộc bị vặn gãy cổ. Hai tên cường tráng ma tộc cướp sạch gầy yếu ma tộc trên người hết thảy vật phẩm, thậm chí tại đằng sau còn nằm ở trên đất, đem cái kia ma tộc gan sạch sẽ. Hứa Vân Hinh sắc mặt tái nhợt nhìn xem đây hết thảy, nàng trên đường đi nhìn thấy sự việc, không ngừng đột phá nàng tâm lý tiếp nhận năng lực. Nàng vốn định nói cho Trường Thành Nàng những ngày này cảm ngộ mượn đường uy khư đất đại trận thu hoạch, nàng có một loại dự cảm, nàng có thể bằng vào trận này, trong tương lai sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Tiên bào bức tranh đã thuế biến, nhưng nhìn đến góc đường tàn nhẫn sau, nàng chỉ có thể cố nén trong dạ dày quần quần tìm tới hắn. Trường Thanh không hề rời đi, mà là tiếp tục nhìn xem chốc ngọ. Cái kia hai tên cường tráng ma tộc đang muốn rời đi, bọn hắn đột nhiên đứng tại nguyên địa, toàn thân kịch chấn ở giữa, giao nhau hóa thành bản thể. Bản thể còn không có hoàn toàn hiện hóa, huyết nhục của bọn hắn liền bắt đầu tróc ra, cổ họng của bọn hắn dẫn đầu hư tối, không phát ra được một tia tiếng vang. Bọn hắn thấy được Trưởng Thanh, đưa tay muốn bắt lấy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu thần. Trong chốc lát, nuốt trưởng gây yếu ma tộc bọn hắn, liền hóa thành hai bãi thịt nát. Trong bóng tối, vang lên một đạo tiếng bước chân, một bóng người đi tới cái kia hai bãi thịt nát bên cạnh, thành thói quen đem chiến lợi phẩm cất kỹ. Quá trình một mực cùng trên đường phố Trưởng Thanh đối mặt đó là một tấm nhân tọa khuôn mặt, chỉ bất quá làn da da bị nẻ mục nát, một đôi lờ mờ đục ngầu con ngươi, lạnh nhạt mà âm trầm vị đại nhân này, tiến nhanh tiểu điểm. Tế Tiên Thành thành chủ cùng đại bộ phận chiến sĩ đều tiến về trời lục cổ vực Mạc Phong Sơn núi, bây giờ Tế Tiên Thành lý cũng mất quy củ, nhưng trong tiệm còn có thể tạm lánh khu phố cửa hàng trưởng quý đứng tại trong bậc cửa hướng trưởng thanh Têu gọi, hắn cũng là hóa thành hình người, một người trung niên bộ dáng, bằng mắt lạnh dọc tham lam mà khắt vọng nhìn chằm chằm trưởng thanh quân áo, cùng trong quân áo tiên nữ chỉ là thiên ma ngũ cảnh ta cũng muốn tạm lánh. Ta không muốn mặt mũi sao? Trưởng thanh cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cái kia đạo không phân rõ được cái thân ảnh. Nghe trưởng thanh thanh âm, đạo thân ảnh kia lui vào trong bóng tối, một đạo bí ẩn ố quang tại góc rẽ mờ mịt mà tàn chút tay bọn, cũng dám mua dịu trước cửa lỗ ban, từ ngươi cho ta hạ độc một khắc kia trở đi, ngươi liền nhất định phải chết. Trưởng thanh hừ lạnh một tiếng, Tay bấm chỉ quyết, nhẹ nhàng vượt qua hai mắt Thiên Cương Thần Thông 36, nhìn suy tưởng. Thiên Cương Thần Thông 36, Địa Sắt Tiên Pháp 72, trong đó có không ít là trưởng thành hiện tại thiên tiên tiên cựu cảnh không cách nào thả ra. Muốn đường quy khư đất đại trận, cũng không thể trực tiếp tăng phúc chiến lực, nhưng lại có thể để trưởng thành có thể cấp độ càng sâu tiếp xúc đại đạo. Nguyên bản thi triển không ra thần thông, tiên pháp, hiện tại cũng là hạ bút thành văn. Nhìn suy tưởng, có thể ngồi gặp thập phương. Trên trời dưới đất, không có che chắn, lục hợp trong ngoài, quỷ thần nhân vật, hú lộ ra lớn nhỏ, ai cũng hiểu rõ rõ ràng đây là đạo môn tiên nhân thông, không thể nói so hoàn toàn bạn pháp nhãn cương đại nhưng có thể khẳng định là, so hoàn toàn bản pháp nhãn nhìn xa. Theo trưởng thanh một đôi mắt, hóa thành thần ma chí nhãn, trên cả con đường, tất cả ma tộc đều cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu. Bọn hắn thật giống như bị viễn cổ thần ma để mắt tới, hết thảy rất nhỏ bí ẩn, tất cả đều không chỗ độn dấu quỷ đạo, chúng diệt. Trưởng thanh quay đầu, nhìn về phía một con đường khác trống ngắt, ánh mắt trực tiếp xuyên qua cửa hàng nhà lầu, xuyên qua từng đạo ma tộc, tập trung vào cái kia ẩn nấp ở trong hắc ám thân ảnh đang muốn một kiếm chém tới, không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng đơn độc điểm sát đạo thân ảnh kia lúc, cửa hàng trưởng quý lại là vội vàng đi ra, ngăn cản nói ra, không thể trên đường đỡ đọ. Cửa hàng trưởng Quý đưa tay liền muốn bắt lấy Trưởng Thanh cánh tay, so sánh thuyết phục, hắn giống như càng sợ Trưởng Thanh chạy. Sơn Thủy Tiên bảo bên trên, tiến khí mờ mịt, lăng lệ làm cho Trưởng Quý tay dừng ở giữa không trung. Trưởng Thanh chỉ là con mắt tho nhìn, đạo thân ảnh kia liền không biết chạy tới chỗ nào. Trưởng Thanh quay đầu, để mắt tới tên Trưởng Quý này. Trưởng Quý cùng Trưởng Thanh hai con người đối đầu, doa đến run một cái, liên tiếp lui về phía sau mấy bước trên đường không thể là võ, trong tiệm có thể, có đúng không? Trưởng Thanh tử tố nói. Trưởng Quý mắt dọc đột nhiên tức chặt, hắn vội vàng lui vào trong tiệm, lớn tiếng nói, hảo tâm nhắc nhở, ngươi lại không biết tốt xấu, thôi ta xen vào việc của người khác. Nói, trưởng quý đúng là muốn trực tiếp đóng cửa. Trương Thanh tiến tới một bước, khoe miệng dương lên, mở cửa làm ăn, nào có cự khách đạo lý. Trong tiệm cũng không thể động võ, trưởng quý cô giả bộ trấn định ta động võ a. Trương Thanh hỏi, trực tiếp đi vào trong tiệm ở trên đường một đám ma tộc kinh ngạc trong ánh mắt, Trương Thanh đóng lại cửa tiệm. Chỉ là chỉ chốc lát sau, cửa tiệm lần nữa mở ra, Trương Thanh bình yên vô sự đi ra, trong miệng giống như tại nhai lấy thứ gì, trong tiệm cũng đã rống tuyết hay còn dám nói hắn là về mê bí cảnh tới người tiên giới tộc, ta liền với Ai Gốc. Thủ lần này Rõ ràng là tế tiên thành lý lão nhân không chừng là cái nào cùng hung cực ác, còn có sợ Hơi Thiên Ma cố ý hóa hình cái dạng này. Theo trưởng thanh dọc theo khu phố tiếp tục đi tới, trên đường đi ma tộc lý, sát cơ cũng đều càng ngày càng ít. Khi trưởng thanh đột nhiên dừng bước lúc, chung quanh ma tộc rõ ràng có thể nhìn ra bị giật nảy mình, có người càng là nhanh chân liền chạy. Trưởng thanh nghi ngờ quay đầu, nhìn mình đi ra cửa hàng kia, lần nữa thi triển thần thông, không nghĩ tới lúc trước chạy mất đạo thân ảnh kia, vậy mà vụng trộm chạy vào trong tiệm. Trưởng thanh dưới chân kim quang lóe lên, xuất hiện tại trong tiệm, lần nữa đóng lại cửa tiệm đạo thân ảnh kia hiển nhiên không ngờ tới trưởng thanh vậy mà như thế nhạy cảm. Hơn nữa còn như vậy kiên nhẫn, dưới sự bối rối, liền muốn lần nữa bỏ chạy một đầu thử yêu ở chỗ này, lại như vậy xe nhẹ được quen, có ý tứ. Trương Thái Nghiên ngậm nợ nụ cười, chỉ một ngón tay mặt đất, Thiên Cương Thần Thông 36, chỉ thành thép. Trong chốc lát, toàn bộ cửa hàng sàn nhà, vách tường trở nên không gì sánh được cứng rắn, đạo thân ảnh kia bỏ chạy chi pháp, chỉ có thể biến mất tại hắc ám bóng ma, cũng rốt cuộc trốn không rợi trong tiệm này lại đường. Ta biết rõ về mê bí cảnh tiểu đạo, ta có thể mang ngươi đi tới đi lui tiên yêu ma tám giới." Một đạo nhu nhược thanh âm vang lên, đạo thân ảnh kia núp ở trong góc run lẩy bẩy. Trường Thanh nhíu mày đi tới, mới phát hiện đạo thân ảnh kia hóa hình thành một thiếu nữ, trên mặt da bị nẻ biến mất không thấy gì nữa, nhưng trên thân hư tối hôi thối vẫn như cũ gáy mũi. Một đôi mắt thanh tỉnh đen nhánh, nhìn về phía Trường Thanh lúc, tràn đầy sợ hãi ngươi cho ta hạ độc, hại ta kéo ba ngày bụng, biết ta đang truy tung ngươi, lại đem ta đưa vào tế tiên thành, làm sao? Biết sợ, hiện tại biết cầu tha." Trường Thanh tử tôn nói, "Đi tới đi lui tiên yêu mà giới, ta lộ tin bạo đường hàng hải, không cần đến ngươi, ngươi còn có cái gì giá trị, không ngại nói hết ra." Điển chuột ngơ ngác nhìn Trường Thanh, "Ngươi chỉ là thiên tiên mà thôi, ngươi có tư cách gì lộ tin bạo đường hàng hải?" Câu nói này, nhưng không cách nào để cho ngươi sống sót. Trưởng Thanh lắc đầu mặc kệ ngươi từ chỗ nào đầu nói tới, mục đích của ngươi tất nhiên là cùng ta cũng như thế, điển chuột yếu ớt nói a. Vậy nói một chút mục đích của ngươi. Trưởng Thanh nghiền ngẫm hỏi Táng Thiên Ma Đế bảo tọa điển chuột mở miệng nói thứ đồ chơi gì mà. Trưởng Thanh nhếch miệng đều đề cao, từ trên xuống dưới đánh giá cái này, chỉ có thiên yêu ngũ cảnh con chuột nhỏ, Trưởng Thành kém chút bị chọc phát cười sát từ nói, là giải cứu ta yêu tộc được chôn cất thiên ma đế luyện hóa thành bảo tọa trong thi cốt bị phong cấm thần hồn. Không chỉ là ta yêu tộc, các ngươi nhân tộc cũng có cường giả bị vĩnh thế trấn áp giam cầm điển chuột liên tục nói ra. Nàng không ngừng thử nghiệm muốn trốn chạy, thế nhưng là căn bản đảo thoát không xong chỉ bằng ngươi. Ngươi ở đâu ra tự tin? Trương Thanh mở miệng hỏi ngươi điên chuột cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trương Thanh, hỏi, ngươi nghe nói qua Trương Thanh sao? Trương Thanh sắc mặt trong nháy mắt phức tạp, ngữ khí cứng nhắc nói ngươi nói chính là cái kia tứ giới thứ nhất, vạn cổ Trương Thanh. Đối với, chính là hắn. Trương Thanh nhìn xem góc tưởng con chuột nhỏ này, rơi vào trầm mặc. Chương 699. Ngươi cho rằng ngươi là Trương Thanh. Chương 699. Ngươi cho rằng ngươi là Trương Thanh điển tử một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, nếu không phải nàng toàn thân hư thối hôi thối ghầy mũi khó nhịn. Trưởng Thành cũng đã gặp nàng diện mục thật sự không phải vậy, thật đúng là giống như là bắt nạt nhỏ yếu trưởng thành vốn là thanh huyền thiên tu sĩ nhân tộc, phong hào bền vững trong quan hệ hồng trận tiền, hắn phi thăng lúc bị thiên ma điện lấy mượn đường quy khứ đất đại trận cấp tới ma giới trời lục cổ vực. Nhưng hắn một tên nhân tộc, lại lạ ở trên trời lục cổ vực lẫn vào như cá gặp nước, càng là tham gia trăm năm trước lần kia thiên ma luận đấu, trực tiếp chém giết lúc đó có lợi nhất tranh đoạt số 1 thiên ma cốt ma, không cần tham chiến liền thay thế cốt ma, trở thành số 1 thiên ma. Về sau thiên ma điện đường Nguyễn Linh cũng nghe nói hiệu lệnh, bị tuyệt thiên ma đế đưa đi tiến giới, săn giết lịch thiên phàm, trưởng thành sự tích, tứ giới đều biết. Hắn càn đem hư không săn đạo giả tần mục tiện tay ngự sát, phong hào là tứ giới đương đại đệ nhất tiên. Điển thử nói trưởng thanh sự tích, thuộc như lòng bàn tay. Trưởng thanh túi đầu cùng nhà gỗ nhỏ trước hứa ôn huynh liếp nhau, con chuột nhỏ này biết đến, vậy mà so với bọn hắn hai còn muốn kí càng. Trong năm qua, vô số yêu giới, ma giới, minh giới đỉnh cấp tiên điều, trong đó không thiếu chuẩn đường, cũng đều tiến về tiên giới muốn chém lấy được cái này con thứ nhất hàm, chỉ là trưởng thanh không có gặp được, liền bị mặt khác tiên giới thiên hung tiêu đánh bại. Đạo nhất tiên minh đường trừ bất khí ban tiếng, muốn thu hoạch được chưa bao giờ có được qua thành danh, liền muốn trước làm đến chưa bao giờ đã làm sự tình. Thế là, không ít người bắt đầu chuyển hướng ma giới, để chứng minh Trường Thành có thể làm được sự tình, bọn hắn cũng có thể làm đến. Chơi luộc cổ vực gặp kiếp nạn, thế cục phức tạp. Cho nên một bộ phận tứ giới đương thời cường giả, liền để mắt tới Táng Thiên Ma Đế bảo tọa. Trường Thành, Thừa Ôn Hinh yên lặng nghe, trừ bất khí khuôn mặt béo kia hiện lên ở hai người náo hải. Trường Thành, Thừa Ôn Hinh đều cảm thấy có chút quen thuộc, cái này rất giống đương đại Thiên Tiên muốn khiêu chiến trừ bất khí, bị trừ bất khí cầm lý viêm làm bia đỡ đạn. Ma giới, yêu giới, minh giới đường tiến về tiên giới, bọn hắn đương nhiên không gặp được Trường Thành, bởi vì Trường Thành cái này 100 năm đi thần thụ giới bọn hắn dám đến giết Trường Thành, Li Viêm, Nỗ Lộ, trừ bất khí, Lịch Thiên Phạm, Sư Phi Nhi thậm chí khương điện, cũng sẽ không để bọn hắn tốt đến tạm biệt đây không thể nghi ngờ là sâu hơn tứ giới thu hận, còn đem tứ giới yếu thế tiên giới đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trừ bất khí chiêu này họa thủy đồng dẫn, đúng chính là tương đương lô hỏa thuần thanh người không phải cũng là để chứng minh chính mình sao? Điển Tử tội nghiệp nhìn xem Trường Thành, núp ở trong góc run lẩy bẩy cho cười, ta thế nhưng là người làm đại sự, ta có thể cùng các ngươi một dạng nhảm chán. Trường Thành hừ một tiếng. Trường Thành xoay người đánh giá Điển Tử, liền ngươi cái này gã chuột, coi như Trường Thành đứng ở trước mặt ngươi, Nói ngươi có thể, hắn chính miệng cho ngươi tự tin, ngươi cũng không có dũng khí này đi, ta mới không nhát gan đâu. Điển Tử đột nhiên có khí phách đứng lên, có gan ngươi để trưởng thành đến, ngươi nhìn ta độc không độc đồ hắn. Trưởng Thanh lập tức sạm mặt lại. Trong nhà gỗ nhỏ, Hứa Ôn hình cười vị lan can, nhanh gặp cả người. Thiên tiên Tiên cũ cảnh, bị Tiên Yêu Ngũ cảnh tiểu thử yêu cho độc kéo 3 ngày bụng, cái này đúng vậy chính là hạ độc được rồi sao? Dù là Trưởng Thanh hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, trong trắng lộ hồng dưới khuôn mặt, còn ẩn ẩn tản ra lu quang. Nhìn thấy Trưởng Thanh trầm mặc, Điển Tử không còn run rũ dậy, đen bóng con mắt sáng lên, nói thật cho ngươi biết đi là trưởng thành bằng hữu. Ngươi dám đụng đến ta, trước cân nhắc một chút chính ngươi có phải hay không trưởng thành đối thủ." Trưởng thành mày nhăn lại sau liền không có chuyện khai qua, lúc này nói ra, trưởng thành nhiều lắm là cùng ta ngang tay, ngươi cầm trưởng thành danh hảo, có thể không dọa được ta. Ngươi liền tồi a." Điển tử cảm nhận được trưởng thành đã không có sắc ý, cũng dám dán góc tưởng chậm rãi đứng lên, toàn bộ yêu giới đương đại đại yêu, ai không được cho trưởng thành ba phần chút tình mọn. Các ngươi tiên giới đương đại thiên tiên, ai không bị trưởng thành ép không ngóc đầu lên được. Đừng tưởng rằng nơi này là ma giới, ngươi liền có thể phát ngôn bậy." Ngươi chẳng lẽ không biết, Trưởng Thanh ngay tại trời lục của vực Mặc Phong Sơn núi, tham gia tiên thiên ma này loạn đấu sao?" Trưởng Thanh há miệng muốn nói, muốn nói lại tôi. Hắn đột nhiên phát hiện, tại Trưởng Thanh vấn đề này, hắn vậy mà nói không lại con chuột nhỏ này, ngươi nếu là nói như vậy, ta còn thực sự không tốt xuống tay với ngươi." Trưởng Thanh đập trợ lưỡi hự. Diện tử càng ngày càng khởi kỉnh, chống nặng nói tức thời liền mau đem tắt hạ, nói không chừng ta tâm tính tốt, về sau nhìn thấy Trưởng Thanh thời điểm, giúp ngươi nói tốt vài câu, để hắn chuyển cho ngươi chút thần thông tiên pháp cái gì." Trưởng Thanh nghe Trong lúc nhất thời giở khóc giở cười liền ngươi con chuột nhỏ này, ngươi gặp được Trưởng Thành Trưởng Thanh một cái sao chứ không nói ra miệng ta lai lịch thế nhưng là rất lớn, nói ra hủ chết người, ta làm sao lại không gặp được Trưởng Thanh. Điển tử đắc ý nói, Thanh Huyền Thiên Phi thăng lại không chỉ nhân tộc, còn có hai cái thân có thần long huyết mạch, không chỉ hắn hai, còn có một đôi hồ ly đâu, bọn hắn ở tiên giới liền cùng Trưởng Thanh là bằng hữu, nhưng bọn hắn ở trước mặt ta, cũng đối với ta tất cung tất kính. Trưởng Thanh nháy nháy mắt, cùng Hứa Ôn Hinh lần nữa đối mặt. Nghe được thân có thần long huyết mạch, hai người còn không có kịp phản ứng, nhưng nếu nói cái kia một đôi hồ ly, Trưởng Thanh, Hứa Ôn Hinh minh bạch. Từ chính nghĩa Bạch tiểu bạch, Bạch cửu mỹ, Bạch tiểu nhã. Xé ra hổ làm áo khoác, ngươi quá non. Trương Thanh lắc đầu liên tục, chính mình liền đứng trước mặt nàng, cũng dám như vậy nói bậy. Về phần bốn người kia, bọn hắn vốn cũng không yếu, tên tuổi tất nhiên sớm có thể truyền ra, có thể nghe được không tính hiếm lạ liền ngươi cái này thối hoắc, ai sẽ theo ngươi làm bằng hữu. Trương Thanh khoát tay áo, dài trừ chỉ thành thép thần thông. Trương Thanh đang muốn rời đi, lại là nhìn thấy điễn thử cũng không đạo tẩu. Nàng đứng tại góc tượng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, mắt to biển kín hơi nước, dùng sức mím môi Trương Thanh hứa ôn huynh thần niệm truyền âm yêu tộc cùng nhân tộc lại không giống với giữa như ma tộc xương tộc, nói xương tộc một thân tối xương cốt, bọn hắn không có phản ứng. Trưởng Thanh thuận miệng nói ta lúc đầu không phải như thế điễn thử trong mắt, lớn chừng cái đấu nước mắt như trân châu rơi xuống trưởng Thanh hứa ôn hình trong lòng tê dận. Lúc đầu độc kia cũng độc không chết trưởng thành, ngay cả bình thường thiên tiên cửu cảnh cũng độc không chết, hơn nữa còn là trưởng thành chính mình đi hái trái cây, trời sui đất khiến mới chúng độc. Trưởng Thanh nhìn xem điễn thử bộ dáng, thở dài, chân thành nói, có lỗi với, ta sai rồi. Điễn thử lập tức sợ ngây người, nàng cái to nhỏ miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trưởng thành. Cường đại như thế thiên tiên, độc của mình vốn nên độc hắn một tháng không đứng dậy được. Có thể chỉ là kéo ba ngày bụng, dạng này nhân tộc cứng giả, vậy mà lại cùng chính mình xin lỗi sao? Không có, không có việc gì. Điển Tử chân tay luống cuống, lắc đầu liên tục. Chầm mặc một lát, Điển Tử nói ra, "Ngươi nếu là muốn về tiên giới, ta có thể giúp ngươi tìm tới về mây bí cảnh, đồng thời chỉ dẫn ngươi trở về. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục chứng minh chính mình, ta cũng có thể cho ngươi chỉ đường, để cho ngươi chết thống khoái một chút, thiếu thụ chút cực khổ, càng sẽ không sống không bằng chết." 3. Trương Thanh Long mày nhíu lại, "Đầu tiên, ta không quay về, ta trở về cũng sẽ tìm người từ Phong Bạo Đường hàng hải đưa ta." Thứ yếu Ta không cần chứng minh chính mình. Cho dù ta đối với Táng Thiên Ma Đế bảo tọa có ý tưởng, ta cũng nhất định sẽ thành công, mà sẽ không chết. Điển Tử Quốc Cường nhìn xem Trưởng Thanh, nói ta thừa nhận ngươi có chút bản sự, có thể ngươi cũng quá cường. Loại này khoác lác há mồm liền lên ra, cũng không sợ chuẩn ngươi răng hàm. Trưởng Thanh ngột ngẹn, Điển Tử lại tới một câu, ngươi cho rằng ngươi là trưởng thành sao? Trưởng Thanh lại bị nén á khẩu không trả lời được. Thư Ôn Hinh cảm thấy hiếm lạ, nàng còn chưa từng thấy Trưởng Thanh có đấu võ mồm nín nhịn thời điểm. Hơn nữa còn là bị chính hắn danh hào nghẹn. Chương 700. Nhắc gan lại yêu mãng. Chương 700. Nhắc gan lại yêu mãng. Tăng trưởng xanh đang muốn rời đi, Điển thử lấy vũ khí theo sau ngươi nếu như thế có tự tin, không bằng tìm sự kiện chứng minh một chút chính ngươi." Điển thử mở miệng nói, "Ngươi nếu là không chứng minh, ta sẽ không chịu phục." Ngây thơ, Trưởng Thanh hai mắt khế đạo, tiếng nói nhất chuyển, "Nói một chút đi, như thế nào mới có thể chứng minh chính ta, để cho ngươi chịu phục." Đột nhiên đột nhiên thay đổi, không chỉ là hứa hôn hình, ngay cả Điển thử đều không có kịp phản ứng vừa mới điểm trưởng quỹ kia đi đâu. "Bị ta ăn." Ngắn ngùi trầm mặc, làm cho Điển thử ngừng đi theo Trưởng Thanh bước chân. Trưởng Thanh quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, thử nha nói ra, "Hương vị rất không tệ, ngươi cũng nghĩ đến thử sao?" Nếu không ta lại giết mấy cái. Điển Thử sắc mặt có chút tái nhợt, gia hỏa này thật là cá nhân sao? Điển Thử trong lòng có loại sợ hãi, nàng lại có chút may mắn, hiện tại chính mình toàn thân hư thối lại phát ra hơi thối, đối phương cho dù khẩu vị cho dù tốt, cũng đối với chính mình hạ không được miệng người bình thường tổng, thật đúng là không nhất định có thể thành sự. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta có một cái kế hoạch, có thể trộm đi Táng Thiên Ma đế bảo tọa. Điển Thử mở miệng nói kế hoạch. Trưởng Thanh nhiều hứng thú nhìn xem Điển Thử. Thừa Ôn Hình cũng là đánh giá bên cạnh thiếu nữ này, dám ở trưởng thanh trước mặt nói có kế hoạch, làm sao nghe làm sao hiếm lạ đi vào một chỗ vắng vẻ nhỏ nhỏ. Điển Tử lén lút nói, "Tế Tiên thành thành chủ tại luyện chế một kiện Vô Tự Bí Bảo, nếu là ngươi có thể giúp ta đạt được cái này Vô Tự Bí Bảo, ta liền còn có nắm chắc trộm đi Táng Thiên Ma Đế bảo tọa." Điển Tử nói, con mắt càng phát ra sáng tỏ không có. "Không có. Liền cái này, đúng a?" Trương Thanh vỗ cảm, nhìn về phía Điển Tử ánh mắt tràn đầy hoài nghi làm sao? "Chẳng lẽ ngươi có kế hoạch tốt hơn sao?" Điển Tử hỏi. Trương Thanh không nói gì bên trong lắc đầu, "Vậy ngươi dựa vào cái gì chất vấn kế hoạch của ta?" "Cái này Trương Thanh mở miệng nói, "Ta không có chất vấn, ta cảm thấy đi, ngươi kế hoạch này thế nào?" Điện tử trừng to mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm trường thanh không chê vào đâu được. Trường Thanh Vương ngón tay cái điện tử đắc ý, hừ, chỉ cần làm thành chuyện này, người ta tên, liền có thể sánh vai Trường Thanh. Trường Thanh gãi đầu một cái việc này không nên châm chê, chúng ta nhanh hành động đi. Điện tử nói, liền muốn đi ra ngói nhỏ cái này, xuất phát. Trường Thanh biểu lộ khoa trương nhìn xem điện tử nếu không muốn như nào. Điện tử một cái hỏi lại, hỏi Trường Thanh trở tay không kịp. Tế Tiên Thành trên đường phố, Trường Thanh đi theo điện tử, dọc theo đại đạo thẳng tắp hướng phía phủ thành chủ tiến lên yên tâm, ta đã sớm điều tra qua. Tế Tiên thành thành chủ xuất linh tất cả cao thủ đều đi trời lục cổ vực mạc phong sơn núi, lưu thủ trong thành, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là nhất cảnh ma tướng, tên là Sương Điệp. Mặt khác thiên ma thủ vệ, càng là không đáng nhắc đến. Ta lúc trước cho ngươi hạ độc, đã xác nhận độc hiệu, ngươi đợi chút nữa nhìn ta ánh mắt làm việc. Trương Thanh sạm mặt lại, hắn thử nghiệm lý giải điển thử kế hoạch, thế nhưng là căn bản nghĩ mãi mà không rõ, con chuột nhỏ này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, ngươi thiên yêu ngũ cảnh, còn muốn hạ độc được ma tướng nhất cảnh. Không phải là không có khả năng này, nhưng chúng ta không cần chính diện cùng chống lại. Vì cái gì tất cả cao thủ đều đi? Đây chính là vô tự bí bảo không có khả năng chỉ phế một cái ma tướng nhất cảnh lưu thủ đi. Xem ra ngươi là thật không hiểu trưởng thành vật lượng. Điện tử phát hiện, chỉ cần nàng một chuyến ra trưởng thành giá hỏa này liền bị nắm gắt vào, trong lòng của nàng đột nhiên có một loại có được độn sát thủ phong phú cảm giác tế tiên thành cùng táng thiên cổ vực, cùng địa phương khác không giống mới, nơi này tới gần vẻ mây bí cảnh, không ít tiên giới, yêu giới, minh giới tu sĩ đều sẽ bước lên phong hiểm vụộm trộm từ cái này tiểu đạo đến đây. Mà những người này cũng là tế tiên thành con người. Lần này bọn hắn đại bộ đội xuất động Tiến về Táng Thiên của vực, nhưng thật ra là bởi vì Vô Tự Bí bảo tế tiên kỳ luyện chế đến thời khắc mấu chốt, cần đại lượng huyết nục, bọn hắn không cần chiến đấu, dù là chỉ là nhặt xác, chuyến này cũng đủ rồi. Lại nói, cái kia Vô Tự Bí bảo thế, nhưng là thương vẫn ma đế ban cho tế tiên thành thành chủ, ai dám đến đoạt? Điển thử thao thao bất tuyệt nói, tựa như khống chế toàn cục. Trương Thanh đặt câu hỏi nói vậy ngươi biết tế tiên kỳ ở đâu sao? Điển thử chấm ngậm một tiếng, nói đến phụ thành chủ đằng sau, ta có thể tìm. 3. Trương Thanh hạ to miệng, cuối cùng là hỏi, nếu như tìm không thấy đâu? Tìm không thấy lại nói. Trương Thanh trở nên đau đầu, tiếp tục hỏi Nếu như ngươi đọc không ngã xương điệp cái kia nhất cảnh mà tướng đâu. Cái này điện tử lóe sáng răng cửa lớn cắn ngôi, nói ta không phải nói à, chúng ta không cần chính diện chống lại. Vậy nếu như chính diện nữa nha. Trưởng Thanh Truy vẫn điện tử cả giận nói, làng nhà làm nhằng, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy nếu như. Nếu như là Trưởng Thanh lại nói, khẳng định không có ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Trưởng Thanh nhắm mắt lại, khít sâu một hơi vô tự bí bảo, nếu quả thật có thể bị ngươi lắt thủ, đơn giản liền rời lại phủ. Trưởng Thanh cảm khái nói, lấy con chuột nhỏ này biểu hiện, nàng chỉ có một kế có thể phá, đó chính là không thành kế. Trực tiếp như vậy tiến về phủ thành chủ cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Liên cái này, còn dám đi trộm Táng Tiên Ma Đế bảo tọa. Đây cũng chính là không có chứng, bước chân mới dám như thế vừa qua. Một bước này, đâu chỉ dạng thẳng chân. Trương Thanh thở dài, nói được chưa, ta ngả bài, kỳ thật, ta chính là Trương Thanh. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là bạn bạc kia hơn. Trương Thanh mở miệng nói ra điển tử trực tiếp cười, ngươi là Trương Thanh. Vậy ta vẫn yêu tộc đại đế cháu gái rồi đâu. Ta đến ma giới cũng không phải để chứng minh chính mình, ta vẫn là tìm đến Táng Tiên Ma Đế báo thù đâu. Trương Thanh cùng điển tử không có chút nào tiến nhiệm sĩ và lẫn nhau. Hai người lấy mắt, đều có một chút phức tạp ngươi là Trưởng Thành, ha ha. Điển Tử Khinh bị nói, toàn bộ ma giới 3000 cổ vực, người nào không biết Trưởng Thành tại Mặc Phong Sơn núi Thiên Ma luận đấu. Nói không chừng này sẽ hắn đều đã cùng Hoa Cuồng Cốt đánh nhau. Trưởng Thành liếc mắt, ngươi là yêu tộc đại đế chó gái ruột, trả lại báo thủ. Liên ngươi cái này tinh thần sa suốt bộ dáng, ta phải tin ngươi, ta còn không bằng tin ta chính mình là Trưởng Thành. Không phải. Cái tên Trưởng Thành sững sờ, hắn đều bị con chuột nhỏ này cho tức đến chập mạch rồi. Sơn Thủy Tiên bảo nhà gỗ nhỏ trước, Hỏa Ôn Hinh cười nằm nhỏi trên lan can, liên tục đập bớt nói nhảm, đến Điển tử bỗng nhiên nghiêm túc lên, xa xa một tòa to lớn hùng vĩ phủ đệ, hai tôn cựu cảnh khô lâu uy nghiêm đứng thẳng. Trương Thanh theo điển tử đi tới, theo càng ngày càng gần phủ đệ, âm trầm chi khí cũng càng phát ra nồng đậm. Trương Thanh liếc xéo lấy bên cạnh so với chính mình thấp một đầu điển tử, thậm chí đều nhìn thấy điển tử trên mặt lông tơ đều khẩn trương dựng lên hai vị đại ca, ta dẫn người tới làm khách. Điển tử bước nhanh chạy mấy bước, một mực cung kính đối với cái kia hai tôn khô lâu thủ vệ nói tiếng lóng. Trương Thanh hồ nghi nhìn xem điển tử, đây không phải thật bán đứng chính mình đi. Minh tu sạn đạo ám độ trận cương. Không đối, con chuột nhỏ này không có thông minh như vậy. Hai tôn khô lâu thần niệm, quét mắt Trưởng Thanh, trong đó một bộ phát ra làm người ta sợ hãi cười khằng khặc quẻ dị âm thanh, "Tốt, đi vào đi." Điển Thử quay đầu, đắc ý xung trưởng Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trưởng Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì tiến vào tế tiên thành phủ thành chủ, liền tựa như dê vào miệng cọp, bình thường cảm giác đúng lúc này, trong môn đột nhiên có một bóng người chậm rãi đi tới, mỗi một bước biên độ cũng không lớn, một bước hơi loi lên, trong mấy bước cũng đã đi tới Điển Thử, trưởng Thanh trước người sương. Sương Điệp, Điển Thử kinh hô lên. Trưởng Thanh lỗ mũi xuất khí, kém chút cười ra tiếng, nhát gan lại yêu mãng, "Ta nhìn ngươi kết cục như thế nào?" chương 701, vạn cổ trường thanh độc chương 9. Chương 701, vạn cổ trường thanh độc chương 9. Cao cỡ một người khô lâu nhân, cốt cách kinh kỳ. Mảnh mai xương sống lưng, mỗi một cây khớp xương đều có một cây phong mang tất lộ cơ thứ, xương sườn càng giống là cối xay thịt lưới dao, thậm chí tại cốt điệp kết nút lúc, có chút hoạt động, tựa như có thể rộng mở xương sườn, đem người ôm vào trong ngực vỡ nát. Tứ chi kéo dài, xương ngón tay cùng ngón chân đều là lưới dao. Phía sau càng là một cặp cốt dục, theo đi lại biên độ chớp, có màu trắng cho cốt vảy xuống bốn phía. Cốt dục mở ra vài trượng chi rộng, chỉ là một đôi này có dục Thuận tiện giống như một cái binh khí kho màu dạng. Trương Thành thậm chí từ cốt dược trông được đến đao kiếm hình dáng thiên tiên tiên, cự cảnh. Tiên bảo, tiên bảo. Hai người. Cốt Điệp xem kỹ lấy Trương Thành, chống rùng hốt mắt, chân thực ánh mắt chầm chậm điễn thử tóc cũng đứng lên theo quy củ, ngươi có 3 canh giờ thời gian, hấp thu huyết khí. Cốt Điệp mở miệng nói, thanh âm băng lãnh, như có mấy đạo thanh âm đập ra, nghe cực kỳ khó chịu thế nhưng là, Cốt Điệp tiếng nói nhấn chuyện, thương thế của ngươi đến từ vô tự phát tác, chỉ hấp thu huyết khí cũng không thể đưa người chữa cho tốt. Không có quan hệ, có thể tốt một chút là một chút. Điễn thử kính cẩn nói ra. Trưởng Thanh ở bên nghe không còn gì để nói thành chủ đại nhân cùng mặt khắc ma tướng đều tiến về trời lục của vực, chờ bọn hắn trở về, về sau cũng không cần lại mời khách. Cốt Điệp tiếp tục nói vậy ta càng được thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Điển Thử ra vẻ lo lắng. Trưởng Thanh ở bên lặng lặng nhìn tự cho là thông minh Điển Thử, hắn hiện tại chỉ hiếu kỳ một sự kiện đó chính là, con chuột nhỏ này là thế nào sống đến bây giờ. Chỉ là hai câu nói, Điển Thử liền đem tâm tư của mình bại lộ không còn một mảnh. Nếu chị không hết, còn muốn đến. Đây thật là một lần tốt đẹp cơ hội. Cốt Điệp lặng lặng nhìn Điển Thử, sau đó đối với Trưởng Thanh nói ra, đi theo ta. Nói Cốt điệp xoay người sang chỗ khác điễn tử hướng trưởng thành đưa suy nghĩ sắc, cũng hướng cốt điệp ra hiệu. Trưởng thành hướng phía trước đi theo mấy bước, hoạt động một chút gần cốt. Khi hắn dưới chân sáng lên kim quang thời điểm, trong toàn bộ phụ thành chủ, bầu không khí đột nhiên mãnh liệt đứng lên. Cốt điệp trên thân, khí thế lăng lệ trùng thiên, nàng cốt dục đột nhiên mở ra, từng đạo cốt thứ hướng phía trưởng thành kích xạ. Nhưng trưởng thành tốc độ rõ ràng càng nhanh. Thiên cương thần thông 36, tung điệu kim quang. Thiên cương thần thông 36, chấn sơn ám điệp. Trưởng thành một cước rắn rắn chắc chắc đá vào cốt điệp trên cổ sống, có thể đem lại địa một cước đá ra địa chấn thần thông, ở trên trời tiền cựu cảnh gia trì bên dưới càng là uy lực vô địch. Oen, một tiếng bạo hưởng, cốt điệp thân thể trực tiếp bay ra ngoài, tại chỗ bên trong đầy trời cốt thứ bởi vì không có khống chế ma đỉnh đương rơi xuống đất thời điểm, Trương Thanh còn bảy biện nhấc chân đạp chân tư thế. Giờ khắc này, trong phủ thành chủ, Điển Tử nghi mắng. Hai tên tiên ma cự cảnh xương tộc thủ vệ cũng dở dẫn quay đầu người làm gì? Điển Tử dọa đến sắp nhảy dựng lên, ta không phải nói để cho ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc sao? Trương Thanh Tu chân ma đứng, nhìn về phía Điển Tử, nói ta nhìn ngươi ánh mắt ta, ta là để cho ngươi động thủ ánh mắt sao? Điển Tử cảm giác mình sắp điên rồi. Trương Thanh học Điển Tử trước đó động tác, Tuấn Cốt Điệp bị một cước đạp đến biến mất phương hướng, nháy mắt ra hiệu, "Không phải như vậy sao? Ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Ta đều đã thành công." Điển Tử một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ ngươi thành công gì?" Trương Thanh mở miệng hỏi, nương theo lấy cả kẹt, kẹt. Đồng tiếng vang, hai tên tiên ma cựu cảnh khô lâu thủ vệ đem phủ thành chủ cửa lớn một mực đóng lại. Trong phủ thành chủ, một đạo ngăn cách trong ngoài trận pháp khởi động, rất nhanh, càng ngày càng nhiều khô lâu thủ vệ đem Trương Thanh, Điển Tử vây quanh tại tiền viện, ngươi Điển Tử oán trách nhìn xem Trương Thanh, ánh mắt thật giống như nhìn xem một bãi dớ không nổi tưởng bù náo. Trương Thanh đánh ghế hỏi, Ngươi lạ lần đầu tiên cùng Tế Tiên thành thành chủ phụ làm loại giao dịch này đi. Làm sao ngươi biết? Ngươi hẳn là chỉ có thấy được có người cùng phụ thành chủ giao dịch, chưa có xem người giao dịch còn sống rời đi đi. Làm sao ngươi biết? Không phải, bọn hắn đều đi tu luyện thất hấp thu huyết khí nha. Thế tiên kỳ dung luyện huyết nục, đúng không? Đúng a. Sương tộc cần hấp thu huyết khí sao? Không cần a. Nơi này là chỗ nào? Thăng Thiên Cổ vực. Vô tự bí bảo tế tiên kỳ các loại thành chủ trở về, thi thể liền đủ, liền có thể luyện thành, không sai đi. Không sai a. Trương Thanh không tái phát hỏi, trầm mặc làm cho Điển Thử cảm thấy không hiểu đâu. Trường Thanh cùng Điển Thử đối mặt, hai người đều dùng yêu mến ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau, Điển Thử đánh vỡ Trương Mặc, mở miệng nói, "Họa là chính ngươi rồng, ta cũng không cứu được ngươi, chúng ta riêng phần mình bảo bệnh đi." Trường Thanh vừa muốn mở miệng, đưa tay còn chưa kịp ngăn cản, Điển Thử liền chìm vào mặt đất dưới phiến đá, dọc theo phủ thành chủ đại trận bình chướng bên dưới, hướng phía phủ thành chủ chỗ sâu bò chạy hay, may mắn có gân nhỏ, nếu không điều này cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Trường Thanh thốn tức lấy, có một đội xương tộc thủ vệ tiến đến truy sát Điển Thử, mà các xương tộc thì là tiếp tục bao quanh Trường Thanh. Từng đạo phiến đá băng liệt thanh âm vang lên, không biết bị đạp bay ở đâu có điệp, từng bước một đi trở về. Mỗi một bước, nàng sắc bén lòng bàn chân đều có thể đem phiến đá bẻ vụt. Bọn thủ vệ tránh ra một con đường, nàng đi tới trưởng thanh trước mặt. Trưởng thanh xuyên thấu qua nàng xương sườn khe hở thấy được chính mình vừa rồi đạp vị trí kia, cơ sống có rõ ràng ngũ lượng, mặc dù không có đức gãy, nhưng lại có một vết nứt tiên tiên tiểu cảnh. Ngươi là ai? Cốt điệp trầm giọng hỏi tứ giới thứ nhất, vạn cổ trưởng thanh. Trưởng thanh rất ưa thích cái danh hiệu này, đứng chắp tay, phong phạm cao thủ có chút ngỡ đầu liền ngươi. Cũng xứng. Cốt Điệp lúc này bác bỏ Trưởng Thanh sắc mặt tái xanh con chuột nhỏ kia ngập ngẽ tê tiên kỳ rất lâu, ngươi là nàng mời tới giúp đỡ. Xem ra, ngươi so với nàng thông minh rất nhiều, bất quá, đại trận này đã phong tỏa phụ thành chủ, mặc kệ là ngươi hay là nàng, đều chạy không thoát. Cốt Điệp mở miệng nói. Trưởng Thanh cười khẽ ngươi cười cái gì? Cốt Điệp hỏi xem ra, cái này tê tiên thành phụ thành chủ, cao thủ còn liền thật chỉ có ngươi một cái, nhất cảnh ma tướng. Trưởng Thanh nghiền ngẫm nói ra ngươi cốt điệp trong lòng giật mình, nàng nhớ lại chính mình nói lời nói, không nghĩ tới tâm tư của đối phương vậy mà lại nhạy cảm như thế. Mà lại, vừa mới một cước kia đã chứng minh, ngươi muốn giết ta có thể sẽ không rất dễ dàng." Trưởng Thanh tiếp tục nói, con điệp trên người sương cốt, sâm bạch thần quang dần dần trước mắt. Con điệp hướng phía Trưởng Thanh đi đến, gằn từng chữ, "Ngươi, đến cùng là ai?" "Ta đã nói rồi, Trưởng Thanh." Trưởng Thanh mở miệng nói, "Ngươi vì cái gì cũng không tin đâu. Ngươi nếu là Trưởng Thanh, Thiên Ma Điện số 1 Thiên Ma là ai?" "Lục Tây Phong." "Lục Tây Phong là ai? Hắn là ta quản hắn là ai?" Con điệp mất đi kiên nhẫn, hung hắc tiếng nói, "Tiên giới Phong Vân Trung Mười chủ, vạn cổ Trưởng Thanh độc chiếm chín." Sớm nghe nói, bởi vì Trưởng Thanh mã che giấu phong mang đương đại tiên tiên, cũng là không kém, "Ngươi chính là cái kia thứ nhất đi, dấu đầu lộ đuôi cũng là bọn chuẩn nhất. Đã ngươi không dám báo ra danh hiệu. Vừa rồi một cước kia, cốt điệp đã công nhận trưởng thành. Có thể ở trên trời tiên cự cảnh đá ra loại này tương độ, không phải đường cũng tối thiểu là chuẩn đường chấm đá, nếu như ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Trưởng thành phát giác được cốt điệp muốn động thủ vấn đề gì? Cốt điệp hỏi các ngươi xương tộc lại không cần hấp thu huyết khí, như vậy luyện chế cái này tế tiên kỳ có làm được cái gì? Trưởng thành hỏi cô đọng huyết nục chi khu, đó là thành chủ đại nhân bí pháp, có thể đạt được càng mạnh chiến lực. Có huyết nục chi khu ma quần cốt tướng ma đế sương, chiến quần huyết mang tới, cái kia chiến quần huyết có lẽ có thể chia lên một đợt dọn. Cốt điệp mở miệng nói, hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi là ai đi? Trưởng Thành nhẹ gật đầu, nói ta gọi Trưởng Thành, Trưởng Thành giải, Trưởng Thành sai. Ben. Cốt điệp đương nhiên hướng phía trước bước ra một bước, mặt đất trực tiếp băng liệt, bộc lộ ra dưới mặt đất quang mang trận pháp. Trung quanh xương tộc thiên ma cũng đều toàn thân chấn động mạnh mẽ, có nhất cảnh nhỏ yếu thiên ma, đúng là trực tiếp bị chấn thành một mảnh bột xương. Ngươi, dám đuổi đi ta. Cốt điệp rũa ra nửa người dáng giơ cánh tay, chụp vào Trưởng Thành. Mỗi một cây xương ngón tay đều rất giống một thanh chùy thủ sắc bén, hoạch xuất ra năm đạo xâm bạch phong mang, trong chốc lát liền muốn đem Trưởng Thanh xé nát tiên cương thần thông 36, đứng thẳng mà không có bóng. Trưởng Thanh thân thể tiến vào hư hóa trạng thái, miễn dịch hết thảy công kích. Cái tiên năm đạo xâm bạch phong mang xuyên qua Trưởng Thanh thân thể, trực tiếp xé nát phụ cận một tên tiên ma cự cảnh xương tộc thủ vệ. Trưởng Thanh thân thể càng phát ra trong suốt, thẳng đến cuối cùng vô ảnh vô hình. Côn Điệp giận không kìm được, ngửa mặt lên trời khàn giọng gầm hét lên ngươi, trốn không thoát. Đúng lúc này, Trưởng Thanh thanh âm nhẹ nhàng vang ở nơi xa, ngươi, bắt không được. Á a a. Côn Điệp trong nháy mắt bạo cậu. Cơn bạo ma khí quét sạch toàn trường, nàng lâm vào điện cuồng thái độ, trực tiếp tại trong sân bắt đầu đại khai sát giới. Tất cả cốt ma thủ vệ, không một con sống, bị cốt điệp bạo sát thành từng mảnh từng mảnh bộ xương, trải tại trên mặt đất. Chương 702. Ta dạy cho ngươi mấy cái từ nhi. Chương 702. Ta dạy cho ngươi mấy cái từ nhi. Thế Thiên Thành, phủ thành chủ, tàn ra huyền quang trận pháp bình thường, ngăn cách trong phủ đệ bên ngoài. Trên đường phố ma tộc cũng không ngạc nhiên, có tin tức linh thông, thậm chí biết trận pháp này chính là vì cái kia thử yêu chuẩn bị ở trên trời lục cổ vực thiên ma loạn đấu bắt đầu trước, cái này thử yêu liền dám vào nhập tế Thiên Thành. Đối mặt ma tướng đối bắt, mỗi lần đều có thể bỏ trốn mất dạng. Chư Hạ Độc, con chuột nhỏ này chưa từng có một lần chính diện chiến đấu. Khả thể độc của nàng lại cực kỳ tương đại, ngay cả xương tộc xương cốt đều có thể cho độc mục nát. Ma Vương kéo không xuống mặt mũi, đi đối phó từng cái có thiên yêu cảnh tử yêu, theo phụ thành chủ tin tức, cái này thử yêu tựa như lai lịch không nhỏ. Ma tướng lại bắt không được con chuột nhỏ này, thiên ma đi chính là thuần túy chịu chết. Phạm là con chuột nhỏ này là gan hơi lớn một chút như vậy bốn. Trên đường phố ma tộc, không cảm giác được trận pháp khởi động sau trong phụ thành chủ lực lượng ba động, bọn hắn chỉ biết là Con chuột nhỏ kia hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này nhất định tại chạy trốn tứ phía. Trong phủ thành chủ, Sương Điệp giết sạch nàng có thể nhìn thấy tất cả Sương tộc thủ vệ, cho dù bình tĩnh lại, chỗ trống kia hốc mắt cũng giống như muốn thôn phệ hết toàn bộ phủ thành chủ. Lôi xa chạy tới Sương tộc thủ vệ không dám lên trước, bọn hắn nhao nhao gia nhập truy tìm Điển thử Hàn Ngũ Điển thử sớm đã đi tới hậu viện, nàng tìm khắp cả tất cả gian phòng, đều không có tế tiên kỳ bóng dáng. Một tòa trong đình, Điển thử đi đến bên cạnh bàn, thuận tay cầm lên một viên trái cây, ở trong miệng gặm mấy cái, ghét bỏ ném vào hồ nước. Nàng có thể cảm nhận được ngăn cách trận pháp phàm vi, bình chướng kia thuận hồ nước, tựa hồ có hướng xuống kéo dài thông đạo. Chỉ là từng luồng từng luồng mịt mờ lực lượng báo động, làm nàng tim đập nhanh không thôi, chậm chậm không dám xuống nước nếu tìm được, ngươi còn chờ cái gì? Trương Thanh Thanh em xuất hiện tại diễn thử bên cạnh. Chỉ là một cái chớp mắt, diễn thử liền biến mất vô tung, qua một hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện, nàng nhìn xem ngồi tại trong đỉnh thượng thứ hồ nước cảnh đẹp Trương Thanh, một tràng 웃 lên, ngươi vậy mà không chết. Chỉ là nhất cảnh ma tướng, ta một cước không có đạm chết nàng, đều coi như nàng xương cốt đủ cứng. Trương Thanh a a cười một tiếng, ngươi vẫn luôn như vậy phải không? Ngươi là thế nào sống đến bây giờ?" Điển Thử mở miệng hỏi. Trương Thanh đột nhiên im lặng, "Đây không phải ta tự sao?" Điển Thử từ trên xuống dưới đánh giá Trương Thanh, "Ngươi thối như vậy cái dám, ngươi tại tiên giới nhất định là người người kêu đánh đi." Nghe nói Lý Viêm là cái tính tình nóng nảy, Lịch Thiên Phàm cũng là nhân vật hung ác, a ta đã biết. "Ngươi biết cái gì?" Trương Thanh nhìn về phía Điển Thử, Điển Thử phảng phất phát hiện chân tướng một dạng, "Ngươi là bị hai người bọn hắn một trong cho đánh ra tiên giới, đúng hay không?" "Bọn hắn để cho ngươi tại tiên giới không có cách nào đặt chân, bọn hắn để cho ngươi tại tiên giới không tiếp tục chờ được nữa, cho nên ngươi muốn tới ma giới chứng minh chính mình." "Ta nói qua." ta có đại sự muốn làm, không có nhảm nhí như vậy, ta đến Táng Thiên Cổ vực chỉ là muốn chọn một phong thủy tốt vị trí ngươi không muốn sống. Ta trưởng thanh khí một hơi kém chút không có đề lên. Hắn đơn giản phân tích một chút cục diện, cùng điện tử đầu góc, phát hiện im miệng mới là tốt nhất kết quả. Hoặc là hắn im miệng, hoặc là hắn để điện tử im miệng. Điện tử một đôi đen lung liếng mắt to, từ đầu đến cuối không có buông xuống cảnh giới, nàng thân niệm cấu kết lấy nàng bày ra độc trận, cảm ứng đến có hay không bị xúc động đã ngươi không muốn sống, như vậy ngươi xuống dưới giò đường đi, cũng coi là phế vật lợi dụng. Chỉ đợi về sau ta có tiếng, định là ngươi mở mày mở mặt, để cho ngươi vinh quang cửa nhà. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn một chút lý viêm cùng lịch thiên phàm." Điển thử nghiệm tụng nói. Trương Thanh nhíu mày nhìn chằm chằm Điển thử, không nói gì nếu không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi đồng ý, ta đã từng điều tra, hồ nước này phía dưới tất nhiên có động thiên khắc, nhất định là tế tiên quỹ kỷ luyện chế chi địa. Điển thử chỉ chỉ hồ nước. Theo Điển thử nói xong, liền trông mong nhìn chằm chằm Trương Thanh ánh mắt của nàng từ thương hại đến kỳ lợi, đến cuối cùng giống như là nhìn xem đồ hèn nhát một dạng ghét bỏ. Trương Thanh cuối cùng là nhịn không được, ngươi liền không có phát hiện nơi này có vấn đề sao? Ngươi cũng học với ai những này tử nhi? Có vấn đề gì? Ta từ như thế nào?" Trương Thanh nhìn xem trên bàn đĩa trái cây, từ về màu sắc nhìn, một chút cũng không phải là người có thể ăn loại kia, ngươi đừng lo lắng, những trái này không có độc, luận dụng độc phương diện này, ta là Sương Điệp nàng tổ tông. Điển thử Kiêu Ngạo nói ta nói có độc sao? Trương Thanh cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ bị một đầu tiểu thử yêu cho ngu đến mức hàm răng ngửa ngửa đi vào cái này đã rất lâu rồi, nên ngang tìm tới nơi này mỗi một chỗ nơi hiểu lẫm, thậm chí còn bày ra các loại ngươi cho là tinh diệu độc trận. Thế nhưng lại truy tung Sương của ngươi tộc thủ vệ lại một cái đều không có đến. Ta lại tới đây cũng ngồi một hồi, nỗi giận xương điệp đều không có đổi tới. Cái này không đủ rõ ràng sao? Trương Thanh hỏi ta cảm thấy ngươi tại Thu Liễm ký tức, mà ta cũng tại Thu Liễm ký tức, phủ thành chủ lớn như vậy, bọn hắn tìm không thấy chúng ta rất bình thường. Lại nói, nơi này khẳng định không phải bình thường xương tộc thủ vệ có thể đặt chân địa phương, nói không chừng bọn hắn ngay tại tiền viện khí giơ chân đâu. Điển thử tràn đầy tự tin nói chính mình suy luận ngươi cùng ma tộc dạng lễ tiết, đúng không? Trương Thanh cười, vừa muốn nói tiếp, Điển thử trống ngạnh liền ngắt lời nói, làm sao? Là ngươi hiểu rõ ma tộc hay là ta hiểu rõ ma tộc? Ngươi cho rằng ngươi là Trương Thanh a? A, trưởng thành lỗ nuội ra cái đại khí, có thể hay không đừng rất dại xanh trưởng thành sạch. Làm sao? Bị kích thích. Điện thử đem đầu tiến đến trưởng thành trước mặt, nàng đột nhiên phát hiện nhân tộc này vẫn rất có ý tứ ngươi sẽ không phải là bị trưởng thành đánh nát đạo tâm, cho nên mới một đường đuổi theo trưởng thành tới đi. Đáng tiếc, người ta cái kia đi là phong bạo đường hàng hải, vừa đi vừa về đều có đế cảnh cường giả hộ tống, ngươi. Ha ha. A cái gì a? Ngươi chính là tử về mê bí cảnh tiểu đạo này vụng trộm tới, cũng mừng cho ngươi vận khí tốt, không có rơi vào đại đạo bên trong chiến trường đi. Điện Thử nhìn xem Trưởng Thanh lại một lần thua trận bị đè nén mấy chục năm tâm tình, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nàng phát hiện, nàng từ khi trả lại mê bí cảnh bị vô tự pháp tác dụng dần dần sau, đi vào Táng Thiên cổ vực một mực trốn chôn chênh chánh, trong thời gian này vui vẻ số lần, còn không bằng gặp được nhân tộc này tiểu tử mấy ngày nhiều. Nghĩ đến mình bị vô tự pháp tác xâm nhiễm, Điện Thử trong lòng một trận thất lạc. Cho tới bây giờ, nàng cũng vô pháp đối mặt bị xâm nhiễm sau chính mình muốn. Đột nhiên, Điện Thử nghĩ tới điều gì, mình bị xâm nhiễm đằng sau, toàn thân đều tại hư thối phát ra hơi thối. Điện Thử đột nhiên nhìn về phía Trưởng Thanh, khoảng cách gần như thế, cho dù là ma tộc cũng đã bị sặc choáng đầu hoa mắt. Trước mắt nhân tộc này trên khuôn mặt, thậm chí ngay cả một tơ một hào buồn nôn đều không có. Diễn thử thân sắc cứng ngắc lại rất nhiều, nàng lui về sau mấy bước, cùng Trường Thanh giữ vững một chút khoảng cách làm sao? Ngươi muốn chứng minh số dưới? Trường Thanh nhíu mày, nói tiếp, ta sẽ dạy ngươi mấy cái từ nhi. Bắt rùa trong hũ, tự cho là thông minh, tự chui đầu vào lưới, tự chịu diệt vong. Còn có? Trường Thanh đứng dậy, tay bấm chỉ quyết, hắn nhìn xem diễn thử, một trận buồn bực, con chuột nhỏ này làm sao không mạnh miệng? Chương 703. Bạo tẩu Trường Thanh. Chương 703, Bạo tẩu Trường Thanh còn có cái gì? Diễn thử trên khuôn mặt, lộ ra phức tạp biểu lộ. Nàng nhìn thấy trưởng thành lỗ mũi tại không tự chủ có vào, nàng xác định trưởng thành cũng không có phòng bế khiếu giác. Ngay cả mình đều bỏ ra mấy chục năm mới miễn cưỡng thích đựng gay mũi hôi thối, tiểu tử này vì cái gì có thể nhịn được? Hắn chẳng lẽ tại lo lắng cảm thụ của ta sao? Còn có, hóa sông thành lục. Trưởng thành cái từ này, vang minh toàn bộ phủ thành chủ. Tựa như lại đạo thanh âm nổ vang, làm cho phủ thành chủ cấp nơi Dương tộc thủ vệ toàn thân chấn động. Cốt Điệp đứng tại trên nhà cao tầng, quan sát cái kia đỉnh nghỉ mát, nàng sắc bén dương ngón tay cầm kéo kẹt kéo kẹt vang, nàng đưa tay sờ sờ cổ sống của chính mình. Từ bỏ tự tay rất chết trưởng Thanh dự định. Trưởng Thanh chỉ một ngón tay hồ nước, trong hồ nước nước trong nháy mắt bị tách ra ra một đầu đường nhỏ, đường nhỏ nối thẳng đáy nước, lộ ra một đạo cửa đá đây là pháp thuật gì? Điển Thử bị Trưởng Thanh thần thông hấp dẫn chú ý, Trưởng Thanh khẽ miệng vừa mới giương lên, Điển Thử nhân tiện nói, làm sao tiên giới còn có nhảm chán như vậy pháp thuật. Trưởng Thanh còn chưa lên giương khẽ miệng, kéo xuống. Trưởng Thanh mặt đen lên, đi vào hồ nước, tự chui đầu vào lưới. Rất thuận lợi mở ra cửa đá, Điển Thử theo sát phía sau, có Trưởng Thanh dò đường, nàng gan lớn rất nhiều. Hai người mới vừa vào đi, cửa đá liền ầm vang đóng chặt. Tựa hồ đang trong một lối đi. Cửa đá đóng lại tiếng vang, xa xa quân quần. Trương Thanh kiểm tra cửa đá, phát hiện cũng không thể từ bên trong mở ra nhỏ trưởng thành một cái tâm chữ còn chưa nói đi ra, điễn thử liền hơi có hưng phấn nói, đây quả thực là lĩnh vực của ta. Trương Thanh hai mắt khẽ đảo, đạo niệm khẽ động ngươi đừng chiếu sáng a. Ngươi chiếu sáng chúng ta chẳng phải bại lộ sao? A, ngươi đây cũng là tiên pháp gì? Điễn thử trong mắt, bị chiếu rọi vàng nóng ánh một mạnh. Lúc này Trương Thanh, đế quan long bảo, như là một vầng mặt trời, đem chọn một cái lối đi đều cho chiếu bừng sáng hử. Trường Thanh lú mũi xuất khí, nắm tay cong ở phía sau, tự mình hướng thông đạo chỗ sâu dạo bước ngươi nói chuyện nhà, không phải liền là sáng tỏ sáng a, ta bắt ta độc môn bí dược đổi với ngươi tiền pháp này. Thính ngươi chiếm đại tiền nghi. Điển Tử đuổi theo Trường Thanh đạo ngươi có thể có biểu hiện như vậy, hiển nhiên ngươi cũng là có chút lai lịch. Ngươi không ngốc nha, rốt cục đã nhìn ra. Chỉ có tương đương ăn nhàn hoàn cảnh bên dưới, mới có thể giải ra ngươi dạng này đầu óc. Đồng thời, người nhà của ngươi còn không có dạy bảo qua ngươi. Điển Tử đột nhiên trầm mặt xuống. Trường Thanh nhìn xem bên cạnh bước chân đều trở nên nặng nề Điển Tử, cùng đối phương ngụy khuất ba ba biểu lộ, thở dài tính toán, đụng phải ta Ngươi đi tắm đợi vận phí tốt." Trương Thanh mở miệng nói, "Nếu như ngươi không có cái gì rất cường đại tự vệ thủ đoạn, ta đề nghị ngươi trước dừng ở cái này, hoặc là bị ta thu lại." "Vì cái gì?" "Côn điệp có thể đem chúng ta bỏ vào đến, như vậy nơi này chính là Tất Sát Tiên Ma chi địa. Tế Tiên kỳ là vô tự bí bảo, luyện chế nhất định cần trung hòa vô tự pháp tắc, Tế Tiên thành thành chủ là cảnh giới gì?" "Ma Vương nhìn cảnh." "Ân, như vậy nơi này nguy hiểm, có thể lên lên tới Tất Sát Ma tướng, nguy hiểm cho Ma Vương." Trương Thanh phân tích, lại hỏi, "Tế Tiên kỳ luyện chế bao lâu?" "Hơn 100 năm." "Chấm như vậy." Trương Thanh vỗ cảm Nói nếu như là loại tốc độ này lợi nói, nơi này nguy hiểm nhiều nhất chỉ tới ma tướng cấp độ, có lẽ thấp hơn. Điển Tử nghiêng đầu nhìn xem Trưởng Thành. Trưởng Thành khẽ miệng dương lên, vừa lộ ra dáng tươi cười, điển tử thanh âm liền vang lên, vì cái gì chuyên đơn giản như vậy, ngươi muốn biên phức tạp như vậy? Trưởng Thành lần sau muốn biên, xin mọi biên cái có thể làm cho ta tin phục đi ra, không phải vậy có thể lộ ra không ra năng lực của ngươi. Điển Tử mở miệng nói ha ha nga nga nga. Thừa Ôn Hinh về tới trong nhà gỗ, nằm ở trên giường vừa đi vừa về lăn lộn. Tiên bảo bức chắn ngăn cách thanh âm, nhưng nàng tiếng cười lại thông qua tiên bảo liên hệ, truyền đến chủ nhân Trưởng Thành trong lỗ hai thế nào bị ta nói trúng, người tức giận. Điển Thử nhìn xem sắc mặt khó coi Trưởng Thanh không có, nhà ta nuôi ngốc hề. Trưởng Thanh mặt đen lại nói, trong thông đạo, Trưởng Thanh cùng Điển Thử đi lên phía trước lối. Dọc theo con đường này càng bình tĩnh, Trưởng Thanh bình phán mức độ nguy hiểm liền càng cao đưa tay sở lấy vết thương, âm thầm thôi động thần thông động. Một tiếng vang trầm, một trận đất rung núi chuyển. Trên mặt đất, toàn bộ phủ thành chủ thậm chí nửa tòa tế tiên thành đều duy một trong lay động. Cốt Điệp cảm thụ được động tĩnh này, nàng đúng là có chút may mắn không có tự mình giết Trưởng Thanh, nếu không, phủ thành chủ này chỉ sợ là muốn bị san thành bình địa, nói không chừng. Nàng thật đúng là đánh không lại. Trưởng Thanh một cước kia, đúng vậy bao quát trên người hắn tiên bảo lực lượng, còn có tiên bảo bên trong đứng đấy cái kia tiên nữ lực lượng, có mùi máu tươi. Điển Thử kinh hô lên, nàng cả người dán vào Trưởng Thanh trên thân, không phải ợn nốt, mà càng giống là cầm Trưởng Thanh làm tấm tuẫn mùi máu tươi. Rõ ràng như vậy, người nghe không điển Thử thanh âm yếu ớt từ chỗ nào truyền đến. Trưởng Thanh nói tiếp hỏi Điển Thử chỉ chỉ vách tường. Trưởng Thanh đi vào nhìn kỹ, phát hiện vừa rồi chính mình thăm dò vách tường độ cứng lúc, vậy mà dung ra từng đạo ngay ngắn khe hở. Dọc theo khe hở tìm kiếm, Trưởng Thanh đi tới một chỗ điêu khắc phù điêu vách tường trước đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Trong đó đúng là một gian phòng tu luyện. Theo phòng tu luyện đại môn mở ra, toàn bộ thông đạo cùng trong phòng tu luyện đèn đuốc sáng trưng. Từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa từ các nơi bên tường phát sáng lên, Trưởng Thanh Thu hồi nhân hoàng kiếm kiếm ý, nhìn xem trong phòng tu luyện một tên. Nhân tộc a, liên tiếp 2 tiếng kinh hô, diễn thử cùng hứa ôn hình đồng thời bị giật nảy mình. Trưởng Thanh sắc mặt như thường đi vào, nhìn xem một tên tiên nữ ngồi xếp bằng, nửa thân thể đã hư thối, phảng phất ngồi tại một vũng máu thịt trong buồn não. Cảm ứng được động tĩnh, tóc hai bổ sủ tiên nữ giơ lên mặt. Lại là hai tiếng thét lên, vang ở Trưởng Thanh bên hai, trong lòng. Cẩm Tú tiên y đi về Còn tản ra mở mịt bảo quang, tỏa ra tiên nãy tiên nữ gương mặt, từ trong đó một nửa trên mặt đó có thể thấy được nạng ngày xưa tuyệt sắc. Vế phần một nửa khác, đã hư thối lộ ra bị cốt, một con mắt tối ở trên mặt, theo ngẩng đầu đập tĩnh, đứa gái rơi xuống tế tiên kỳ, chính là như thế luyện. Trường Thanh trầm giọng hỏi, tiên kia tiên nữ không khắc gào, không có cục hận, chỉ còn lại có một nửa khuôn mặt, một viên sớm đã mất đi sáng tỏ đôi mắt, đờ đẫn nhìn xem Trường Thanh thôn phệ huyết nhục tế tiên kỳ, còn có thể làm sao lựa chế? Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, cái này lại còn có thể cầm tươi sống sinh linh lựa chế. Điển thử cả gan lại đi trở về ngươi sẽ không phải bị hù dọa đi. Điển tử mở miệng nói, "Nếu là như vậy, tìm tới Tế Tiên Kỳ, ta trước tiên có thể đưa ngươi rời đi, chúng ta đi trộm Táng Thiên Ma Đế bảo tọa." "Vì cái gì?" Trưởng Thanh hỏi ngươi biết Táng Thiên Ma Đế bảo tọa là thế nào luyện chế sao? Điển tử hỏi lại, nói tiếp, "Những cái kia bị luyện hóa cường giả, tư tưởng của bọn hắn cùng cảm xúc còn cùng trước kia một dạng có thể, không cần nói." Trưởng Thanh đánh gãy, chộp ngón tay như kiếm, đầu ngón tay lượn lờ kiếm khí. Trưởng Thanh tới gần tiên kia nữ tiên, hỏi, "Có thể có cái gì nguyện vọng?" Hừa Ôn Hinh thần niệm cảm giác, đã nói cho Trưởng Thanh Tên này nữ tiên đã không sống nổi, bởi vì nàng là dựa vào lấy phòng tu luyện trận pháp đặc biệt, thông qua cái kia hư thối nửa người truyền lại lực lượng, duy trì sinh mệnh nhã. Xách. Nữ tiên khôi phục vẻ thanh tỉnh. Hừa ôn hình, điển thử đều yếu kỳ, nữ tiên này nói thư nhà là có ý gì? Trên thân này cũng không có không gian chứa vật tiên bảo đúng lúc này, nữ tiên giãy giụa lấy đưa tay, dùng sớm đã lộ ra bạch cốt ung tùn ngón tay, chộp vào nàng, cái kia cận tổn hẽ mở hoàn hảo trên mặt. Máu me tung tóe tại trường thanh trên thân, trường thanh lặng lặng nhìn nữ tiên, đưa nàng mặt mình một chút xíu cho xé xuống. Toàn bộ quá trình, cẩn thận từng ly từng tí. Sợ hư hại khuôn mặt, để người nhà nhận không ra. Trương Thanh cắn răng thật chặt răng, nữ tiên kia giãy giụa lấy muốn đem nửa bên mặt đưa cho Trương Thanh, thế nhưng là mặt vừa kéo xuống đến, chính là hưa thối chính tạt bã, như là cắt chạy từ nàng nhón máu xương ngón tay chung lưu bên dưới ông. Đạo âm anh minh, Trương Thanh trên người sơn thủy tiên bảo, tính tâm hồ đột nhiên sôi trào. Trương Thanh thân thể hóa thành lệ quỷ hung hồn, hai con mắt của hắn, tản ra xa so với lệ quỷ còn muốn hung tàn cuồng bạo. Chương 704. Đáng thương hài tử. Chương 704. Đáng thương hài tử đồng. Một tiếng vang trầm, bị cường đại khí chàng đánh bay ra ngoài đến thử, trùng điệp đâm vào trên vách đá. Bạo Tổ Trường Thanh, thi triển ra quỷ đạo, chú giết kiếm. Cương Hành kiếm ý mặc dù không có chủ động sát phạt, nhưng lại cũng đem Thiên Yêu Ngũ cảnh điển thử cho tại chỗ chấn choáng đi qua. Nếu như Trường Thanh không có kịp thời thu liễm, chỉ sợ điển thử ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết tứ giới thù hận. Tiên, yêu, ma, minh tứ giới, không có khả năng liên thủ cùng chống chọi với vô tự. Cho dù là đồng quy vô tận, cá chết lưới rách, chỉ sợ cũng có tương đối lớn một nhóm người vui lòng nhìn thấy. Bọn hắn cho dù không làm thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, cho dù là vì chết chung, cũng có thể là gia nhập vô tự. Thiên Phong chuẩn thành cố gắng, chung quy là tổn công vô ích cho dù hắn tấn thăng chuẩn thánh, chỉ sợ tại yêu giới, ma giới, minh giới trong mắt, cũng chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Một bộ phận ham sâu cửu hận, một bộ phận lựa chọn an nhàn. Chân chính nguyện ý chiến đấu, chân chính có can đảm chiến đấu, còn lại mấy cái. Trương Thanh biết tiên đế bọn họ vì cái gì lựa chọn chính mình, hắn hiện tại cũng biết, tiên đế bọn họ chỉ có thể lựa chọn chính mình. Trương Thanh, Hứa Vân Hinh đi ra bước chân, ôm chặt Trương Thanh an ủi ta không sao. Trương Thanh mím môi một cái. Sợ Hứa Vân Hinh lo lắng, Trương Thanh chỉ chỉ sau lưng ngay tại chậm rãi thức tỉnh đến thử, nhìn nàng một cái có sao không. Ta, ta cũng không có việc gì. Điển Thử lắc lắc hôn mê đầu, nàng vừa rồi chỉ cảm thấy chính mình chết lúc này, hai mắt đều là mê mang vô thần, ngươi xúc động cấm chế gì? Sơn Thủy Tiên bảo bên trên, tĩnh tâm hồ chậm rãi bình phục. Trưởng Thành đôi mắt không còn như vậy sáng tỏ, ngược lại càng giống người phàm phu tục tử, thần quang nội liễm. Hắn đi ra phòng tu luyện dọc theo thông đạo tiếp tục đi tới, Điển Thử cẩn thận đi theo Trưởng Thành sau lưng, nàng nhìn xem Trưởng Thành bóng lưng, chẳng biết tại sao, đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi. Rất nhanh, cảm giác kia biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, lại là không, có chút nào uy hiếp. Liên tự như nhìn xem bình thường một ngọn cây cỏ. Thậm chí ngay cả trên người hắn xem xét chính là phẩm cấp không thấp tiên bảo trưởng sam, cũng giống là trong hoàn cảnh một mảnh sơn thủy điện tử rủi rủi con mắt, nàng giống như từ trưởng thành trên thân, từ cái kia trên tiên bảo, thấy được từng đạm mơ hồ thần phụ, không đợi thấy rõ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt Phương Thông đạo, mùi máu tươi ngay cả chịu đựng điện tử trên thân hôi thối trưởng thành cũng cảm thấy gay mũi thời điểm, hai người tới cuối lối đi, hướng xuống, là một tòa phương viên ngàn trượng huyết trì, đến không biết có bao nhiêu thi cốt ở trong đó rễ rựa chìm nổi đứng tại cửa thông đạo. Trưởng Thanh thấy được dưới đất này toàn cảnh, có vô số cái tương tự thông đạo, dọc theo bốn phía vách đá chật chẽ sắp hàng những thông đạo này hẳn là thông hướng tế tiên thành các nơi bí ẩn chỗ, cửa đá từ bên trong hẳn là cần bí pháp mới có thể mở ra, man lực bài trừ, cần tiên tướng phía trên chiến lực. Trưởng Thanh lặng lặng nhìn phía dưới vết chỉ, cũng nhìn thấy ở giữa vết chỉ mặt kia phát ra bảo quang lá cờ. Buồn cười là, cái kia tế tiên kỳ trung quanh tiên khí mờ mịt, cả mặt lá cờ đại thể thuần trắng, sạch sẽ không nhốn bụi trần, ngươi có thể điện tử ở bên yếu đất nói, cho dù nàng làm đủ chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng là mặt không có chút máu. Nói còn chưa dứt lời, Vừa lúc Trưởng Thanh bấm chỉ quyết, Miệu tụng Đạo Âm Thiên Cương Thần Thông 36, Lịch Biết Tương Lai. Trưởng Thanh trong mắt, thấy được tương lai thời gian, đây là hắn vừa mới bạo tẩu thời điểm, mượn đường quy cơ đất đại trận đem hắn trấn áp sau, hắn đạo niệm lần nữa cùng đại đạo tiếp xúc sau, có thể thi triển thần thông. Nhìn thấy tương lai, chỉ có cố định tràng cảnh, tại một khắc đồng hồ sau, Tế Tiên Hưng Kỳ sẽ bộc phát ra một cỗ mênh mông lực lượng, quét sạch toàn bộ huyết trì, đồng thời kéo dài đến tất cả thông đạo, thẳng tới cuối cùng cửa đá. Nguồn lực lượng này, sẽ đem ngoài phòng tu luyện toàn bộ sinh linh, chí ít cũng là tiên tướng cảnh sinh linh, kéo vào trong huyết trì. Lịch Biết Tương Lai toàn bộ quá trình. Cũng chỉ tại trong trước mắt, Trưởng Thanh nháy một cái con mắt, trong mắt tràng cảnh khôi phục như thượng. Hắn đưa tay khẽ đảo, lấy ra mấy cái ma tộc tiên đan ném vào trong miệng, chầm chậm chạp nhai nuốt lấy ngươi nói cái gì? Trưởng Thanh hỏi ngươi ăn cái gì? Điển Thử liếm môi một cái ma tộc. Điển Thử toàn thân lắc một cái muốn tới một viên sao? Trưởng Thanh hỏi, thật giống như đang hỏi Điển Thử có muốn ăn hay không khỏi đường đậu, Điển Thử đem đầu đều lắc thành trống lúc lắc, nói sang chuyện khác giống như trở về chính đề, chỉ vào phía dưới vết chỉ nói ngươi có thể lại thi triển một lần ngươi cái kia. Kỳ quái tiên pháp sao? Có lẽ là bị hù dọa, Điển Thử hình dung cũng khách khí rất nhiều không dùng. Trường Thanh nói ra điển thử thất vọng nhìn xem huyết chỉ, trong lòng tựa như đang nói, quả nhiên là vô dụng tiên pháp. Trường Thanh vừa ăn tiên đan, một bên nhìn về phía Tế Tiên Kỳ, hỏi: "Ngươi muốn lá cờ này, cũng không chỉ là muốn trị liệu trên người ngươi thương thế đi." Điển thử rỗi ra chân lại lùi về, nàng tại hạ đi cùng không đi xuống ở giữa do dự bất định. Những vết chỉ kia bên trong rẫy rủa thi cốt, để nàng vượt qua không được sợ hãi trong lòng, không bước ra cái này gian nan một bước. Những thi cốt kia không thể rời bỏ huyết chỉ, khả điển thử cũng từ trên người của bọn hắn cảm nhận được uy hiếp nếu như ta nói, ta muốn giải cứu bọn họ, ngươi tin không?" Điển thử ngẩng đầu, nhìn về phía Trường Thanh. Trường Thanh cùng điễn thử đối mặt, không có trả lời điễn thử túi đầu nói, vậy coi như ta là báo thù đi, ta muốn hủy đi lá cờ này, để thông qua về mây bí cảnh, Thiên Tân Vạn khổ thật vất vả đi vào ma giới lại bị ám toán yêu tộc, đạt được giải thoát. Dừng một chút, điễn thử lại nói cũng có thể làm ta làm muốn tăng thực lực lên, ta độc hệ pháp tắc, nếu là có thể độc xuyên qua cái này vô tự bí bảo tế tiên kỳ, như vậy ta sẽ trở nên rất lợi hại rất lợi hại. Trường Thanh lại đi trong miệng lấp một viên tiên đan, đạm niệm tăng lên là không gì sánh được nhanh chóng. Chỉ là tại vừa mới bị mượn đường quy khu đất đại trận trấn áp đằng sau, Trưởng Thanh Muội ăn một viên tiên đan, liền tựa như trong nháy mắt nhìn qua bị luyện hóa thành tiên đan ma tộc cả đời. Cảm giác này, Hoàng Bét, mượn đường quy khư đất đại trận, lấy vượt qua trưởng thành lý giải chi lực, tựa như muốn đem trưởng thành dùng tiến trong đại đạo, nếu không có vốn là lĩnh ngộ quy khư đất tiên pháp, cùng mình đạo tương dung qua, vừa mới bóng chốc kia, trưởng thành nhưng là không còn. Cái này cũng có điểm tốt đó chính là, trưởng thành tiêu hóa tiên đan tốc độ, là dị vãng mấy lần thậm chí mấy chục lần, trọng yếu nhất chính là, trưởng thành tấn thăng tiên tướng, bên cạnh điện thử đều không có mấy mai phát giác rất lợi hại. Có thể có bao nhiêu lợi hại? Trưởng Thanh hỏi ta còn không có thành công đâu. Tại sao có thể biết? Điển Tử lật lọng chính là rất tự nhiên sập một câu có thể hạ độc được mà vừa sao? Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi một dạng ưa thích nói mạnh miệng. Ta nhiều nhất hạ độc được ma tướng, nói, Điển Tử hỏi, cái này chẳng lẽ không lợi hại sao? Coi như tứ giới đệ nhất trưởng thành, hắn cũng làm không được càng một cái đại cảnh giới chiến thắng đối thủ. Ngươi biết ngươi ở trước mặt ta tổng sách tên của ta, ta là cái gì cảm tụ sao? Trưởng Thành chăm chú hỏi lại tới, ngươi biết ngươi bây giờ đang cùng ai nói chuyện sao? Ta thế nhưng là tương lai Điển Tử yêu đễ. Điển Tử trực tiếp luống ngực ngẩng đầu, "Nếu không, ta về sau liền bảo ngươi Trưởng Thanh, ngươi vụng trộm lén lén gọi ta yêu đế đại nhân thế nào?" Điển Tử đề nghị, "Dù sao ta nhất định là muốn trở thành yêu đế, ngươi sớm gọi ta vài tiếng, tính ngươi chiếm tiện nghi." Trưởng Thanh lặng lặng nhìn Điển Tử, trong lòng ngẫm nghiệm, cái này đáng thương hại tử Điển Tử cũng trực câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, thầm nghĩ trong lòng, thua lỗ trưởng Thanh là cá nhân, Trưởng Thanh nếu như là yêu, tại yêu giới sống ra tên tuổi, chỉ sợ bị ép đến thở không nổi, bị kích thích mà sụp đổ cử chỉ điên rồ, chính là ta đúng rồi, ngươi là vì cái gì muốn giúp ta?" Điển Tử hỏi, "Ta luôn cảm giác ngươi không phải đơn thuần như vậy." Trường Thanh im lặng ở, bởi vì ta thấy ngươi đáng thương. Thứ, mới không phải đâu." Trường Thanh nói tiếp, "Như vậy vật tác động, ta gặp được tất nhiên muốn đem tri hủy đi. Có chỗ tốt gì sao? Giúp người làm niềm vui, chứng ác dương thiện, thay trời hành đạo, trừ bạo an dân, ta chỉ là theo ta gốc dễ tâm, làm chuyện ta muốn làm." Điển Thử bờ môi khẽ nhúc nhích, không biết tại nhắc tới cái gì, giống như muốn giễu lưng câu nói này, về sau dùng tốt. Giống như đã nhớ kỹ, lại mặc niệm mấy lần, Điển Thử nói ra, "Không hổ là một nhân tộc, lời nói này một bộ một bộ, hoàn toàn chính xác so ta nói em hai. Ngươi biết ngươi phải chết sao?" Trương Thanh tính toán thời gian, đột nhiên hỏi hử, ta thế nhưng là yếu tộc, hơn nữa còn là thông tuệ nhất ngụy bện chủ tộc. Ta sớm kết luận ngươi sẽ không giết ta. Điển thử tự tin vô cùng. Trương Thanh mở miệng nói, chuột trung tộc, ngươi nhất định là đặc thú nhất tồn tại. Đó là đương nhiên. Ngươi coi ta khen ngươi lâu, không phải sao? Chương 705, không chỗ vãng sinh. Chương 705, không chỗ vãng sinh, ta nói ngươi muốn chết, cũng không phải nói ta muốn giết ngươi. Giết người không cần đao kiếm, cũng không cần tự mình động thủ. Trương Thanh nhìn chằm chằm ở giữa vết chỉ mặt kia tiên khí mở mật tế tiên kỳ. Trên mặt cờ đã bắt đầu nhăn nhó, như có một cô vô hình rõ đem gợi lên. Trưởng Thanh lấy đạo môn đại thần thông thấy được tương lai, khi mặt cờ phiêu diêu thứ 107.5 thời điểm, toàn bộ huyết trì dưới mặt đất, tất cả thông đạo sẽ đồng thời gặp công kích. Phong tu luyện không phải an toàn, Trưởng Thanh suy đoán ra, tại tế tiên kỳ công kích thời điểm, chỗ kia có trong phòng tu luyện, cũng sẽ có một nguồn lực, lượng, luyện hóa sinh linh. Bị luyện hóa sinh linh, tựa như trước đó tiên kia nữ tiên một dạng giết người đương nhiên không cần đao kiếm, ta hạ độc cũng được." Điển Thử nói ra. Trưởng Thanh chăm chú nhìn Điển Thử, hắn vốn muốn cho Điển Thử nhiều một chút tâm nhãn tư cũng hoặc là nguyên bản tâm nhắn lớn một chút, hiện tại phát hiện, đó là thật tâm ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ an toàn sao? Trương Thanh hỏi nếu như không được nói, là an toàn. Điển Thử vừa nhìn về phía trong huyết chỉ những cái kia chìm nổi thi cốt, nàng thậm chí lật ra từng đống bình bình lọ lọ, tựa như tại lựa chọn cái gì. Trương Thanh kết động chỉ quyết, miệng tụng đạo âm thiên cương thần thông 36, hoa nở khoảnh khắc. Ngàn đó kim hoa, chuỗi ngọc thủy châu, nối liền không ngừng, quang mang vạn trượng. Toàn bộ thông đạo đều bị chấn đầy. Nồng đậm huyết khí tại lúc này cũng biến mất không còn tăm tích, Điển Thử mặt mũi tràn đầy hưng phấn đưa tay đụng vào bên người Kim Hoa, nàng phát hiện chính mình sở tại địa phương cùng huyết chỉ, liền tựa như phân thuộc hai thế giới một dạng thật sinh ra, tiên giới tiên pháp đều như thế lẻo lẻo sao? Điển Thử hỏi. Lời còn chưa dứt, trong huyết chỉ nhấc lên ngập trời gió tanh mưa máu, thế tiên kỳ bên trên, huyền áo đường vân dần dần đỏ tươi, toàn bộ lá cờ trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Thế tiên kỳ bị máu tươi nhuộm đến đỏ đấu. Toàn bộ huyết chỉ không gian cũng càng thêm âm trầm đáng sợ. Trương Thanh, Điển Thử tại cửa thông đạo, không cảm giác được huyết vũ thế lạnh, gió lạnh rít vào chỉ có thể nhìn thấy từng đóa từng đóa kim hoa tại bị máu tươi nhộn dần sau, vừa nát hóa thành đầy trời kim tinh. Từng luồng từng luồng cột máu như là dòng lũ, cọ rửa tất cả xung đạo, trong huyết hải những thi cốt kia rãy rụa gầm thét, không biết bọn hắn là muốn thoát đi chói buộc, hay là muốn đem có thể bắt được hết thảy đều cùng một chỗ kéo về luyện ngục điển thử xuyên tấu qua từng tầng từng tầng kim hoa, thấy được huyết chỉ động tĩnh người tiên pháp này, lại còn có năng lực phòng ngự. Điển thử nghiêng đầu hỏi vốn là hộ thân thần thông, phòng ngự chi pháp. Trương Thanh mở miệng nói điển thử tay nhỏ nắm chặt trước đó xuất ra bình bình lọ lọ, nàng nhìn về phía trong huyết trì phần Phật lắc lư tế tiên kỳ, dục dịch rốt cục, nàng hay là liền xông ra ngoài, chỉ là thân ảnh vừa động, liền bị Trưởng Thanh bắt lại tóc cho túm trở về thời cơ này, ngạn năm một thở, bỏ lỡ lần này, không biết lại phải đợi đến khi nào. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, tiên hạ thủ vi cường. Điển thử Dồn dập liên tục nói ra, đây tối thiểu tiết kiệm xuống ta mấy bình độc dược. Không kịp. Trưởng Thanh trong mắt, cũng bị Kim Hoa chiếu rọi kim quang sáng chói làm sao lại không kịp điển thử mới vừa nói xong, liền yên tĩnh đứng lên. Trương Gia Vũ chao bị Trưởng Thanh cầm lên đến, không ngừng phủi đi tay chân, cũng giũ xuống. Từng đầu trong thông đạo Vô tận máu tươi lôi cuốn lấy những thi cốt kia một lần nữa về tới huyết trì, lúc đầu sắc khô cạn huyết trì, trong chốc lát tràn đầy lên chuyện. Cái này nếu là tiến vào, đừng nói đến tử, liền xem như trưởng thành cũng quá sức có thể chạy đến. Trong huyết trì, những thi cốt kia mật độ quá lớn, còn không biết bọn hắn có thiên ma hay là ma tướng chiến lực, cho dù là thiên ma cũng có thể công kích lực lượng pháp tắc, trưởng thành thần thông tiên pháp cũng phải bị cực tốc làm hao mòn. Hoa nợ khoảnh khắc thần thông, bị trưởng thành giải trừ điện tử nhận rõ nguy hiểm, đau lòng xuất ra một cái màu đen bình nhỏ, đang muốn mở ra miệng bình ngươi muốn làm gì? Trong bình là cái gì? Trưởng thành nhíu mày, Một thanh đệ xuống cái bình. Lịch biết tương lai thần hùng, Trường Thanh chỉ có thể nhìn thấy một chút tự vật biến hóa, lúc trước hắn nhìn thấy tương lai bên trong, thấy được Tế Tiên Hưng Kỳ lực lượng bộc phát nguy cơ, nhưng nhìn không thấy chính hắn cùng điển tử là độc. Độc gì? Rất lợi hại rất lợi hại độc. Trường Thanh đánh giá điển tử, nói nếu như muốn dựa vào độc mặc Tế Tiên Kỳ đến để tăng thực lực của chính ngươi, dùng độc này, Tế Tiên Hưng Kỳ đối với ngươi hiệu quả liền sẽ giảm bất đi nhiều đi. Đây không phải ngươi tự thân độc đi. Đây là gia gia của ta độc. Điển tử nhìn xem Trường Thanh bắt lấy cái bình, còn thuận đường cầm tay của mình. Nghĩ đến chính mình bản thể đã toàn thân tối giữa, Điển Thử ngượng ngùng rút tay trở về, nhưng cái bình lại bị trưởng thành cấp đi không có biện pháp, ta cũng không muốn đem độc dùng tại nơi này, nếu như ta có thể dung hợp được này, ta cũng sẽ có tăng lên. Thế nhưng là huyết chỉ, chỉ có thể dựa vào độc này để đến đột phá. Điển Thử mở miệng nói, nàng vi tế tiên kỳ, có thể có rất nhiều lý do. Nhưng nhiều như vậy lý do bên trong, nàng càng muốn dùng hơn lá cờ này tiêu trừ tự thân bị vô tự xâm nhiễm. Nàng dựa vào ra ra độc không ngừng chống cự vô tự, lại không tiêu trừ, đừng nói dung mạo, chính nàng không triệt để hóa thành thiên thai, cũng phải bị ra ra của nàng độc cho độc thành tận bá huyết chỉ này, ta có thể đột phá. Trường Thanh mở miệng nói ra, trên tay cầm lấy bình đen con, còn không có mở ra, nhưng Trường Thanh đạo niệm đã tê. Một cố dự cảm bất tường nói cho hắn biết, cái bình này một khi mở ra, có thể hay không giải quyết huyết chỉ không trọng yếu, nhưng khoảng cách gần như vậy chính mình, sợ không phải chỉ kéo 3 ngày bụng đơn giản như vậy có thể hay không, ngươi trước tiên đem độc trả lại cho ta. Điển Tử vươn tay đòi hỏi, lá cờ kia ta sử dụng hết đằng sau có thể cho ngươi. Trường Thanh hai mắt khế đạo, ngươi sử dụng hết đằng sau lá cờ kia chẳng phải phế đi sao? Ngươi làm việc không cân nhắc hậu quả, độc này ta chứ thu. Nói, Trường Thanh đem bình đen con đưa cho bên hông nhà gỗ nhỏ Hứa Ôn Hình. Nhìn phía dưới huyết trì, nhìn xem những cái kia tại trong huyết trì bị trói buộc bị luyện hóa thi cốt, LM còn có thể từ hư thối huyết nhục bên trong, nhận ra bọn hắn bản thể đại bộ phận đều là yêu tộc, nhân tộc chỉ chiếm một phần nhỏ, mà ma tộc, một cái không có. Trưởng Thanh sửa sang quần áo, thân sắc trang nghiêm buồn xa điển thử vốn định đưa tay chụp vào nhà gỗ nhỏ, đem ra da độc cho đoạt lại, thế nhưng là nàng nhìn thấy Trưởng Thanh thần sắc sau, đột nhiên ngốc trệ, ngừng lại. Trong nội tâm nàng có loại không hiểu rung động, cảm giác này làm nàng chỉ có an linh, an tâm, lo lắng, sợ hãi, bất an, lo lắng. Tại thời khắc này hết thảy biến mất không thấy gì nữa, nàng cứ như vậy nhìn Trưởng Thành lấy Trường Thanh, thẳng đến Trường Thanh miệng tụng đạo âm đạo âm dưới đất với mình, huyết trì gợn sóng nổi lên bốn phía, theo Trường Thanh mỗi lần tụng hát, một cô tại lại không tại lực lượng, quét ngang toàn trường điện tử rất nghi hoặc, nàng không biết đây là tiên pháp gì, nhưng nàng nghe Trường Thanh nói lẩm bẩm, nhưng thật giống như biết tiên pháp này là dùng làm. Di thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, quỷ mị hết thảy, tứ sinh dĩ nhân. Minh chết tối chết, hoan khuất khất vong xác cứu các loại chúng, vội va siêu sinh. Theo Trường Thanh tụng hát, huyết trì bình phục lại, từng bộ thi cốt lít nha lít nhít lơ lửng ở mặt máu. Tất cả đều ngẩng đầu hướng Trưởng Thanh nơi này, nhìn xem điễn thử toàn thân run rẩy, rõ ràng đã dùng mình, tê cả da đầu, có thể nội tâm của nàng, lại không cảm giác được một kia uy hiếp vãng sinh, không chỗ vãng sinh. Trưởng Thanh thinh ầm, âm, âm thanh hợp lại đạo, hắn bóp lấy đã quyết, nghiêm túc thấp giọng hô, "Từ bi." Trong huyết trì, đột nhiên bị dị biến, tế tiên kỳ lần nữa không gió ma động, khoé động huyết trì lần nữa quay cuồng sôi trào. Thế nhưng là những thi cốt kia nhưng như cũng nhìn xem Trưởng Thanh, bọn hắn hư tối hai mắt, chưa bao giờ chuyển di qua ánh mắt. Trong khi bên trong một bộ thi cốt đột nhiên vỡ nát, vùng vậy nhiều hơn 10 năm ế nan, cũng không còn cách nào đem hắn chói buộc. Huyết nục của hắn bắt đầu hòa tan, xương cốt của hắn bắt đầu băng liệt, hắn hết thể lực lượng dung nhập hết chỉ, hóa thành một cỗ hỗn tạp hỗn tạp lấy nhiều loại lực lượng huyết khí, dung nhập tế tiên kỳ bên trong. Như là tuyết lở một dạng, từng bộ thi cốt, nhao nhao như vậy. Thời gian tại thời khắc này trở nên cực kỳ dài lâu, giai răng giặc đến huyết khí quần quần ở giữa, cổ động gió tanh quét sợi tóc, thấy rõ mỗi một sợi đường cong. Giai răng giặc đến đã từng đều có thân phận, đều có khát vọng yêu tộc, nhân tộc thiên kiêu, thân thể mỗi một sợi tan rã đều thấy thật sự rõ ràng. Thời gian tại thời khắc này cũng biến thành cực kỳ nhanh chóng, chỉ là hoàn thành một cái ở giữa, ngàn trượng trong huyết chỉ. Cái kia vô số thi cốt biến mất vô tung vô ảnh. Chương 706: Vẽ phòng theo đại trận. Chương 706: Vẽ phòng theo đại trận, Điển Thử ngơ ngác nhìn trước mắt huyết chỉ, vừa mới hết thệ tựa như trải qua một trận ác mộng. Theo trong huyết chỉ thi cốt liên tiếp biến mất, từng sợi lực lượng hội tụ tiến tế tiên kỳ bên trong, toàn bộ huyết chỉ huyết dịch cũng tại bị tế tiên kỳ chậm rãi hấp thu làm sao có thể? Cái này tế tiên kỳ lại muốn luyện thành. Ngươi vừa mới thi triển chính là luyện khí tiên pháp sao? Điển Thử không thể nào hiểu được trường thành trên thân phát sinh hết thệ đừng nói Điển Thử, cho dù Hứa Ôn Hinh cũng không hiểu, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hứa Ôn Hinh chỉ biết là Trường Thanh Tâm Tỉnh, giống như trầm trọng hơn. Trường Thanh nhắm mắt lại, đạo niệm của hắn bên trong, hiện ra lần lượt từng bóng người, từng cái anh tư bừng bừng phấn chấn, náo khí lang tiêu. Có thể sau một khắc, những thân ảnh kia liền hóa thành trong huyết trì hoàn khuất thi cốt, chiều Trường Thanh bắt cắn gào thét đạo niệm bên trong hình ảnh, không ngừng chuyển đổi, Trường Thanh cũng không biết đây là có chuyện gì. Từ khi bị mượn đường quy khư đất đại trận trấn áp đằng sau, hắn cảnh giới liền tựa như trực tiếp bị kéo lên vô số lần. Kéo lên đến cùng đạo ti bình. Trường Thanh đạo niệm bên trong, sẽ cảm giác được rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thì như hiện tại, Trường Thanh có chỗ minh ngộ, cái này gọi Nhân quả muốn, nếu không, cái này tế tiên kỳ trước cho ngươi dùng." Điển tử ở bên yếu ớt nói ra. Không có huyết trì nguy hiểm, Điển tử ngược lại không đi lấy cái kia tế tiên kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật vấn đề đều rất đơn giản. Nàng xuất lực nhiều, nàng liền đạt được tế tiên kỳ. Bây giờ Trưởng Thanh giải quyết huyết trì, cái này tế tiên kỳ liền nên thuộc về Trưởng Thanh, người có thể hạ độc được ma tướng. Trưởng Thanh nhìn chằm chằm mặt kia đã bị nhuốm đỏ, nhưng lại chưa lực lượng bộc phát tế tiên kỳ. Tế tiên thành thành chủ không cách nào làm đến đem huyết trì bao quát tất cả thi cốt đánh vào trong đó, chỉ có thể dùng càng nhiều thi cốt không ngừng đắp lên, nhưng lúc này Tế Tiên Kỳ đã luyện thành. Lá cơ này đã là một kiện hoàn chỉnh vô tự bí bảo, mặc dù tích chứa trong đó vô tự pháp tắc rất ít, nhưng cường độ đã vượt qua phổ thông Ma Linh Bí Bảo đương nhiên có thể. Điển Thử nói ra độc chết sao? Trưởng Thanh hỏi. Hạ độc được cùng hạ độc chết, còn có một số trên lệch cái này, Điển Thử nhìn một chút Trưởng Thanh bên hông nhà gỗ nhỏ, Hứa Ôn hình hai tay dâng bình đèn bên trên rượi vào ta mình, trừ phi ta trước độc xuyên qua cái này Tế Tiên Kỳ, dung hợp ra ra của ta lưu lại độc, tăng lên ta độc hệ lực lượng pháp tắc. Điển Thử nói ra ma tướng đều độc không chết, Ma Linh Bí Bảo ngươi làm sao độc? Trưởng Thanh hỏi ai cần ngươi lo. Da da của ta lưu lại cho ta độc, tác dụng nhiều nữa đâu." Điển tử chống lạnh nói ra tế tiên kỳ có thể cho ngươi, nhưng có một cái điều kiện. Trương Thanh mở miệng nói điều kiện gì? Điển tử kinh hỉ hỏi Di Thành. Trương Thanh chậm rãi nói ra hai chữ điển tử không xác định hỏi, diệt. Diệt thanh nào? Tế tiên thành. Vì cái gì? Ngươi có thể không làm, nhưng tế tiên kỳ không thể cho ngươi. Trương Thanh không có trả lời, mà là nói ra nếu như ngươi cầm tế tiên kỳ, ngươi dùng nó tới làm cái gì? Điển tử hỏi Di Thành. Điển tử bị quân choáng, mở miệng nói, Tế tiên thành thành chủ có ma vương nhị cảnh, ta sẽ tìm người giết hắn. Trường Thanh thuận miệng nói ra, điển tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt làm sao? Sợ. Trường Thanh nhìn về phía điển tử, nói ngươi không phải muốn trộm Táng Thiên Ma Đế bảo tọa sao? Ta có một kế, tình thế bắt buộc. Cái gì kế? Diệt đi Táng Thiên cổ vực. Không có. Không có. Liên cái này. Trường Thanh không hiểu cảm giác có chút quen thuộc điển tử không có hỏi tới, nàng hiện tại rất lo lắng Trường Thanh. Gia họa này điên đã sâu tận xương tủy, nhận kích thích đơn giản so ra ra độc còn muốn lợi hại hơn. Hắn quả nhiên không muốn sống. Điển tử thầm nghĩ trong lòng điển tử nhìn xem khô cạn ngàn trượng trong hồ lớn. Nội Lơ Lửng Tế Tiên Kỳ, mở miệng nói, "Ta muốn lá cờ này, chỉ cần hạ độc chết toàn bộ tế tiên thành sinh linh, đúng không?" "Đúng vậy." Trương Thanh gật đầu có thể, "Ta đáp ứng ngươi." Điển Thử nói ra, Điển Thử nhìn một chút Trương Thanh, sau đó bay qua đem tế tiên kỳ lấy trở về, thẳng đến nắm lá cờ, nàng còn không có nghĩ rõ ràng ngươi thật giống như không muốn tự mình động thủ giết thành. Nghe ngươi giọng điệu này, ngươi có năng lực làm được. Ngươi luyện khí tiên pháp cao minh như thế, có cái này tế tiên kỳ, cảnh đó ma tướng thương điệp, ngươi cũng không cần phải sợ." Điển Thử hỏi. Trương Thanh ngặm niệm, theo Điển Thử đáp ứng xuống tới đằng sau, liền thành tĩnh rất nhiều. Vãng sinh không cách nào vãng sinh, siêu độ cũng không có công đức. Nhưng là nhân quả lại là rũ sạch không ít ta là muốn người làm đại sự, diệt thành loại chuyện này sẽ ảnh hưởng thanh danh của ta. Trương Thanh mở miệng nói không, ta cảm giác ngươi đang gạt ta. Điển thử Nghiêm đột nói. Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, nói ta muốn tìm người tế tế tiên thành thành chủ, ta muốn vận hành một phen đại sự, ngươi đến diệt thành sẽ để cho sự tình trở nên đơn giản một chút, đối với kết quả sau cùng cũng sẽ thuận tiện một chút. Nếu như Trương Thanh động thủ, mà đế, ma vương cũng không phải ăn chay, một khi bọn hắn phát hiện tiên ma loạn đấu số 1 tiên ma là lục tây phong, không cần nghĩ, tế tiên thành bị diễn mạt kệ cầm đầu liền trực tiếp xuất hiện đến lúc đó, liên lụy phức tạp, mâu thuẫn nói không chừng sẽ chuyện rời đến nhất định sẽ bị liên lụy vào tiên giới chiến đấu. Những này không nói, trời lục cổ vực nguy cơ cũng vô pháp chuyện gì. Nhưng là điện tử động thủ lại khác biệt, tối thiểu Trương Thanh sẽ không dùng độc ta không tin. Điện tử nghe, nói thẳng hảo hảo độc ngươi lá cờ đi. Trương Thanh một trận bĩu môi. Hắn nhìn phía dưới ngàn trượng hồ to, một tia vết khí cũng không, đây chẳng phải là An Chí mượn đường quy khư đất đại trận phong thủy bảo địa. Ngươi đem ra ra của ta độc chức trả lại cho ta. Điện tử đưa tay. Thừa Ôn Hình đem bình đen đưa đi ra, Trương Thanh sau khi nhặt lấy, mở miệng nói Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không diễn xong tế tiên thành lời nói, ta có thể sẽ giết ngươi." Điển Tử mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Trương Thanh, nàng hai viên đen bóng mắt to, một chút một chữ, theo thứ tự là, "Có bệnh ngươi trước bế quan tu luyện, ta cũng muốn bố trí một fan. Phía trên thương điệp, ta trước khi rời đi sẽ giết nàng." Trương Thanh nói ra, nhẹ xuống ngàn trượng hố to điển tử nhìn một chút trong tay lá cờ, lại nhìn một chút Trương Thanh thân ảnh, bĩu môi thầm nghĩ, "Ngươi giết nàng?" Nói rất hay dễ dàng, ngươi cho rằng ngươi là Trương Thanh sao? Điển Tử không có trì hoãn thời gian, nàng không dám đi phòng tu luyện. Sợ sẽ phát động đến trước đó đưa nàng chấn choáng cấm chế rứt quát trực tiếp ở trong thông đạo, bắt đầu độc mặc lá cở. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem bình đen mở ra, một đạo hắc quang lan tràn ra, làm cả thông đạo đều hóa thành vực sâu. Trưởng Thanh đạo niệm bên trong cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hắc quang kia dần dần tiêu tán, yên lòng mượn đường quy khứ đất đại trận. Trưởng Thanh lấy đạo niệm tố kết, lại phát hiện lấy ra không phải trận pháp, mà là kém chút đem tiên bạo bức tranh quần áo cho cởi ra trường thành, ta cảm giác đại trận này đem bức tranh định chủ cũng đem chúng ta hai cho đi ở. Hứa Ôn Hình không biết nên hình dung như thế nào. Nếu như toàn bộ vũ trụ và giới, cũng là một bức họa Nàng cung Trưởng Thanh, tựa như là một cái lằn, vị pháp ở cái này vũ trụ bức tranh phía trên trận pháp truyền không ra, ngươi có thể vẽ phòng theo đi ra sao?" Trưởng Thanh hỏi. Hứa Ôn Hinh cảm thụ được bức tranh cùng mượn đường quy khư đất đại trận, mở miệng nói, "Loại này giống như dung hợp lại không có dung hợp trạng thái, có thể vẽ phòng theo, nhưng là thời gian có thể sẽ không duy trì được lâu, đồng thời phải bỏ qua một bộ phận tiên bảo bức tranh lực lượng. Liên tựa như kéo xuống từng mảnh từng mảnh vẽ phòng theo sau giấy vẽ có thể." Trưởng Thanh gật đầu. Trong những ngày kế tiếp, Lão huynh bắt đầu vẽ phòng theo mượn đường quy khư đất đại trận, mỗi một đạo thần phù đều lấy một bộ phận tiên bảo bức tranh tiến hành tấn, sau đó chia ra đến giao cho Trưởng Thanh. Trưởng Thanh căn cứ từ mình cảm ngộ cùng trí nhớ lúc trước, đem giấy vụn đại trận chắp vá hoàn thành, chắp vá thành trước đó trời lục cổ vực đoạn cấp phàm giới phi thăng giả sắp xếp tiếp tục không được bao lâu, ngược lại là một chuyện tốt. Trưởng Thanh nhìn xem đã chắp vá hoàn thành đại trận, chỉ còn lại có cuối cùng một tấm giấy vụn liền có thể khởi động. Chương 707, ta nói sớm. Chương 707, ta nói sớm một khi đại trận khởi động, tiên bảo bức tranh trang giấy liền sẽ bị mượn đường quy khư đất đại trận làm ham mọn. Tiêu ma tốc độ chính là đại trận tiếp tục thời gian." Hứa Vân Hinh nói ra, khí tức của nàng cũng không có suy yếu, bởi vì Trưởng Thanh thông qua tiên đan tăng lên lực lượng, cũng chia cho nàng. Tiêu hao tiên đan tuy nhiều, có thể đem tiên bảo bức tranh phân liệt vốn là không dễ dàng, cũng chỉ có tiên bảo bức tranh mới có loại này đặc biệt năng lực này. Trưởng Thanh trên tay cầm lấy trận pháp thiếu hụt cuối cùng một mảnh giấy, đột nhiên hỏi, "Loại năng lực này ngươi là thế nào cảm nội đến?" Hứa Vân Hinh có chút xấu hổ, bởi vì ta một mực vẽ không ra ngươi. Trưởng Thanh trong nháy mắt hiểu rõ đây chính là tự tổn bản nguyên vốn, ngươi là trận pháp sư sao?" Một đạo nhẹ nhàng thanh âm không che giấu được tâm tình bối sướng, từ trưởng thành trên đầu truyền đến. Thông hướng phụ thành chủ cửa thông đạo, một vệt ánh sáng sáng rõ lệ mảnh mai tựn ảnh, lộ ra như vậy là lẫm. Trưởng thành lẳng lặng nhìn điễn tử làm sao, không nhận ra được. Điễn tử đáp ý nắm lấy mẩu chăn giấy, xoay một vòng điễn tử sau khi dừng lại, nhịn không được phàn nàn nói, ngươi trận pháp này cũng quá nát, nào có dùng giấy đến bày trận, mà lại ngươi trận pháp tạo nghệ cũng không được, cái này đều tiểu bản nghiên, ngươi mới bố trí hoàn thành. Điễn tử so trước đó càng thêm hỏa bát, căn bản không cho trưởng thành cơ hội nói chuyện, còn có, hai người các ngươi đối với thời gian là không có cảm giác sao? Người khác bế quan, Không nhìn Tuyết Nguyệt thì cũng thôi đi, các ngươi giờ khắc này không ngừng ngủ quãng làm việc, cũng có thể không nhìn. Trương Thanh tú đầu cùng nhà gỗ nhỏ trước hứa ôn hinh với nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mới tiểu bán niên mà thôi, hơn nữa còn chỉ là bảy trận. Trương Thanh chỉ chỉ trận pháp cuối cùng một mảnh giấy vụn hẳn là trương bày vị trí, mở miệng nói, nhớ kỹ vị trí này. Từng tấm giấy vết trên không trung lơ lửng, trương Thanh chỉ vị trí cực kỳ rõ ràng, rõ ràng giống một tấm. Trương Thanh lấy mình, đi tới điện thử bên cạnh, đem giấy vụn đưa tới, trước hết giết cốt điểm, sau đó ngươi đi đồ thành, đồ thành đằng sau, đem ngươi đọc dọn dẹp sạch sẽ, trở về đem tấm này giấy cất kỹ. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi không cùng ta đi chôn xương điện sao? Điển thử hỏi ta đi mượn dao giết người. Trương Thanh thuận miệng nói, lại dặn dò, đi chôn cốt điện trước đó, ta đề nghị ngươi đầu tiên chờ chút đã tin tức. Các loại tin tức? Chờ cái gì tin tức? Các loại một cái có thể để ngươi thuận lợi hơn trộm được Táng Thiên Ma Đế bảo tọa tin tức. Còn có thể có loại tin tức này? Điển thử đầu đầy dấu chấm hỏi, loại tin tức này để nàng biên đều biên không ra nhớ kỹ việc ngươi cần sự tình liên tốt. Trương Thanh nói, dọc theo thông đạo đi trở về lấy Điển thử không chỉ là dung mạo, nước khí, thần thái phát sinh biến hóa, nàng đi trên đường cũng bắt đầu nhảy nhảy nhóp nhép. Màu đen tựa như bầu trời đêm trong mắt linh động rất nhiều, quay trò chuyện. Trừ tâm nhãn vẫn như cũ chắc chắn, phản phất tựa như là đổi một cái chuột. Trong thông đạo, Trưởng Thanh cao mũi một cái, khinh hạ. Mặc dù không có nói chuyện, Điển Thử lại phát hiện Trưởng Thanh sờ cái mũi tiểu động tác, trong lòng càng là thoải mái ta thiên yêu lục cảnh. Điển Thử tựa hồ đang khoe khoang a Trưởng Thanh đáp lại rất bình thản tiểu bản niên liền tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, sợ La Trưởng Thanh cũng so ra kém đi. Điển Thử nhạy nhạy nhóp nhóp chạy đến Trưởng Thanh trước người, nghiêng đầu nhìn xem. Giải quyết toàn thân thối giữa vấn đề, nàng đối mặt Trưởng Thanh lúc cũng phong dong rất nhiều. Tựa hồ muốn cho Trưởng Thanh nghe cái rõ ràng Mặt của nam cũng dán rất gần. Trương Thanh không chút khách khí rũa ra bàn tay, đáp lên cái kiếm một tay có thể bao trùm mảnh mai khuôn mặt, đem điện tử đẩy ra, cảnh giới không có ý nghĩa. Nếu không phải vì đương đại đại kế, Trương Thanh có thể chính mình chế tạo cơ hội, một người đồ toàn bộ Táng Thiên cổ vực. Mà sau đó, Trương Thanh dù là không tấn thăng tiên đế, cũng có thể tấn thăng tiên vương a đúng rồi, người gọi Trương Thanh. Điện tử đưa tay quấn ở phía sau, bàn thẳng bộ ngực cao cao nhô lên a. Trương Thanh vì thế mà chôn váng, hắn có chút hoài nghi, con chuột nhỏ này đến cùng là giả ngu hay là thật hồ đồ ta chính là điện tử yêu đế. Điện tử tiếp lấy một câu Liên Đệ Trường thanh bỏ đi hoài nghi, chống trả trong tông đạo, mất đi tế tiên kỳ lực lượng đằng sau, ngay cả nơi này trận pháp cũng đều mất đi hiệu lực, trong bóng tối, lại là ồn ào không gì sẽ được. Trưởng Thanh bị nhau nhau đấu vắng mắt hoa, hắn hoài nghi mình có phải hay không lại trùng độc. Cảm giác này để hắn nghĩ tới Thanh Huyền Tiên Sơn Hải vực thần kiếm sơn trang trong thế lực cắt ra trang thải vân khách sạn bên trong cái kia miệng nát chim sẻ. Phiền chết. Thế tiên thành, phủ thành chủ. Tiểu bán niên thời gian trôi qua, nguyên bản chiến đấu liên lụy phòng ốc đã một lần nữa tu sửa. Tế tiên thành không còn cần huyết nục giao dịch, trên đường phố to to nhỏ nhỏ trong cửa hàng cũng đều dùng trận pháp tiếp sóng lấy hùng hực khí thế thiên ma luận đấu. Chơi lục cổ vực, Mạc Phong sơn núi, một mảnh núi thây biển máu. Lần này đương đại thiên ma tranh phong huyết tinh trình độ cùng quy mô, vượt ra khỏi ma giới dị vãng tất cả đồng loại thi đấu. Thậm chí ma giới còn truyền lời ra, công bố thiên ma loạn đấu viễn siêu tiên giới trừ thiên thi đấu mấy cái phương diện. Huyết Minh mất tích, Nguyễn Linh trở về, số một thiên ma không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, thẳng đến non nửa năm sau hôm nay, cho dù tại tế tế tiên thành lý, cũng còn tại bị nghị luận ầm ĩ phụ thành chủ, cốt điệp cũng đang nhìn trận pháp màn hình. Từ khi Trường Thanh, điện tử tự chui đầu vào lưới đằng sau, Nàng liền không có mở ra thông hướng huyết chỉ cấm chế. Thứ nhất là sợ Trưởng Thanh có thủ đoạn có thể trèo chống, thứ hai cũng là không cần thiết lại mở ra cấm chế. Nàng nhìn xem trên màn hình ngũ thân chọc khí cuốn thân, che lấp thân hình số 1 tiên ma, nàng không rõ Trưởng Thanh tại sao lại giấu đầu giấu đuôi. Nàng càng không hiểu là, cái này tứ giới thứ nhất, so với nàng dự đoán, yếu đi rất rất nhiều. Trưởng Thanh tên, tại đương đại là tuyệt đối vô địch. Nó tuyệt đối chính độ, có thể tại đồng bậc đối mặt hết thảy địch nhân, thổ khẩu khí đều có thể thổi chết đường tiên tiêu. Cái này hình dung cũng không phải đặc biệt khoa trương, bởi vì cho dù là liên ma đế nghe được Trưởng Thanh tên đều sẽ không chút nào chất vấn làm giá hợp lý phán đoán, cũng liền cùng thuộc đương thời không phục, mới khiến cho đương đại trẻ khuôn hai mắt. Tiểu bán nghiên đến, số 1 thiên ma tham gia to to nhỏ nhỏ chiến đấu, nhất làm cho người không có khả năng tiếp nhận chính là, hắn vậy mà rất nhiều đều là thắng hiệp. Bây giờ, thiên ma loạn đấu sau cùng một vòng bắt đầu, tất cả đương đại thiên ma tại cùng Mạc Phong Sơn núi vô tự đại quân trong chiến đấu, cũng cuối cùng rồi sẽ tiến vào cuối cùng hỗn chiến. Trở thành mục tiêu công kích số 1 thiên ma sớm đã thành tất cả đương đại ma tộc thứ nhất tất sát ưu tiên cấp, mà căn cứ số 1 thiên ma biểu hiện đến xem, hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ kỳ quái. Cốt điệp chống trông hốc mắt, tựa như nhìn không chuyển mắt nàng đã không biết bao nhiêu lần phát ra đồng dạng chất vấn ta nói sớm, hắn là lục tây phòng, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Trương Thanh mang theo điện tử, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cốt điệp sau lưng. Liên tựa như dừng lại thời gian rất lâu, liên tựa như bổ tiếp cốt điệp cùng một chỗ quan sát trời lục cổ vực Mặc Phong Sơn núi Thiên Ma loạn đấu ngươi. Ngươi không chết. Cốt điệp kinh hãi, cốt dược đột nhiên mở ra. Trương Thanh cười nhạt một tiếng, ta nói sớm ta là Trưởng Thanh, Trương Thanh làm sao có thể chết ở loại địa phương này. Cốt điệp đưa tay từ cốt dược bên trong rút ra đao kiếm, nhất cảnh ma tướng thần niệm gắt gao khóa chặt Trương Thanh. Phủ thành chủ ngăn cách trong ngoài chợ pháp, sướng tại Trường Thành, Điển Thử tiến vào huyết trì dưới mặt đất liền đóng lại, có thể hai người không những không thừa cơ đào tẩu, còn ra hiện tại trước mặt mình muốn. Cốt Điệp trong lòng có trùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Điển Thử ở bên vậy mà cũng không nhìn Cốt Điệp, nàng lôi kéo Trường Thành Tiên Bảo nói ra, "Chư ngươi dùng thuật xuyên tường có thể dạy dỗ ta a? Còn có ngươi vừa mới thi triển ẩn thân thuật, ta bắt ta ra ra độc đối với ngươi. Ngươi bắt ngươi ra ra đến đều không cách nào đổi, ngươi học không được." Trường Thành móc móc lốt hai, "Cái gì thuật xuyên tường, ta mặc chỉ là tuần sao? Hồ nước nước không phải cùng xuyên qua sao? Cái này gọi ngũ hành đại độn." Dừng một chút, Trường Thanh lại nói còn có, ẩn thân thuật có nhiều lắm, ngươi nói gọi ẩn hình, ta thi triển chính là phi thân năm dấu vết. Cốt Điệp kiêng kỵ khóa chặt Trường Thanh, Điển Thử, hai người cũng dám nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Có thể ngay sau đó, Điển Thử một câu lại làm cho Cốt Điệp kém chút muốn trực tiếp đảo đầu a. Ngươi thật đúng là nói đúng, nàng vậy mà thật sẽ dừng lại để cho ta đụng nàng. Điển Thử như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai hạ độc còn có thể như thế bên dưới. Cốt Điệp cảm thụ được thân thể của mình, hãi nhiên phát hiện, lực lượng của nàng vậy mà bắt đầu mất khống chế, nàng khớp xương lại muốn bắt đầu tróc ra. Thế nhưng là một hơi nữa, nàng đột nhiên ngẩng lên khuôn mặt Cốt Kiếm ngăn tại trước mặt mình, nàng cưỡng ép điều động lấy lực lượng bản thân, tiến hành đỡ đỡ. Trong thai của nàng, chỉ nghe được từng để cho nàng hoảng sợ thật lâu một câu Thiên Cương Thần Thông 36, chấn sơn ám địa. Đùng! Một tiếng bạo hưởng, lần này, Trường Thanh đem nhất cảnh ma tướng Cốt Điệp, một cước đạp thành đầy trời bột xương, chương 708, cùng con chuột nhỏ ước định. Chương 708, cùng con chuột nhỏ ước định a. Điển Thử ở bên vỗ tay kinh hô, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng. Trường Thanh thu chân về, rốt rốt quần áo ta đột thật là lợi hại. Điển Thử nắm lấy Trường Thanh tay áo, ngươi thấy được sao? Trường Thanh hoài nghi nhìn xem Điển Thử. Nghiêm túc nói, con mắt của ngươi có phải hay không còn có lưu thai hoàng ẩm, không, có khỏi hẳn. Khỏi hẳn a? Ta cảm thấy ngươi mù, xương diệp rõ ràng là bị ta đập chết. Nếu không phải ta độc, ngươi có thể đập chết nàng. Cái này rõ ràng chính là ta hạ độc chết, là ta đập chết, là ta hạ độc chết. Trương Thanh cùng điển thử mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không muốn vượt bộ. Phủ Thanh chủ, cấp tốc hô loạn lên, từng người từng người thiên ma thủ vệ hướng phía bên này chạy đến, thế nhưng là tại chạy trên đường, thân thể của bọn hắn liền bắt đầu sụp đổ tăng dã. Toàn thân xương cốt dần dần hóa thành bột xương, tựa như người tuyết bị liệt nhật bạo chiếu, nhau nhau hòa tan. Bổ xương rơi xuống trên mặt đất, đem một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng nhuộm thành sơn bạch. Tựa như rót vào càng nhiều lực lượng, cái kia cốt sơn bạch độc hệ pháp tắc đang không ngừng khuyết trương tăng lên. Như là một trận ôn dịch, điễn thử không biết dùng độc gì, vậy mà tại hạ độc chết ma tộc sau, có thể hấp thu ma tộc lực lượng vào thân, làm cho độc kia càng thêm cường đại. Cho dù là trung thanh, lúc này cũng có chút kiêng kỵ điễn thử đạt được vô tự bí bảo tế tiên kỳ sau, không có lựa chọn dung hợp không chế, nàng lựa chọn đem độc mạc có thể tu luyện thành công điễn thử, mang ý nghĩa độc của nàng hệ pháp tắc, có thể đem vô tự pháp tắc cũng cho độc mạc. Trường Thanh khỏe mắt ngắm lấy điện tử, cái này hóa hình thành 10 tuổi tiểu nữa áo bộ dáng con chó nhỏ, huyết mạch quả thực bất phàm. Có thể có như vậy tâm tính, trừ thử sinh kinh lịch rất thông thuận, nó tộc đàn nhất định là khá cường đại gia gia ngươi lại yêu đế sao? Trường Thanh mở miệng hỏi điện tử thần sắc rất nhanh thấp xuống, ta đã không có gia gia. Nàng nhìn về phía phụ thành chủ nơi nào đó, nàng cắn chặt bờ môi, trong mắt tràn đầy bi thương cùng kiêu hận. Trường Thanh giật mình, nghĩ đến điện tử trước đó nói lời, hắn thuận điện tử nhìn phương hướng nhìn lại, trong lòng hơ động, nơi đó hẳn là Táng Thiên cổ vực chôn xương điện phương hướng. Trường Thanh vừa định an ủi, điện tử quay đầu nói, "Trường Thanh." "Ừm." Trường Thành nhíu mày, xem ra, trải qua huyết chỉ, một cước đạp chết xương được sao, con chuột nhỏ này cũng rốt cuộc biết đứng ở trước mặt nàng, chính là chân chính muốn. Ta bảo ngươi Trường Thành, ngươi thật đúng là dám đáp ứng. Điển Thử cảm xúc vẫn như cũ mê, có thể trong lời nói nghẹn người, không dám chút nào Trường Thành, ngươi cùng Trường Thành có thu đi. Điển Thử hỏi không có. Ngươi không cần gạt ta ta, ta lại không lốc. Trường Thành nghe, rất nghiêm túc rất nghiêm túc nhìn xem Điển Thử ngươi liên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Điển Thử ngẩng đầu nhìn Trường Thành ba. Trường Thành nháy nháy mắt. Dù là Trường Thành tâm trí đều không thể đoán được điễn thử rốt cuộc muốn làm gì, điễn thử từ trong lực lấy ra một cái huyết sắc đan bình, cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay, hai tay đưa cho Trưởng Thanh đây là cái gì? Trưởng Thanh hỏi ngươi đừng quản, nếu như về sau ngươi cảm giác mình không được thời điểm, ngươi liền ăn vào nó, nó có thể kích phát ngươi toàn bộ tiềm lực, nhưng là tai họa ngầm cũng rất rõ ràng, nếu như không có cường thịnh đến cực điểm thể phách, ngươi có thể sẽ bị phế sạch, rơi xuống thiên tiên thậm chí độ kiếp phía dưới, mất đi tất cả lực lượng phát tác. Trưởng Thanh nhìn xem điễn thử vẻ chăm chú, đầu óc mơ hồ tiếp nhận cái bình. Cái này huyết sắc đan bình cùng trước đó cái kia bình đen một dạng, chỉ là cái bình mà thôi, nhưng lại có tiên bào khí tức. Hiển nhiên, đồ vật trong này cũng định không tầm thường vô luận lúc nào, ta đều rất đi. Trưởng Thanh mở miệng nói đường sính cường, ta biết. Điển Tử nói ra. Trưởng Thanh quay hàm một trận khẽ run, hiển nhiên răng cắn rất là dùng sức đây là bạo bệnh dùng, sát na đỉnh phong, đủ để khinh thường quần hùng, cho dù là trưởng thành cũng căn bản không sợ. Trưởng Thanh trầm mặc, con chuột nhỏ này là sợ chính mình đi tìm trưởng Thanh báo thủ, sợ chính mình không được lại. Cho nên cho mình một lá bài tẩy chuẩn bị ở sau. Nhìn xem trưởng Thanh suy tư. Điện tử nói tiếp: "Nếu như ngươi thể phách đủ mạnh tĩnh, tai họa ngầm này sẽ chỉ làm ngươi mất đi đối với pháp tắc chi lực cảm giác, nhưng cảnh giới của ngươi không bị ảnh hưởng. Có qua có lại, ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi, không bao lâu ngươi liền sẽ thu đến." Trương Thanh mở miệng nói ra. Lúc đầu chỉ là tuẩn thế mà làm, hiện tại quyền đương lễ vật đem tặng. Trương Thanh nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Nếu như ngươi về sau gặp phải phi toái, chi bằng xách tên của ta, ta muốn, mặc kệ đối phương là ai, tiểu gì cũng sẽ cho ta một phần chút tình mọn." "Tên của ngươi?" Trương Thanh sao? "Đúng vậy." Điện tử chớp mắt to, nghi hoặc hỏi: "Ta không phải vẫn luôn tại xách sao?" Ta không phải liền là bởi vì để Trường Thanh danh tự, ngươi mới không giết ta sao?" Trường Thanh Trương nhiều lần miệng, cuối cùng nhắm lại. Muốn cho con chuột nhỏ này tin tưởng mình chính là Trường Thanh, sợ là so Trộm Táng Thiên Ma Đế bảo tọa còn khó. Trường Thanh đang muốn rời đi, trong phủ thành chủ, tất cả xương tộc Thiên Ma đều đã tại trong lúc vô thành vô tức bị điện thử bày ra độc trận hạ độc chết điễn thử hướng Trường Thanh bóng lưng kêu gọi nói: "Nếu như ta chuyến này thuận lợi, ta sẽ đi về Mây Bí Cảnh tìm ngươi. Không có ta dẫn đầu, ngươi chưa hẳn có thể còn sống đi ra về Mây Bí Cảnh, vận khí tốt chẳng lẽ ngay cả tục cho ngươi hai lần." Trường Thanh vô lực giải thích, ta không phải từ về Mây Bí Cảnh tới. Còn có, ngươi đi về mây bí cảnh tìm ta, ta cũng không có nói muốn trả lại mây bí cảnh cho ngươi." Điển Thử bĩu môi nói ra ra nói, nếu có cơ đích nói, nhất định sẽ thực hiện. Mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, tiểu gì cũng sẽ thực hiện. Trương Thanh dần mình, trong lòng tở dài đang lúc Trương Thanh coi là đây là Điển Thử cho chính nàng tìm một cái tùy ý đến hoang đường chịu đựng lý do Trương Thanh nhưng từ Điển Thử trong ánh mắt, thấy được quan tâm. Trương Thanh há mồm muốn nói thứ gì, lời đến quẹ miệng sửa lại miệng, "Tốt, vậy chúng ta đã hẹn, trả lại mây bí cảnh gặp nhau." Ân. Điển Thử trên mặt lộ ra mỉm cười. Trương Thanh phất phất tay, thân hành kim quang đại điệm chỉ là trong một chớp mắt, Trường Thành cũng đã rời đi phủ thành chủ, bước ra mấy bước đằng sau, cũng đã ra tế tiên thành bốn. Trời lục của vực, Mạc Phong trên núi, thiên ma chiến trường, khi tất cả vô tự thiên thai đều bị gie sát, khi 3000 cổ vực đương đại thiên ma hiện thị rõ tuyệt thế phong hoa, thiên ma loạn đấu đã tiến nhập hồi cuối. Cho dù là đường, cũng có rất nhiều vẫn lạc tại trận này loạn đấu bên trong. Còn sống sót, mỗi một cái đều là ma giới tương lai kình thiên chi trụ. Mạc Phong trên sơn núi, có đại quan chiến thành lập, từng người từng người ma đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Chỉ bất quá, lúc này những cái kia ma đế sắc mặt đều rất khó coi ở giữa trên bảo tọa. Tiên Ma Đế mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, đối mặt Cát Phương Ma Đế ép hỏi, hắn từ đầu đến cuối hờ hững. Ma Đế bọn họ yêu cầu vấn đề cũng chính là thiên ma trong chiến trường, còn sống sót trong tên đường, ép hỏi Lục Tây Phong người là ai? Trường Thanh ở đâu? Chương 709. Ta Lục Tây Phong, từ trước tới giờ không bình thường. Chương 709. Ta Lục Tây Phong, từ trước tới giờ không bình thường. Dung Nham sông lớn đã bị máu tươi rọi tắt. Vẫn tại lao nhanh vào khét, thỉnh thoảng có tứ tán vô tự pháp tác nhân dân, hóa thành thiên thai sau bị trong sân ma tộc đường chém giết. Trong tên ma tộc đường, đem Lục Tây Phong, Nguyễn Linh Vây ở trung ương. Bọn hắn đều có ngạo khí, ai cũng không muốn liên thủ, bọn hắn chỉ muốn độc chiếm thu hoạch đệ nhất vinh quang. Thế nhưng là, bọn hắn nhìn xem chọc khí bị đánh tan, lộ ra chân dung Lục Tây Phong sau, cùng Nguyễn Linh sư hô, bọn hắn xác định, tiểu tử này đem bọn hắn đùa nghịch. Một cái trường thanh, liền đã đùa nghịch chúng ta ma giới không ngóc đầu lên được, bây giờ lại tới một cái Lục Tây Phong. Ngươi cho chúng ta ma giới là địa phương nào? Một tên trắng hán khôi ngô, bắp thịt cả người giống như bàn thạch, hắn độ trừng hai mắt, chỉ là hướng phía Lục Tây Phong bước ra một bước, liền làm cho đất rung núi chuyển ma tộc đường, không gì hơn cái này. Lục Tây Phong cười lên ha hả, đối mặt trăm tên ma tộc đường nhìn chằm chằm. Hắn hồn nhiên không sợ. Thời gian 1 năm này, hắn không giờ khắc nào không tại kinh lịch liệt chiến ở trên trời chọc ma giáo hắn cho Nguyễn Linh tài nguyên, như hôm nay ma điện tuyệt tiên ma đế đã cho hắn bồi hoàn gấp đôi nhiều. Thiên tiên cửu cảnh, lấy trời chọc bí pháp đối cứng cấp đại ma tộc, bây giờ tuy là nhỏ mạnh hết đà, Lục Tây Phong tâm lý cũng không nhịn được sinh ra hảo hùng ta đã sớm nói, hắn không phải trưởng thành. Hoa cuồn cốt lóng lánh sắc thái lộng lây thần quang, nàng thân niệm khóa chặt Lục Tây Phong bên cạnh Nguyễn Linh. Táng tiên ma đế bây giờ ngay tại Mạc Phong trên sần núi nhìn xem, nàng nhất định phải đem Nguyễn Linh cầm xuống đem đã dung hợp một thể ma đế xương, chiến quân huyết đã được, hiến cho táng thiên ma đế tiên ma loạn đấu chính là đương đại chênh phong, lần này chênh phong bên trong, không, có Nguyễn Linh. Lục Tây Phong đẩy Giang Nguyễn Linh, mở miệng nói: "Ngươi đi, ta không muốn lại trải qua một lần." Nguyễn Linh trùng đồng quang mang lóe lóe, nàng biết Lục Tây Phong nói chính là lần trước bị huyết minh ma đồ đánh tan. Nàng dung hợp ma đế xương, chiến quân huyết, tu vi miễn cưỡng khôi phục được tiên ma thất cảnh, so với nàng lúc đầu cảnh giới còn muốn thấp hơn. Nàng biết Lục Tây Phong nhất định không phải là mặt khác ma tộc đường đối thủ, nàng đội vàng xuất quan, lại cùng Lục Tây Phong lần nữa kinh lịch lấy đồng dạng tuyệt cảnh. Nơi này là Thiên Ma Điện địa, địa bàn, nhưng là 3000 cổ vực tới mấy tên ma đế, tuyệt tiên ma đế không có khả năng ở đây công bằng quy tắc bên dưới bảo vệ bọn hắn. Chết, cơ hồ đã thành kết cục đã định trường Thanh nói qua, để cho ngươi không cần phải mạnh. Nguyễn Linh hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi nhất định phải liều mạng như vậy? Bởi vì Trường Thanh, tin tưởng ta a. Lục Tây Phong thật lòng nở nụ cười ngươi vẫn chưa rõ sao? Tựa như ma thi cấm địa, hắn căn bản cũng không phải là tin tưởng ngươi, hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi, đang ăn nuôi ngươi. Nguyễn Linh nổi giận ngươi hẳn là hiểu rõ Trường Thanh. Lục Tây Phong chậm rãi lắc đầu. Xương sườn gãy mất mấy cây, liên lụy phía dưới đau hắn nghiến răng niết miệng, hắn ngay cả khóe miệng tràn ra máu tươi đều không có đi lau, nói tiếp, ta nhất định phải như vậy. Lý do đâu? Nguyễn Linh không thể nào hiểu được. Lục Tây Phong vừa cười vừa nói, cho dù Trưởng Thanh là an ủi ta, vậy hắn cũng là trong nhân sinh của ta cái thứ nhất an ủi người của ta. Nhưng nếu như hắn là thật tin tưởng ta, mà ta em lại không chiến, sợ chết chạy trốn, như vậy. Lục Tây Phong nhìn về phía Nguyễn Linh, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ta chẳng phải cô phụ trưởng Thanh sao? Nguyễn Linh toàn thân chấn động mạnh mẽ, nàng biết Lục Tây Phong thường xuyên nói, trưởng Thanh là hắn người bạn thứ nhất. Giờ này khắc này Mộ Linh, giống như minh bạch bằng hữu hai chữ này, tại Lục Tây Phong trong lòng phất lượn. "Đi thôi, trận chiến này không thuộc về ngươi." Lục Tây Phong thần sắc càng phát ra kiên định, hắn hiện tại có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, cho dù là chết cũng không tên muối. "Trường Thanh nói rất đúng, trên đời này có quá nhiều so chết, thứ quan trọng hơn." Lục Tây Phong nỉ non, "Nếu có một ngày, ngươi gặp được người của tiên giới, xin giúp ta truyền cáo phụ thân của ta, truyền cáo tiên tộc ma giáo, truyền cáo rõ ràng phù đạo châu tất cả tu sĩ." Lục Tây Phong dừng lại một chút, đột nhiên hét lớn, tiếng như lôi đỉnh, chấn động ngàn dặm ta Lục Tây Phong. Từ trước tối giờ không bình thường. Chiến, Lục Tây Phong gạo thiết lớn, hắn liền đẩy Giang Nguyễn Linh, hướng phía Hoa Cuồn Cốt giế tới. Lục Tây Phong biết, trong sân trăm tên ma tộc đường, chỉ có Hoa Cuồn Cốt, sắc ý từ đầu đến cuối chỉ tập trung tại Nguyễn Linh trên thân nọ mạnh hết ạ, còn dám căng hơn dỡ. Dẫn đầu chất vấn tên kia Khôi Ngô ma tộc, Lách mình xuất hiện tại Lục Tây Phong bên cạnh, hắn cơ như là bản thạch nằm đấm, một quyền đánh về phía Lục Tây Phong trời chọc bị pháp. Lục Tây Phong thần niệm khế động, một cỗ chọc khí ngưng tụ ra một đạo trường ấn, chụp về phía tên kia Khôi Ngô ma tộc. Chỉ là trong một chớp mắt, cái kia chọc khí trường ấn liền bị đánh cái vỡ nát, làm cho Thiên Ma vô cùng tiên kỳ cũng chém giết vô số đương đại thiên ma bí pháp, lại không thể tại hắn như tảng đá trên nắm tay lưu lại một đạo vết tích. Co như nắm đấm muốn vành đến lục tây phong trên tấn lúc, Nguyễn Linh lắc mình, huy quyền đối bính thức khối đá, đối thủ của ngươi là ta. Nguyễn Linh ngăn trở thức khối đá nắm đấm. Thức khối đá nhế răng cười đứng lên, ma đế xương, chiến cung huyết, trùng đồng, chiến tộc. Chỉ là một kiện công cụ của ngươi, vì sao không hảo hảo làm một kiện công cụ? Ngươi đang tự tìm đường chết, tự đoạn tương lai, lại là vì một tên nhân tộc. Nguyễn Linh nguyên cả cánh tay đều đang phát run, thiên xuyên cổ vực thiên xuyên điện đường, nham tộc thức khối đá, Chu Cường đại cũng không tại lực lượng. Thế nhưng là đối phương tiện tay một quyền, lại làm cho Tiên Ma thất cảnh chính mình suýt nữa chống đỡ không được. Nàng là của ta. Hoa cuồn cốt đi đến trước khối đá bên người, chống rống trong hốc mắt, phản phất có cao lại màu đen diễm hỏa, dần dần nhiễm ra các loại côn trạch. Hoàn toàn dung hợp vô tự bí bảo Hoa cuồn cốt, nó chiến lực hiển nhiên cao hơn gia nham tộc Thức Hối Đá. Thức Hối Đá trầm mặc, từ bỏ ma đế sương, chiến cuộc huyết hai món chí bảo này tranh đoạt. Thế nhưng là, hắn từ bỏ, không có nghĩa là mặt khác ma tộc đường sẽ buông tha cho. Một tên mái tóc đen dài rủ xuống cùng mắt cá chân thanh niên đi tới, không có nham tộc thức hối đá như vậy dọa người cơ bắp, cân xứng hình thể lại ẩn chứa so nham tộc thức hối đá lực lượng mạnh hơn. Chấn Thiên của vực, Liệt Thiên Điện, Lực tộc, Giơ Cao Rồng. Ngươi nói là ngươi, chính là ngươi. Thiên Ma Luật Đấu, ngươi khi nào thì thành đệ nhất thắng người? Giơ Cao Rồng không phục nhìn xem Hoa Côn Cốt, thân là lực tộc hắn, vẫn luôn muốn thử xem, đến cùng là năm đấm của hắn lực lớn, hay là xương tộc xương cốt đủ cứng. Trong tên đường bên trong, Hoa Côn Cốt, thức hối đá, Giơ Cao Rồng, tựa như tạo thế chân vạc. Mặt khác ma tộc dù chưa tiến lên, có thể trong mắt đều có tinh quang. Trong tên ma tộc đường, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, giết Lục Tây Phong, Nguyên Linh đằng sau, mới là bọn hắn sau cùng chiến đấu. Mạc Phong trên sườn núi, mấy tên ma đế cười lạnh nhìn về phía Tuyệt Tiên ma đế. Táng Tiên ma đế trầm trọng nói, ngươi công cụ này khó dùng, không nghĩ tới một ngày này vậy mà tại nàng thiên ma cảnh liền đến. Tuyệt Tiên ma đế nhắm mắt lại, không để ý đến. Táng Tiên ma đế tiếp tục nói, mặc kệ cái này Lục Tây Phong là ai, đều phải chết ở chỗ này. Cái kia Nguyên Linh, lại là chính mình đi xuống chịu chết. Thiên ma luận đấu, hoa cuồn cốt hẳn là thứ nhất, không nghĩ tới trừ ma đế giường, còn có chiến cuồng huyết dậy hoa trên lấm. Kể từ đó, Hôm nay lục cổ vực, giống như không có gì ta Táng Thiên cổ vực đổ văn muốn. Thắng bại, còn chưa biết được Tuyệt Tiên Ma Đế lười biếng mở hai mắt ra nơi nào còn có biến số. Táng Thiên Ma Đế rũa ra đèn kịt sương tay, chỉ hướng bốn phía, sau đó nói ra, ngươi biết ta muốn cái gì, mượn đường quy khư đất đại trận, coi là thật không ở đây ngươi không chế. Vừa mới nói xong, mặt khác mấy tên Ma Đế thần sắc khác nhau. Tuyệt Tiên Ma Đế lại là nở nụ cười, nghiêng ngẫm nhìn xem Táng Thiên Ma Đế, đột nhiên nói ra, ta có hay không khống chế mượn đường quy khư đất lại trận, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Giờ khắc này, mặt phong trên sơn núi, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 710 Tiên giới có cầu truyền ôn. Chương 710, Tiên giới có cầu truyền ôn. Mạt phong trên sườn núi, mấy tên Ma Đế hai mặt nhìn nhau. Toàn thân đen kịt xương tộc Ma Đế, Thang Thiên Ma Đế nếu là cũng có sắc mặt chỉ sợ lúc này cùng xương cốt của hắn một dạng đen. Tất cả Ma Đế, không có một kẻ ngốc. Tuyệt Tiên Ma Đế câu nói này, thâm ý quá nồng ta vốn có thể mệnh lệnh hoa cùng xương, từ bỏ chém giết Nguyễn Linh, đồng thời bảo hộ Nguyễn Linh, để Nguyễn Linh an nhiên sống qua lần này tiên ma loạn đấu, là chính ngươi không cần cơ hội này. Thang Thiên Ma Đế thanh âm băng lãnh cơ hội. Tuyệt Tiên Ma Đế cười lạnh nói, người nào không biết 3000 cổ vực Liên Ngươi Táng Thiên cổ vực nhất là ngấp nghẽa ta trời lục cổ vực, không tiếc làm ra chiến trận lớn như vậy, cũng muốn làm cho ta trời lục cổ vực vào chỗ chết, ngươi sẽ buông tha cho? Chính ngươi tin sao? Dừng một chút, Tuyệt Tiên Ma Đế lại nói hiện tại, ngươi có phải hay không cảm thấy, đạt được chiến của huyết, Ma Đế xương đã như lấy đồ trong túi. Ta biết, kỳ thật ngươi không phải muốn theo ta bản điều kiện. Ngươi nhắc lên mượn đường quy khứ đất đại trận, bất quá là muốn đem hắc qua này tại trên đầu ta trụ chết thôi. Vừa mới nói xong, mà phong trên sơn núi, các đại ma đế tất cả đều giật mình vùng vây dây chết, đều là quen biết đã lâu, làm gì dùng loại này vụng về thủ đoạn. Đang Tiên Ma Đế cười nhạo nói, mặc dù các đại thiên giới phi thăng giả đã không còn phi thăng trời lục của vực, mà là phi thăng 3000 của vực đều có, mà dù sao, từ đầu đến cuối, bao năm qua tới phi thăng giả đều tại ngươi trời lục của vực, đây là sự thật. Ngươi hẳn là vừa mới khống chế Mượn Đường Quy Khư đất đại trận đi. Ngươi không cảm thấy, cái này quá mượn sao? Mặt khác mây tên Ma Đế, đồng thời nhìn về phía Tuyệt Tiên Ma Đế. Mượn Đường Quy Khư đất đại trận năng lực, nếu là có thể càng lớn trình độ phát huy, không nói khuyết chương thế lực của mình, còn có thể tuyệt tiên giới, yêu giới, minh giới dễ. Tứ giới thiên kiêu vô số, nhưng thiên giới cơ số càng lớn lấy làm âm ý tiên giới làm ví dụ, Trường Thanh, Liviem, Nỗ Lộ, Trừ Không Bỏ, Lịch Tiên Phạm, Khương Điền 4, bọn hắn đều là tiên giới sinh linh. 3000 cổ vực ma đế bọn họ có rất nhiều nguyên nhân chậm chạp không đối tuyệt tiên ma đế tộc thủ, trong đó đương nhiên là có cái này, mượn đường quy khu đất đại trận đúng vậy a, bao năm qua tới phi thăng giả đều ở trên trời lục cổ vực, ta thiên ma điện cũng bởi vậy quật khởi, đồng thời lấy thiên ma mệnh danh. Tuyệt tiên ma đế không có trực tiếp giải thích, tiếng nói nhất truyện, lại là dấu giếm phong mang, bây giờ, ta trời lục cổ vực sắp chết đến nơi, ta thiên ma điện sắp bị diệt tới nơi. Cho nên, những hộ thiên giới phi thăng giả liền không cần lại phi thăng trời lục cổ vực. Mà phong trên sơn núi, bầu không khí bỗng nhiên sóng ngầm mãnh liệt người. Táng Thiên Ma Đế có thể nào nghe không ra Tuyệt Tiên Ma Đế âm dương quái khí. Hắn vừa mới gầm thét, Tuyệt Tiên Ma Đế liền ngắt lời nói, "Gấp." Táng Thiên Ma Đế trầm mặc xuống, chống rồng hốc mắt, tản ra vô tận âm trầm. "Tuyệt Tiên Ma Đế thở thật dài, Nguyễn Linh phải chết, Ma Đế xương, chiến con huyết, cũng cuối cùng rồi sẽ bị ngươi thu hồi được. Ngươi tử ta trời lục cổ vực muốn lấy được nhất đồ vật, đã được đến, cho nên, làm sao cũng không sao cả." Người nói cố ý, người nghe hữu tâm. 3000 cổ vực Ma Đế đông đảo, nhưng tới chỗ này chỉ có chút ít Thế nhưng là cái này giải giác mấy vị ma đế, lại làm một cái so một cái khút khéo. Trong ma tộc, lẫn nhau chưa từng tiến nghiệm, bọn hắn chỉ có xu cắt tỉ hùng, chỉ có lợi ích trên hết. Ma giới, thứ không thiếu nhất, chính là âm nhu việc ngươi cần, chính là đem mượn đường quy khu đất đại trận trụ trên đầu ta, thế nhưng là, ngươi quá góc, hoặc là nói, là quá đắc ý. Truyện tiên ma đế dần dần hiện lộ ra tài năng. Mạc Phong trên sơn núi, khí thế khẩn trương, hai đại ma đế ở giữa va chạm sát ý, làm cho vạn lý ma vân cũng quay cuồng xoào chảo, làm cho thiên ma chiến trường trăm tên đượng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ha <cười> ha, thật sự là buồn cười. Thăng Thiên Ma Đế phịt mũi coi thường, hắn hiện tại đã không thèm để ý Tuyệt Tiên Ma Đế. Không ai có thể cải biến mượn đường quy khứ đất đại trận ngay tại trời lục cổ vực sư thật, nói cái gì đều là vô dụng làm sao. Ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích. Tuyệt Tiên Ma Đế hỏi. Thăng Thiên Ma Đế trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tuyệt Tiên Ma Đế nhìn về phía mặt khác Ma Đế, ánh mắt ổn định ở thương vẫn Ma Đế trên thân, ta Thiên Ma Điện bao năm qua tới là làm sao làm, các ngươi nhất thành nhị sợ. Mặc dù các giới phi thăng giả đều phi thăng tới trời lục cổ vực, nhưng ta Thiên Ma Điện lưu lại mấy cái, còn không đều là nhặt các ngươi chọn còn lại. Người khác không biết, các ngươi hẳn là rõ ràng. Cái kia Mê Linh là ta không chọ các ngươi sao? Đó là các ngươi chính mình không cần. Ta thừa nhận, Thiên Ma Điện là dính mượn đường quy khư đất đại trận ánh sáng, có thể sự thật đâu. Chuyện này với các ngươi có thể có mấy mấy chỗ xấu, còn không phải ta Thiên Ma Điện đem bọn hắn tiếp dẫn, cho bọn hắn an trí, sau đó lại tặng cho các ngươi. Tuyệt Tiên Ma Đế một phen, nói thương vẫn Ma Đế cũng không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Hắn cùng với những cái khác mấy tên Ma Đế lẫn nhau, trong lòng dần dần có vài. Cái này mặt khác Ma Đế đương nhiên không bao gồm Táng Thiên Ma Đế. Tuyệt Tiên Ma Đế trong lòng cởi thầm. Hắn lúc đầu có chính mình biện pháp xử lý, còn tốt tại trưởng thành tiến về Táng Thiên cổ vực trước, tìm trưởng thành Hàn Huyên trò chuyện. Hoài nghi, là kẻ địch mạnh mẽ nhất, cũng là cường đại nhất giúp đỡ. Tuyệt Tiên Ma Đế chính mình cũng cảm thấy được g ích lợi không nhỏ, bây giờ thực tiến đằng sau, phát hiện chiêu này đơn giản dùng quá tốt. Lúc đầu Tuyệt Tiên Ma Đế liền chưa bao giờ thua thiệt qua 3000 cổ vực, nhưng nguyên nhân là chính hắn lợi dụng mượn đường quy khứ đất đại trận, chột dạ không dám trực dương, cho nên một mờ cần nhẫn. Bây giờ, cái này thuần nhẫn lại phát huy ra như vậy kỳ hiệu. Thương Vẫn Ma Đế cùng với những cái khác mấy tên Ma Đế bí mật truyền âm, Tuyệt Tiên Ma Đế từ trước đến nay thích sĩ diện. Hàn Trú nói, như là tố khổ, khuynh đảo nước đắng. Như vậy cực kỳ khát thượng, hẳn là ở trong đó thế nhưng là mượn đường quy khu đất đại trận sát thực ngay tại trời lục cổ vực. Bây giờ không phải có phi thăng giả bay đến các cổ vực khác. Nếu quả thật không phải Tuyệt Tiên Ma Đế, mấy tên Ma Đế còn chưa thương thảo ra kết quả, Tuyệt Tiên Ma Đế nhưng không có dừng lại, Trưởng Thành không chỉ là dạy hắn một chiêu. Chỉ cần ngươi nói đủ mật, mặt khác Ma Đế dù thông minh cũng không kịp suy nghĩ. Mỗi một cái nghĩ không rõ làm vấn đề, đều làm một cái ngáng chân, từng cái ngáng chân điệp ra đứng lên, ai đến cũng không tốt làm. Trưởng Thành giờ này ngày này, là ta trời lục cổ vực, là ta Thiên Ma địa. Tiếp tiếp thì là ai đâu? Tuyệt Tiên Ma Đế trầm dị gì, gì nói ra, lại nói ra một câu thương hải tang điền cảm giác. Thương vẫn Ma Đế cùng với những cái khác mấy vị Ma Đế, lập tức ngồi không yên. Càng không ngồi yên là Táng Tiên Ma Đế. Táng Tiên Ma Đế khí thế ầm vang bộc phát, từng người từng người Ma Đế nhao nhao phóng thích khí thế triệt tiêu. Do vậy, trong đáy mắt, toàn bộ Mạc Phong Sơn núi cũng bị các đại Ma Đế khí thế tại chỗ vỡ nát. Một đám quan chiến Ma Vương, lúc này ở Thiên Ma chiến trường bên dưới, chỉ may mắn lấy bọn hắn không có tư cách tham dự Ma Đế gặp mặt nói chuyện riêng, nếu không, vừa mới lần này, bọn hắn liền đã tan xương nát thịt. Tuyệt Tiên Ma Đế, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là đồ đần? Ngươi cho rằng Thương Vẫn Ma Đế bọn hắn đều cùng yêu tộc cái kia chuột chết một dạng đơn sao? Táng Thiên Ma Đế giận dữ mắng mỏ gầm nhẹ. Tuyệt Tiên Ma Đế cười lên ha ha, Táng Thiên Ma Đế thả ra khí thế, chủ yếu là hướng hắn mà đến, nhưng là, Tuyệt Tiên Ma Đế chính mình nhưng cũng có phóng xuất ra mảy may khí thế ngăn cản. Cảm tụ được mặt khác Ma Đế giúp mình chống được khí thế chúng kích, Tuyệt Tiên Ma Đế biết, hắn đã thắng một nửa. Tuyệt Tiên Ma Đế thậm chí còn chợt thận, nguyên lai tứ giới thứ nhất là loại cảm giác này. Khó trách Trường Thanh tiểu tử kia, pháp lực như thế mà lớn. Như vậy lòng dạ tơ cơ Hoàn toàn liền không có sợ sệt lý do thôi. Tuyệt Tiên Ma Đế tiếp tục gầm rương quái khí, "Ta nhưng cho tới bây giờ không có đem các ngươi xem như đồ đần, tương phản, chúng ta đều bị mụ mụ trở thành đồ đần, về phần mặt khác à." Tuyệt Tiên Ma Đế nói một nửa lưu một nửa, không che giấu chút nào quay đầu nhìn về phía Thương Vẫn Ma Đế bọn người. Lúc này một chữ không non, càng hơn vạn ngữ thiên non. Táng Tiên Ma Đế nhịn không được, hắn phản phất lần thứ nhất nhận biết Tuyệt Tiên Ma Đế một dạng, hắn chưa từng nghĩ tới, cái này Tuyệt Tiên Ma Đế vậy mà lại như thế âm hiểm. Tại Táng Tiên Ma Đế xem ra, Tuyệt Tiên Ma Đế trong lòng lòng dạ từ một mặt ngựa đầu liền có thể đem trông thành hết thể nhìn một cái không sót gì từng đất, đột nhiên liền biến thành kín không kẽ hở sắt thép là trời. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi cũng không cải biến được mượn đường quy khư đất đại trận sự thật. Táng Thiên Ma Đế kiềm chế trong lòng không hiểu thấu, chỉ cần bắt được điểm này, Tuyệt Tiên Ma Đế có thể nào xoay người? Tháng bại, còn chưa biết được. Tuyệt Tiên Ma Đế gật gù lắng ý, lặp lại một lần hắn mới vừa nói qua lời nói. Dựa theo trường thanh chi pháp thu hoạch được thành quả sau, Tuyệt Tiên Ma Đế lúc này đứng để cập có bao nhiêu thoải mái. Thương vẫn Ma Đế cấp cái khác Ma Đế, thân sắc cổ quái nhìn xem Tuyệt Tiên Ma Đế. Táng Thiên Ma Đế cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tuyệt Tiên Ma Đế có nhiều thâm ý, mặt mũi tràn đầy cao thâm, đột nhiên hỏi một câu, "Tiên giới có câu truyền ngôn, không biết các ngươi nghe chưa từng nghe qua." "Cái gì truyền ngôn?" Táng Thiên Ma Đế hỏi chúng ta, mãi mãi cũng có thể tin tưởng trường thành. Tuyệt Tiên Ma Đế nói xong, toàn trường tất cả ma đế tất cả đều trợn tròn mắt. Liền ngay cả Táng Thiên Ma Đế cũng là tại chỗ ngậm bứt chúng ta. Cái này chúng ta chẳng lẽ lại bao quát ngươi cái này mà đế sao? Còn có, loại lời này sao có thể từ một tên ma đế trong miệng nói ra? Tuyệt Tiên Ma Đế ma tộc huyết mạch, không phải rất tinh khiết sao? Đúng lúc này, theo Thiên Ma chiến trường biên giới dần dần rối loạn bầu không khí, Lăng Không Hư lập tất cả Ma Đế, đồng loạt quay đầu, nhìn về phía toàn trường tất cả ma tộc tiêu điểm đó là một đạo thân mang tinh không sơn thủy tiên bảo thân ảnh, tay trái chống lạnh, tay phải cầm một viên linh quả, gẩm đến đặc biệt thơm ngọt. Vô số đạo thân nghiệm quét mắt đạo thân hình này, bọn hắn thậm chí cảm nhận được trường thành trong miệng cái kia nước sung mãn vậy ra tất cả chi tiết. Tứ giới thứ nhất, bền vững trong quan hệ. Hán tới, chương 711, Nguyễn Linh đại cơ duyên. Chương 711, Nguyễn Linh đại cơ duyên. Thiên Ma chiến trường, đương đại trăm tên ma tộc đường tất cả đều nhìn về hướng trường thành. Biên rồi chiến trường, quân chiến ma tướng, các ma vương cũng đều là như vậy. Trên không trung, Táng Tiên Ma Đế chống dung hốc mắt, tựa như muốn đem trưởng thành thôn phệ, mà các ma đế tâm lý cũng lạ như có điều suy nghĩ. Bọn hắn không rõ trưởng thành cùng Tuyệt Tiên Ma Đế ở giữa có quan hệ gì, bọn hắn muốn biết, cái này trưởng thành đi đâu, lại là từ đâu tới. Toàn trường tất cả ma tộc, ánh mắt đều theo trưởng thành di động, bọn hắn tại một năm này ở giữa, vẫn luôn muốn gặp được trưởng thành, nhưng khi trưởng thành sau khi xuất hiện, bọn hắn lại đều ngây ngẩn cả người. Trưởng thành ném đi trong tay hột, hướng phía chiến trường trung ương chậm rãi đi tới. Lục Tây Phong trạng thái nhìn thê thảm. Nhưng hắn tinh thần đầu lại sáng láng không gì sánh được. Nguyễn Linh ngược lại là đối với Trưởng Thành có chút để ý, lúc trước kiến thức đến Trưởng Thành chân chính diện mục sau, tại một chữ không đề cập tới Huệ Minh lại làm cho Huệ Minh chết vô lực thê lương sau, tại Lục Tây Phong kiên định tin tưởng Trưởng Thành, dù là chỉ là vì không cô phụ Trưởng Thành sau bốn. Nguyễn Linh hiển nhiên không có đem Trưởng Thành xem như bằng hữu. Nàng không biết Trưởng Thành hạn mức cao nhất đến tụt cùng ở đâu, nàng chỉ biết là Trưởng Thành cao không thể chạm không phải nói qua cho ngươi, để cho ngươi đừng liều mạng như vậy a. Trưởng Thành đi vào Lục Tây Phong trước người, đem Lục Tây Phong dịu dắt đứng lên. Lục Tây Phong sung trưởng thanh nét miệng cười một tiếng, hắn có quá nhiều lời nói muốn đối với Trưởng Thanh nói, hắn cũng nghi tại Trưởng Thanh trước mặt khoe khoang khoe khoang. Trưởng Thanh ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem ma tộc đương đại trăm tên đường ngoài sáng trong tối vây quét vòng cười hỏi, đương đại thiên ma xem ra chết không ít, có ma tộc đường chết. Đương nhiên. Lục Tây Phong có chút ngựa đầu có ngươi giết sao? Trưởng Thanh tiếp tục hỏi hừ hừ. Lục Tây Phong tiếp tục ngựa đầu đổ cong, cùng hắn hai cái lỗ mũi, cho Trưởng Thanh đáp án rõ ràng, hiển nhiên hắn giết không ít có thể, lợi hại. Trưởng Thanh vươn ngón tay cái, may mắn đường Thanh Nhi không có cùng ngươi tranh đạo, nếu không, nàng có thể đợi không được ta. Lục Tây Phong trong lòng đắc ý trưởng thành tán thành, so tiên đế tán thưởng phân lượng còn nặng. Hoa Cùng Sương, Thức Hối Đá, Bình Long, trong tên ma tộc Đường Thần Niệm khóa chặt Trưởng Thành, bọn hắn thỉnh lĩnh phát hiện, bọn hắn vậy mà không cảm giác được Trưởng Thành cảnh giới tu vi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nguyễn Linh nhìn xem Trưởng Thành Tán Dương, nghĩ đến Trưởng Thành cái kia lấy thân bảo cuộc, tháng tiên nửa còn đáng sợ, không khỏi trầm trọng nói, Lục Tây Phong quán ngu, bị ngươi lợi dụng vẫn còn mừng rỡ trong đó. Lục Tây Phong biến sắc, kinh ngạc nhìn xem Nguyễn Linh. Trưởng Thành núi bay, xông Lục Tây Phong khẽ lắc đầu người tính kế hết thảy, ngay cả Huệ Minh đều như vậy hạ trạng. Ngươi cẳng có thể hoàn toàn đoán trước lục tây phong hành vi, chỗ nào đều là ngươi bàn cờ, người người đều là ngươi quân cờ, cảm giác này, nhất định rất không tệ đi. Nguyễn Linh thần sắc có chút lạnh nhạt. Trên không trung, Tuyệt Tiên Ma Đế là không hiểu ra sao. Trương Thanh xuất hiện, rõ ràng là muốn cứu Lục Tây Phong cùng Nguyễn Linh, có thể làm sao cái này Nguyễn Linh? Không lĩnh tỉnh. Ma Đế xương, chiến cuồng huyết dung hợp, xem ra rất thuận lợi, ngươi trong ngoại thế giới dung hợp, giống như liền không có thuận lợi như vậy. Trương Thanh lẳng lặng nhìn Nguyễn Linh ngươi là muốn cho ta cảm kích sao? Nguyễn Linh cắn răng nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung một đám ma đế. Trước đó ma đế bọn họ nói chuyện Tất cả ma tộc đều nghe nhất thanh nghi sợ. Nguyễn Linh biết Tuyệt Tiên Ma Đế là hạng người gì, hắn làm không được cũng không có khả năng dùng ngôn ngữ liên hóa giải tình thế nguy hiểm, Nguyễn Linh có thể giữ liệu được, Táng Thiên Ma Đế sẽ giễu lường tất cả hát qua. Trò luộc cổ vực Nicker đã bắt đầu chuyển di. Tuyệt Tiên Ma Đế ngôn ngữ, thật sự là quá trưởng thành. Nguyễn Linh tựa hồ nhìn thấy Táng Thiên Ma Đế hạ trạng, bởi vì cái này rất quen thuộc, Thiên Ma Điện bên trong huyết minh, chính là chết như vậy. Nguyễn Linh trong lòng càng thêm e ngại trưởng thành, bởi vì e ngại, cho nên bài xích. Nàng không thể không nghĩ đến, nàng cũng là trưởng thành một quân cờ. Cùng Trường Thanh ăn ý giao dịch cũng là bị Trường Thanh một tay là tử. Chỉ là một tên thiên tiên, lại có thể chúa tể ma giới phong vân, chúa tể hai cái cổ vực vận mệnh, chúa tể ma đế cùng vận mệnh của nàng. Đối này trùng đồng chiến tộc mà nói, đối với trước kia nàng cùng nàng bây giờ mà nói, đều không thể tiếp nhận ngươi là không có ý định cảm kìa. Trường Thanh khoệ miệng dương lên. Nguyễn Linh vừa muốn mở miệng, Trường Thanh liền nói tiếp, không quan hệ, ngươi linh không linh tỉnh, cái này không trọng yếu. Nguyễn Linh trong lòng đột nhiên se chặt. Trong nội tâm nàng cảm nhận được, như là huyết minh một dạng vô lực, càng thêm nặng nề. Lục Tây Phong lúc đầu đã triệt để bức lòng. Nhìn xem Trưởng Thanh cùng Nguyễn Linh đột nhiên dương cung bạc kiếm, hắn khẩn trương lên. Trưởng Thanh khoẻ mắt quét nhìn liếc về lục tây phong, sau đó đối với Nguyễn Linh nói ra, đại đạo vô tình, ta hữu tỉnh. Ngươi có thể nhìn thấy thế giới trong ta, ngươi thật có thể nhìn rõ sao? Không cần tự cho là đúng, đi phòng đoán phán đoán, ngươi chọn lên vị cái gì nhìn thấy đáp án, sẽ chỉ trở thành gông cùm xiển xích gông xiển, để cho ngươi khoảng cách chân chính đáp án càng xa. Ngươi tại cùng ta luận đạo." Nguyễn Linh mở miệng hỏi. Chúng đồng bên trong có ngạo khí, cũng có khương phục. Tại nàng cho là Trưởng Thanh biết nàng Lai Lịch liền không nên đưa nàng lại làm thành bình thường, Thiên Ma đã ngươi có thể nói ra loại lời này, như vậy liền chứng minh, ngươi không có tư Trưởng Thanh nói còn chưa dứt lời, Lục Tây Phong vội vàng đánh gãy. Hắn đi vào Nguyễn Linh bên người, đem Nguyễn Linh kéo về phía sau một bước, thấp giọng nói, ngươi thế nào? Nguyễn Linh trầm mặc, nàng sẽ không tiếp tục cùng Trưởng Thanh đối mặt, nàng càng là nhìn không thấu Trưởng Thanh, càng là biết Trưởng Thanh đáng sợ đằng sau, trong lòng của nàng, cùng Trưởng Thanh đối lập cảm giác liền càng dày đặc nặng. Nàng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, nàng không tiếp thụ được, nàng chỉ có thể nhìn lên Trưởng Thanh hiện thực. Nàng biết mình không nên như vậy. Thế nhưng là đối mặt Trường Thanh, nàng không vững vàng tâm cảnh của mình. Trường Thanh nhìn xem Lục Tây Phong vẻ bất an, cười ha ha, trước đó lời nói cũng không có nói tiếp, mà là thuận miệng nói, cũng không chút, chính là trong ngoại thế giới dung hợp sẽ làm nàng tâm tính cảm xúc bất ổn, từ ngươi ôm phế bỏ nàng tới tìm ta thời điểm, nàng vẫn là loại trạng thái này. Trừ phi hoàn toàn dung hợp đằng sau, mới có thể ổn định lại. Lục Tây Phong tràn đầy thấy nãy nhìn xem Trường Thanh. Trường Thanh thì là lấy ra một bình tiên đan, ném cho Lục Tây Phong. Lần nữa nhìn về phía Nguy Linh, Trường Thanh nghĩ nghĩ, đưa tay khẽ đảo, trong tay lại xuất hiện một cái huyết sắc đan bình ta cái này có cái đồ tốt. Đối với ngươi mà nói, xem như một lần cơ duyên không nhỏ. Trưởng Thanh đem huyết sắc đan bình đưa tới. Lục Tây Phong quá biết, Trưởng Thanh nói tốt đó là cái gì phân lượng. Dù sao, nguyệt thần điện bên trong, các đại thế lực cho nguyệt thần Giang Thanh nguyệt tặng lễ, tại trưởng thanh trong mắt đều là thưởng thưởng không có gì lạ. Trưởng Thanh nói cơ duyên không nhỏ, cái kia nhất định là ngàn năm một thở đại cơ duyên. Lục Tây Phong hướng Nguyễn Linh ra hiệu, Nguyễn Linh lại là cũng không đi đón. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Trưởng Thanh, ở trong mắt nàng, trưởng thanh trên thân có một đạo vạn trưởng thần uy chiếu ảnh như ẩn như hiện đạo hình chiếu kia, tựa như lại đạo Giang Thương vô tình đạo hình chiếu kia, là Trường Thanh bản thể, là một vị thần minh. Chương 712. Trường Thanh tính xóa. Chương 712, Trường Thanh tính xóa ta nếu đáp ứng ngươi, mặc kệ như thế nào cũng sẽ không cải biến. Nguyễn Linh mở miệng nói ra đối mặt Trường Thanh trong tay huyết sắc đan bình, nàng một chút đều không có nhìn nhiều. Trường Thanh đuốt đuốt cái bình, vừa cười vừa nói, không muốn thay đổi cũng không thể thay đổi, mặc dù là hai việc khác nhau, nhưng kết quả đều như thế. Nguyễn Linh sắc mặt căng cứng, trong lòng cái kia đạo cảm giác bất lực, ép nàng thở không nổi. Trường Thanh chú thể hết thảy, phản phất là định ra kết cục. Mặc kệ quá trình như thế nào vốn lượng quốc chết, cuối cùng đều đem chạy không khỏi. Nhất định vẫn vậy. Trương Thanh con ngươi huyền quang sáng chói, phản phất thấm nhuần nguyên linh trong ngoài hai thế giới nội tâm trong bình này có cơ duyên của ngươi, ngươi có thể coi như đây là ta tiếp tục thu mua ngươi, đưa cho ngươi chỗ tốt. Trương Thanh tiếng nói nhất chuyện, nói đây là cơ duyên của ngươi, đồng dạng cũng là ngươi chế ước. Ngươi như nhận lấy cơ duyên này, tương lai trong cùng thế hệ sẽ có một cái tiểu yêu, có giết chết ngươi khả năng. Trương Thanh chậm rãi nói ra, ngươi có thể cho là ta là đang giúp ngươi, là vì ngươi tốt, cũng có thể làm làm là ta lưu lại một tay, đưa ngươi tính toán. Trường Thanh không có thu hồi huyết sắc đan bình, tiếp tục nói: "Chính như ngươi thấy ma giới, nhìn thấy tất cả ma giới đường, nhìn thấy ma tướng, ma vương, ma đế, ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là phiến diện. Về phần chính ngươi, tiên giới biết ngươi lai lịch người, không người không muốn giết ngươi." Trên không trung, một đám ma đế nhao nhao đối mặt. Tuyệt Tiên Ma Đế lại là biết, Nguyễn Linh có thể còn sống trở lại ma giới, tất cả đều là bởi vì Trường Thanh. Nếu là tiên giới không nể Trường Thanh, Nguyễn Linh nhất định sẽ biến mất sạch sẽ thế, nhưng là đối với Lục Tây Phong mà nói, ngươi là bằng hữu của hắn. Ngươi nhìn thấy phiến diện ta, là đẹp là xấu, thiện hay ác?" tất cả đều tùy ngươi suy nghĩ, phiến mặt không cách nào khái quát toàn diện, bất luận cái gì phiến diện đều sẽ có mất thiên vị. Nhìn ngươi muốn như thế nào? Nguyễn Linh toàn thân chấn động mạnh mẽ, nàng trong thần niệm có loại giải khai bí ẩn hỗn độn phong vân cảm giác, tựa như đánh nát một loại nào đó gông cùm xiềng xích gông xiềng. Trương Thanh giơ lên huyết sắc đan bình, lần nữa đưa tới, "Ta muốn một đáp án, ngươi bây giờ, nhìn đan bình này, là cơ duyên hay là chế ước?" Thiên ma chiến trường, trong tên đường hai mặt nhìn nhau. Hoa Cổ xương, Thước Hối Đá, Bình Long, căn bản không rõ trưởng thành cùng Nguyễn Linh ở giữa xảy ra chuyện gì. Vây xem ma tướng lẫn nhau truyền âm trao đổi. Ở đây ma vương trong lòng lại đột nhiên giận mình, tựa như minh bạch cái gì lại không có hoàn toàn minh bạch. Trên cung trung, một đám ma đế tâm lý lại nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Trưởng Thanh không phải cùng Nguyễn Linh luận đạo bởi vì hiện tại trạng thái như vậy Nguyễn Linh căn bản cũng không có tư cách. Trưởng Thanh là tại chỉ dẫn Nguyễn Linh đại đạo. Nguyễn Linh trong ngoài thế giới tân dung, theo sớm xuất quan giải cứu Lục Tây Phong mà không có thành công, cái này cũng có lẽ là nàng vốn là có thai hoang ẩm. Trung Đông chiến tộc trong mắt thế giới đương nhiên cùng bọn hắn không giống với. Có thể cái này ngay cả ma đế cũng không biết ký càng bí ẩn, lại bị Trưởng Thanh tử Nguyễn Linh biểu hiện bên trong, biết được rõ ràng. Kẻ này phân lượng, không có khả năng lấy cảnh giới cân nhắc. Thương Vân Ma Đế một mực rất chú ý Trường Thanh, từ hắn biết tiên giới có thần binh bắt đầu, liền một mực điều tra, bây giờ Thuẫn Tú nói, nguyên lai lời này không chỉ là nói tâm trí của hắn. Nguyễn Linh nhìn xem Trường Thanh giơ vết đan bình, nàng trùng đồng bên trong, có đạo thân ảnh hình dáng, tựa như là chiếu rọi Trường Thanh, lại tốt dường như chính nàng. Bây giờ, đạo thân ảnh kia dần dần biến mất, thay vào đó là Thuẫn Tú, thanh tĩnh. Nàng đột nhiên nở nụ cười, nhận lấy Trường Thanh trong tay đan bình là cơ duyên. Nguyễn Linh tâm lý càng không bình tĩnh. Nàng biết mình đạo, gặp vô hình long đong kích nạt. Nàng biết Trưởng Thành căn bản cũng không có nhìn ra nàng đạo nại kiên nạn, nàng biết Trưởng Thành chỉ là bận tâm lục tây phong cảm thụ, muốn giải quyết chính mình khúc mắc. Nàng nhìn xem Trưởng Thành, vẫn như cũ cảm thấy Trưởng Thành phi thường đáng sợ, nhưng nàng trong mắt dần dần sinh ra tự tin. Trung Đông chiến tộc tự tin. Nàng vốn nên như vậy, không lo không sợ. Nguyễn Linh không có mở ra đan bình, mà là hỏi, nếu như ta lựa chọn đây là chế ước, ngươi sẽ như thế nào? Trưởng Thành Vân Đạm Phong khinh cười, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Lục Tây Phong ở bên giật lại mình, Nguyễn Linh lại là cười lên ha hả ngươi sắp định, ngươi làm đến sao? Nguyễn Linh tràn đầy chiến ý nhìn xem Trưởng Thành không nhất định Trường Thanh cho ra đáp án, lần nữa ra ngoài dự liệu của mọi người. Khả Trường Thanh nói tiếp, nhưng không quan hệ, ngươi như tiếp nhận cơ duyên này, như vậy đương đại bên trong sẽ có. Trường Thanh đột nhiên ngừng lại, sắc mặt có chút xấu hổ. Rất nhanh, Trường Thanh khuôn mặt đỏ lên. Tất cả ma đế cũng không nghĩ đến Trường Thanh thế nào, ngay cả Hứa Ôn Hình cũng tại nhà gỗ nhỏ trước, ngẩng đầu tò mò nhìn Trường Thanh. Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cái mũi, nhìn xem Nguyễn Linh trên tay cầm lấy danh bình, yếu ớt nói ra, cái kia, kia cái gì? Cơ duyên này không có khả năng cho không ngươi, ngươi đến cho ta một giọt tinh huyết, phải là chiến hồn huyết. Ba Giờ khắc này, toàn bộ thiên ma chiến trường, yến tính nghi mắng. Giờ khắc này, trên không trung tất cả ma đế, cũng tất cả đều kinh ngạc. Tính toán không bỏ sót trường thành, tính xóa. Câu nói này, đồng thời vang vọng tại trái tim tất cả mọi người đấy, tâm tình của bọn hắn thật giống như hạn hán đã lâu hoang mạc, chợt nghe trời quang tiếng sấm. Trường thành trình độ uy hiếp, tại thời khắc này, tại tất cả mọi người trong lòng, thẳng tắp giảm xuống. Hán, không phải chỗ tệ. Nguyễn Linh luốt luốt trong tay đan bình, nghiêng ngẫm nhìn xem Trường Thành, tái diễn trưởng thành lời nói, đồng thời nói tiếp đi dòng, ta như tiếp nhận cơ duyên này, như vậy đương đại bên trong, sẽ có một cái tiểu yêu có giết ta khả năng. Ngươi mặc dù không nhất định giết rơi ta, nhưng là nhiều một cái giết chết ta khả năng. Trưởng Thành lúng túng thẳng vào đầu đây là cơ duyên của ta, nhưng đây cũng là một lần giao dịch. Nguyễn Linh cũng rất cảm thấy thần kỳ, nàng ngẫm mặc kệ cái gì vận mệnh, cái gì kết cục, nàng mặc kệ Trưởng Thành có phải hay không cố ý tính toán dù sao nàng cho rằng là, đó chính là ngươi hẳn là trước nói điều kiện xong, lại cho ta cơ duyên này. Nguyễn Linh cắn nặng cơ duyên hai chữ. Nàng phát hiện chính mình bước qua cái kia đạo cảm sau, tâm thần có loại thoải mái không diễn tả được. Mặc dù vẫn không có hoàn thành trong ngoài thế giới dung hợp, nhưng nàng đạo, lòng của nàng đã hoàn toàn dung hợp. Quả nhiên, Trường Thanh chính là Hồng Trần, ngươi như thế nào đi xem Hồng Trần, Hồng Trần chính là như thế nào cho ngươi?" Nguyễn Linh Dương ngón trỏ ra, tại Hoa Cổ Sương, Táng Tiên Ma Đế trong lúc khiếp sợ, Nguyễn Linh vậy mà tại còn không có thành công thuế biến hiện tại, liền cấp ra chiến cuồng huyết. Vang bóng ánh chiến cuồng huyết, làm cho toàn trường linh khí sôi trào sinh động, lệnh pháp thì khí tức cũng bắt đầu rối loạn cổ động cái kia trường thanh gái đầu, trên mặt vẫn như cũng là không có ý tứ ngươi cũng không phải là muốn nói, ngươi không có cái bình giả bộ a. Nguyễn Linh trực tiếp đâm thủ trưởng Thanh Khó Sử, lúc này mở ra huyết sắc đan bình, đem trong đan bình một giọt máu đổ vào trong miệng, sau đó đem chiến cuồng huyết đặt đi vào mặc kệ là Nguyệt đạo chuột máu độc hay là chiến cuồng huyết, xác thực cũng chỉ có loại này cái bình mới có thể chứa đựng. Nguyễn Linh đem huyết sắc đan bình đưa cho trưởng Thanh Nguyệt đạo chuột. Trưởng Thanh hỏi một cái hàm sỏa lại nhát gan chuột, tính toán thời gian, hắn hiện tại tất nhiên là yếu tộc đại đế. Nguyễn Linh nói, toàn thân đột nhiên run rẩy dữ dội. Giọt kiếm máu độc bao hàm lực lượng khổng lồ, xác nhận nàng thuyết pháp. Nàng không hề cố kỵ ngồi xếp bằng, Nguyễn Diệu bế quan, bắt đầu tu luyện. Chương 713. Ngươi dùng cái này quy khứ đan. Đi đâu? Chương 713, ngươi dùng cái này quy khứ đấn, đi đâu yêu tộc đại đế, nghiền đảo chuột, hắn đã sống chết. Cười lạnh một tiếng, từ trên cao truyền đến, Tang Tiên Ma đế lên tiếng, Thiên Ma trong chiến trường Hoa Cổ Sương tự nhiên ngầm hiểu. Chiến quân huyết, Ma đế xương, Hoa Cổ Sương muốn lấy được, cái này Mẫn Linh cũng nhất định phải giết. Nàng không biết yêu tộc đại đế máu độc đến tuột cùng sẽ để cho Nguyễn Linh thu hoạch được dạng gì cơ duyên, nàng chỉ biết là, hiện tại không giết Mẫn Linh, về sau sợ là không có cơ hội nếu chính chủ tới, vậy liền phân cái sinh tử đi. Chấn Thiên cổ vực, Liệt Tiên điện đường Kình Long, Triều Trường thanh đi tới. Bước ra bước thứ 3 đằng sau, Thân ảnh trong nháy mắt gia tốc, hắn không có công hướng trưởng thành, ngược lại là một quyền đánh phía lục Tây Phong. Vướng bận rất rưởi. Kình Long năm đấm đánh về phía lục Tây Phong, tốc độ kia nhanh chóng, làm cho trọng thương lục Tây Phong căn bản là phản ứng không kịp động. Một tiếng vang trầm, Kình Long năm đấm cũng không có đánh trúng lục Tây Phong đầu lâu, lại bị một đạo bình chướng vô hình chô cản, đứng tại giữa không trung. Tất cả mọi người thấy được Kình Long trên năm tay, bị đè ép làn ra. Nếu không có nó thể phách cường đại, một quyền này, thậm chí muốn bị phản chấn ra chóc thịt bong. Lục Tây Phong đứng tại bình chướng một bên khác, nhìn xem gần ngay trước mắt nam đấm, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút, hắn bình thản nhìn xem Tần Long, trong lòng sảng khoái vô cùng ở giữa, lộ ra ánh mắt nhiệt thị. Ngay sau đó, Lục Tây Phong đem trường thanh cho đan bình mở ra, nuốt lấy đan dược, giống Nguyễn Linh vừa dặn, ngồi xếp bằng tại chỗ bế quan. Điệu đạo, chật tự kiếm. Nương theo lấy trường thanh nhẹ giọng, thiên ma trong chiến trường trăm tên ma tộc đường, tâm thần bỗng nhiên căng cứng. Bọn hắn nhìn xem Lục Tây Phong, Nguyễn Linh, bọn hắn không hiểu đây là loại điều nào tín nhiệm. A a a. Tần Long ngửa mặt lên trời gào hét, rủ xuống cùng mắt cá chân tóc đen đón gió của Vũ. Lực của hắn phổi sắp bị tức nổ, hắn không có khả năng tiếp nhận một cái chính mình tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiếm, dám dùng vừa mới ánh mắt ấy nhìn hắn. Từ giới thứ nhất, có chút bản sự. Thạch Phương trên cánh tay, vốn là dọa người cơ bắp càng làn nổi lên, gần xanh tựa như từng đầu rồng có sừng, hắn bước ra nửa bước liền lấp lóe đi tới trưởng thành trước người, một quyền đánh ra bổng một tiếng so trước đó hơi nhỏ vô số trầm đục, lại làm cho giữa sân trăm tên ma tộc đường, vạn phần hoảng sợ. Trưởng thành chỉ là tùy ý đưa tay, thậm chí ngay cả vừa rồi cái kia đạo cường hành đến cực điểm kiếm ý đều không có tí chuyện, chỉ bằng nhục thân chi lực, liền tiếp nhận Thạch Phương năm đấm. Làm sao có thể? Thạch Phương mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem Trưởng Thành, hắn thay đổi thân thể, lăng không đá hướng Trưởng Thành. Thế nhưng là Trưởng Thành động tác lại lạ càng nhanh, trước một bước giơ chân lên, một cước đem Thạch Phương cho đạp bay ra ngoài. Lực lượng pháp tắc cũng bị một cước đập nát, không gian vỡ vụn cũng là mắt trần có thể thấy. Thạch Phương cái kia kiên cố thể phách, lại bị Trưởng Thành đá ra một đạo thật sâu dấu chân, đồng thời dọc theo dấu chân, có vô số vết rạn lan tràn đến Thạch Phương toàn thân. Thiên xuyên của vực, thiên xuyên địa đường, nham tộc Thạch Phương. Trong ma tộc, lực phong nự có một không hai vô song càng hơn xương tộc, chỉ là bị dung hợp vô tự bí bảo hoa cổn xương hơn một chút. Bây giờ, Thiên Ma Cửu Cảnh lại suýt nữa bị Trưởng Thanh một cước đập chết. Nhìn thấy Thạch Phương trên người dấu chân, mặc khắc ma tộc đường, thậm chí là ngay cả hoa cổ sương cũng không có tiến công suy nghĩ. Trên người của bọn hắn như có một tòa thông thiên sơn cao, để ép bọn hắn không thể động đậy. Toàn núi cao này tên gọi, tứ giới thứ nhất. Trưởng Thanh không để ý đến ở đây trong tên ma tộc đường, lấy thân phận của hắn, coi như hay là Tiên Tiên Cửu Cảnh, loại chiến đấu này cũng quá không thú vị. Hắn chiến trường ở trên không trung. Trưởng Thanh ngửa đầu nhìn về phía Tuyệt Tiên Ma Đế, cùng Tuyệt Tiên Ma Đế đối mặt, miệng của hai người sừng đều không cầm được giương lên. Hoa Cổng Sương toàn thân sương cốt run rẩy, nàng lấy thần niệm nhìn thế gian, nàng cảm thấy rõ ràng nhất, vừa mới Trưởng Thanh đạp bay Thạch Phương đằng sau, trong mắt thần quang có rất nhỏ lấp lóe đây là căn bản không dùng toàn lực, lại ngoài ý muốn Thạch Phương phòng ngự thấp như vậy. Hoa Cổng Sương muốn ép mình tiến lên chiến đấu, nàng nếu không chiến, Táng Thiên Ma Đế tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng, có thể lực tốc Kình Long, đại đội trưởng xanh một cái suy nghĩ đều không đột phá nổi, nham tộc Thạch Phương lại ngăn không được Trưởng Thanh theo chân một đà bốn. Nàng sẽ không ngây thơ coi là, chính mình dung hợp vô tự bí bảo sau, liền có thể nghiền ép Kình Long, nghiền ép Thạch Phương, càng sẽ không coi là. Nàng có thể lợi dụng vô tự chi lực công phá trưởng thành phòng ngự tứ giới thứ nhất tên tuổi phía dưới, còn có trưởng thành rất nhiều tình báo. Trong đó có một đầu, trưởng thành không sợ nhất chính là vô tự phát tác. Một tên ma tộc đường cuối cùng là không có thể chịu ở, ma khí quay cuồng ở giữa, hóa thành vạn trượng bản thể. Một tôn tay nâng tương cùng, trấn nức đại địa cự ma, đưa tay khẽ vồ. Ma khí cùng mênh mông lực lượng phát tác, hội tụ đến một thanh ma linh bí bảo trên cự phủ chết. Thiên địa ma tộc đường hét lớn một tiếng, cự phủ chém vào xuống. Cự phủ còn chưa rơi xuống, phong mang liền làm cho đại địa nứt ra. Trưởng thành đi đến lục tây phong bên cạnh. Đưa tay một cái kiếm chỉ thiên cương thần thông 36, sửa đá thành vàng. Đạo âm anh minh, minh ở giữa, Trường Thanh ngón tay cuối cùng tản ra kim quang lóe mắt, cự phủ chém vào xuống, bổ vào Trường Thanh trên ngón tay đốt. Một tiếng vang leng keng, vang vọng đất trời bát phương. Vạn trượng cự ma lơ bướm, lại bị Trường Thanh ngón tay ngăn cản. Ma linh bí bảo phơ màn, không cách nào hạ lạc nửa phần. Từng sợi sợi tơ màu vàng, từ Trường Thanh ngón tay lan tràn, dọc theo lươi bướm bắn ra lấp loé. Kim quang quấn ở ma tộc đường trên tay, hết thảy chỉ ở trong nháy mắt, hắn căn bản không kịp buông tay. Sau một khắc, cho dù là ma đế cũng không nhịn được kinh hãi. Vạn Trượng Cự Ma, từ bàn tay bắt đầu, dần dần bị nhiễm lên khí quang. Tiên địa ma tộc đường khí tức càng phát ra suy yếu, thẳng đến trong chốc lát, toàn thân Hóa Kim, lại không một tia ma khí. Tôn này Vạn Trượng Cự Ma, liền tựa như biến thành một tôn màu vàng vô thượng. Cánh tay của hắn thậm chí nhịn không được cự phụ trọng lượng, sụp ra đất gãy hoành. Cự phụ rơi xuống đất, kích thích đầy trời khói bụi. Tiên ma trong chiến trường, trăm tên ma tộc đường, liên tiếp kinh hô tiên tướng. Tiên tướng? Đây tuyệt đối là tiên tướng chi lực. Khói bụi dần dần tan đi, Nguyên Linh, Lục Tây Phong vẫn tại tu luyện, chưa thương. Trương Thanh đưa tay tắt tắt cho mũi, nhẹ giọng hỏi: Làm sao cái ý tứ? Là ta không có khả năng tấn thăng tiên tướng sao? Giờ khắc này, tất cả ma tộc đường, chiến ý bị triệt để đánh. Hoa Cổn Sương ngược lại dễ dàng hơn, tấn thăng tiên tướng Trường Thành đã không thuộc đương đại. Ta cho là ngươi có thể mạnh bao nhiêu, bất quá là lấy tiên tướng chi lực cưỡng chế tiên ma cũ cảnh thôi. Thiên Ma chiến trường bên ngoài, một tên nhị cảnh ma tướng vượt qua đám người ra. Sắt Cơ lộ ra ở giữa, từng người từng người ma tướng nhao nhao đi ra, ta còn có chuyện quan trọng, không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa. Trường Thành hững hờ nói mặc cho ngươi như thế nào tùy tiện, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Tấn Thăng Tiên tướng, trên không trung Táng Tiên Ma Đế nhịn không được cười nói, ngươi nếu là tiên tiên, còn có một chút hy vọng sống, bây giờ tấn thăng tiên tướng, lại là tự chịu diệt vong. Táng Tiên Ma Đế Ma Huy, Ba phủ Tuyệt Tiên Ma Đế, hắn biết Tuyệt Tiên Ma Đế cùng Trường Thanh nhất định có cấu kết, chỉ cần Tuyệt Tiên Ma Đế dám ra mặt giúp Trường Thanh, như vậy sự tình liền đơn giản nhiều. Tuyệt Tiên Ma Đế căn bản cũng không lo lắng, hắn biết Mẫn Linh, Lục Tây Phong sẽ không chết, cho dù lúc trước hắn không kéo dài thời gian. Hắn biết, mặc kệ Trường Thanh gặp được phiền phức gì, luôn có thể giải quyết. Hắn nghĩ tới Thiên Ma Điện lý Trường Thanh hai lần bảy mưu nghĩ kế, hắn biết Trường Thanh ở đâu, chỗ nào chính là Trường Thanh sân nhà. Cố Táng Thiên Ma Đế phát ra tiếng, ma tướng bọn họ khí thế nhao nhao bạ phát. Trưởng Thanh cũng không có bất luận cái gì cảnh giới, mà là đưa tay từ nhỏ nhà gỗ trước, nhận lấy một viên con dấu dừng tay. Hét lớn một tiếng, chấn nhiếp toàn trường. Cho dù là Táng Thiên Ma Đế cũng là không thể tưởng tượng nổi quay đầu, bởi vì lên tiếng không phải Tuyệt Tiên Ma Đế, mà là Thương Vân Ma Đế. Quy Khư Đốn. Thương Vân Ma Đế toàn thân giống như hắc thiết, ánh mắt của hắn cũng là một mảnh đen kịt, chăm chú nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, trầm giọng hỏi: "Ngươi dùng cái này Quy Khư Đốn, đi đâu?" Vừa mới nói xong, một đám ma đế suy nghĩ linh hoạt Tuyệt Tiên Ma Đế trên khuôn mặt dáng tươi cười càng hơn, Táng Thiên Ma Đế tâm lý lại là lộ bộ mắt lạnh, chương 714. Ám Thông Sa Dao. Chương 714, Ám Thông Sa Dao. Táng Thiên Ma Đế tâm lý lộ bộ mắt lạnh, mặc dù hắn không có trái tim. Toàn trường tất cả ma tộc ánh mắt, mặc kệ là Ma Đế hay là Ma Vương, Ma Tướng hay là tên Thiên Ma này cảnh ma tộc đường, bọn hắn đều nhìn về trưởng thành trong tay ngay tại ước lượng nho nhỏ con dấu đối với Ma Đế mà nói, con dấu này cũng không lạ lẫm. Bọn hắn mặc dù chưa từng nhấc lên, nhưng đều cùng thương vẫn Ma Đế một dạng, cho là muốn tìm được mượn đường Quy Khư đất đại trận, cái này Quy Khư đất ấn là một mấu chốt lớn. Thậm chí, bọn hắn cũng dự đoán đến cuối cùng cùng trời lục cổ vực, Thiên Ma Điện, Tuyệt Tiên Ma Đế ngã bại cuộc chiến, cái này Quy Khư Đất Ấn cũng là quan trọng nhất. Tuyệt Tiên Ma Đế không thừa nhận mượn đường Quy Khư Đất đại trận bị hắn chưởng khống, không có hề, chỉ cần dùng cái này Quy Khư Đất Ấn tiến hành truyền tống, mượn đường Quy Khư Đất đại trận ở đâu, liền rõ ràng. Dương Đại Thiên Ma chi tranh, máu minh không có khả năng giết chết 3000 cổ vực nhiều như vậy tinh nhuệ thiên ma, bọn hắn đều là người giết đi. Thiên Ma loạn đấu bắt đầu trước, ngươi liền tin tức hoàn toàn không có, từ trước đến nay ngươi cùng một chỗ Nguyễn Linh bế quan, tùy ngươi cùng nhau đến đây mà giới lục Tây Phong thay ngươi xuất chiến. Trong khoảng thời gian này, chừng 1 năm. Ngươi đi đâu? Thương Vẫn Ma Đế hỏi lần nữa ta đi một cái rất chỗ thần kỳ, nơi đó tự thành thiên địa, có 3000 tầng phủ, đại đạo xâm la. Ta chính là ở nơi đó đạt được cảnh độ, tấn thăng tiên tướng chi cảnh. Trường Thanh tốc độ tu luyện nhanh đến làm cho Ma pháp chỉ. Tiên tiên chi cảnh tấn thăng, mỗi một cảnh đều cùng lực lượng pháp tắc có quan hệ, đây không phải đơn thuần lực lượng tăng trưởng, cho dù đường chi tư cũng vô pháp làm đến nhanh như vậy, trường thanh tốc độ chỉ có thể nói mắt thấy mới là thật. Ma Đế bọn họ tâm như gương sáng, trường thanh nói tới địa phương đến tuột cùng là địa phương nào, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Táng Thiên Ma Đế có loại dự cảm bất tường, hắn chính suy tư đối sách, hắn phát giác ra Tuyệt Tiên Ma Đế cùng Trưởng Thành cấu kết mục đích, còn không, có nghi rõ ràng, nghe được Trưởng Thành lời kế tiếp, hắn kém chút bạo tẩu ta vốn định mang đi cái kia 3000 thần phụ, nhưng là ta lại không cách nào dung chuyển trong đó dù là một viên. Bởi vì ta còn muốn tham gia tiên ma luận đấu, cho nên ta liền muốn lấy tạm thời rời đi. Chỉ là ta không nghĩ tới, nơi đó vậy mà tại Táng Thiên cổ vực, ta đã chạy hết tốc độ tiến về phía trước, lại là cho tới bây giờ, mới bốn ba chạy đến. Trưởng Thành vừa mới nói xong, Táng Thiên Ma tộc lúc này gầm thét, người đánh giằm Mượn đường quy khư đất đại trận, làm sao có thể tại ta Táng Thiên cổ vực? Trưởng Thánh mặt không đổi sắc, giơ lên quy khư đất ấn nói không tin, có thể thôi động quy khư đất ấn, chính các ngươi đi xem một chút, đó là chỗ nào? Coi là thật. Thương Vẫn Ma Đế tiến lên một bước đương nhiên là thật, nơi đó tại Táng Thiên cổ vực tế tiên thành dưới mặt đất, a đúng rồi, nơi đó còn có một tòa huyết trì theo trưởng thành tiếng nói, trên không trung từng đạo vết nứt hư không bị các đại ma đế khí thế chô xé rách. Một tên ma đế lúc này nhìn về phía Táng Thiên ma đế, chất vấn, tế tiên thành, luyện chế tế tiên kỳ chi địa, tiên ma chiến trường biên giới, quan chiến ma vương bên trong. Có một bộ bộ xương màu đen chính toàn thân phát run. Hắn vội vàng đi ra, lớn tiếng giải thích, mượn đường quy khư đất đại trận tuyệt đối cùng ta tế tiên thành không hề quan hệ. Tường đạo băng lãnh đế cảnh thần niệm quét ngang mà đến, ép hắn xương cốt đều nhằn nát. Mà đến nói chuyện, một tên nho nhỏ mà vương cũng dám xen vào. Tế tiên kỳ. Nơi đó xác thực có một mặt màu trắng lá cờ. Trưởng Thanh không cần lại nói càng nhiều chi tiết, tất cả mã đế đều đã khẳng định, trưởng Thanh tối thiểu là từng tới nơi đó. Nhưng trưởng Thanh lại nói tiếp, mặt kia màu trắng lá cờ rất cường đại, nếu là có thể luyện thành, có thể so với ta từ thần thụ giới mang ra thần binh. Thần binh hai chữ Làm cho Thường Vẫn Ma Đế khí tức đột nhiên trầm xuống, ánh mắt của hắn cùng Trưởng Thanh đối mặt, hắn phát rất ra, Trưởng Thanh là cố ý nhắc lên thần minh. Tại cái khắc Ma Đế sắc mặt khó coi khóa chặt Táng Thiên Ma Đế lúc, Thường Vẫn Ma Đế tâm lý lại là phát sinh biến hóa khất thượng. Hắn nhìn thật sâu mắt Trưởng Thanh, vừa nhìn về phía ý cười chưa tiêu tuyệt tiên ma đế, nghĩ đến trước đó tuyệt tiên ma đế ngôn ngữ tư thái, hắn hiểu được, hắn cái gì đều hiểu. Lần nữa nhìn về phía Trưởng Thanh lúc, Thường Vẫn Ma Đế trong lòng càng là sóng cả mãnh liệt. Hắn cảm giác, Trưởng Thanh trước đó ánh mắt là, là ám chỉ, nhưng Trưởng Thanh hiện tại ánh mắt lại là để lộ ra một cố khác hương vị. Thần minh, thần minh muốn Thương Vẫn Ma Đế rất nhanh liền làm ra quyết định, vô tự bí bảo hạn chế quá lớn, hai họa ngầm rất nhiều, nhưng thần binh hoàn toàn không giống mượn đường quy khư đất đại trận, tuyệt không có khả năng tại tế tiên thành. Nếu như ở đây, những cái kia độ tiếp phi thăng chẳng phải là muốn phi thăng tới ta tế tiên thành, tế tiên thành thánh chủ, xương chiến, đỉnh lấy ma đế vị thế, gian nan nói ra. Hắn cảm giác đến tử vong cùng mình khoảng cách, so trong huyết chỉ những thi cốt kia cùng tế tiên kỳ khoảng cách còn gần. Đại trận như thế, há lại sẽ đơn giản như vậy? Bố trí ở nơi nào, phi thăng giả liền phi thăng tới chỗ nào? Thương Vẫn Ma Đế lạnh lùng nói ra, xương chiến, ngươi cũng là một tên ma tướng cho dù ngươi không hiểu trận pháp, có thể ngươi ngay cả loại này cơ sở nhất thường thức cũng không hiểu sao. Xương chiến toàn thân xương cốt trong khoảnh khắc cũng đã mất dấu. Tất cả mọi người nghe được, Thương Vân Ma Đế đã có chủ quan. Thương Vân Ma Đế, ngươi quên 100 năm trước, cái này Trường Thanh là thế nào ở trên Tiên Ma Điện trở thành số 1 Tiên Ma. Táng Tiên Ma Đế nhắc nhở lấy Trường Thanh lòng dạ, thuận tiện cũng nhắc nhở Trường Thanh là Ma giới công địch. Trường Thanh đánh Ma giới mặt, lúc đó ở trên Tiên Ma Điện tất cả Ma Đế, một cái đều không có chạy. Như vậy vô cùng đột nhã, có thể nào dùng một cái tứ giới thứ nhất liền có thể tiêu trừ liền đủ. Hoàn toàn cái này tứ giới thứ nhất, chính là đánh lấy bọn hắn những này mà đế mặt thành danh. Thương Vân Ma Đế vung tay lên một cái, trường thanh trong tay quy khư đất ấn trực tiếp bị hắn thu lấy mà đến. Thương Vân Ma Đế trầm dại nói ra, "Táng Tiên, ta chỉ nhớ không kém, không cần đến ngươi tới nhắc nhở." Là thật là giả, thử một lần liền biết. "Ma Đế đại nhân, ta huyết chỉ kia tế tiên thành thành chủ xương chiến." Mở miệng lần nữa. Lời còn chưa dứt, trên người hắn liền truyền đến trận người tiếng xương nứt vang. Giữa mấy hơi, Ma Vương nhị cảnh xương chiến, toàn thân xương cốt liền đã băng liệt, chỉ còn lại có một viên đầu lâu màu đen, chống rống trong hốc mắt, có u lục sắc hồn hỏa tại kịch liệt ngậy lên. Giờ khắc này, tất cả ma vương, ma tướng tất cả đều câm như hến. Thiên ma trên chiến trường trăm tên ma tộc đường, thậm chí giữa lẫn nhau ngay cả giao lưu cũng không dám tạm thời lưu ngươi một mạng. Thương Vẫn Ma Đế lạnh lùng nói ra, sau đó nhìn về phía Tuyệt Tiên Ma Đế, Thiên ma điện có thể có độ kiếp cảnh cửu trọng ma tộc. Tuyệt Tiên Ma Đế kỳ thật trong lòng là có chút buồn bực, hắn làm sao cảm giác Thương Vẫn Ma Đế lại là đứng tại phía bên mình. Có, đương nhiên là có. Tuyệt Tiên Ma Đế gật đầu. Rất nhanh, Thiên ma điện một tên độ kiếp cảnh cửu trọng ma tộc xuất hiện, Lăng Không Hư đứng ở một đám ma đế phía dưới, cung kính hành lễ ngươi, độ kiếp Thương Vẫn Ma Đế nhìn cũng không nhìn, ánh mắt của hắn dừng lại tại trưởng thanh trên thân. Nhìn xem trưởng thanh bình tĩnh tự nhiên biểu lộ, Thương Vẫn Ma Đế đã biết kết quả tại. Ở chỗ này, tên kia độ kiếp cảnh cửu trọng ma tộc lập tức hoảng hốt. Thương Vẫn Ma Đế nhìn về hướng Tuyệt Tiên Ma Đế, vừa mới há mồm, giống như muốn hỏi ngươi Thiên Ma Điện còn có hay không độ kiếp cảnh cửu trọng ma tộc, lại đến một cái còn chưa nói ra một chữ, tên kia độ kiếp cảnh cửu trọng ma tộc gần như rắc cổ hô lớn, ta lập tức độ kiếp. Chương 715, Thiên Huỳnh Ma Đế. Chương 715, Thiên Huỳnh Ma Đế Tuyệt Tiên Ma Đế. Táng Thiên Ma Đế thanh âm trầm nghiêm, hắn kiệt lực cấp chế lửa giận. Răng kéo kẹt kéo kẹt vang, ngươi cho rằng cái này liền có thể vu oan cho ta Thang Thiên Cổ vực sao? Tuyệt Tiên Ma Đế hừ một tiếng, lật lọng chính là bà chúa, vừa nói. Ngươi, Thang Thiên Ma Đế khí xương cốt bắt đầu phát run. Tuyệt Tiên Ma Đế ung dung nói ra, khó trách ngươi một mực cắn chết ta không thả, vẫn muốn cho ta vu oan, ta nói qua, thắng bại còn chưa biết được. Ta nói qua, ngươi quá đáng ký. Thang Thiên Ma Đế khí thế càng phát ra mấy lần. Hắn phát hiện hắn đã sớm tiến vào Tuyệt Tiên Ma Đế trong cái bẫy, hắn hiện tại đã lâm vào tuyệt đối bị động đây không phải còn không có nghiệm chứng a. Ngươi bây giờ liền gấp, có phải hay không không cần nghiệm chứng." Thương Vẫn Ma Đế một câu, làm cho Tang Thiên Ma Đế càng là không biết làm sao. Nếu như vừa rồi Thương Vẫn Ma Đế là có chủ quan lúc này Thương Vẫn Ma Đế, chính là trực tiếp biểu lộ thái độ lập trường. Mặt khác Ma Đế lẫn nhau đưa cái ánh mắt, bọn hắn cũng nhận ra, sự tình giống như so với bọn hắn nhìn thấy càng thêm phức tạp. Thiên Ma Điện độ tiếp cảnh cửu trọng ma tộc, cưỡng ép dẫn động tiếp lôi, hắn thậm chí nuốt mấy cái đan dược mới miễn cưỡng làm đến. Khi tiếp vân dày đặc, tiếp lôi nở rộ, Thương Vẫn Ma Đế chỉ là một đạo thân nghiệm, liền đem tiếp vân đánh tan. Sau một khắc, Khi một đạo sẽ chỉ ở thiên giới mới có thể xuất hiện ma giới chi môn ầm vang mở rộng lúc, đáp án, rõ ràng rành rành. Tại quá khứ 150 bên trong, ma giới độ kiếp ma tộc, tất cả đều gặp qua đạo này ma giới chi môn, chỉ bất quá đám bọn hắn bước vào ma giới chi môn sau, đi tới là hôm nay Lục Cổ vực đi vào. Tuyệt Tiên Ma Đế trực tiếp ra hiệu. Tiên Thiên Ma tộc trong lòng run sợ, mất đi kiếp lôi tẩy lễ cơ duyên, hắn không dám giận cũng không dám nói, hắn chỉ có sợ sệt. Bởi vì hắn nghe qua Tế Tiên thành giới huyết chỉ kia, luyện hóa vô số tiên yêu, thiên tiên. Hắn cảnh giới bây giờ, tuy là nhất cảnh tiên ma, nhưng chiến lực căn bản không bằng Hắn như bước vào cái kia phương huyết chỉ, chính là hắn phải chết không nghi ngờ như vậy căn bản cũng không có thể nghiệm chứng. Tế Tiên Thành thành chủ Sương Chiến lần nữa lên tiếng, "Trường Thanh nếu là thật sự từ Tế Tiên Thành huyết chỉ mà đến, như vậy hắn căn bản là không có cách còn sống trở lại cái này đúng." Một tiếng bạo hưởng, xương sọ của hắn nổ thành một phân. Sương Chiến thậm chí cũng không biết, giết hắn là trên trời vị nào ma đế. "Ừm." Trường Thanh nhìn về phía Sương Chiến sụp đổ địa phương, giải thích nói, "Ta sợ dĩ con sống, là bởi vì nơi đó phát sinh chiến đấu, ta là thừa dịp lọ tới." Nói, Trưởng Thanh nhìn về phía không trung, nhìn xem rừng ở ma giới chi môn trước mặt mũi tràn đầy quyết nhiên tên kia ma tộc, tiếp tục nói, "A đúng rồi, huyết chỉ kia đã trống không, Tế Tiên Thành hẳn là bị diệt thành." Trên không trung, ma đế bọn họ tất cả đều nhìn về phía Trưởng Thanh ở đây mà vương, ma tướng, trăm tên ma tộc đường, trong lòng đồng thời mãnh liệt rút. Trong đầu của bọn hắn đồng thời nghĩ đến một chút, diệt đi Tế Tiên Thành, sẽ không phải chính là Trưởng Thanh chính hắn đi. Tế Tiên Thành huyết chỉ, luyện chế Tế Tiên kỳ, ma giới người nào không biết, huyết chỉ kia bên trong ngầm lấy không biết bao nhiêu tên tử về mây bí cảnh đến đây người tiên giới tộc. Trường Thanh là nhân tộc tiên tướng, hắn như nhìn thấy huyết chỉ, hắn làm sao có thể cho tế tiên thành một chút xíu đường sống. Ai quyết xuống chiến? Thương vẫn ma đế mặc dù là hỏi một đám ma đế, nhưng hắn ánh mắt lại nhìn về hướng Tuyệt Tiên Ma Đế không phải ngươi giết. Tuyệt Tiên Ma Đế sững sờ, hắn hiện tại là thuần túy xem kịch, Táng Thiên Ma Đế một bộ tùy thời muốn đối với hắn động thủ tư thái, hắn đều một chút phản ứng không cho, hắn mới lười đi giết một cái nho nhỏ ma vương, huống hồ hắn động thủ cũng không thích hợp ta giết một tên hóa hình nhân tộc trung niên phụ nữ ma đế mở miệng, nàng là Tiên Xuyên Điện điện chủ, nham tộc, Thiên Hình Ma Đế. Thiên hình ma đế tiếp lấy đối với phía dưới tiên ma biên giới chiến trường vây xem ma tộc hỏi, còn có ai là tử tế tiên thành tới? Thế tiên thành lưu thủ ma tộc, cao nhất là cảnh giới gì? Tế tiên thành đến đây quan chiến ma tộc không có một cái nào lên tiếng, bọn hắn càng là không dám đứng ra. Nhưng lạ bọn hắn không đứng ra, có thể mặc khắc ma tộc lại là đảo mệnh giống như lui lại, cách xa bọn hắn ma. Ma tướng nhất cảnh một tên ma tướng kiên trì nói ra, đó là bởi vì tế tiên thành có một cái tiểu tử. Nói còn chưa dứt lời, hơn trăm tiên bị nổi bật đi ra tế tiên thành ma tộc, thân thể trong cùng một lúc bị vỡ nát thành tàn bã. Thương vân ma đế, tuyệt tiên ma đế lên nhau. Đồng thời quay đầu nhìn về hướng Thiên hình Ma đế. Thiên hình Ma đế mặc dù trầm mặc không nói, nhưng thương vẫn Ma đế, Tuyệt Tiên Ma đế lại hiểu, bọn hắn trận doanh lại nhiều thêm một vị Ma đế. Trực tiếp giết người diệt khẩu, hay là ngay trước Táng Thiên Ma đế mặt. Chỉ bất quá, Thiên hình Ma đế rõ ràng là muốn giúp Trường Thanh chứng minh tế tiên thành cho dù bị diệt cũng cùng Trường Thanh không quan hệ, thế nhưng là lưu thủ chỉ là nhất cảnh Ma tướng muốn. Ngược lại còn ngồi vững Trường Thanh đô thành. Thiên hình Ma đế sắc mặt khó coi, ánh mắt của nàng cũng là chăm chú nhìn Trường Thanh. Tất cả Ma đế tựa như đều muốn từ Trường Thanh bình thường biểu hiện bên trong. Nhìn ra một chút trưởng thanh ám chỉ bọn hắn hồi tưởng đến trước đó trưởng thanh là Nguyễn Linh chỉ đạo ngự như thế nào nhìn hắn, hắn chính là như thế nào. Không cần nói rõ, không cần tỏ thái độ, trưởng thanh cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ này, nhưng lại tựa như tại trong lúc vô hình, rõ ràng nói cho Ma Đế quá nhiều tin tức. Cho dù là Tam Đại Ma Đế, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính độ như vậy, làm sao có thể là lòng dạ hai chữ hình dung? Từ giới thứ nhất, vốn là tóm tắt đương đại hai chữ, bây giờ tại Tuyệt Tiên Ma Đế, Thương Vẫn Ma Đế, Thiên Hình Ma Đế tâm lý, lại là căn bản cũng không có đương đại hai chữ. Cái này, chính là trưởng thanh sao? Tiên Đế vừa độ kiếp ma tộc, nghe được Trường Thanh nói chuyện, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn trực tiếp bước vào ma giới tiếp dẫn Chi môn thân ảnh biến mất trong đó. Táng Thiên Ma Đế đối với Tuyệt Tiên Ma Đế nói hiện tại cần một tên ma đế tiến về Táng Thiên cổ vực tế tiến hành, tiến hành sắp nhận. Nhưng, không có khả năng là ngươi. Sau đó, Táng Thiên Ma Đế lại đối thương vẫn ma đế cũng bổ sung một câu, cũng không thể là ngươi. Táng Thiên Ma Đế tựa hồ muốn thông qua ám chỉ, đến nói cho mặt khác ma đế giữa sân cục diện, nói cho bọn hắn, Tuyệt Tiên Ma Đế cùng Trường Vẫn Ma Đế cầu kết. Thế nhưng là như thế nhất Táng Kỷ, trên không trung khí thế dày dưa, ngược lại càng thêm thống nhất. Nguyên bản không thấy rõ thế của người, bây giờ lại thấy rõ, đây là hai chọn một. Táng Tiên Ma Đế tự mình xin mời một vị Ma Đế, tiến đến sắp nhận, Tiên Thiên Ma Đế cùng Táng Tiên Ma Đế quan hệ không tệ, lúc này cũng không có tự tuyệt, thân ảnh lấp loé, nguyên diệu lưu lại tàn ảnh dần dần ngưng đọng. Tuyệt Tiên Ma Đế, thương vẫn Ma Đế lên nhau. Thiên Hình Ma Đế lại là nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng ngươi cười cái gì? Táng Tiên Ma Đế trầm giọng nói, hắn cùng trời hình Ma Đế vốn cũng không hòa thuận, Táng Tiên cổ vực xương tộc cùng Thiên Xuyên cổ vực nam tộc vẫn luôn tại tranh, hai tộc bọn họ, ai mới cứng hơn. Hắn coi là, Thiên Hình Ma Đế giết tế tiên thành ma tộc, giết tế tiên thành thành chủ chỉ là mượn cơ hội trả thù. Thiên hình ma đế không có trả lời, lại là có nhiều thâm ý hỏi ngược một câu, ngươi nói, ta cười cái gì? Táng Thiên ma đế rất nhanh liền muốn minh bạch, có thể minh bạch đằng sau, trong lòng của hắn lại bỗng nhiên trầm xuống. Hắn lúc này mới phát hiện, Tuyệt Tiên ma đế, Thương Vẫn ma đế, ẩn ẩn phong tỏa mạng lưới hư không, để hắn dự tính xấu nhất chạy là thượng sách, phương hướng thật to nhận hạn chế. Thế nhưng là, Thiên hình ma đế vị trí cũng rất huyền diệu. Tuyệt Tiên ma đế, Thương Vẫn ma đế lộ ra vây quanh khe hở lại bị Thiên hình ma đế bổ sung. Càng chết là, Táng Thiên ma đế còn xin cái kia duy nhất một tên có thể trở thành chính mình giúp đỡ ma đế đi đến tế tiên thành, vốn cũng không lợi cục diện, càng lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chương 716, vĩnh thế không về. Chương 716, vĩnh thế không về. Táng Tiên Ma Đế trực tiếp làm rõ, chúng ta đều là ma giới bá chủ một phương, có thể nào nhậm do trưởng thành bại bố? Đây đều là trưởng thành bại cục. Một mực xem trò vui Tuyệt Tiên Ma Đế lúc này mở miệng nói, Táng Tiên Ma Đế, ngươi là quá coi trọng trưởng thành hay là quá xem thường ta đây? Có ý tứ gì? Táng Tiên Ma Đế đã bị cái này càng ngày càng nguy hiểm thế cục sắc bức điên mượn đường quy khư đất đại trận, có thể đem người độ kiếp từ ma giới tiếp dẫn tới Có thể đem mặt khác thiên giới phi thăng giả tiếp dẫn tới, như vậy phương diện đại trận, Trường Thanh đừng nói chỉ có tiên tướng, hay là vừa tấn thăng không bao lâu, coi như hắn là tiên vương, hắn có thể dung chuyển đại trận kia một tơ một hào sao? Dừng một chút, Tuyệt Tiên Ma Đế tiếp tục nói, "Còn có, ngươi vẫn luôn nói, cái kia mượn đường quy khư đất đại trận tại ta trong khống chế, đầu tiên, ta là thật không biết mượn đường quy khư đất đại trận ở đâu. Ta như biết, ta nếu có thể khống chế, ta làm sao đến mức để đại trận tiếp dẫn ma giới người độ kiếp, ta đây không phải tự tìm đường chết sao?" Đúng như ngươi lời nói, ta chẳng phải là quá ngu. Một chút thẳng đến lúc này còn không rõ cho nên Ma Đế âm thầm giật đầu. Thương Vân Ma Đế, Thiên Hình Ma Đế giữ im lặng. Táng Thiên Ma Đế gần như gầm nhẹ nói, "Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi đã từng nói ra điều kiện, muốn ma giới trong 1000 năm tất cả phi thăng giả gia nhập Thiên Ma Điện. Ngươi nếu không phải nắm trong tay mượn đường quy khư đất lại trận, có thể từ tứ đại thiên ngoại thiên phía dưới thiên giới cấp đoạt phi thăng giả, ngươi làm sao đến mức đưa ra điều kiện như vậy?" Mặt khác Ma Đế hoài nghi nhìn về phía Tuyệt Tiên Ma Đế. Thương Vân Ma Đế, Thiên Hình Ma Đế cũng gần là đối với xem một chút. Hai người bọn hắn trong lòng không phải hoài nghi, mà là càng thêm xác định ta chính là bị ngươi lựa gạt bị ngươi chê bở, mới có thể đưa ra điều kiện như vậy." Tuyệt Tiên Ma Đế từ tốn nói, "Ta chính là bởi vì không biết mượn đường quy khư đất đại trận ở nơi nào, mới có thể nghĩ lầm ta có thể chiếm tiện nghi." Tuyệt Tiên Ma Đế cắn nặng nghĩ lầm. Táng Tiên Ma Đế không còn phản bác, hắn trầm mặc sau một lát, nhìn về phía Thiên Huỳnh Ma Đế, "Thiên Huỳnh Ma Đế, ngươi thật muốn bỏ đá xuống giếng." Tuyệt Tiên Ma Đế khí định thần nhàn, chẳng đến lúc này, hắn đã hoàn toàn rũ sạch quan hệ, không chỉ như vậy, có không biết chuyện gì xảy ra liền bắt đầu giúp mình thương vẫn Ma Đế, "Thiên Huỳnh Ma Đế," hắn nhìn xem Táng Tiên Ma Đế vùng vây dây chết, cảm thán phong thủy luân chuyển, cái này 100 năm ở giữa góc nhà tác khí cũng sạch sành sanh không còn. Tuyệt Tiên Ma Đế chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung tâm tình của mình bây giờ, đó chính là thoải mái. Mượn Đường Quy Khư đất đại trận sự tình, hắn đã lựa chọn không nhìn, hắn biết Trường Thanh đem đại trận chụp đi, có thể thì tính sao? Bây giờ Tuyệt Tiên Ma Đế sớm đã thấy rõ, cái kia mượn Đường Quy Khư đất đại trận không nên thuộc về hắn, hắn cũng không chế không nổi. Huống chi, Trường Thanh hậu trưởng quá cứng. Không nói những cái khác, đại đạo chiến trường từ đầu đến cuối có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ma giới. Cặp mắt kia, thuộc về tứ đại thiên ngoại thiên bây giờ duy nhất chuẩn thánh, Thiên Phong bỏ đá xuống giếng. Ta không hiểu cái gì ý tứ. Thiên hình Ma Đế trầm dại nói ra, "Ta chỉ biết là ma giới 3000 cổ vực, cách cục vững chắc, cho tới nay đều áp đảo tiên giới, yêu giới, minh giới phía trên. Bây giờ, tiên giới, yêu giới, minh giới phấn khởi tiến lên, tiên giới thần binh xuất hiện, có lẽ không bao lâu, liền sẽ làm cho tứ giới xếp hạng một lần nữa thay bài. Thế nhưng là, tại như vậy trước mắt, lại có người muốn nhiễu loạn ma giới trật tự. Ta ma giới tại tứ đại thiên ngoại thiên bên trong, tuy là sát phạt thứ nhất, có thể cái này nếu là chuyên đi, chẳng phải là ngay cả đại chiến từ trước tới giờ không ngừng đừng yêu giới, đều muốn trả cửi chúng ta?" Thiên hình Ma Đế một phen nói xong, mặt khác Ma Đế nhào nhào gáy mắt. Những lời này đơn giản quá nhân tộc. Như vậy đường hoàng, cũng làm cho những cái kia không rõ nội tình mặt khác Ma Đế dần dần trong lòng trống rỗng. Những cái kia Ma Đế đối mắt nhìn nhau, bọn hắn từ đối phương trong ánh mắt đều đã nhìn ra, nơi này có vấn đề. Mà lại vấn đề càng lớn hơn, là Tam đại Ma Đế âm thầm phong tỏa hư không, đem Táng Thiên Ma Đế khóa kín trong đó. Táng Thiên Ma Đế nói tiếp nói ra, "Không sai, chúng ta thực sự không có khả năng làm to chuyện." Nói còn chưa dứt lời, Thiên hình Ma Đế ngắt lời nói, "Ma giới sát phạt thứ nhất, có rất ít yêu giới như vậy quy mô chiến tranh." Cái này cũng không đại biểu, chúng ta ma giới sẽ không phát động loại kia chiến tranh. Chỉ bất quá, chúng ta trước đó kém chút đều bị lợi dụng. Cho nên, vì đại cục kế, Thiên hình ma đế ngừng lại, trên không trung, bỗng nhiên lộ vô hạn không mang. Mặt các ma đế đều biết sau đó sẽ phát sinh cái gì, đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Tuyệt Tiên ma đế, Thương vẫn ma đế, Thiên hình ma đế, bọn hắn cũng biết bọn hắn nên làm cái gì vì đại cục kế. Thăng Thiên ma đế cười lạnh nói, vì ma giới trật tự. Chẳng lẽ trật tự này là trường tồn định sao? Rõ ràng là Tuyệt Tiên ma đế tính toán chúng ta 3000 cổ vực, kết quả là lại muốn vô ham ta, đem ta đẩy ra trọng chỉnh ma giới trật tự. Trên cung trung, Mặc Khắc Ma Đế ngậm miệng không nói, bọn hắn chỉ biết là, cục diện như vậy, bọn hắn làm theo chính là. Thiên hình Ma Đế đã nhắc nhở bọn hắn, bọn hắn nếu như không theo, như vậy liền muốn tiến hành lựa chọn. Một phe là Táng Thiên Ma Đế, còn bên kia lại là Tam Đại Ma Đế. Không biết từ lúc nào mặc vào một cái quần Tam Đại Ma Đế, bọn hắn cái này một túm một cát, như thế nào chống lại. Ma giới, việc không liên quan đến mình liền chỉ có xu cắt tỉ hùng, chỉ có lợi ích trên hết. Rõ ràng có lại càng dễ lại càng mập Táng Thiên cổ vực có thể ngoan, bọn hắn làm gì gánh lấy lớn lao phong hiểm, chết cắn trời lục cổ vực. Trong điếu nhất chính là, chơi lục cổ vực chưa cắt, sớm bị 3000 cổ vực các đại ma đế, phân cái rõ ràng, là muốn tranh đoạt an cương thừa rượu cặn nhét cái hàm răng, hay là ăn chén thứ nhất canh miệm đầy chảy mỡ, đây là lựa chọn sao? Không phải, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích." Thương vẫn ma đế bình tĩnh nói. Chân trời, lúc trước rời đi tên kia ma đế mang theo tên kia bước vào ma giới cửa lớn ma tộc chạy đến, chớp mắt liền tới đến giữa sân tế tiên thành bên dưới, quả nhiên có một tòa đại trận thần bí, chỉ bất quá đại trận kia có chút vấn đề tên kia ma đế vừa mới mở miệng, liền phát hiện bầu không khí quá mức quỷ dị. Tất cả Ma đế đồng thời nhìn về hướng hắn, nhưng là biểu tình kia, ánh mắt kia, vì sao cổ quái như vậy? Đại trận kia, đương nhiên là có vấn đề. Táng Thiên Ma đế nở nụ cười khổ, nhưng cái này đã không trọng yếu. Tiên Thiên Ma đế càng là không hiểu, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy cái vừa đi vừa về, thời gian mới trôi qua bao lâu, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiên Thiên Ma đế trong đầu bị dấu chấm hỏi nổi vào, trong mắt hắn, ngay cả Táng Thiên Ma đế đều xảy ra vấn đề. Táng Thiên Ma đế trầm giọng nói ra, "Ta như đạt được Ma đế sương, tấn thăng chuẩn thánh, năm chắc cực lớn. Các ngươi thật suy nghĩ mình bạch sao?" Tứ đại tiên ngoại tiền duy nhất chuẩn thánh là nhân tộc, ma giới, yêu giới, minh giới đều cần chuẩn thánh, nhưng là ma giới chuẩn thánh không phải là ngươi." Thiên hình ma đế hừ lạnh một tiếng. Táng Thiên Ma Đế không có tranh luận, chống rống hốc mắt theo tối đầu, nhìn hướng về phía Trường Thành, "Ngươi không tầm thường." Tất cả ma tộc đường, sợ mất mặt, những cái kia ma tướng nguyên bản chuẩn bị tru sát không tại đường đại tranh phong hằng ngũ Trường Thành, lúc này chỉ may mắn Trường Thành cũng có cùng bọn họ chơi đùa. Những cái kia ma vương nhìn xem Trường Thành lúc, tràn đầy kiêng kỵ. Bọn hắn muốn giết Trường Thành, lại là căn bản không có khả năng, bởi vì trên đầu có ba vị ma đế. Cùng Trương Thanh đứng chung một chỗ. Từ đầu đến cuối đều chưa từng có nói nhiều, thế nhưng là giữa sân cục diện lại bị hắn một tay điều khiển. Ma đế đại nhân, quá khen." Trương Thanh mỉm cười, hướng phía không trung chắp tay. Tuyệt tiên ma đế lúc này nói ra, "Táng tiên ma đế, cái này kỳ thật không phải bố cục, tính toán, đây chỉ là dựa thế mà thôi. Ngươi bại, cùng hết minh một dạng, là không có thấy rõ bản cờ." Trương Thanh nói một câu, "Ta lúc này chuyển giao cho ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi bại minh bạch." "Lời gì?" Nưu Sĩ lấy thân vào cuộc, nâng cờ thắng tiên nửa con. Táng tiên ma đế nghe, thật lâu chờ mặc, "Ngươi lai, like, Trương Thanh đem hắn chính mình cũng dùng làm quân cờ. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, ma đế, thiên ma, tất cả đều chú mục lấy Trương Thanh. Trương Thanh không tiêu nạo không tự ti, cười ôn hòa lấy. Nụ cười của hắn tại ma đế xem ra, cũng là như vậy lóe mắt đây chính là tứ giới thứ nhất. Táng Thiên Ma Đế nhìn về phía Thương Vân Ma Đế, phun ra hai chữ, "Thần binh". Quay đầu nhìn về phía Tuyệt Tiên Ma Đế lúc, nói ra, "Tình thế nguy hiểm." Sau đó nhìn về phía Tiên Huỳnh Ma Đế lúc, lợi ích. Cuối cùng nắm nhìn một phía, nhìn về phía mặt khác ma đế, ký lưu nói, "Thời thế." Táng Thiên Ma Đế ngửa đầu, nhìn lên bầu trời tích tụ không tiêu tan ma vân, thanh âm của hắn không có phẫn nộ. Không, có không tâm lòng, rất là bình thản, thế nhưng là, ta khư phụ. Ma khắc ma đế tâm lý, có loại thọ tự hồ bi cảm giác. Thang Thiên Ma Đế mở miệng nói, "Ta, từ bỏ Táng Thiên cổ vực, ta nguyện tiến về đại đạo chiến trường, vinh thế không về." Tiếng nói như là lôi đỉnh, vang vọng vạn dặm bát phương. Hắn là muốn tại đại đạo chiến trường, trận đường Trường Thanh. Tuyệt Tiên Ma Đế, Thương Vân Ma Đế, Thiên Hình Ma Đế, lại là cũng không có đáp ứng, bọn hắn đồng thời nhìn về hướng Trường Thanh. Giờ khắc này, liền ngay cả Ma khắc Ma Đế, cũng là trong lòng kinh hãi đường đường ma giới cổ vực chi chủ, một phương ma đế, nó sinh tử lại muốn do Trường Thanh xử lý trưởng trướng tất cả ma tộc ánh mắt, lại một lần nữa tập trung tại trưởng thanh trên thân. Trưởng thanh không chần chờ, lần nữa hành lễ, lần này lại là có chút con người lên, nghiêm mặt cất giọng, ma đế đại nhân là tứ giới sinh linh sùng phong đi đầu, chống lại vô tử, thật là cao thượng. Vạn bối, cùng tiến ma đế đại nhân. Giờ khắc này, Tuyệt Tiên Ma Đế, Thương Vân Ma Đế, Thiên Hình Ma Đế, thần sắc đột nhiên động dung. Cho dù là hy vọng cuối cùng cũng phá diệt rơi Táng Thiên Ma Đế, lúc này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Táng Thiên Ma Đế biết, đối với ma giới mà nói, nhiều hắn một cái ma đế không nhiều, thiếu hắn một cái ma đế không ít. Tuyệt Tiên Ma Đế Thương vẫn ma đế, Thiên hình ma đế, hoàn toàn có thể tại vây giết chính mình bên trong để cao cùng trưởng thanh giao dịch thẻ đánh bạc. Nhưng hắn không nghĩ tới Tam đại ma đế quả quyết bỏ hắn, lại là trưởng thanh đem hắn cứu đồng thời, Tam đại ma đế thẻ đánh bạc vẫn như cũ tăng lên, mà lại so vây giết chính mình càng lớn. Táng Tiên ma đế không có khả năng nuốt xuống cơn giận này, Tam đại ma đế như cùng hắn đại đạo chiến trường gặp nhau, hắn sẽ hướng đối đãi trưởng thanh một dạng, đối đãi cái này Tam đại ma đế. Tam đại ma đế đương nhiên cũng biết điểm ấy, cho nên để Tam đại ma đế buông tha mình, nhưng so sánh để bọn hắn giết mình càng khó. Táng Tiên ma đế trên thân ma quang bùng lên, hắn hóa hình thành người Hóa thành một vị nam tử trung niên bộ dáng, thân mang trường bào màu đen, lúc này hắn nhìn xem Trưởng Thanh, đúng là ôn quyền đắc lễ. "Trưởng Thanh, ta tại đại đạo chiến trường, chờ ngươi." Chương 717. Muợn một bước nói chuyện. Chương 717, muợn một bước nói chuyện sao? Tại sao có thể như vậy? Tiên ma chiến trường, Thức Hối Đa kéo lấy trọng thương thân thể trở về, hắn nhìn xem Trưởng Thanh thân ảnh, liền tựa như nhìn xem một đạo tràng ngập mê vụ vực sâu. Thức Hối Đa ngẩng đầu, nhìn lên trời xuyên điện điện chủ Thiên hình ma đế, hắn càng không rõ, vì sao điện chủ sẽ đứng tại Trưởng Thanh một bên? "Kình Long, Hoa Cổ Sương." cùng với các trăm tên ma tộc đường, nhìn xem thông dòng trấn định trưởng thành, bọn hắn từ đầu đến cuối đang hỏi chính mình một vấn đề, đây quả thật là đương đại tu sĩ sao? Hiện tại, chỉ sợ ngay cả duy nhất là đương đại tu vi cảnh giới, đều đã thành đi qua. Thiên ma luận đấu, bọn hắn vốn là là thu hoạch trưởng thành cái này từ giới đương đại đệ nhất tiên danh hiệu mà đến, bọn hắn lúc này, đã hoàn toàn không có chiến ý có thiên ma đạo con chuẩn bị rời đi, một tiếng quát lạnh, lại là tại trưởng thành bên người vang lên ta trời lục cổ vực, là các ngươi muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi sao? Nguyễn Linh thanh âm, tràn đầy linh hoạt kỳ ảo hờ hững, nàng mở ra hai con ngươi, trùng đồng đã hóa thành màu vàng, biểu đi xong nhiên cảm giác, lại nhiều một chút ý nghiêm. Trên người nàng, tàn gia cực mạnh khí thế, tâm cảnh dung hợp sau nàng, đem ma đế xương, chiến quồng huyết dung hợp, quá trình càng thêm thuận lợi. Có yêu tộc đại đế nghiệt đạo chuột một giọt máu độc, lại thêm nàng trùng đồng chiến tộc thể phách, thuế biến đúng là lạ thưởng nhanh trong chiến đấu, vẫn chưa xong đâu. Lục Tây Phong cũng đã khôi phục tương thế, lúc này đứng lên, phong mang tất lộ, trực chỉ trăm tên ma tộc đường. Trong đó mạnh nhất ba người, Hoa Cổ xương, Thức Hối Đá, Tình Long, trong lòng thinh tưởng, nhưng lại chưa biểu lộ. Bọn hắn đều nhìn về Trường Thanh. Nơi này tuy là ma giới, khả Trường Thanh năng lượng thật sự là quá lớn biên rồi chiến trường, quan chiến tế tiên thành thành chủ, nhị cảnh ma vương cùng tất cả tế tiên thành ma tướng đều tại ma đế một ý niệm tiêu vong. Ngay cả Táng Thiên Ma Đế, Nhược Phi trưởng Thanh Nhã gia sợ rằng cũng phải bị bức tử tại cái này. Bọn hắn mặc dù xem không hiểu trưởng thành, thế nhưng là bọn hắn biết, chỉ cần trưởng thành nguyện ý, bọn hắn sẽ chết cùng tế tiên thành những cái kia ma tướng một dạng dễ dàng tại sao có thể như vậy, Thức Hối Đá lần nữa hỏi tất cả ma tộc đường trong lòng nói. Trưởng Thanh nhìn xem muốn tiếp tục chiến đấu lục tây phong, Nguyễn Linh vừa nhìn về phía Thức Hối Đá ba người, mở miệng nói, "Thần binh, tình thế nguy hiểm, lợi ích, thời thế, Táng Thiên Ma Đế đã nói cho các ngươi" Dừng một chút, Trương Thanh nhìn xem Lục Tây Phong, nói thật muốn tiếp tục chiến đấu. Lục Tây Phong kiên định gật đầu, ta đã tấn thăng tiên tướng, chiến đấu này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hiện tại thu tay lại còn kịp, dù sao tên Thiên Ma này loạn đấu đã không có ý nghĩa. Trương Thanh đương nhiên biết, còn sống trong tên ma tộc đường, đều là cái gì phân lượng ý trong lời là đang nhắc nhở Lục Tây Phong, tiếp tục chiến đấu, sợ là giữ nhiều lại ít. Trương Thanh muốn nói lại thôi, Hoa Cổn Sương lại là tiến lên một bước nói ra, "Nhân tộc đường, Lục Tây Phong, ta ma tộc sẽ không nghỉ vào nhiều người khinh ngươi, ngươi như muốn chiến, ta có thể cùng ngươi một đối một đoạt sức." Trường Thanh nhíu mày, trên không trung một đám ma đế âm thầm gật đầu, ở đây có ma tộc đường không? Rõ, Thức Hối Đá vừa muốn nói cái gì, Kình Long lại là ánh mắt ngăn lại. Trường Thanh nếu là không đến, vậy thì thôi. Bây giờ Trường Thanh tới, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ Lục Tây Phong chết tại trước mắt của hắn? Quỷ cũ. Hiện tại thế cục như vậy, quỷ cũ gì đều được là Trường Thanh định đoạt. Trường Thanh có thể không nói rõ quỷ cũ, nhưng quỷ cũ theo Trường Thanh xuất hiện, cũng đã tồn tại. Nếu không tuân thủ, không sợ Trường Thanh không cứu Lục Tây Phong, liền sợ Trường Thanh nhìn xem Lục Tây Phong chết. Kình Long biết, Hoa Cổn Sương như vậy đề nghị, là bởi vì Táng Thiên Ma Đế Táng tiên của vực, chôn xương điện, xong. Nang nhất định phải như vậy, mới có thể tại loạn cục tự vệ đối với Kình Long mà nói, cùng đối với những khác tất cả ma tộc đường mà nói, nuốt không trôi cơn giận này, đều phải nuốt xuống. Bọn hắn cho dù có thể chiến thắng lục tây phong, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể giết chết lục tây phong. Thậm chí ngay cả kết quả cuối cùng, cũng chỉ có thể là Nguyên Linh cuối cùng chiến thắng. Nơi này, là trời lục của vực, đã không có nguy cơ trời lục của vực. Thiên Ma điện điện chủ, Tuyệt Tiên Ma Đế, nhưng lại tại bọn hắn trên đầu nhìn xem. Tất cả mọi người nhìn xem trưởng thành, tựa như đang đợi trưởng thành đồng ý. Trên không trung Tiên xuyên điện điện chủ Thiên hình ma đế lại làm mở miệng nói ra, "Thiên ma loạn đấu bắt đầu đến nay, còn sống đều là ta ma giới nhân tại kiếp suất. Các ngươi kẻ nào chết, đối với ma giới mà nói đều là tổn thất cực kỳ lớn." Lục Tây Phong toàn thân căng cứng. Trưởng Thanh cho một đám ma tộc đường áp lực, Thiên hình ma đế hiện tại là tại vì những ma tộc này đường chỗ dựa. Tiếng nói nhất truyện, Thiên hình ma đế đối với bên cạnh Tuyệt Tiên ma đế nói ta đề nghị, không bằng đằng sau cứ dựa theo lôi đại quy tắc, chỉ phân cao thấp, không quyết sinh tử." Ân. Tuyệt Tiên ma đế rất hiển nhiên thất thần, hắn đang suy nghĩ, trời lục cổ vực cùng Táng Tiên cổ vực giáp giới. Gần đây Thủy Lâu đại tiên Đắc Nguyệt, trời lục cổ vực tất yếu đem trong trăm năm này tổn thất toàn bộ bù lại, hơn nữa còn muốn ở sau đó chia cắt bên trong, chiếm cứ đầu to. Hắn đang nhớ lại Táng Thiên cổ vực các đại cấm địa trong truyền thuyết, đều có chút bảo bối gì đối mặt bây giờ cục diện, Tuyệt Tiên Ma Đế nội tâm đã phi thường thỏa mãn, như hôm nay Huỳnh Ma Đế hỏi thăm chính mình ý kiến, đây cũng là nghệ tình, là dệt hoa trên gấm. Tuyệt Tiên Ma Đế đương nhiên sẽ không cự tuyệt đều là Ma Đế, ai nhìn không ra ở đây ma tộc đường bên trong, mạnh nhất, nhưng thật ra là cái kia vừa mới tăng lên tới Thiên Ma Cựu cảnh nguy linh. Ma Đế tâm cơ, một thạch đâu chỉ hài chim. Còn sống trong tên ma tộc đường, ngày đó xuyên điện nham tộc thức khối đá, thế nhưng là kém chút bị trưởng thành một cước đập chết, chân nhược tiếp tục là đấu, thức khối đá tất nhiên là cái thứ nhất chết, đây cũng là thiên hình ma đế không muốn nhìn thấy như vậy, sau đó ta liền an bài lôi đại khiêu chiến. Tuyệt tiên ma đế nhìn bốn phía ma đế. Thương vân ma đế nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Khắc ma đế đương nhiên không dám lên tiếng, cũng không cần thiết lên tiếng. Lục Tây Phong không cần chết, nham tộc thức khối đá không cần chết, Mạc Khắc ma tộc đường không cần chết, Hoa Cổn Sương làm cái thứ nhất đưa ra một đối một, nàng thậm chí có thể không cần về Táng Thiên cổ vực. Có tiên ma điện ma vương lấy bí pháp kiến tạo to lớn lôi đại cũng có ma vương tìm tới Hoa Cổ Sương, đơn giản lẫn nhau truyền âm sau, từ cái kia ma vương trên mặt vui mừng cũng có thể biết, hắn cùng Hoa Cổ Sương nói chuyện cái gì. Lối đại chiến đằng sau, Thiên Ma Điện sẽ có hai tên đường. Ma Đế đại nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Cục diện như vậy, cũng là Trưởng Thanh Lạc ý nhìn thấy. Hắn không lo lắng loại này không thể chết người chiến đấu, sẽ để cho Lục Tây Phong không cách nào tận hứng. Tương phản, những cái kia đạo tâm gặp khó ma tộc đường, đều sẽ càng thêm ra sức chiến đấu. Trưởng Thanh nhìn về phía kích động Lục Tây Phong, trong ánh mắt rất có quan tâm. Hắn biết sau đó Nguyễn Linh nhất định sẽ không thua nhưng lục tây phong nhất định sẽ bị đánh rất thảm rất thảm. Từ vừa mới cùng thức hối đá, Kình Long giao thủ ngắn ngủi, Trưởng Thanh liền đã đoán được, Thiên Ma loạn đấu đến nay, còn thừa lại những ma tộc này đường, đều có át chủ bài. Cho dù là cái kia Hoa Cung Sương, khả năng đều căn bản vô dụng qua cái kia vô tự bí bảo lực lượng. Trưởng Thanh hướng không trung chắp tay, Thương Vân Ma Đế, Tuyệt Tiên Ma Đế, Thiên Hình Ma Đế, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết Trưởng Thanh nói mượn một bước nói chuyện, là đối với ai nói, bọn hắn chỉ biết là Trưởng Thanh là muốn đảm luận một chút cực kỳ bí ẩn lời nói. Tuyệt Tiên Ma Đế nhìn chung quanh một chút, việc nhân đức không nhường ai lách mình đi vào Trưởng Thanh bên người. Sau đó mang theo Trưởng Thanh đi tới nơi xa vắng vẻ chi địa, một cái ý niệm trong đầu liền ngăn cách không gian xung quanh. Tuyệt Tiên Ma Đế biết cái này, nội dung nói chuyện sẽ không đơn giản, hắn thậm chí nghĩ kỹ, mặc kệ Trưởng Thanh nói cái gì, hắn đều muốn hỉ nộ hỗn lộ, không thể để cho mặt khác ma đế nhìn ra mánh khoẻ ma đế đại nhân, không bằng nhân cơ hội này nhất thống ma giới 3000 cổ vực. Trưởng Thanh che miệng thấp giọng, "Như thế nào?" "Cái gì?" Tuyệt Tiên Ma Đế biến sắc. Trưởng Thanh nháy mắt ra hiệu, liên tục ra hiệu. Tuyệt Tiên Ma Đế nhìn phía xa nhìn mình chầm chậm hình miệng một đám ma đế, xoay người, "Ngươi lặp lại lần nữa." Chương 718 Hữu dụng nhưng không nhiều. Chương 718, hữu dụng nhưng không nhiều. Thiên Ma chiến trường không trùng, một đám ma đế đều có suy nghĩ. Tuyệt tiên ma đế thất thố như vậy, để bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trường Thanh cũng không chỉ là nhân tộc tiên tướng. Nam giữ lấy thần binh thuộc về, tại tiên giới địa vị cực cao, đại đạo chiến trường đều có của hắn nhân mạch. Bất kỳ một cái nào điều kiện, đi vào ma giới đằng sau, Trường Thanh tối thiểu đều là một cái đặc sứ. Một cái có thể đại biểu tiên giới đặc sứ ta có biện pháp, có thể khiến ma đế đại nhân nhất thống 3000 cổ vực. Trường Thanh đem thai nói, này biện pháp tương đối phức tạp, khái quát là hợp tung liên hành, sát thân gần đánh. Liên tiếp chưa từng nghe qua, nhưng trong nháy mắt minh bạch từ ngữ, làm cho Tuyệt Tiên Ma Đế vì đó ngẩn ngơ. Tiểu tử này chẳng lẽ đem phàm giới, thiên giới, tiên giới từ xưa đến nay tất cả tồn tại binh pháp, bình thường, lưu lực tất cả đều nhớ kỹ trong lòng sao? Tuyệt Tiên Ma Đế trong lòng một trận lửa nóng, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn vừa muốn tự tuyệt trường thành, trường thành tựa hồ sớm có đón trước, nói tiếp, Ma Đế đại nhân không cần lo lắng tứ giới sắp xếp, bởi vì tiên giới sẽ trở thành đại đạo chiến trường công thành tuyệt đối chủ lực, ngài biết ta là hạng người gì, như tiên giới có ý khác, ta tất nhiên ngăn lại, thậm chí sẽ thúc đẩy liên minh. Về phần yêu giới, minh giới Ta cũng sẽ đi một chuyến. Tuyệt Tiên Ma đế cái chán ma giáp, bóng lượng phát sáng, hắn kiệt lực khống chế chính mình ba động kịch liệt tâm tình, sợ không cẩn thận tiết lộ ra một tia lực lượng, đem bên cạnh cái này mới vừa vào tiên tướng tiểu tử trực tiếp ban chết. Tiểu tử này lại muốn lấy sức một mình trọng chỉnh ma giới, yêu giới, minh giới trật tự. Không, sắp được nói, đây là muốn lấy sức một mình diệt đi ma giới, yêu giới, minh giới. Tuyệt Tiên Ma đế nghe trưởng thành kế hoạch khái quát, hắn biết trưởng thành có năng lực như thế. Ngay cả loại năng lực này đều có, như vậy thống nhất đằng sau ma giới Yêu giới, Minh giới tại đại chiến khởi động lại yếu ớt nhất thời kỳ, liền tương đương với trước đó Nguyễn Linh ngươi có biện pháp này, vì sao không tại tiên giới thi triển? Tuyệt Tiên Ma Đế hỏi ta yêu thích hòa bình, không đành lòng tiên giới sinh linh đồ thán. Trương Thanh thành thực nói ra ha ha. Tuyệt Tiên Ma Đế trực tiếp bị chọc phát giận, liền Trương Thanh vừa nói ra được những cái kia từ ngữ, cái nào đều cùng hòa bình không có một lông quan hệ. Tuyệt Tiên Ma Đế nói ngươi không đành lòng tiên giới sinh linh đồ thán, cho nên ngươi liền đến đồ thán chúng ta. Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, ngươi so đại đạo chiến trường những vật kia, muốn nguy hiểm nhiều. Trương Thanh thở dài thế nào. Tuyệt Tiên Ma Đế hỏi Trường Thanh lập đầu nói ra, ta cảm thấy Ma Đế đại nhân khả năng coi thường ta. Lời này ý gì? Tuyệt Tiên Ma Đế không hiểu, cái này còn gọi xem nhẹ. Trường Thanh nói tiếp, đại đạo bên trong chiến trường những vật kia, nhiều nhất đều là chút tham ăn người, cho dù là quang minh linh giác, cũng có thể phân loại trong đó. Về phần hư không san đạo giả, dù sao cũng là số rất ít. Ta coi là, Ma Đế đại nhân hẳn là đem ta mức độ nguy hiểm, cùng đại đạo chiến trường cuối cùng, thậm chí là đại đạo chiến trường cuối cùng bên ngoài loại đồ vật kia đánh đồng. Ngươi thấy ta là một người, nhưng ta cũng không chỉ một người. Tuyệt Tiên Ma Đế con ngươi bỗng nhiên tức giận, Hắn thật sâu nhìn xem trưởng thanh đại đạo chiến trường đối với ma đế mà nói, đều nguy hiểm không gì sánh được, thông thiên đại đạo tức thì bị vô tự Hải Dương ngăn chặn. Như vậy thể lượng, ma đế cũng vô pháp vượt qua, cưỡng ép xung quan, chỉ có thể bị giìm ngập trong đó. Ai biết đại đạo chiến trường đằng sau còn có cái gì? Tuyệt tiên ma đế đưa tay, khoát lên trưởng thanh trên bờ vai. Trưởng thanh tại sao phải tại tiên giới có như thế độ cao địa vị? Tuyệt tiên ma đế đương nhiên biết. Ma giới cao tầng bên trong, cái này sớm đã không phải bí mật, nếu không một phương cổ vực bá chủ, đường đường ma giới ma đế, há lại sẽ đem một tên tiên tiên, tiên tướng để vào mắt. Bí mật này là hoa hạ tộc Tuyệt Tiên Ma Đế biết Trưởng Thanh cái này Hoa Hạ tộc là tới từ Tứ Đại Thiên Ngoại Thiên bên ngoài, cũng hư không săn đạo giả không giống với, Trưởng Thanh hẳn là thuộc về Vô Tự Thiên Thai một loại, là phương vũ trụ này bên ngoài, kẻ ngoại lai like ngươi quả nhiên yêu thích hòa bình. Tuyệt Tiên Ma Đế sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, nhìn như ngươi muốn giúp ta nhất thống ma giới 3000 cổ vực, kỳ thực là ta chân nhược làm như thế, như vậy ma giới tất vong. Ngươi biết ta không dám đánh cược, cho nên ngươi là cố ý, chỉ là vì để cho ta bỏ đi ý nghĩ thế này. Tuyệt Tiên Ma Đế vỗ vỗ Trưởng Thanh bả vai, "Ngươi thành công." Trưởng Thanh từ chối cho ý kiến, Tuyệt Tiên Ma Đế bất kể như thế nào lựa chọn. Đối với hắn mà nói chỉ là tốt cùng tốt hơn khắc nhau, hiện tại chính là kết quả tốt hơn. Tuyệt Tiên Ma đến nói ra, tiên giới tiên đế để cho ngươi đến ma giới tìm kiếm đương đại liên minh, trước ngươi ở trên trời lục cổ vực đại khai sắt giới, ta còn một mực không rõ. Ngươi lai, like, ngươi căn bản là không có coi trọng đương đại, ngươi là coi trọng chúng ta. Trưởng Thánh cười hắc hắc, nói đại khai sắt giới không phải ta mong muốn, là cái kia máu minh muốn lợi dụng ta. Ta biết ngươi muốn cái gì, Tuyệt Tiên Ma đế hít sâu một hơi, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn xem đỉnh đầu che khuất bầu thiên ma vân, tứ giới thù hận, không cách nào hóa giải. Ngươi từng thấy máu ao, đây chẳng qua là băng sơn một góc. Nếu như ngươi nhìn thấy Táng Thiên Ma Đế bảo tọa, có lẽ ngươi sẽ không cho hắn cơ hội để hắn tiến về đại đạo chiến trường. Trưởng Thanh không có trả lời, thu hồi nụ cười trên mặt. Hắn có thể đoán được Táng Thiên Ma Đế bảo tọa là cái dạng gì. Tuyệt Tiên Ma Đế lần nữa vỗ vỗ trưởng Thanh bả vai, mở miệng chỉ nói bốn chữ, chỉ giới hạn ở ngươi. Tuyệt Tiên Ma Đế thân ảnh lượn lên, về tới trên không trung. Lúc này không trung cũng có Tiên Ma Điện Ma Vương xây dựng một tòa không trung đại nam cảnh, quan sát phía dưới trên lôi đài chiến đấu. Tuyệt Tiên Ma Đế vừa đi, trưởng Thanh bên người liền nhảy một bóng người. Toàn thân tựa như hắc thiết thương vân ma đế Cổ áo phạng phất cũng là một thể thức đổ bê tông giống như. Trưởng Thanh lần nữa hành lễ, tại trong quá trình, Thương Vẫn Ma Đế liền đỡ lấy đồng dạng thần niệm bình chứng Ma Đế đại nhân tin tức, rất linh thông a. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói đương đại tiên tiên bên trong, yếu nhất Đào Vạn Anh vậy mà bằng vào ngươi cho hắn thần binh, để Lý Viêm đều đối với hắn thúc thủ vô sách, cái kia Đào Vạn Anh càng là đi một chuyến huyết sắc huyễn nguyên, đúng là tại Thiên Thai trong đại quân toàn thân trở ra. Những người khác thần binh cũng là một kiện so một kiện cường đại. Thương Vẫn Ma Đế lại cử đi một ví dụ, Khương Điển, vậy mà thiếu chút nữa cũng bị sư phi ma đánh bại. Thần binh dung chuyện, tại tiên giới nhắc lên một trận chiến chiều rừng. So so với ma giới sinh ra kiện tứ nhất vô tự bí bảo lúc còn muốn ngoan động thần binh, quá hoàn mỹ. Thương vẫn ma đế cảm khái nói đây đều là thích thương cùng thần thụ giới sinh linh công lao, cũng là lãng quên bộ tộc còn tại kéo dài cực khổ. Trương Thanh mở miệng nói, "Trương Thanh đối với thần binh cách nhìn, hiển nhiên cùng Thương vẫn ma đế khác biệt." Trương Thanh dừng một chút, nói tiếp, "Thần binh không phải là tiên giới độc hữu, nhưng là cũng không có khả năng hoàn toàn mở ra cho ma giới." "Ta biết." Thương vẫn ma đế gật đầu cụ thể chi tiết, kỳ thật ma đế đại nhân muốn cùng Nguyệt thần nhất đảm, nàng tại tiên giới lời nói có trọng lượng. Trương Thanh nói tiếp, "Ta biết." Thương vẫn ma đế nói, nói bổ sung Nhưng là không dụng. Không dụng. Trưởng Thanh sững sờ nghe nói Lãng quên bộ tộc, lãnh tụ của bọn họ tên là Hoàng Kim Chi Vương An Đại Nhi, nàng không nhận người thần, nàng chỉ nhận ngươi. Trưởng Thanh. Thương Vẫn Ma Đế nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, chính là bởi vì cái này, Trưởng Thanh tại Thương Vẫn Ma Đế tâm lý mới nặng như vậy, mới có thể để Thương Vẫn Ma Đế kiên định đứng tại Trưởng Thanh một phương. Thương Vẫn Ma Đế thậm chí phòng đoán qua, nếu như Trưởng Thanh chết, đừng đạm ma giới, ngay cả tiên giới cũng đừng hòng lần nữa đến một kiện thần binh. Cái kia, xét tên của ta đâu? Trưởng Thanh thử thăm dò. Thương Vẫn Ma Đế trầm mặc một lát, Không khí ngọt ngào bên trong lộ ra một chút cổ quái xách tên của ngươi, hữu dụng. Thường Vân Ma đế tiếng nói nhất truyện, nhưng không nhiều. Chương 719, đáng sợ bối phận. Chương 719, đáng sợ bối phận có ý tứ gì? Trương Thanh sững sờ chỉ có xách tên của ngươi, An Đại Nhi mới có thể phản ứng những người khác. Nhưng là muốn thu hoạch được thần minh, nàng muốn ngươi chính miệng hạ lệnh. Thường Vân Ma đế nói xong, trong lòng càng lạ cổ quái. Hắn không phải rất rõ ràng, Lãng quên bộ tộc, đến cùng ai mới là hoàng kim chi vương? Muốn nói An Đại Nhi chỉ là trên danh nghĩa, có thể tất cả Lãng quên bộ tộc đều nghe nàng hiệu lệnh. Nhưng nếu nói An Đại Nhi là chân vương, nhưng ngay cả An Đại Nhi chính mình cũng nghe lệnh Trưởng Thanh. Cái tên An Đại Nhi ngay cả thích thương đều không để ý. Nhìn xem Trưởng Thanh có chút im lặng biểu lộ, Thương Vẫn Ma Đế mở miệng, lại nói một câu cùng Tuyệt Tiên Ma Đế lời giống vậy, "Ta biết ngươi muốn cái gì, ta tin tưởng, ngươi chắc chắn ăn bại." Thương Vẫn Ma Đế nói, đánh gay Trưởng Thanh mở miệng, hắn nói tiếp, "Nhưng này không phải ta muốn, không biết Ma Đế đại nhân muốn cái gì?" Trưởng Thanh không tiêu ngạo không tự tư không thất lễ mà hỏi luyện chế thần binh chi pháp. Thương Vẫn Ma Đế đứng chấp tay, "Ta biết, pháp này tất nhiên rất khó, còn có khắc nghiệt điều kiện. Ta biết, ngươi cho dù an bài cũng bất quá là an bài một trận giao dịch. Có lẽ là trực tiếp giao dịch thần binh, có lẽ là để ma tộc đường có tư cách tiến về thần thụ giới thu hoạch thần binh. Đối với ta mà nói, chỉ cần có một kiện thần binh nơi tay, ta liền có thể lĩnh hội phương pháp luyện chế. Thế nhưng là, cái này cần thời gian không ngắn, bởi vì tiên giới muốn trước thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể cho ta cơ hội này. Thương Vẫn Ma Đế nhìn về phía Trương Thanh, so sánh dưới, ngươi nói cho ta biết luyện chế thần binh chi pháp, ta trực tiếp cảm ngộ, tại về thời gian, ma giới sẽ không rất lại phía sau tiên giới quá xa. Trương Thanh nghe được Thương Vẫn Ma Đế ngạo khí cùng ý nghiêm, có thể thông qua đại đạo chiến trường vỡ vụn săn đạo giả lệnh bài, liền luyện chế ra vô tự bí bảo, nên có như thế tự tin ma đế đại nhân thế nào biết ta sẽ biết luyện chế thần binh chi pháp. Trương Thanh không có nói rõ, mở miệng hỏi lại. Thương Vân Ma Đế vươn bàn ngón tay. Trương Thanh lông mày siết chặt. Hắn không quá muốn theo ma đế cường giả loại này giao lưu, mặc kệ là tuyệt tiên ma đế hay là Thương Vân Ma Đế, cùng nhìn chằm chằm vào chính mình thiên hình ma đế, đều không muốn. Bởi vì cái này quá phí đầu óc. Trương Thanh thậm chí có chút hoài niệm cái kia nhát gan lại yêu mãng con chuột nhỏ. Thương Vân Ma Đế chậm rãi nói ra, "Thứ nhất, ngươi có thể rời đi mượn đường quy khứ đất đại trận, đồng thời đem cải biên Đây là tuyệt tiên ma đế đều làm không được sự tình, ngươi có thể làm được hắn đều làm không được sự tình, ngươi cho dù luyện chế không xuất thần binh, ngươi cũng có phương pháp luyện chế. Trương Thanh trong lòng thở dài, quả nhiên thứ hai, An đại nhi chỉ có nhìn thấy ngươi mới có thể nghe ngươi mệnh lệnh. Ta không có khả năng cứ như vậy thả ngươi về tiền giới, đương nhiên nguyệt thần cũng sẽ không để An đại nhi đến ma giới gặp ngươi. Cho nên, ngươi nhất định phải có phương pháp luyện chế, nếu không có. Trương Thanh chỉ cảm thấy có cố khí lạnh thối lật phất chính mình thứ ba, ngươi vừa rồi hỏi lại, đã chứng minh ngươi có. Thương vẫn ma đến nói xong, lẳng lặng nhìn Trương Thanh. Trương Thanh gật đầu nói, đúng vậy, Phương pháp cũng không khó, khó được là như thế nào thao tác. Ta sẽ không cho ngươi dẫm vào thần thụ giới vết xe đổ phương pháp, đương nhiên ngươi cũng sẽ không đồng ý hao phí thời gian và năm. Trưởng Thanh nhắm mắt lại, tại chỗ cấu kết tinh không kiếm, phát động mấy lần trăm năm một dớp chi bao, tiến hành linh hội. Trưởng Thanh trên người tinh không sơn thủy tiên bảo, từng đạo tinh quang càng thêm rực sáng. Khi Trưởng Thanh mở mắt lần nữa thời điểm, trong tròng mắt của hắn cũng lóe ra giống nhau tinh quang, tựa như mênh mông tinh hải. Tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, Trưởng Thanh mở miệng nói, pháp này cần tại vô tự bí bảo trên cơ sở, tiến thêm một bước. Đồng thời cũng cần một nhóm có thể hoàn mỹ dung hợp vô tự bí bảo ma tộc phối hợp, đương nhiên, những ma tộc này sẽ không chết, bởi vì bọn họ tự kiếp là trước lúc này dung hợp vô tự bí bảo. Chỉ cần nắm giữ loại này phương pháp lực chế, liền có thể tăng lên vô tự bí bảo lực lượng, đồng thời cũng có thể không ngừng giảm xuống dung hợp vô tự bí bảo bậc cửa. Mặc dù cùng tiên giới thần binh không giống với, nhưng cũng là thần binh. Trương Thanh nói, dần dần dừng lại. Bởi vì thương vẫn ma đế đưa cho hắn một viên ngọc giản, đem phương pháp kia cùng ngươi lợi mới vừa nói, tất cả đều là gấn vào đi. Trương Thanh sắc mặt khó xử, tiếp nhận ngọc giản sau, mở miệng nói, phải đợi ta một chút. Lại Thương vẫn ma đế trong ánh mắt nghi ngờ, Trường Thanh đầu tiên là lấy đạo niệm cấu kết tiên bảo bức tranh, sau đó thông qua tiên bảo bức tranh cùng Hứa Ôn Hinh liên hệ, lấy tâm ý tương thông cùng hưởng cần lạc ấn nội dung. Sau đó, Hứa Ôn Hinh lại đem những nội dung này lấy thần niệm tồn nhập trong ngạn. Làm xong hết thảy đằng sau, Trường Thanh đem ngọc giản đưa tới. Cho tới bây giờ, Thương vẫn ma đế nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp. Liên giống với Trường Thanh phen này phức tạp thao tác một dạng. Giải trừ thần niệm bình chướng đằng sau, chỉ là trong chốc lát, Thiên Huỳnh ma đế đi tới Trường Thanh trước mặt. Khi nàng hai chân giẫm trên mặt đất lúc, chỉ là sát na Nàng liền biết trên vùng đại địa này phát sinh hết thảy ta cũng muốn một phần. Thiên hình ma đế đi thẳng vào vấn đề. Trưởng Thanh Thỉ là có chút trợn mắt hốt mồm. Ma giới, lại còn có như thế bí pháp. Thương vẫn ma đế liếc mắt trưởng Thanh Cước Đạm Thực địa hắn vừa mới sơ sót thiên hình ma đế còn có loại năng lực này, thân niệm ngăn cách chỉ là tạm thời, có thiên hình ma đế địa phương, hết thảy mặt đất núi đá, pháp tắc hệ thổ đều muốn đánh nát mới có thể giữ bí mật. Nhưng Thương vẫn ma đế cho là, đây trách tuyệt tiên ma đế ngươi muốn một phần có làm được cái gì? Thương vẫn ma đế nhìn về phía Thiên hình ma đế, nói thẳng, ngươi biết luyện khí chi pháp sao? Thiên hình ma đế lập tức một nghệ Thương Vân Ma Đế ngay sau đó nhân tiện nói: "Bất quá, ngươi có thể cùng Tuyệt Tiên cùng một chỗ, giúp ta một chút sức lực." Thiên Hình Ma Đế trong lòng lập tức vui lòng, nàng biết, nàng nắm chắc lần này cơ hội. Thiên Xuyên cổ vực cùng trời lục cổ vực một dạng, cùng Táng Thiên cổ vực giáp rới, bây giờ Táng Thiên Ma Đế Vinh Thê không về, nàng đương nhiên muốn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Trên đài cao, một đám ma đế đứng ngồi không yên. Tuyệt Tiên Ma Đế tâm tình thật tốt, trước đó không có bưng lên các loại rượu đĩa trái cây, hiện tại cũng lấy tối cao quy cách gấp bội đến chiêu đãi. Có thể hiển nhiên, những này ma đế đều không có khẩu vị. Ma giới 3000 cổ vực Chưa từng có ba vị ma đế có thể như vậy đồng khí liên chi trong đó một vị, hay là tất cả ma đế đều không muốn đắc tội thương vẫn ma đế. Trong bọn họ, có còn muốn chạy không dám đi, cũng có, muốn chiêm một chén canh lại không biết đến làm sao mở miệng Táng Thiên Cổ vực, như thế nào chưa cắt. Chư vị có ý nghĩ gì? Tuyệt Tiên Ma Đế trực tiếp làm rõ ý nghĩ của ngươi, chính là ý nghĩ của chúng ta một tên ma đế mở miệng nói. Tuyệt Tiên Ma Đế dáng tươi cười giỡn dỡ. Chỉ cần đem những này ma đế cũng lôi kéo đến một đầu thuyền bên trên, vậy cái này Táng Thiên Cổ vực, mà khác 3000 cổ vực liền không cách nào nhúng tay. Nghĩ đến trước đó trời lục cổ vực muốn bị 3000 cổ vực chia cắt, đợt tiên ma đế trong lòng quyết tâm, trừ ở đây những ngày ma đế, mà các 3000 hậu cổ vực một ngụm canh cũng đừng hòng uống đến. Thiên Ma chiến trường biên giới ma đế đại nhân, ta có một chuyện muốn nhờ. Trưởng Thanh hướng phía Thiên Huỳnh Ma Đế chắp tay. Thiên Huỳnh Ma Đế cảm thấy nghi hoặc, nói: "Táng tiên cổ vực, Thế tiên thành thông hướng chôn xương điện trên đường, có ta một vị yêu tộc bằng hữu, nàng muốn đi trộm đi Táng tiên Ma Đế bảo tọa là thử yêu sao?" Nghiệt đạo chuột cháu gái, Điển Chuột. Thiên Huỳnh Ma Đế hỏi. Trưởng Thanh nghe, há to miệng. Thiên Huỳnh Ma Đế giải thích nói: "Không nên kỳ quái ta tại sao phải biết Điển Chuột, bởi vì gia gia của nàng là yêu tộc đại đế." Lúc trước vừa tấn thăng yêu đế liền dẫn nàng cháu gái thông qua về mây bí cảnh đi vào ma giới, chỉ bất quá hắn thua ở Táng Thiên Ma Đế trong tay. Trước lúc này, hắn đem hắn cháu gái đi đến chuột phòng lớn. Thiên hình Ma Đế lại nói một câu, nghiệt đạo chuột thiên tư cực kém, hắn tấn thăng yêu đế hao phí quá lâu tuế nguyệt. Theo chúng ta một đời kia tuổi tác, chúng ta cùng đi đến chuột là một cái bối phận. Trương Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, con chuột nhỏ kia lại còn đáng sợ như thế bối phận, chương 720. Tiến về về mây bí cảnh. Chương 720, tiến về về mây bí cảnh con chuột nhỏ kia thật đúng là yêu tộc đại đế cháu gái, nàng thật đúng là đi tìm Táng Thiên Ma Đế báo thù. Trường Thanh hơi xúc động điển tử hẳn là bị phong ấn càng nhiều tuế nguyệt, nàng hiện tại liền đã xuất thế, hẳn là sớm giải phong. Thiên hình ma đế quên nhủ nói ta không biết ngươi là thế nào cùng nàng trở thành bằng hữu, nhưng là ta khuyên ngươi một câu, cách xa nàng một chút. Vì cái gì? Trường Thanh hỏi bởi vì nàng có độc. Trường Thanh lập tức im lặng yêu giới cùng ma giới khác biệt, yêu giới Tam Thiên Sơn Hải ở giữa, lẫn nhau chinh chiến không ngớt. Thời đại xưa đâu bằng này, điển tử không chô năng lực. Nhưng Tam Thiên Sơn Hải yêu tộc Y Nguyên muốn lôi kéo nàng, không phải là bởi vì yêu tộc đại đế Nguyệt đạo chuột dư uy, mà là bởi vì Nguyệt đạo chuột lưu lại độc. Độc kia thật rất lợi hại phải không? Trường Thanh hỏi, Trường Thanh bên thai tựa như vang lên điễn thử ngốc manh hàm sọa nói rất lợi hại rất lợi hại lời nói nghịch đạo chuột tại phong ấn điễn thử thời điểm, khẳng định cũng lưu lại một loại tên là độc bá thiên hạ độc. Cái này vốn nên là điễn thử tương lai pháp tắc thần thông, nhưng nàng hiện tại dựa vào độc này liền có thể thi triển. Độc này, có thể độc mạc một phương sơn hải. Thiên hình ma đế giải thích. Trường Thanh sắc mặt cứng đờ. Thiên hình ma đế nhìn xem Trường Thanh, nói lấy ngươi năng lực, bản bản sự không có gì, nhưng điễn thử yêu độc, quá mức ngoại lệ. Nàng hai họa ngầm cấp bậc tại đế cảnh, ngươi như cùng với nàng, khó đảm bảo vạn toàn. Đa tạ ma đế đại nhân cáo tri. Trường Thanh chắp tay. Thiên Huỳnh Ma Đế gật đầu đáp lại, sau đó lách mình rời đi. Trường Thanh nghĩ đến Diễn Tử, rất cảm thấy tổn thất. Thiên Ma lôi đài, Lục Tây Phong cùng Hoa Cuồn Cốt giao chiến khó bỏ khó phân. Trường Thanh dự liệu được Lục Tây Phong bị đánh rất thảm tình huống cũng không có xuất hiện, Hoa Cuồn Cốt vẫn không có sự xuất vô tự bí bảo lực lượng, nhưng chỉ bằng xương tộc Thiên Phú cùng Ma Linh bí pháp, cũng đã ổn chiếm thượng phong. Lục Tây Phong biết mình cùng Hoa Cuồn Cốt ở giữa còn có chút chiến lực, hắn tìm đúng cơ hội, toàn lực thôi động Tiên Trọc bí pháp, một chỉ điểm tại Hoa Cuồn Cốt xương tay phía trên. Một chút trọc khí khuếch tán, Hoa Cuồn Cốt xương tay bên trên, màu sắc rực rỡ thần quang huế loạn. Theo một đạo thịnh thịch thanh âm, xương tay của nàng lại bị Lục Tây Phong một chỉ đánh nát. Hoa Cuồn Cốt khó có thể tin, nàng nâng lên một tay khác, đồng dạng cũng chỉ, điểm hướng Lục Tây Phong lồng ngực. Nàng xương ngón tay giữa ngón tay, nhộn nhạo lên từng đạo thải quang vượn sóng. Hoa Cuồn Cốt, thôi động vô tự bí bảo. Cho dù là Thiên Xuyên Điện Đường nham tộc tốc hối đá, liệt Thiên Điện Đường lực tộc giờ cao rồng, trong lòng cũng dâng lên vô tận kiên kỵ. Lục Tây Phong cũng không chùng tránh, hắn nắm chặt nắm đấm, đánh phía Hoa Cuồn Cốt đầu lâu. Hung hãn như vậy lấy mệnh tương bác, cho dù là ma tộc bất quá cũng như vậy. Lục Tây Phong chiến đấu, rất giống như linh Hắn cuối cùng là sống thành hắn muốn dáng vẻ vô tự chi lực, tán. Nguyễn Linh đứng tại bên lôi đài, nhắc nhở đã chậm đây là đủ cường đại tham ăn lợi, mới có thể khống chế năng lực, có thể không xem hết thẻ phòng ngự, trực tiếp lấy pháp tác đối kháng. Mà lại, đối mặt bình thường lực lượng pháp tác, còn có tự nhiên áp chế lực. Một khi bị đánh trúng, kết quả tốt nhất cũng là vĩnh viễn mất đi thụ thương bộ phận đánh trúng chỗ nào, nếu vô pháp chống cự, liền nhất định phải bỏ qua chỗ nào, nếu không cả người đều muốn bị vô tự nhẫn giận, hóa thành thiên thai tiên điên. Hoa cuồn cốt thầm mắng một tiếng, thu hồi công kích, giơ cánh tay lên ngăn trở lục tây phong đánh tới năm đấm. Sương bay bên trên, bị một quyền này đánh ra một vết nứt, Hoa Cuồn Cốt nhẫn mại đã đến cực hạn. Lục Tây Phong một kích sau khi thành công, lách mình lùi lại. Tại trước mắt bao người, Lục Tây Phong ý cười đầy mặt, chắp tay hô quyền, ta thua rồi. Giữa sân một mảnh trầm mặc. Hoa Cuồn Cốt càng là suất nữa bị phẫn nộ làm mờ lý trí, đối với nàng mà nói, cái này Lục Tây Phong còn không bằng Đắc Ý nói hắn thắng. Ai cũng biết Lục Tây Phong sẽ thua, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Lục Tây Phong vậy mà lại bạn như thế có tôn nghiêm. Lục Tây Phong vội vàng rời đi lôi đài, hướng phía trường thanh gần như là chạy trước đi qua. Hắn tâm tình bây giờ kích thích rất, hắn sợ nhất chính là hoa cuồn cốt lại đánh tới. Trên không trung, không trung đại ngắm cảnh. Một đám ma đế chính chào đổi lấy như thế nào chia cắt Táng Thiên của vực, bọn hắn cũng nhìn thấy Lục Tây Phong, kinh ngạc Lục Tây Phong chiến lực cùng mới chú ý tới, tâm tính không mất có dũng, lòng có phất tức, khó được một tên ma đế mở miệng nói. Tại tất cả ma đế xem ra, Lục Tây Phong nhất định sẽ bằng một bầu nhiệt huyết chiến đấu đến không đứng dậy được, mở ra chí khí hào hùng. Có thể tại như vậy trong chiến đấu, giá tư sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhận rõ hiện trạng, tương lai phong vân chí đỉnh, tất có thứ nhất ghế chi địa làm sao? Thật bất ngờ sao? Lục Tây Phong đi vào trường thanh bên cạnh, đã ý tứ ngưỡng mừn lên. Hắn không đến được trường thanh phía diện, nhưng hắn thông qua huyết minh chết, học được quá nhiều, trưởng thành quá nhiều là có chút ngoài ý muốn. Trường thanh nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Lục Tây Phong tính toán một chút, mở miệng nói, "Ta một quẩn kia, là toàn lực công kích, nếu như Hoa Cổn cốt cùng ta chiến đấu tới cùng, ta có 3 thành 5 chắc giết nàng, nhưng nàng có 5 chắc 10 phần giết ta." Tiếng nói nhất truyện, Lục Tây Phong niết miệng cười, mặc dù ta cùng nàng chênh lệch rất lớn, nhưng là tổng hợp các loại tình huống, ta vừa mới nếu là có thể có tỉ lệ thành công 50% giết nàng, thật muốn tự chiến quyến, nàng hẳn phải chết. Trương Thanh bắn ra ngón tay cái, không có tiên linh bí bảo, chỉ dựa vào thiên trọc bí pháp liền có thể làm đến bước này, quả thực không dễ. Trên lôi đài, Hoa Cuồn Cốt chống dung hốc mắt, nhìn chằm chằm vào bên này. Rất hiển nhiên, Lục Tây Phong tuy bại nhưng nhinh, nhưng Hoa Cuồn Cốt tức giận đến không nhẹ cái này mà giới, ta về sau không có tới. Lục Tây Phong toàn thân căng cứng, hắn biết, hắn trận chiến này đã bị Hoa Cuồn Cốt triệt để nhìn thấu kỹ chúng ta khi nào thì đi. Lục Tây Phong hỏi đều có thể. Ngươi có thể hiện tại cùng ta đi về mây bí cảnh, sau đó từ về mây bí cảnh trở về tiền giới, cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Ta có thể xin mời Tuyệt Tiên Ma Đế phái cái Ma Vương đưa ngươi thông qua phong bạo đường hang hải." Trương Thanh nói ra. Lục Tây Phong một trận cười khổ, "Thỉnh Ma Đế, an bài Ma Vương, cho dù là hiện tại Lục Tây Phong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn dù sao cũng là người tiên giới tộc, nơi này dù sao cũng là ma giới, ta muốn Lục Tây Phong nhìn xem ra sân Nguyễn Linh, mà bị Thương Hoa cuồn cuốt cũng là mượn cơ hội xuống này, ngược lại là bất đi cùng Nguyễn Linh một trận chiến có thể." Trương Thanh nói thẳng ngươi liền không thể chờ ta nói xong. Lục Tây Phong có chút buồn bực nói xong, chắc chắn sẽ khó xử. Chỉ cần ngươi tại ma giới thời điểm yên tĩnh điểm, ngươi rất an toàn." Trường Thanh nói: "Nghĩ nghĩ, nói nếu như ngươi dự định tại ma giới lưu lại thời gian rất lâu, nhớ kỹ cho Thiên tộc ma giáo báo cái bình an, ta cũng không muốn trở lại tiên giới sau, còn phải lại đến ma giới tìm ngươi." Dừng một chút, Trường Thanh lại nói đúng rồi, ngươi về tiên giới thời điểm, đừng đem Nguyễn Linh mang về. "Vì cái gì?" Lục Tây Phong hỏi khác không nói trước, nàng qua không được Khương Điển một cửa ải kia. "Khương Điển? Khương Điển mặc dù cũng sẽ cho ta mặt mũi, nhưng hắn cho không nhiều." Trung Đông chiến tộc, ma nữ Nguyễn Linh, Khương Điển không giết Nguyễn Linh sẽ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn không cho rằng Nguyễn Linh là uy hiếp. Trường Thanh giải thích, Lục Tây Phong lập tức hiểu rõ. Ma Đế Dương, chiến quân huyết, Nguyễn Linh không có ma linh bí bảo, nhưng nàng đã có trở thành trùng đồng đại đế hoàn mỹ đạo cơ. Khương Điển dù sao cũng là người tiên giới tộc, đã từng chư thiên thi đấu đệ nhất thắng người, trong lòng của hắn hạo nhiên chính khí cho dù không nhiều, cũng sẽ không thiếu đi. Nguyễn Linh tại ma giới, Khương Điển sẽ không tới với nàng. Nhưng bây giờ Nguyễn Linh nếu là đi tiên giới, Khương Điển cũng sẽ không bỏ qua nàng. Khương Điển cùng Trường Thanh không giống với, hắn mới mặc kệ mọi loại phức tạp. Chương 721: Mang bảo tọa về nhà. Chương 721: Mang bảo tọa về nhà, Táng Tiên Ma Đế đã chết, Táng Tiên cổ vực sắp luân hãm, chạy mau. Chấm thêm nhất thời Sợ là phải chết ở chỗ này. Táng Thiên cổ vực, lở đồn nổi lên bốn phía, một mảnh bối rối. Chôn xương điện, phương viên vạn dặm trên không trung, từng người từng người ma tộc như là cá giết sang sông, chạy tứ phía. Tới gần hai đại cổ vực, trời lục cổ vực, thiên xuyên cổ vực, đã điều động ma tộc đại quân, trưng bảy bên cảnh. Hiện tại không trốn, chờ bọn hắn tiến đánh tới, vậy liền trốn không thoát. Thời cuộc đại biến, Táng Thiên cổ vực, Chôn xương điện đã thành nguy hiểm nhất chi địa. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, cái này Chôn xương điện tất nhiên muốn bị các cổ vực khác ma tộc san thành bình địa. Từng tòa đống xương trắng, như là dãy đuối, liên tiếp. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu Hất lên tràn đầy vết bẩn áo choàng, giẫm lên một chỗ toái cốt, đi tới một tòa đống xương trắng bên trên. Dưới chân có yêu tộc thi cốt đồ lâu, theo nàng đi lại, đi xuống rơi. Thuận trượt xuống phương hướng, Điển Thử ngắm nhìn nơi xa yên tĩnh bạch cốt đại điện. Nơi đó, đã là một tòa thành không. Ngay cả âm trầm lửa đèn đều đã dập tắt, nhìn cũng càng làm người ta trong lòng hốt hoảng, Điển Thử nắm trong tay lấy một cái trong suốt cái bình, bên trong có một giọt trong suốt chất lỏng, tại nàng khẩn trương tay nhỏ bên dưới, chất lỏng tại trong bình không ngừng hoạt động trường thanh, đây cũng là ngươi để cho chúng ta tin tức. Điển Thử trong miệng nỉ non, nàng nói tới Trưởng Thanh, là nàng nhìn thấy cái kia Trưởng Thanh ngươi sẽ không phải đạt được Thiên Diễn Tiên Đế truyền thừa đi. Ngươi làm sao lại biết Tuyệt Tiên Ma Đế có thể nghịch chuyển nguy cơ, đem nguy cơ chuyển dời đến Táng Tiên cổ vực. Gia gia lưu lại độc, chỉ còn lại một giọt này, vừa vận tiết kiệm lấy, về sau lại dùng. Điển Thử cẩn thận từng ly từng tí hảo hảo thu về yêu độc, đây là một giọt yêu độc, cũng là một đạo có thể không ngừng tăng cường độc hệ thần thông. Nàng nguyên bản dự định là dùng một giọt này yêu độc nhóm lựa chôn xương điện vạn dạng phương viên bên trong đống xương trắng, đem vạn dạng phương viên bên trong tất cả ma tộc hết thể hy tế giống tại tế tiên thành một trạng, làm cho độc tính không ngừng mạnh lên đến cuối cùng, toàn bộ tám thiên của vực đều sẽ bị độc hệ pháp tác động mạnh, nơi này sẽ trở thành một mảnh lãnh vực, trở thành nàng lãnh địa điển tử lúc đầu dự định tại ra ra chết đi nơi này, tuấn thăng yêu đế, nhưng bây giờ, nàng đã cải biến chú ý về mây bí cảnh. Trưởng Thanh Điển tử nở nụ cười, hướng phía chôn xương trước điện tiến thân ảnh, tràn đầy hoan bát. Nàng trước đó trong lòng nghĩ là, tại trưởng thanh đạo tâm là khó, nạn lòng phái trí sau, tại trưởng thanh thê thảm thất vọng chuẩn bị chịu chết lúc, cho trưởng thanh một cái tưởng nghiệm, ước định trả lại mây bí cảnh gặp nhau. Nàng kỳ thật căn bản là không có dự định lại đi về mây bí cảnh. Nhưng bây giờ a, nghĩ tới có thể rất nhanh liền gặp lại Trường Thành, cấp độ của nàng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Chôn xương trong điện, giống tuyết, tất cả có thể mang đi tài nguyên, sớm đã bị chôn xương điện ma tộc tẩy sạch không còn. Táng Thiên Ma Đế vẫn là cũng không phải rắn mất đầu đơn giản như vậy, Điển Thử cũng không lo lắng bảo tọa sẽ bị mang đi, bởi vì bảo tọa này không có cường đại năng lực, có chỉ là yếu giới, tiên giới huyết hải thâm cửu. Bước vào trong đại điện, Điển Thử thấy được tôn kia bảo tọa, cao có mấy trượng bảo tọa, có vô số thi cốt lẫn nhau dày dưa. Từng viên trong xương sọ có thần hồn chi hỏa nhảy vọt, bọn hắn xương quay hàm đóng đóng mà mở, y mắng khuynh tạ vô số năm góc nhặt tủ hận, đau thương cùng thê lương điển thử tâm tình ngược lại cũng không nặng nề, nàng đi tới bảo tọa bên cạnh, tìm được ra da, da của nàng. Thứ yêu xương cốt bị đệm ở dưới bảo tọa, cảm ứng được điển thử đến, nghiệt đạo chuột vừa quay đầu ra da, da điển thử cười thu tít, nàng không ngừng lau khuôn mặt, lại lau không khô vỡ đê hốc mắt. Nàng từng lần một nói với chính mình, đây là chuyện tốt, nàng rốt cục có thể cho ra da, da giải thoát, thậm chí còn có thể đem ra da, da mang về về mây bí cảnh, có thể nàng chính là nhịn không được ta trả lại mây trong bí cảnh mua tọa căn phòng. Về sau nơi đó chính là nhà của chúng ta, gia gia, ta mang ngươi về nhà có được hay không? Nguyệt đạo chột xương sọ bên trong, hồn hỏa kịch liệt nhảy lên, hắn gian nan gật đầu, tại đáp lại cháu gái. Trên bảo tọa, mặt khắc bạch cốt đầu lâu cũng đều nhau nhau quay lại, nhìn về phía điễn thử ta vốn định độc nát các ngươi, nhưng bây giờ, ta muốn đem độc tiết kiệm đến. Điễn thử miệng nhỏ ba ba nói, ta không phải là không muốn để cho các ngươi giải thoát, chờ ta tấn thăng yêu đi đi, không dùng đến quá lâu. Trong lúc này, các ngươi liền cùng ta cùng nhau về nhà đi. Nhưng là đâu, ta có một cái điều kiện, ta muốn ta già già ở phía trên. Điễn thử vừa nói một bên đem bảo tọa đập đổ. Lam vô số năm bảo tọa đệm nhiệt đạo chuột rốt cục xoay người nhìn cái gì vậy? Điển Tử nhìn xem bị đè ở phía dưới mấy cố thi cốt, cô nãi mãi trở thành yêu tộc đường thời điểm, lông của các ngươi còn không có mọc ra đâu. Dù sao các ngươi nói cái gì ta cũng không biết, ta coi như các ngươi tại cảm kích ta, không cần cảm ơn. Điển Tử đem bảo tọa nâng lên, bảo tọa này nàng thu không vào càn côn dưới, từng bộ trên thi cốt khí tức, cực kỳ cường hành, hơn nữa còn đều có thần hồn bản nguyên đi ra chôn xương đi lúc, Điển Tử lập tức phát sốt. Táng tiên cổ vực thời cuộc dung truyện, nàng không biết nàng có thể hay không bình yên đến về mây bí cảnh. Nàng cuối cùng ắt chủ bài Độc bá thiên hạ, cần rất dài chuẩn bị thời gian, vội vàng gặp địch, nàng hay là một cái nho nhỏ thiên yêu điễn thử chỉ là do dự một hồi, liền kiêng bảo tọa hướng về mây bí cảnh phương hướng bỏ chạy. Nhưng này bảo tọa khí tức, lại làm nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo độn thuật mất đi hiệu lực, dù là dưới đất lẻ qua, cách biệt lý, ngàn dặm, bình thường thiên ma cũng có thể phát hiện nàng. Mấy ngày sau, một đường tính điễn thử lo lắng đã không còn tồn tại, ngàn năm một trở thời, thời cơ tốt. Quả nhiên, thiên mệnh giúp ta. Các cổ vực khác chia cắt tán thiên cổ vực, hẳn là không có nói xong, ta phải tại bọn hắn nói xong trước, tranh thủ thời gian chạy đến về mây bí cảnh. Điễn thử đã ra tốc đến cực hạn không dùng đến nửa năm, nàng liền có thể về đến nhà. Nàng không biết là, trên không trung có mấy tên khí tức nội liễm ma tộc một đường đi theo. Cái kia mấy tên ma tộc thân hình khác nhau, đến từ chủng tộc khác biệt. Nếu là chơi lục cổ vực, thiên xuyên cổ vực ma tộc gặp, sợ là chắc chắn chấn kinh. Bọn hắn tất cả đều là tiên ma điện, thiên xuyên điện ma vương cảnh cường giả, lúc này vậy mà tại hộ tống một cái nho nhỏ thử yêu tự cho là thông minh, đần như vậy thử yêu, cũng có thể là trưởng thanh bằng hữu. Rõ ràng có thêm gần đường muốn đi, càng muốn vừa đi vừa về chính lẽ, nàng làm sao không vòng quanh tán thiên cổ vực chạy vài vòng. Nếu không chúng ta trực tiếp đem nàng đưa qua, Không thể, nếu như chúng ta hiện thân, đó không phải là chúng ta tự cho là thông minh. Ma đế đại nhân cùng Trường Thanh ở giữa phương diện, ở đâu là chúng ta những này nhỏ nhỏ mà vương có thể tự tiện làm chủ. Đối với, ma đế đại nhân mệnh lệnh để cho chúng ta âm thầm hộ tống, chúng ta nghe mệnh chính là. Mấy tên ma vương ở trên không trung, nhận lại lấy điễn thử tốc độ, cùng nàng vẫn còn tiếp tục đường vòng. Thỉnh phượng, có ma vương rời đội dự phán lấy điễn thử tiến lên lộ tuyến, sớm cho nàng thành không chướng ngại. Có thể luôn luôn theo điễn thử lênh chênh cải biến lộ tuyến, kém chút tiến đụng vào mặt khác ma tộc tụ tập địa phương. Phạm La chỉ hai tên ma vương, đều không đủ bị điễn thử lôi kéo chương 722 Thành chủ Tiêu Phong. Chương 722 Thành chủ Tiêu Phong. Với mây bi cảnh, tự thành thiên địa một mảnh đại lục. Mảnh đại lục này so sánh tiên giới Đạo Châu, ma giới cổ vực, yêu giới sơn hải, minh giới minh phủ mà nói, nhỏ quá nhiều, so sánh xuống, như là trên biển mây đảo hang. Trương Thanh từ ma giới vượt qua Vân Hải, đã tới Quy Vân đại lục bờ bắc. Nơi này Vân Hải, không phải đại đại mê vụ, nhưng cũng không phổ thông. Trương Thanh đạo niệm tại trong biển mây thường xuyên có thể cảm giác được nguy hiểm, chỉ là hắn còn không có dò xét đến nguy hiểm đồng ổn, liền bị chỉ dẫn phương hướng đi tới bờ bắc. Bờ bắc biên giới Có còn chưa tu kiến hoàn tất cự thạch tường đây, cao có trăm trượng, mộc da trăm dặm. Cự thạch có năng lực đặc thụ, tại trường thanh đến thời điểm, liền cảm giác đạo lực tự thân bị hạn chế ở trừ thần tiên kiếm bản thể lực lượng, mặc kệ là thiên cương thần thông hay là địa sát tiên pháp, cũng không quá dễ dùng. Hứa ôn hình còn tại trong nhà gỗ nhỏ, chỉ bất quá nàng cũng chỉ có thể cùng Trường Thanh thông qua tiên bảo tiến hành giao lưu, mặc khắc tiên bảo năng lực, cũng đều bị thật to hạn chế. Trên tường rào, Trường Thanh giậm chân, nhìn xem tựa như một đầu thông thiên đại đạo bình thường tường đây, lại sắc mặt phức tạp nhìn xem vị trí mình chỉ dẫn phương hướng. Nưu Yêu. Nưu Yêu cao có một trượng, thân hình cường tráng, Hóa hình thành người, bảo lưu lại trên đầu hai cây sừng trâu, bén nhọn bộ phận lại sớm đã sắc bằng. Trên tay của hắn dẫn theo một chiếc mào đồng xanh phong cách cổ xưa màu đen, trong đó rêu lửa, tản ra vô tự pháp tắc khí tức. Mặc dù không sáng sủa, lại có thể tại cực xa bên ngoài nhìn thấy, Trưởng Thanh tới thời điểm thậm chí coi là, nơi này nên có một đầu thiên thai cự thú a. Ngươi như thế nào là cá nhân? Nưu Ưu khuôn mặt, biểu lộ ra khá là giản mùa, rã dầu xương gió mấy đạm nếp nhăn, một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Trưởng Thanh tuy là vô ngữ, nhưng nhìn đến đối phương con người, lại càng là ngoài ý muốn đây là tràn đầy hy vọng sáng tỏ. Đây là vĩnh viễn không dao động tiên định. Trương Thanh lần nữa nhìn xem cự thạch tường đây, không khỏi hỏi, tường này sẽ không phải là ngươi tu kiến a? Đúng vậy. Tảng đá kia rất là cũ, người tu bao lâu? Không nhớ rõ, có mấy ngàn năm đi. Trương Thanh lập tức nổi lòng tôn kính. Nưu Ưu lại là thật thà sờ lấy sừng châu, nói ta biết cái này rất chậm, nhưng ta bắt đầu tu kiến từ điểm, tu vi quá thấp, cho nên. Trương Thanh tại tường vây trên đại đạo đỡ lấy cái bàn, xin mời Nưu Ưu uống trà. Một người một yêu hàn huyền, nhưng Nưu Ưu hiển nhiên càng ưa thích uống rượu, càng ưa thích gân trái cây tiểu huynh đệ, không thể không nói, ngươi quá may mắn. Mà rời đến đây về mây bí cảnh, trải qua vân hải khoảng cách là dài nhất, nguy hiểm cũng là nhiều nhất, ngươi có thể nhìn thấy ta đèn chỉ đường, đã an toàn vượt qua hơn phân nửa khoảng cách. Nưu Ưu nhìn ra trưởng Thanh nghi hoặc, từng bước giải đáp, tảng đá kia tên là Chấn Đạo Thạch, trấn áp hết thảy đại đạo pháp tắc. Ngươi nhìn thấy vân hải, hiện tại là rất bình tĩnh, nhưng là trong biển mây có vô số kẻ thiên thai, bọn hắn thường xuyên quấy vân hải, nhấc lên vô tự kinh đạo. Ta chén đèn dầu này, đốt là thiên thai cử thú thú hạch. Đây là một kiện rất cổ lão bí bảo, là tại Chấn Đạo núi khoáng thạch bên trong phát hiện. Ta sợ dĩ ở chỗ này tu kiến từng đây. Thật sự là mỗi lần vô tự kinh đạo quấn tới lúc, điều gì cũng sẽ làm cho quy vân đại lục tổn thất nặng nề. Đi vào vẻ mê bí cảnh các tộc, phần lớn là một chút không thích tranh đấu có thể là trốn tránh thế sự sinh linh, tu vi của bọn hắn đều không phải là rất mạnh, ngăn cản không nổi vô tự pháp tắc kinh đạo hải lãng. Ta không muốn nhìn thấy bọn hắn chết bởi kinh đạo, hóa thành thiên thai, cũng không muốn nhìn thấy phiến đại địa rộng lớn này chỉ có một phần nhỏ có thể an ổn sinh hoạt. Đừng nhìn ta tưởng thành này không cao cũng không giải, chỉ cần ta tiếp tục tu kiến, liền có thể ngăn cản càng nhiều vô tự kinh đạo, một ngày nào đó đúng rồi, ta gọi Musa, là một con trâu yêu. Vài hũ rượu vào trong bụng đằng sau, Ngưu Sĩ lời nói càng thêm dày đặc, Trưởng Thành căn bản cũng không cần hỏi, đối phương liền không rõ chi tiết đem hết thảy đều nói rồi đi ra. Như vậy Trần Thành yêu, trừ Tinh Khiết hiển lãnh bạch tiểu nhã bên ngoài, Trưởng Thành hay là lần đầu nhìn thấy. Trưởng Thành nghe được Ngưu Sĩ trong lời nói, đối với tương lai Mỹ Hạo ước mơ, cũng theo đó cảm nhận được Ngưu Sĩ trong lòng cái kia vô tận lực lượng sẽ thành công. Trưởng Thành trong lòng bội phục, cổ vũ nói ra ừn, nhất định sẽ. Ngưu Sĩ sở lấy sừng châu, cười ngây ngô đứng lên. Trưởng Thành đột nhiên híp mắt lại, hắn thấy được Ngưu Sĩ cái kia san bằng sừng châu bên dưới, ẩn ẩn tối giữa Cái này thối giữa để Trường Thanh có chút cảm giác quen thuộc, cái này cùng trước đó điển chuột, vậy mà rất là tương tự. Chấn đạo thạch trên tường đây, hừa ôn hình căn bản là không có cách cảm giác, Trường Thanh tử Mu Xá trong tươi cười, bén nhạy phát giác ra một tia đáng chát ngươi, vì cái gì không tìm chút giúp đỡ? Vì cái gì không có những người khác tới giúp ngươi? Trường Thanh mở miệng hỏi ai. Mu Xá thở dài, bất đắc dĩ nói, chấn đạo thạch cũng không phải dùng để tu tường đây, nó còn có thể tạo hình một chút xiên xích, chế tạo một chút lồng giam. Cái này dù sao chỉ là tảng đá, chỉ cần có sức lực liền chuyển động đến, cái này so một chút cấm chế bí bảo muốn lợi ích thực tế nhiều, còn càng thêm có hiệu Trấn đạo núi khoáng thạch cách nơi này rất xa, mặc dù có người đào tới trấn đạo thạch, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn bản đi. Đối bọn hắn mà nói, vô tự kinh đảo tới thời điểm, chỉ cần kịp thời chạy mất là được rồi. Kỳ thật, cũng không trách bọn hắn không đến giúp bọn Địu, mà là về Vân Thành cho giá cả, thật sự là quá cao. Trương Thanh không có từ mua xã trong miệng nghe ra một tia mỏi mệt, con lưu yêu, yêu này cũng không độc, hắn đương nhiên biết người khác chỉ là không muốn làm loại này chính mình xuất lực, mọi người được lợi việc độc. Mà lại, loại chuyện ngu này, đối bọn hắn tự thân cũng có rất lớn nguy hiểm. Vô Tự Kinh Đảo có thể quét sạch hơn phân nửa Quy Vân Đại Lục, mặc dù uy hiếp lại không ngừng dần dần, có thể cái này trấn đạo thạch thành chế tượng, lại là chỗ nguy hiểm nhất đúng rồi tiểu huynh đệ, ngươi là muốn đi tiên giới đi qua nơi này, vẫn là có ý định tại cái này ở lại. Ngô Sĩ nhìn xem Trừng Thành, hỏi: "Ngươi nhất định là trải qua a, ta nhìn ngươi là người tốt, ngươi nhất định không có cửu ra." Nếu như ngươi chỉ là trải qua, ta đề nghị ngươi đi một chuyến về Vân Thành, ở nơi đó, chỉ cần giao nạp nhất định tài nguyên, liền có thể đạt được thành chủ đại nhân phái người hộ tống. Hiện tại Quy Vân Đại Lục đã không giống trước kia, nếu là có hạnh, thành chủ đại nhân có lẽ sẽ tự mình hộ tống ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không có tài nguyên, chỉ cần đi quặng mỏ khai quật trấn đạo thạch, đạt tới số lượng nhất định, cũng có thể được hộ tống. Ngươi mặc dù từ ma giới trở về, có thể đi hướng tiên giới Vân Hải mặc dù so ra kém nơi này nguy hiểm, nhưng cũng không phải bình thường tiền tướng có thể an ổn đến. Mưu gia thao thao bất tuyệt nói, Trường Thanh nghe được, hắn rất sùng bái về Vân Thành Thành chủ không có tiền liền làm công, hộ tống vượt qua Vân Hải Trường Thanh nhẹ gật đầu, xem ra, cái này về Vân Thành Thành chủ rất không tệ. Về Vân Thành Thành chủ thế nhưng là cái người ta. Mưu gia gương mặt hồng nhuận, cũng không biết có phải hay không tiểu tình đi lên, hắn nói tiếp, trước kia a Ta chỗ này thường xuyên có người đào chân tượng, nhất là một cái con chó nhỏ, mỗi ngày thừa dịp lúc ta không có ở đây đào hang. Trương Thanh nháy, nháy mắt, cái này sẽ không phải là nói điển chỗ đi. Ngô gia tiếp tục nói, khi đó thành chủ đại nhân còn không có thành lập về Vân Thành, tu vi của hắn cũng không cao, nhưng về sau, thành chủ đại nhân có thực lực đằng sau, cũng giúp ta không ít việc, hắn rất chiếu cố ta. Hắn giúp ta đuổi đi tất cả đào chân từ người, đồng thời chế định quy củ. Mặc dù con chuột nhỏ kia dạy mãi không sửa, nhưng là thành chủ đại nhân hỏi thăm nguyên do sau, đúng là tự mình đưa nàng đưa đi yêu giới. Lại về sau, con chuột nhỏ lại tới về mây bí cảnh trực tiếp tìm tới thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân thì là lại một lần tự mình hộ tống nàng đi ma giới. Mặc dù ta không biết con chuột nhỏ kia tại sao muốn đi ma giới. Trương Thanh gật đầu, xác định là điễn chuột không thể nghi ngờ tiểu huynh đệ, ngươi cũng là nhân tộc, cũng là người tốt, ngươi cùng thành chủ đại nhân nhất định cũng sẽ trở thành bằng hữu. Đúng rồi, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua tiên giới đạo nhất tiên minh. Ngô Sát hỏi nghe qua. Trương Thanh gật đầu, ngươi nếu là đi tiên giới không có lối ra, có lẽ có thể cho thành chủ đại nhân dẫn tiến ngươi gia nhập đạo nhất tiên minh. Ngô Sát mở miệng nói, thành chủ đại nhân chính là đạo nhất tiên minh người, hắn nhất định sẽ giúp cho ngươi. Chốt như vậy. Bất quá, ta tạm thời không có ý tưởng này. Trương Thanh lắc đầu. Mưu Giá lòng tràn đầy nhiệt tình nói ra, ngươi nếu là có cái gì khó xử, cũng có thể đi tìm thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân vừa vặn rất tốt khá tốt. Trương Thanh bị Mưu Giá ngữ khí thần thái làm cho tức giận, cũng đối cái này về Vân Thành thành chủ Dương thú. Nếu thật là người tốt, ngược lại là có thể liên lạc một chút chứ không bỏ, để hắn lưu ý một chút, không thể để cho đạo nhất tiên minh, để tiên giới bỏ lỡ lương tài về Vân Thành thành chủ kêu cái gì. Trương Thanh hỏi Tiêu Phong. A Trương Thanh gật đầu, đột nhiên sử sốt, cái gì? Hắn đều cái gì? Tiêu Phong a. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi biết hắn? Nếu như không phải trùng tên lời nói, ta còn thực sự biết hắn Trương Thanh biểu lộ có chút phức tạp đùa giỡn hay sao? Cái này Tiêu Phong có thể là người tốt. Trương Thanh không cho rằng chính mình có rất nhiều cừu ra, nhưng là cái này ma hồn cử biến, chín cái hóa thân chết trong tay mình tạm cái Tiêu Phong bốn. Trương Thanh có chút đầu to. Chương 723, Thiên Thanh ngọn đèn. Chương 723, Thiên Hai ngọn đèn khó trách ngươi cũng tốt như vậy, nguyên lai like ngươi đã cùng thành chủ đại nhân là bằng hữu. Mưu Sát vô cùng vui vẻ, hắn không quên điều tiết lấy bên cạnh ngọn đèn, khiến cho bên trong lửa đèn sẽ không dập tắt đèn này có thể cho ta nhìn một chút không? Trương Thanh hỏi đương nhiên có thể. Ngô Sĩ nhấc lên ngọn đèn, đặt lên bàn. Trương Thanh đánh giá ngọn đèn tạo hình, kết cấu cũng không rườm rà, điêu văn cũng không hoa lệ, giống như là một kiện rất phổ thông rất bình thường đồ vật. Trong suốt trong lồng, có một cái nho nhỏ hình long khay, phía trên nâng một viên thú hạch. Không biết là loại nào lực lượng xuyên thấu thú hạch mặt ngoài, đem bên trong vô tự pháp tắc dẫn suất nóng lửa, theo vô tự pháp tắc giảm bớt, thú hạch kia mặt ngoài cũng càng phát ra giòn bóng. Toàn bộ chụp đèn nội bộ, đạt đến một cái vi diệu cân bằng, dẫn ra vô tự pháp tắc vừa vận sẽ bị thiếu đốt, dầu lửa có loại xèn xẹt cảm giác, sẽ không ra bên ngoài khuếch tán. Trường Thanh nhìn xem trên trụ đèn phương lỗ hổng, từ nơi này có thể bỏ vào mới thu hoạch, đồng thời cũng suy đoán ra, chén đèn dầu này động dạng sẽ hấp thu thiên địa trật tự pháp tắc, tiến hành chất dẫn cháy coi chừng. Mưu Giá nhìn xem Trường Thanh muốn đem ngón tay luồn vào đi, vội vàng nhắc nhở, một tay lấy ngọn đèn đoạt trở về thứ này nguy hiểm rất. Mưu Giá ngứ khí có chút nghi mà sợ ngươi nói, ngươi là tại khai thác trấn đạo thạch trong quặng mỏ tìm tới chiếc đèn này. Trường Thanh hỏi đúng vậy, quặng mỏ kia ở đâu? Trường Thanh tiếp tục hỏi. Mưu Giá suy tư một hồi, nói về Vân Đại Lục toàn bộ sinh linh đều biết tòa kia quặng mỏ, ngươi muốn đi lời nói, trên đường có thể tìm người hỏi thăm. Nếu như ngươi muốn đảo quáng lời nói, ta lần sau đi thời điểm có thể giúp ngươi mang một chút, nhưng nếu như ngươi lại muốn tìm một chiếc loại này ngọn đèn, sợ là không tìm được. Loại này ngọn đèn hẳn là có rất nhiều mối đối, vì cái gì tìm không thấy. Trương Thanh hỏi bởi vì mặt các ngọn đèn đều nát, một khi bỏ vào thu hoạch sẽ trở nên rất nguy hiểm. Cho dù là hoàn hảo ngọn đèn, cũng phần lớn hóa thành thiên tai. Musa nói, mới phản ứng được, ngươi làm sao lại biết loại này ngọn đèn có rất nhiều. Trương Thanh nhìn xem ngọn đèn, phỏng đoán nói ra, từ ngọn đèn này năng lực đến xem, đây cũng là một loại rất phổ cấp năng lượng sinh ra đồ vật, lấy thu hoạch làm nguồn năng lượng. Tiêu Hao vô tự pháp tắc sau làm cho thu hoạch mặt ngoài trật tự chi lực trở về thiên địa, nếu như không phải vũ trụ khác độ vận, như vậy đây đến từ cái trước. Văn Minh, Trương Thanh không biết như thế nào hình dung, lấy đế cảnh cường giả gần trăm vạn năm tuổi họ mà nói, thời đại cái từ này, dùng tại loại này trên màn đen, có vẻ hơi tiêu tổn. Mộ gia sở lấy rừng châu rơi vào trầm tư, độc lỗ nhìn lên liền biết, hắn nghe không hiểu về mê bí cảnh bao lâu lịch sử. Trương Thanh hỏi không biết, hẳn là so phong bạo đường hàng hải càng lâu. Phong bạo kia đường hàng hải bao lâu lịch sử? Không biết, phải cùng đại đạo chiến trường của dạng. Cái kia đại đạo chiến trường bao lâu lịch sử? Không biết. Hẳn là mua xá gãi gãi san bằng rừng châu bên dưới, cái kia có chút thối giữa bộ phận ngươi nói có ngọn đèn hóa thành thiên thai, cái kia hóa thành thiên thai ngọn đèn, còn đốt thú hạch này sao?" Trương Thanh hỏi lốt. Mưu Giả gật đầu, nghĩ nghĩ nói bổ sung, nhưng những cái kia ngọn đèn hiệu suất rất thấp. Mưu Giả có chút tạm ngừng. Trương Thanh nói tiếp nói ra, ý là, dẫn suất vô tự pháp tắc rất nhiều, nhưng là thiêu đốt hỏa diệm rất ít. Ngươi tốt thông minh a." Mưu Giả to bằng nắm đấm con mắt, quang mang bắn ra bốn phía Trương Thanh. Trương Thanh trầm mặc, không phải là bởi vì Mưu Giả khích lệ, mà là hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc. Nếu như ngọn đèn là trước văn minh sản phẩm, như vậy vô tự thiên thai cường đại, có thể sẽ so dự đoán càng thêm nguy hiểm. Trưởng Thanh cũng cân nhắc đến, có lẽ là bởi vì một ít thao tác đưa đến vô tự bộc phát, nhưng đối mặt vấn đề lúc, Trưởng Thanh bình thường không đem loại này may mắn tính toán trong đó. Thế nhưng là, thiên hai ngọn đèn nếu là Mu Xá nói như vậy, từ hiệu quả phân tích, đôi này vô tự thiên thai có lợi, đây là vô tự phản chế trật tự hiệu quả. Trưởng Thanh lần nữa cẩn thận xem xét ngọn đèn, mặc dù từ mặt ngoài nhìn, người sau khả năng không lớn, có thể vạn nhất loại này ngọn đèn chính là vô tự cố ý cho ra phương pháp đâu. Như vậy trước đó cân nhắc đến may mắn nhân tố liền trở thành một trận tính toán. Trưởng Thanh lặng lặng nhìn chằm chằm nó đen, không ngừng nháy mắt. Mỗi một lần chớp mắt đều phát động một lần trăm năm một dớp chiêm bao. Liên tiếp mấy lần trăm năm một dớp chiêm bao, để Trưởng Thanh không thu hoạch được gì, đây là cùng Trưởng Thanh đại đạo cùng trước mắt vũ trụ đại đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng là cùng một cái phương diện lực lượng. Hoặc là đến từ vũ trụ khác, hoặc là phương vũ trụ này văn minh có bán hết hàng. Lấy thần thụ giới là tham khảo, Lãng quên bộ tộc cùng nguyên bản thần thụ giới sinh linh, cũng là như vậy hoàn toàn khác biệt nếu như ngươi muốn đi quạng mỏ kia lời nói, tốt nhất các loại một trận thời gian tại đi. Ngưu Giã nhắc nhở vì cái gì Ta ở chỗ này chỉ dẫn phương hướng, nhưng thật ra là bởi vì Vô Tự Kinh Đạo sắp tới, ta không chỉ là muốn cho trong khoảng thời gian này vượt qua Vân Hải Sinh Linh có thể rất nhanh nổ mở, cũng là nghĩ phát hiện Vô Tự Kinh Đạo đến lúc nhắc nhở trên đại lục sinh linh. Khi mỗi lần Vô Tự Kinh Đạo trùng kích về Vân Đại Lục lúc, quặng mỏ phía dưới cũng có một cỗ tương tự lực lượng cường đại bộc phát. Đang sóng lớn thời gian kéo dài bên trong, trong quặng mỏ những cái kia ngủ say vô tự thiên thai đều sẽ thức tỉnh, bao quát những cái kia ngọc đen. Mộ Sa giải thích nói trấn đạo thạch không trấn áp được những lực lượng này sao? Trưởng Thanh hỏi cái này, đồng thời cũng trấn áp lực lượng của chúng ta. Mộ Sa nói ra Vậy mây trong bí cảnh không hạn chế tu vi, nhưng bởi vì có chấn đạo thạch môn nhân, tại quặng mộ loại địa phương này, mặc kệ là sinh linh hay là vô tự thiên thai, phần lớn là dựa vào tự thân thể phách chi lực chiến đấu. Có thể cho dù là thể phách chi lực mạnh hơn, trong chiến đấu cũng không khỏi sẽ bị nhượng dần, mặc dù sẽ không hóa thành thiên thai, thế nhưng là, Mưu gia trên sừng châu tối giữa đã cấp ra đáp án. Mưu gia tiếp tục nói, loại này nhượng dần, cùng bình thường nhượng dần khác biệt, nhưng quãng đời còn lại đều muốn nhận hết tra tấn. Nói, Mưu gia nghĩ tới điều gì, lại nói lúc đầu loại này nhượng dần không cách nào chữa trị chặt đứt bị nhuộm dần bộ phận, đồng thời cũng sẽ chặt đứt chính mình căn cơ, tu hành sẽ càng thêm khó khăn, lại cũng không còn cách nào tấn thăng vương cảnh. Nhưng là con chuột nhỏ kia nói, có lấy độc trị độc biện pháp lấy độc trị độc. Trưởng Thanh bước cảm, từ hắn đối với điển chuột hiểu rõ đến xem, chính mình trị liệu thần thông, trị không hết này chủng loại giống như mục nát huyền rủ nhuộm dần đây là đã cải biến bản chất, liền giống với trưởng thành sửa đá thành vàng. Trưởng Thanh có Tịnh Thần thần chú, có thể ngăn cản loại này nhuộm dần, nhưng cái này cũng chỉ hạn trưởng Thanh chính mình. Những người khác như muốn ngăn cản, trừ phi có Lãng quên bộ tộc phòng ngự tính thần binh. Trưởng Thanh cắt đĩa Tiên Cương thần thông 36 Trong đó còn có một số, lấy Trường Thanh hiện tại tiên tướng đạo niệm không cách nào thi triển. Nếu là có thể toàn bộ khống chế, trong đó có một đạo về gió trở lại lửa có lẽ có thể thực hiện dựa vào tự thân thể phách chi lực chiến đấu. Trường Thanh nhíu mày, sắc mặt cổ quái vươn tay, nắm chặt lại nắm đấm, ý là, cho dù thiên thai kia là vương cảnh, cũng chỉ có thể phát huy ra thuần túy lực lượng, mà cái này thuần túy lực lượng không quyết định bởi tại cảnh giới, mà là quyết định bởi tại hóa thành thiên thai trước đó là cái gì. Đúng vậy." Mu Sa nói, nhìn xem Trường Thanh nhìn chằm chằm vào chính mình ngọn đèn, hắn có loại dự cảm bất tường, đem ngọn đèn hướng sau lưng ẩn dấu tặng. Chương 724, Từ Lan Sơn tử ếch. Chương 724, Từ Lan Sơn tử ếch tiểu huynh đệ, ta nói một câu ngươi khả năng không quá gỡ thích nghe. Mưu Giả có chút xấu hổ ngươi nói. Trương Thanh gật đầu ra hiệu ngươi a, không có khả năng quá tự tin. Trương Thanh hai mắt khẽ đảo ngươi cũng đừng không nghe khuyên bảo. Mưu Giả có chút gấp, về Maybe cảnh mặc dù không hạn chế tu vi, nhưng nơi này không cách nào hấp dẫn vương cảnh cường giả đến đây môn nhân, cũng không chỉ là không có tài nguyên khan hiếm. Bởi vì thể phách mạnh nhất vương cảnh yêu thú, ở chỗ này cũng có thể sẽ bị nhũ dần. Về phần đem cảnh yêu thú thì rất dễ dàng chết ở chỗ này. Trương Thanh thở Xem thường những bài. Mưu Sa tiếp tục khinh nhủ, "Biển mây, quận mỏ, những địa phương này trấn đạo thạch vô số, hạn chế vô tự thiên hai, cũng đồng thời sẽ hạn chế ngươi. Nơi này không đáng để mà hiểm, cũng không có bảo bối gì, cho dù có, cũng không dùng đến." Mưu Sa giơ lên một đèn, nói cho dù có thể sử dụng, tác dụng cũng không lớn. Trương Thanh lắc đầu nói ra, "Ngươi nói những này ta đều biết, liền cùng ta đạo pháp của mình một dạng. Ta không phải cầu bảo, ta là ham học hỏi. Dù sao ta muốn tại bực này người, còn muốn đi nhìn một chút dạ bằng hữu tùy tiện đi dạo." Mưu Sa còn muốn nói tiếp, Trương Thanh lại là lấy ra một đống vỏ rượu, "Linh quả" Đồng thời thả ra chút cừu tiêu thác trời nước. Ngưu gia con mắt lần nữa trừng tròn xoe, hắn đương nhiên biết, những diệu nghiệm này, linh quả không phải là phần vận, nghe không khí mát mẻ, hắn biết đá hội tụ thành một mảnh hồ nước nước cũng là phi phàm. Trưởng Thanh cùng Ngưu gia cáo từ, đi đến tường vây đại đạo biên giới, một bước phóng ra. Thân ảnh trượt chân rơi xuống, Trưởng Thanh tròn lên ngay cả bày cũng không nổi. Dưới chân giẫm lên tường vây, Trưởng Thanh hướng phía trước thẳng tắp liển sông ra ngoài. Liên tiếp dùng sức giẫm đạp không khí, một đạo tiếng xé gió, nâng theo lấy Trưởng Thanh mu bản chân khuyết tán sóng xung kích, Trưởng Thanh lấy khác loại phương thức bay. Cảm giác tốc độ quá chậm, Trường Thanh đạo niệm khẽ động, duy nhất không bị hạn chế hóa hình như là pháp tiên tượng địa một dạng, Trường Thanh hiển hóa ra chính mình thần tiên thể. Trường Thanh may mắn chính là thần tiên kiếm kiếp ý, thần tiên thể, tự mang tịnh tâm thần chú, tịnh thân thần chú năng lực, nếu không loại này có thể bị nhuộm dần địa phương, Trường Thanh cũng sẽ không chờ lâu đem cảnh, yêu thú cùng nhân tộc pháp tướng hình thể, đã có thể đạt tới ngàn dặm chi cự, chừng 100. Không không không chượng, Trường Thanh tựa như một tôn viễn cổ cự nhân, chỉ là một cái cất bước, chính là bước ra khoảng cách mấy trăm dặm. Cũng chính bởi vì thần tiên thể hình thể to lớn, Trường Thanh tại lấy người bình thường hình lớn nhỏ thời điểm thi triển tung điệu kim quang. Sốc điện thành tối lúc, tiêu hao đạo niệm cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì so sánh với, Trường Thanh Thi chuyển tung địa kim quang vượt qua khoảng cách, đối với Trường Thanh bản thể mà nói, gần như giống như là dậm chân tại chỗ. Trong trượng cự thạch trên tường rào, Musa sợ ngây người, hắn so sánh Trường Thanh hình thể, nhìn xem chính mình hao phí mấy ngàn năm mới đáp lên tường đây, nhỏ bé ngay cả cái bình phòng cũng không tính tại sao có thể có lớn như vậy người. Vệ Mây Thành, một mảnh bụi rổi. Nơi này thường ở một số nhân tộc, yêu tộc, phần lớn là thiên tiên, thiên yêu, tướng cấp rất ít. Bọn hắn xa xa liền thấy một tôn đáng sợ cự nhân, vô thượng thần uy. Ngay cả một chút huyết mạch không tầm thường yêu tướng đều sợ mất mặt. Chỉ là hướng bên này đi tới, liền dẫn động phong bạo tựa như gió lốc quét sạch. Trường Thanh hóa thành bình thường lớn nhỏ, hướng phía về mây thành chậm rãi đi đến. Quay đầu nhìn xem chính mình lưu lại dấu chân, Trường Thanh biết vì cái gì Mộ Xá tu kiếm tiến độ sẽ như vậy chậm. Mộ Xá không cách nào giống như chính mình, thông qua bị người khác nhìn thấy chính mình, đạo niệm cảm giác sau từ đó chán nễ. Tại bị trấn áp đại bộ phận lực lượng pháp tắc nơi này, Mộ Xá một khi khiêng cùng hắn hình thể tương tự cử thạch, trên đường đi đều sẽ là một trận tai nạn đôi này muốn thủ hộ vùng tịnh thổ này, hy vọng hết thảy đều sẽ mỹ hảo lên Mộ Xá tôi nói là không thể nào tiếp nhận sự tình. Về Vân Thành lý, theo Tiêu Phong xuất hiện, trên đường phố rối loạn cũng dần dần lắng lại, tại sao có thể có lớn như vậy người? Ngươi xác định đó là người sao? Tiêu Phong đối với một tên người qua đường hỏi. Tên kia người qua đường trên mặt kinh hãi chưa tiêu, liên tục gật đầu người tới. Đi điều tra tình huống tương vong, thống kê đằng sau báo ở trong phủ. Tiêu Phong nói, lại bổ sung, nếu là gặp được đối phương, không cần tới chiến đấu, lập tức trở về đến bẩm báo. Bên cạnh hai tên thủ vệ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tiêu Phong, cùng nhau linh mệnh là, thành chủ đại nhân. Trên đường phố những người đi đường cũng đều tôn kính nhìn xem Tiêu Phong. Một đạo cười nhạo lại là từ Tiêu Phong sau lưng truyền đến. Mái tóc dài màu tím, khuôn mặt anh tuấn đến có chút thanh niên yêu dị, mặt mũi tràn đầy khinh thường, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bởi vì sâu kiến thương vong ma vụn vật chính mình, khó trách các ngươi tiên giới sẽ như vậy yếu đuối. Yếu? Tiêu Phong nghiền ngẫm nhìn xem Từ Ách, cười nói, ngươi cảm thấy cái này rất yếu sao? Chẳng lẽ không kém sao? Từ Ách cau mày, hắn luôn cảm giác cái này đạo nhất tiên minh tứ cảnh tiên tướng có vấn đề, tuy nhiên lại nhìn không ra vấn đề ở đâu. Tại từ Ách huyết mạch bản nguyên bên trong, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phong tâm lý như có một con hung thú, có có thể so với ma tộc môn lệ, đó là so yêu tộc còn càng thêm hung tàn ngang ngược đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, tinh tinh chi hỏa có thể lượng nguyên. Tiêu Phong mặt mũi bình tĩnh bên dưới, trong con ngươi tràn đầy hờ hững vô tình. Xung đột các đức cảm giác, mâu thuẫn cảm giác, làm cho Từ Ách rứt khoát phong bế chính mình yêu tộc huyết mạch cảm giác, thật nếu có đại chiến tiến đến, tiên nhân giới mới là có thể chống đến sau cùng thiên ma tiên. Tiêu Phong tiếp tục nói, Từ Ách đối với Tiêu Phong thuyết pháp khịt mũi coi thường, ngay cả minh giới cũng không sánh nổi tiên giới, ở đâu ra tự tin? Từ Ách không còn soán suất vấn đề này, tiếp tục trước đó nói ra, "Giúp ta bắt lấy đứa chuột, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi." Tiêu Phong Hoa a cười một tiếng, quay người đi vào trong phủ đại đường, ngồi xuống về sau bưng lên chén trà trên bàn, tinh tế phẩm vị đây là hắn thông qua đạo nhất tiên mình quan hệ, từ thanh phủ đạo châu thần phủ tiền tông nơi đó mua được trà, mặc dù là dùng để chiêu đãi khách quý, thế nhưng không nhiều điểm lạ, ngược lại rất nhiều người càng muốn biết Tiêu Phong tại sao phải ưa thích trà này. Từ Ách đi vào đại đường, ở bên bên cạnh chỗ ngồi tọa hạ, nhìn xem bên cạnh giống tuyết bàn trà, trong lòng của hắn lại xảy ra nội khí. Cái này Tiêu Phong, một chút nhân tộc đạo đại khách cũng đều không hiểu. Nếu như dựa theo nhân tộc lễ tiết, đây là không chào đón chính mình, đây là không đem chính mình để vào mắt, đây là muốn đuổi chính mình rời đi. Từ Ách cho là điều đó không có khả năng, cái này Tiêu Phong làm sao dám đâu? Gắc lại chấn trà, Tiêu Phong lúc này mới nhìn về phía Từ Ách, ngươi cảm thấy, ta muốn cái gì? Từ Ách trong lòng tính toán, trực tiếp cấp ra lớn nhất thẻ đánh bạc, ta Tử Lan Sơn nguyện ý cho ngươi một giọt đế cảnh yêu huyết. Đế cảnh yêu huyết? Ta muốn mật kia có làm được cái gì? Tiêu Phong không hứng lắm. Từ Xách khóe tở mà cười, "Ngươi là đạo nhất tiên minh tu sĩ, ngươi chẳng lẽ không biết, một giọt này đế cảnh yêu huyết, chính là ta khủng tức yêu tổ, Tử Lan yêu đế tinh huyết." Tiêu Phong có chút mệt mỏi muốn ngủ. Từ Xách coi là Tiêu Phong không hiểu, giải thích nói, "Có tinh huyết này, có thể trợ ngươi rèn luyện thể phách, tại cái này về mây trong bí cảnh, ngươi cũng sẽ càng thêm tiến chứng. Mà lại, cái này còn có trợ ở giúp ngươi tăng lên đạo cơ, ngày sau tấn thăng tiên vương đều dễ như trở bàn tay." "Tiên vương?" Tiêu Phong ghé mắt nhìn về phía ách. Từ Xách. Từ Xách tự hào mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, một cái con chuột nhỏ, đổi một giọt yêu đế tinh huyết, đây chính là ngươi cơ dưới lớn. Tiêu Phong vẫn như cũ là mặt không biểu tình, hắn cảm thấy, cái này lỗ nhỏ tức là đang vũ nhục chính mình. Chương 725, đừng cho trưởng thanh thêm phiền. Chương 725, đừng cho trưởng thanh thêm phiền. Về Vân Thành thành trụ phủ trong hành lang, an tĩnh bầu không khí dần dần quỷ dị. Từ Ách có chút ngồi không yên, cái này Tiêu Phong chẳng lẽ lòng tham không đáy? Cố ý muốn nâng lên bản giá, một giọt yêu đế tinh huyết chẳng lẽ còn không đủ sao? Tiêu Phong thì là nghĩ đến, về Vân Đại Lục có rất nhiều yêu tộc, từ Lan Sơn tại yêu giới địa vị cũng thuộc về nhất lưu, Từ Ách tại trong yêu tộc địa vị rất cao. Trực tiếp giết lời nói, có thể hay không để về Vân Đại Lục yêu tộc khó chịu. Không chỉ như vậy, chính mình như Tự Ách, cái kia yêu giới về sau sợ là không có mấy cái tiểu yêu giám đến vệ mây bí cảnh nhân. Dĩ hỏa vi quý. Tiêu Phong nhẹ gật đầu ngươi đồng ý. Tự Ách trong lòng xem thường đồng ý cái gì? Tiêu Phong nhất cứ thế. Tự Ách đằng một chút đứng lên, cắn răng gầm nhẹ, "Tiêu Phong, ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Tứ cảnh tiên tướng mà tôi, đừng nói Tứ đại thiên ngoại tiên, liền xem như tại các ngươi trên nhân giới, ngươi cũng chỉ là chẳng khác người thường mà thôi." Á Tiêu Phong bình thản đáp lại. Tự Ách tiếp tục nói, "Không thể không nói." ngươi vận khí cứ kém. Ngươi phi thăng không lâu, đương đại mở màn liền đã kéo ra, đáng tiếc ngươi vừa vận bỏ lỡ. Đạo nhất tiên minh sẽ chỉ bồi dưỡng cái kia trừ không bỏ, về phần ngươi, bị trục xuất đi vào cái này về mây bí cảnh, cũng không cần ta nhiều lời đi. Ngươi căn bản không có cơ hội thu hoạch được chân quý tài nguyên, đệ cảnh tinh huyết tiên vương, có thể không đủ. Tiêu Phong không nhịn được ngắt lời nói quả nhiên là không biết đủ. Từ Bạch cười lạnh nói, một giọt yêu đế tinh huyết đầy đủ ngươi dùng, ngươi nhất định tự xưng là rất có thiên tư, nhất định là thẩm ẩn thế đạo bất công, yêu này đệ tinh huyết để cho ngươi tấn thăng tiên vương là tất nhiên, trùng kích tiên đế cũng có rất lớn tăng lên. Tiêu Phong áp, từ Tô nói, tấn thăng đế cảnh cũng không khó, cái này tinh huyết có thể giúp ta tấn thăng chuẩn thành sao? Từ Eck Werner, như là nhìn xem đồ đần một dạng nhìn xem Tiêu Phong ngươi lạ đang độ ta. Từ Eck cắn răng nói ra, ngươi cho rằng tấn thăng đế cảnh rất dễ dàng, còn chuẩn thánh? Từ giới bây giờ chỉ có một tên chuẩn thánh, chính là tiên giới tiên phong đó chính là không được. Tiêu Phong lần nữa đánh gãy, cho nên, ta muốn cái kia yêu đế tinh huyết, có làm được cái gì? Từ Eck hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phong, trầm giọng nói, xem ra, ngươi cùng điện chuột quan hệ không nhiều không tầm thường cũng không có gì đặc thù quan hệ, nàng ở ta nơi này mua toả tiểu việc con, tiền còn chưa trả. Tiêu Phong thuận miệng nói ra bao nhiêu tiền? 4980000 linh tinh thạch. Từ Ách nhắm mắt lại, ngồi trở lại chỗ ngồi. Hắn hiện tại rất mê mang, hắn ngay cả Tiêu Phong có phải hay không đang đùa chính mình cũng phân biệt không rõ. Muốn nói là đùa nghịch chính mình đi, cái này có lẽ có trình. Muốn nói không phải đùa nghịch chính mình đi, 498. Đôi này không tức yêu tộc tử Ách mà nói, nhổ một bãi nước miếng còn chưa hết cái giá này tiền này, ta ra. Từ Ách ngậm đến hồ đồ rồi. Tiêu Phong rốt cục nhịn không được, đập bàn mà cười ha ha ha ha. Lương theo lấy trong đại đường vang vọng tiếng cười, Từ Ách rốt cuộc biết, hắn là thật bị chơi xỏ. Từ Ách sắc mặt, xoay một trận hung nhất trận, hắn hung ác vừa nói, "Ngươi biết, đắc tội ta đại giới sao? Có thể có cái gì lại giới?" Tiêu Phong lưng cười âm thanh, từ tốn nói, "Ngươi muốn đổ ta về mấy thành, chỉ có nhị cảnh yêu tướng ngươi, làm không được. Ta đề nghị ngươi đi chuyển cái thư binh, không cần nhiều, ngũ cảnh yêu tướng chưa chắc là đối thủ của ta, đến cái lục cảnh yêu tướng, ta trực tiếp đi, chờ ngươi đổ thành đằng sau ta trở lại." Từ Ách lập tức lấp trệ. Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nói tiếp, hoặc là Đó chính là lấy Tử Lan Sơn giành nghĩa hướng đạo một tiên minh khởi xướng khiêu chiến. Nhân tộc mặc dù không có khả năng cơ đỗ cả nắm, nhưng đạo nhất tiên minh cho dù là vì mặt mũi cũng sẽ bảo đảm ta, đạo nhất tiên minh sẽ tiếp chiến, thế nhưng là, ngươi Tử Lan Sơn hết thảy mới mấy cái, lấy cái gì đi cùng đạo nhất tiên minh đánh? Từ Ách tiến lặng im lặng nếu như lại đến một cái phương diện, yêu giới tiến đánh tiên giới, ân. Ngươi mới vừa nói, tứ giới duy nhất chuẩn thánh là tiên giới thiên phòng, đúng không? Tiêu Phong lẳng lặng nhìn Từ Ách. Từ Ách trong lòng vậy mà sinh ra một cố khó nói nên lời cảm giác bất lực, cái này chẳng lẽ chính là nhân tộc nói lưu manh? có chơi, hắn chẳng lẽ liền không có chỗ yếu hại sao? Còn không có dục vọng muốn? Thiên địa còn sống có ý nghĩa gì? Hư vô mờ mịt chuẩn thánh, nam mơ không tốt sao? Điển chuột. Tiêu Phong nâng chung trà lên, miệng nhỏ mấp máy, chậm rãi nói ra, chuột tộc yêu đế, nghiệt đạo chuột cháu gái ruột. Nghiệt đạo chuột nhất mạch, thiên tư cực kém, nhưng ở ta xem thường ra, thiên tư của bọn hắn là mạnh đến cực điểm. Bọn hắn có vô thượng thần thông, độc bá thiên hạ, nếu là một vị muốn tăng lên cảnh giới, bọn hắn tấn thăng tốc độ, đại đội trưởng xanh cũng không sánh nổi. Từ rách không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phong, tuy là đạo nhất tiên minh tiền tướng, Có thể một cái nho nhỏ tiên tướng làm sao có thể biết loại cấp độ này sự tình? Hắn làm sao có thể đối với Nguyệt đạo chuột hiểu rõ như vậy? Tiêu Phong nhắc lên Trường Thành, lại đến một chút thần phù Tiên Tông chiêu đãi khách quý trà, nói tiếp, nếu như không phải Nguyệt đạo chuột quá ước mơ mỹ hảo, quá mức khờ soạn, liền cùng kiến tạo tường vây đầu kia châu nóc một dạng, tứ giới thứ nhất Chu Thành, chỗ nào đến phiên hiện tại Thiên Phong. Tiếng nói nhất truyện, Tiêu Phong nhìn về phía Tử Ách, ta biết ngươi muốn bắt điễn chuột làm gì, bởi vì Nguyệt đạo chuột nhất mạch có bản mệnh thiên phú, miễn dịch đồng tộc chi độc. Đối với sớm phá phong điễn chuột mà nói, gia gia của nàng động, chỉ cần cẩn thận chút, không chỉ độc không chết chính nàng, nàng còn có thể khống chế, thi triển ra cái kia làm cho ma giới nghe tin đã sợ mất mặt độc bá thiên hạ. Người nghe ai nói? Nghe điễn chuột nói. Từ Ách phàn bác, nàng không có cường đại như vậy, bất quá là tự thổi khoe khoang thôi. Có, Tiêu Phong khẳng định nói ra, nếu không, Táng Thiên tại sao muốn sát nghiệt đạo chuột đầu? Yêu giới vì cái gì ngay cả một đầu đại yêu đều không có đến trợ giúp đâu? Mà ngươi vì sao lại tới tìm ta, để cho ta đi bắt điễn chuột đầu? Từ Ách sắc mặt càng phát ra khó coi, không phải cái này Tiêu Phong không biết hàng đương phản, là cái này Tiêu Phong quá biết hạng. A đúng rồi, cái kia điếc chuột chính là ta thả ra." Tiêu Phong nhất câu nói, làm cho Từ Ách thần sắp đại biến. Từ Ách nhìn xem Tiêu Phong ánh mắt, vậy mà lộ ra kiêng kỵ tinh dị ngươi làm sao có thể biết nàng bị phong ấn ở cái nào? Cho dù là Táng Thiên Ma đế tìm nàng mấy ngàn năm, cũng không tìm ra manh mối. Từ Ách cả kinh nói làm sao có thể không tìm ra manh mối? Ngươi cho rằng Tứ Đại Thiên Ngoại Tiên đối với đế cảnh mà nói, là bao lớn chế xuống đất phương?" Tiêu Phong đạm đạm nói ra, chém giết nhiệt đạo chốn lúc, yêu giới không có đại yêu trợ giúp. Nhưng nếu tiếp tục đuổi giết điếc chuột, đây chính là đoạn tử tự tôn. Yêu giới liền không có khả năng lại ngồi nhìn mà kệ. Tiêu Phong khoát tay áo, nói trở về đi, điễn chuột nên thuộc đương đại, cho dù không có trưởng thành, không có làm ra cái gì đương đại tranh phong, cường giả cũng không thể ra tay với nàng. Muốn giết chết nàng, hoặc là muốn kéo lúc nàng, nhìn các ngươi yêu giới đương thời bản sự. Dừng một chút, Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nói đúng rồi, nghe nói ngươi yêu giới đương đại có hai cái tiểu hồ ly, một con nhỏ nhỏ, một bản yêu. Ta khuyên ngươi đừng có lại có ý đồ với bọn họ. Người tin tức ngược lại là rất linh hung. Từ Bạch hừ lạnh nói đạo nhất tiên minh thôi, còn tốt. Tiêu Phong cười ta yêu giới sự tình liền không bền vững ngươi một cái nhân tộc phí tâm. Từ rắc quay người liền muốn rời đi không phải phí tâm không làm ơn, ta chỉ là không muốn để cho các ngươi cho trưởng thành tên tiện. Tiêu Phong mở miệng nói có ý tứ gì? Từ Ách nghe không hiểu thấu ngươi nếu là dám đụng đến ta mới vừa nói cái kia bốn cái bên trong bất kỳ một cái nào, trưởng thành chắc chắn sẽ giết ngươi. Hắn muốn giết ngươi, tự nhiên sẽ chọc tới phiền phức, để hắn bỏ bất tâm nhanh lên tăng cao tu vi không tốt sao? Tứ đại thiên ngoại tiên sơn cấu này, đối với hắn mà nói quá nhỏ. Tiêu Phong trong ánh mắt, nhàn trán bên trong lại tràn ngập chờ mong, cuối cùng nhấn mạnh một câu, đừng kéo hắn chân sau. Tiêu Phong biết, trưởng thành một khi tấn thăng chuẩn thánh, nhất định sẽ không che giấu, càng sẽ không giống Tiên Phong ở hạ dạng, mơ hồ ngay cả mình làm sao tấn thăng chuẩn thánh cũng không biết, chớ nói chi là vì những thứ khác đế cảnh chỉ đạo trưởng thành. Hứ? Từ Ách không che giấu chút nào hắn khinh người hay. Tiêu Phong thở dài, Từ Ách đã đi ra đại đường, lúc này quay đầu, nhíu mày nhìn về phía Tiêu Phong, ngươi than thở cái gì? Khổng Tước bộ tộc, yêu tộc bên trong cũng coi là bên trên mặt bàn. Tiêu Phong thương hại nhìn xem Từ Ách, nói cứ thế mà chết đi, không khỏi đáng tiếc. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nhưng không ngờ, cái này rất có thể để cho ngươi làm trầm trọng thêm, ngược lại ra tốc tử vòng của ngươi. Ta sẽ chết Từ Bạch Phảng phất nghe được một chuyện cười hắn là trưởng thành. Tiêu Phong Nhiêu có thâm ý nói: Chương 726, Tàn phá lồng giam. Chương 726, Tàn phá lồng giam. Về Vân Thành, phụ thành chủ cửa ra vào. Trương Thanh một thân tinh không sơn thủy tiên bảo, đứng tại giữa ngã tư đường. Hắn trang phục cũng không làm người khác chú ý, người lui tới tộc, yêu tộc, rất nhiều không chỉ là mặc so với hắn sức tưởng tượng, dáng dấp cũng là thiên kỳ quái quái. Một chút hóa hình yêu tộc, bảo lưu lại đại bộ phận yêu tộc đắc thủ, yêu thai, yêu vĩ, có cả viên đầu lâu đều không có huyên hóa. Một tên tuất tha vũ mị miêu nữ từ trường Thanh bên cạnh đi qua. Tư thái u đều đẹo, đi một chút lên đường tới phong thái vô hạ. Phát hiện Trường Thanh đang ngó Trường Chính mình, tên điem miêu nữ vướt ve tràn đầy lông tơ cơ mặt, lông sủ móng vuốt đặt ở bên miệng, chiều Trường Thanh liếc mắt đưa tình trong lòng của ta từ đầu đến cuối có một cái hoa mang. Trường Thanh tu hồi ánh mắt cái gì hoa mang? Hứa Ôn Hinh hiếu kỳ hỏi yêu tộc cái đuôi, là thế nào xuyên qua quần? Hứa Ôn Hinh nếu như trước sau một dạng tu vậy còn tốt, có thể những cái kia Hứa Ôn Hinh. Trường Thanh đang nói, trong phủ thành chủ đi ra một tên tướng mạo tuấn lãng đến yêu diễm nam tử tóc tím. Không có thể làm cho Tiêu Phong giúp mình đi bắt điễn chuột, tử ách tức giận không thôi nhất là Tiêu Phong nhép nhở, càng là làm cho Từ Ách trong lòng ổ kết tứ giới thứ nhất. Vạn cổ Trường Thành. Từ Ách nói một mình. Trường Thành sửng sở, người này vậy mà nhận ra chính mình. Ai có thể nghĩ, Từ Ách căn bản cũng không nhìn Trường Thành một chút, nhanh chóng hướng phía nơi xa di động, tựa như một đạo tử quang, chỉ mơ hồ truyền đến ba chữ, tính là cái rắm gì. Trường Thành nhướng mày, vô duyên vô cớ bị chửi một trận, chạy vẫn rất nhanh. Trường Thành cảm ứng được có ánh mắt khóa chặt chính mình, trong phủ thành chủ, Tiêu Phong đi ra ngươi tới làm gì? Tiêu Phong nhìn xem Trường Thành, rất không chào đón cùng một cái tiểu yêu đã hẹn ở chỗ này gặp nhau, liền tới nhìn xem Trường Thanh thuận miệng nói ra. Tiêu Phong nói một mình, ngươi hẳn là tại ma giới, rời đi ma giới hẳn là lộ tin bạo đường hàng hải, cùng tiểu yêu hẹn nhau, nơi này là Vân Hải bí cảnh. Ngươi tới trước mà tiểu yêu kia còn chưa tới tròn nên Tiêu Phong không hiểu nhìn xem Trường Thanh, điện chuột thành công. Vì sao nhanh như vậy? Trường Thanh méo méo cái mũi, trong nhà gỗ nhỏ hứa ôn hình lập tức dần mình. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phong, tại Thanh Huyền Tiên thời, Tiêu Phong là Lưu Vân Tiên Tông thái thượng trưởng lão, nàng biết Tiêu Phong là đại ma sủng hiêu thần hồn hóa thân, cũng biết Trường Thanh cùng sủng hiêu tại Lưu Vân đại lục từng có tranh phong. Nàng không nghĩ tới Cái này Tiêu Phong, lòng dạ lại sẽ như thế chi sâu. Cảm giác này, so Tuyệt Tiên Ma Đế, Thiên Huỳnh Ma Đế còn cường đại hơn. Nếu như Tiêu Phong đổi lại Tuyệt Tiên Ma Đế tình cảnh, chỉ sợ đều không cần các loại trưởng thanh liền có thể một mình giải quyết trời lục cổ vực nguy cơ không mời ta đi vào ngồi một chút sao. Trưởng thanh mở miệng hỏi vừa mới người kia lại yêu giới Tử Lan Sơn thiếu chủ, khủng tướng bộ tổng, nhị cảnh yêu tướng Tử Ách. Tử Lan Sơn toàn bộ nhờ Tử Lan yêu đế chống đỡ, gần nhất trong năm, bọn hắn đang khuyết trưởng thế lực, đại lực lôi kéo đương đại thiên yêu. Thậm chí không tiếc cho ra yêu đế tinh huyết, giúp yêu tộc thiên kiêu thủy biên. Tiêu Phong cũng không có xin mời Trưởng Thanh đi vào ngồi một chút ý tứ, nói tiếp, ngươi vừa rồi hẳn là giết hắn. Vì cái gì? Trưởng Thanh hỏi hắn sẽ cho ngươi chế tạo phi phước, hoặc là nói, hắn đã cho ngươi chế tạo phi phước. Tiêu Phong nhìn xem cuối con đường, từ ách rời đi phương hướng, tiếp tục nói, về Mây Bì cảnh đối với hắn hạn chế rất lớn, ở chỗ này giết hắn tương đối bất việc. Trước đó cái kia thông thiên cự nhân chính là ngươi đi. Lấy tốc độ của ngươi, hẳn là đuổi theo kịp. Phiền toái gì? Trưởng Thanh hỏi trắng chín mỹ, Bạch tiểu nhã, từ chính nghĩa, Mao tiểu Bạch đã bị Tử Lan Sơn lưu ý. Bọn hắn không nguyện ý gia nhập Tử Lan Sơn, cái này tử ác có lẽ sẽ dùng sức mạnh. Hai cái cựu vĩ tiên hổ, còn có thần long tàn sát đẫm máu lễ một nửa tiểu yêu, tại yêu giới mà nói, không chiếm được, liền muốn giết chết. Nhìn xem Trưởng Thanh cũng không lo lắng, Tiêu Phong lại nói về mây bí cảnh ngươi muốn biết cái gì? Nghĩ ra được cái gì? Trưởng Thanh gãi đầu một cái, có lẽ là quá lâu không thấy, Tiêu Phong giống như biến thành người khác giống như ngươi rất gấp. Trưởng Thanh hỏi ta chỉ vì nhập thánh. Tiêu Phong lẳng lặng nói. Trưởng Thanh không còn gì để nói, sướng đâu. Lại nói, ta coi như nhập thánh, cũng không nhất định giúp được ngươi. Trưởng Thanh Minh Bạch Tiêu Phong tại sao có một cái tốt thành chủ? Lấy Tiêu Phong thị giác đến xem, Trưởng Thanh là hắn nhập thánh lớn nhất khả năng. Hắn biết Trưởng Thanh là ai, biết nên làm như thế nào, mới có thể để Trưởng Thanh giúp hắn đối với chỉ muốn nhập thánh Tiêu Phong mà nói, thiện ác, sinh sát cũng không đáng kể. Trưởng Thanh ngược lại là yên lòng ta tin tưởng ngươi. Tiêu Phong ngữ khí tràn ngập chắc chắn. Trưởng Thanh hai mắt khẽ đảo ngươi từ ma giới mà đến, hẳn là gặp được Mưu Sĩ. Hắn nói không sai, vẻ maybe cảnh hoàn toàn chính xác không có bảo vật gì, ngay cả bình thường vương cảnh đều không thể hấp dẫn, đối với đem cảnh cũng là như thế. Tiêu Phong nghĩ nghĩ, Nói ngươi nếu là hiếu kỳ loại kia ngọn đèn, kỳ thật cũng không có gì thật là kỳ quái, tứ đại thiên ngoại tiên, loại này quỷ bí chi địa nhiều vô số kể, ngươi không phải từ thần thụ giới lộ ra thần minh a. Khác nhau là, ngọn đèn kia không cách nào phòng chế. Bắt đầu từ số không lại đại đạo không còn phát tác, không có, chính là không có. Trương Thanh vẻ mặt đau khổ nhìn xem Tiêu Phong, thở dài nói ra, ngươi biết không, ngươi dạng này rất không có ý nghĩa. Ngươi không cần ý tứ, ngươi cần phải đi yêu giới giúp cho ngươi bằng hữu, lại đi minh giới đi một vòng. Chớ để ý tiên giới tiên đế ý nghĩ chờ ngươi thực lực đủ mạnh, giã ba câu liền có thể đạt tới hiện tại lãng phí nhiều thời gian như vậy buôn ba qua lại. Kết giao đương đại, đây mới là nhất không có ý nghĩa. Trưởng Thành gết bỏ nhìn xem Tiêu Phong, chính như Tiêu Phong lúc này cũng gết bỏ nhìn xem Trưởng Thành. Hai người bên đường mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau gết bỏ. Thời gian dần qua, Trưởng Thành vậy mà cảm nhận được trên đường phố về Vân Thành nhân tộc, yêu tộc địch trí ta cùng các ngươi thành chủ là người một nhà. Trưởng Thành đi đến bậc thang, đi vào Tiêu Phong bên cạnh, cất giọng nói: "Những cái kia địch trí trong nháy mắt chuyển hóa làm thân mật, Tiêu Phong người tốt để Trưởng Thành cũng đi theo chiều ánh sáng." Tiêu Phong quay đầu nhìn Trưởng Thành, mở miệng nói: Nếu như ngươi thật đối với vẻ mây bí cảnh hiếu kỳ, ngược lại là có hai cái chỗ đi, thỏa mãn ngươi ham chơi tâm." Trương Thanh sạm mặt lại. "Tiêu Phong nữ khí, giống như là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, Tiêu Phong ánh mắt, thật giống như đang nhìn một đống đớ không nổi tựa mù náo. Ham thú chơi bời, cần ân cần dạy bảo trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui." Trương Thanh gật gù đắc ý, nói liền để ngươi tấn thăng chuẩn thánh, thế nhân lại có thể thế nào? Giết ra thông thiên đại đạo, giết ra đại đạo chiến trường, ta muốn thấy xem xét càng rộng lớn hơn tinh không." Tiêu Phong bình tĩnh nói mạ mẹ nó. Trương Thanh trực tiếp vây giải, lần nữa đổi mới đối với Tiêu Phong nhận biết Tiêu Phong giải thích lúc vẫn không quên mịt mờ dẫn đạo, ngươi không có đế cảnh, ngươi không biết cái này tứ đại thiên ngoại thiên đối với đế cảnh mà nói ý vị như thế nào, đây chính là một cái lồng giam, hơn nữa còn là tản phá lồng giam. Đại đạo chiến trường là duy nhất chạy ra lồng giam đường. Trưởng Thanh A A cười một tiếng, chỉ vào phàm là đi ngang qua liền cho Tiêu Phong hành lễ nhị tộc, yêu tộc, chớ đi quá nhanh, sẽ bỏ lỡ quá nhiều thế gian mỹ hảo. Ngươi là muốn nói cho ta biết tuân theo tự nhiên. Tiêu Phong mở miệng nói, ta cho là tuân theo tự nhiên là đem hết khả năng sau không bắt buộc, mà không phải hai tay mở ra, gặp sao như vậy. Trưởng Thanh rồi giàn nằm đấm. Nhưng đại khái không bị khống chế bắn ra ngoài, bạo muội hỏi một chút, ngươi trước kia tại ma giới là địa vị gì? Trưởng Thanh có chút hiếu kỳ bình thường đế cảnh mà thôi. Tiêu Phong mở miệng nói ngươi không giống như là khiêm tốn người, bởi vì ta rất trẻ trung, không kiềm cũng không muốn giẫm chân tại chỗ. Trưởng Thanh. Chương 727. Cá chậu chim lồng, chỉ chúng cá. Chương 727, cá chậu chim lồng, chỉ chúng cá. Về Vân Thành bên ngoài, 1000 dặm. Tiêu Phong căn bản không cho Trưởng Thanh nghỉ chân cơ hội, liền dẫn Trưởng Thanh đi tới trong núi rừng cây. Cỏ dại trong dây leo, có một cái sơn động ngươi sợ không phải đem tất cả kiến nhẫn? đều đặt ở Lưu Vân Đại Lục, các loại cái kia chấn trời tối thượng kiếm đi." Trương Thanh Phàm nàng nói. Tiêu Phong mở miệng nói ra, "Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta sẽ dùng chút thủ đoạn buộc ngươi tốc độ cao nhất tăng cao tu vi, còn có ma hồn ký biến, chín đạo phân thân đều có khác biệt kinh lịch, khác biệt ký ức. Ta không có Lưu Vân Đại Lục cùng Chư Thiên thi đấu tự mình trải nghiệm, ta hy vọng ngươi không cần nói nhập là một." Trương Thanh nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó mới là Chấn Đạo Thạch Quận Mộ, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Quận Mộ bên dưới, hoặc là nói về Vân Đại Lục bên dưới, có một tòa địa cung khổng lồ. Toàn bộ về Vân Đại Lục tựa như là đắp lên địa cung này bên trên một phần. Bên kia xác thực có một đầu thông hướng địa cung tiểu đạo, nhưng là ta đem điến thử cứu ra sau, xúc động cơ quang, Vernat tiểu đạo kia. Về Vân Thành phạm vi bên trong, tất cả nhân tộc, yêu tộc đều ở nơi đó khai thác trấn Đạ Thạch, kỳ thật chính là tại thanh lý đá vụn. Bởi vì tảng đá đại bộ phận đều là vỡ vụn, cho nên. Tiêu Phong dừng lại một chút, nói kiếm lời rất nhiều. Đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, làm cho H ấm áp vội vàng không kịp chuẩn bị. Muốn nghe Hiệu trưởng Thanh cùng Tiêu Phong nói chuyện với nhau, so nghe Hiệu trưởng Thanh cùng Thương vẫn ma đế, Tuyệt Tiên ma đế, trời bình ma đế nói chuyện với nhau, còn muốn hao tâm tổn trí. Không nói nhập là một, là Tiêu Phong mượn cơ hội thay hình đổi dạng thoát ly sùng rầm gi di thân phận. Kiếm lời rất nhiều, là Tiêu Phong hành động thực tế, trợ giúp nhân tộc nơi này, yêu tộc, đây cũng chính là Trưởng Thành muốn xem đến muốn đi vào địa cung, nơi này là con đường duy nhất. Tiêu Phong chỉ vào bị dây leo che lấp, nhưng mơ hồ có mấy đầu đứt gãy cửa hàng, đây là điển thử móc ra thông đạo, nàng luôn luôn hoài nghi ta trộn cầm da da của nàng độc, nàng muốn xuống dưới xác nhận. Nhưng lại nhưng là cái gì? Trưởng Thành hỏi nàng đào thông tiến về địa cung thông đạo, nhưng là nàng lượt đường, hay là ta đem nàng dẫn tới, ta giải thích, da da của nàng độc không ai dám dùng, nhưng nàng không nghe. Nàng cho là ta đem gia gia của nàng độc gần ngấp rồi một bộ phận lớn. Trương Thanh buồn bực nhìn xem Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng nhìn lại, giải thích nói, ta không phải là muốn phân tán lực chú ý của ngươi, thừa cơ thăm dò cái gì. Ta hiện tại là đạo nhất tiên minh tiền tướng, ta không phải địch nhân của ngươi. Ta chỉ là muốn nói minh bạch một chút, chớ khỏi làm phiền ngươi. Trương Thanh cảm giác, cái này Tiêu Phong giống như là cái bảo mẫu một dạng, chứ không để cho mình ăn cơm uống nước, đặt chân nghĩ ngươi, cái gì cũng tốt nếu không Trương Thanh đề nghị, vừa mới nói hai chữ điện thử không biết lúc nào mới có thể đến, nếu như trùng hợp lời nói, nàng có thể sẽ cùng vô tự kinh đạo cùng đi sau đó chết tại trong biển mây, nếu như không trùng hợp, cũng là vô tự kinh đảo đằng sau mới có thể đến, thời gian không ngắn. Trương Thanh hít sâu một hơi, nói lần nữa, ngươi có biết hay không, ngươi dạng này rất không có ý nghĩa. Muốn ý tứ, hữu dụng không? Trương Thanh lập tức một nghẹn, nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, không khỏi nói ra, ngươi có phải hay không tại Thanh Huyền Thiên khi thái thượng trưởng lao khi quen thuộc. Tiêu Phong vô cảm, toàn bộ về mây bí cảnh, liền hai cái địa phương đáng giá ngươi tăng một chút kiến thức. Một cái là địa cung chỗ sâu trì trung cá, một cái là thông hướng ma giới trong biển mây cá chậu chim lồng. Đây là hai đầu vô tự thiên hai bởi vì trấn đạo thạch cấm chế duyên cớ, không biết mạnh cỡ nào. Nhưng tiên tướng, đủ để ứng đối. Vô tự kinh đạo, cũng có thể gọi Triệu Tịch, chỉ là về vấn đại lục thổ dân gọi quen thuộc. Triệu Tịch tồn tại, là bởi vì cá chậu chim lồng cấm chế trấn áp Triệu Tước, chỉ trung ca cấm chế trấn áp nữ tịch, đây là hai con kia thiên thai danh tự. Bởi vì cá chậu chim lồng cấm chế là thủ, hấp dẫn lấy vô tự pháp tắc, tại đạt tới nhất định giới hạn sau mất khống chế, mới đưa đến Triệu Tịch quét sạch. Trưởng Thanh đưa tay đánh gãy, có thể. Trưởng Thanh mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, hắn lần nữa cảm giác đây hết thảy đều tốt không có ý nghĩa nếu không ta đưa ngươi đi yêu giới. Các loại điển tử tới. Ta nói cho nàng một tiếng là được." Tiêu Phong đề nghị, các bằng hữu của ngươi mặc dù chịu đựng được, có thể vạn nhất nhịn không được đâu." Trương Thanh càng thêm ghét bỏ nhìn xem Tiêu Phong tốt ta, bọn hắn xác thực đáng giá tín nhiệm. Tiêu Phong gật đầu, hắn khích tướng pháp rất cao minh, không cố ý che giấu, cùng Trương Thanh một dạng thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó. Có thể hoàn toàn như vậy, hiệu quả ngược lại tốt hơn ta nhắc nhở qua Từ Ách, nếu như ta đoán không lầm, Từ Ách trở về yêu giới sau, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bắt lại ngươi bằng hữu, sau đó buộc ngươi đi bắt đến thử. Cho nên, ngươi không xuất hiện, bọn hắn ngược lại là an toàn. Trường Thanh bởi vì nghiệt đạo chột chết, yêu giới quanh tay đứng nhìn, Điển Thử sớm đối bọn hắn buồn lòng. Không chỉ như vậy, Điển Thử biết yêu tộc muốn nàng làm gì, lấy bọn hắn mạch này thử yêu tính tình, Điển Thử cũng không có khả năng đáp ứng. Trường Thanh ngươi là tứ giới thứ nhất, vạn cổ Trường Thanh, Từ Ách mặc dù không nhìn chúng ngươi, nhưng hắn sẽ cảm thấy ngươi làm sao cũng phải so Điển Thử mạnh, mà lại ngươi tứ giới thứ nhất không chỉ là chiến lực, còn bao gồm trí tuệ, Từ Ách sẽ bọn ngươi đạt tới khống chế Điển Thử ra gia yêu độc mục đích, hắn tin tưởng ngươi có thể làm được. Trường Thanh nhìn xem Tiêu Phong, nhe mắt, hắn đổi cái tâm tính, lại đột nhiên phát hiện hiện tại Tiêu Phong là càng xem càng tuấn mắt. Như vậy không rõ chi tiết, còn cùng chính mình con Jun trong bộ mổ rạng, có Tiêu Phong tại, chính mình đừng nói không cần động não, ngay cả mồm mép đều tiết kiệm tình ngươi ở tại về mây bí cảnh cốt tại, nếu không, theo ta ra ngoài. Trương Thanh đề nghị mặc dù ta cũng có thể nuốt, nhưng là không có ngươi có thể nuốt, ngươi cũng nhất cảnh tiền tướng, mà ta sớm so ngươi phi thằng, hiện tại mới tứ cảnh tiền tướng, ngươi bốn chỗ chơi đùa cũng tốt, về sau giữa ngươi và ta tu vi chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Tiêu Phong mở miệng. Nói, Tiêu Phong nói bổ sung, mà lại, ta cũng không tiện lắm ra ngoài. Ta là bị đạo nhất tiên minh trùng xuất tiến đến, đương nhiên Ta không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, ta chỉ là khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Đạo nhất tiên minh muốn trị ta một cái thấy chết không cứu tội danh, ta cũng lười đi tranh. Tại cái này về mây bí cảnh, rất tốt, có đầu kia sụt độ thông đạo, tại nguyên tu luyện của ta là không thiếu. Tiêu Phong nói. Hai người đứng tại điện thử khai quật ra trước động khẩu trò chuyện, nơi xa truyền đến vài tiếng tiếng động rất nhỏ, tại chỗ xa vô cùng liền ngừng lại. Trưởng Thanh đạo niệm bên trong cảm giác được ba đạo ánh mắt, Tiêu Phong động đến lô thay đóa, cũng bắt được cái kia cực kỳ bé nhỏ vang động kỳ thật tiến vào về mây bí cảnh cũng không phải không có chỗ tốt, nhưng chỗ tốt này chỉ là đối với ngươi mà nói. Tiêu Phong mở miệng nói làm sao nói. Trương Thanh hỏi giải quyết về mấy bí cảnh thai hoàng ẩm, làm cho về Vân Đại Lục bên trên sinh linh có thể an cư lạc là nghiệp, làm cho cái này về Vân Đại Lục trở thành một mảnh chân chính thế ngoại đảo nguyên. Tiêu Phong nói ra. Tiếp lấy, Tiêu Phong lại hỏi, đối ngữ như vậy tới nói, có phải hay không tương đối có ý tứ? Trương Thanh gãi đầu một cái, cái này cùng có ý tứ không có ý nghĩa không có quan hệ, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, chúng ta nghĩa bất dung tử. Phiền phức, quá phiền toái. Tiêu Phong lắc đầu liên tục, trong địa cung, thông đạo như mạng nhện chậm dần lại khắp nơi đều là cơ quan cấm chế cùng sắp bởi vì vô tự kinh đạo đến ma thức tỉnh thiên hay, con đường này rất dài, mà lại muốn giết chết nơi này ngư tịch cũng không dễ dàng. Ta ngược lại thật ra biết một bộ phận cấm chế, có thể vạn nhất không có đem ngư tịch trấn áp chí tử, con cá kia tịch sẽ phải chạy ra ngoài. Còn có, cấm chế này một khi tôi động, về Vân Đại Lục liền không có. Trương Thanh Hà to miệng, Tiêu Phong đoạt trước nói, cho nên, dùng cấm chế trấn sát ngư tịch biện pháp không làm cần nhắc. Chương 728, điễn thử tai họa ngầm còn tại. Chương 728, điễn thử tai họa ngầm còn tại. Trưởng Thành đứng tại trước sân động, không nói một lời, hắn chỉ là lặng lặng nghe Tiêu Phong ở bên cạnh thao thao bất tuyệt. Cùng phải Vân, điễn thử đồng dạng lưu giữ, ba ba ba bá, nhưng Tiêu Phong lời nói, mặt bên trong lại cũng không để Trưởng Thành đau đầu. Chỉ có bất lo. Trưởng Thành hiện tại ngay cả đầu óc đều không cần động, hắn biết Tiêu Phong hiểu hắn, sau đó phải làm cái gì, liền để Tiêu Phong đến an bài đi. Sa sa ba đạo thân ảnh, đợi đã lâu, cũng không thấy Trưởng Thành, Tiêu Phong rời đi. Bọn hắn thương lượng một phen, trực tiếp đi tới. Hai tên nhân tộc, một nam một nữ, cùng một đầu hóa hình thành người hùng yêu. Trong đó một tên nam tử chắp tay ung quyền, Cho hẳn vị này chính là Tiêu Phong, Tiêu Thành chủ đi. Tại Hạ Đỗ Cẩm Đình. Đỗ Cẩm Đình giới thiệu bên cạnh nữ tử, tên là Lý Hưng Liên, cùng Hùng Diêu kia Hùng Trấn Vũ. Ba người chào đằng sau, Đỗ Cẩm Đình mở miệng nói, không biết Tiêu Thành chủ ở đây cần làm chuyện gì. Tiêu Phong bình thản nhìn xem ba người, đây là về Vân Thành địa bàn, hỏi lời này. Hắn biết ba người này ngẫu nhiên phát hiện chỗ này thông hướng địa cung tiểu đạo, muốn xuống dưới tầm bảo trong địa cung khắp nơi trên đất là bảo, ta dự định xuống dưới tiện tay nhặt mấy món chơi đùa. Tiêu Phong mở miệng nói Đỗ Cẩm Đình nghe, trong mắt hiện ra vẻ hoài nghi. Khắp nơi trên đất là bảo. Vậy vì sao Vệ Vân Thành không có tin tức gì truyền ra? Thiện tay nhặt mấy món chơi đùa, nói nhẹ nhõm. Đỗ Cẩm Đình đi lòng vòng con mắt, mở miệng nói, không biết chúng ta có thể hay không may mắn tăng một chút kiến thức. Chúng ta đối với bảo vật không có hứng thú, chỉ muốn mở mang tầm mắt. Tiêu Phong nhíu mày, cùng Trường Thanh lướt nhau. Nếu nói địa cung không có bảo vật, đó chính là dấu đầu lời dối. Nếu nói địa cung khắp nơi trên đất là bảo, cũng sẽ bị tưởng rằng đi ngược lại con đường cũ. Tóm lại, người muốn chết, làm sao đều ngăn không được có thể. Tiêu Phong gật đầu, đáp ứng rất thẳng thắn Đỗ Cẩm Đình cùng Lý Hương liên đối mặt, hắn thần sắc rõ dự, chỉ là một cái vấn đáp. Suy nghĩ của hắn liền hỗn độn, đối địa cung cũng đã mất đi tất cả phán đoán người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trong địa cung này nhất định có bảo, chỉ là thu hoạch không dễ. Chúng ta có thể hợp tác thăm dò, lấy xuất lực bao nhiêu đến chia cắt thu hoạch, như thế nào? Đỗ Cẩm Đình mở miệng nói. Trương Thanh nhìn một chút cửa hang bao trùm dây leo đứt gãy vết tích, Tiêu Phong nhìn về hướng Hùng Ưu móm mớt. Sơn động này hẳn là Hùng Chấn Vũ phát hiện, hai người này hẳn là Hùng Chấn Vũ mời tới giúp đỡ. Một tấm mặt gấu bên trên, nghe được chia cắt thu hoạch, chân chất lộ ra vẻ không vui có thể. Tiêu Phong lần nữa gật đầu. Hắn không có khả năng đuổi đi hai người này một yêu, cũng không có khả năng ai đi đừng đấy chỉ có cùng một chỗ hành động mới nhất bất việc. Về phần giết, coi như trưởng thành không tại cái này, hắn cũng sẽ không động thủ, huống chi trưởng thành tại cái này. Thủ tử có đạo mới có thể giết, đây là Tiêu Phong muốn dính trưởng thành ánh sáng đi theo nhập thánh, định cho mình quy củ Tiêu thành chủ đại danh, trả lại mây đại lục là như sấm bên hai, nhưng là, Tiêu thành chủ hiện tại có lẽ còn là tứ cảnh tiên tướng đi. Đỗ Cẩm Đình hỏi đúng vậy. Tiêu Phong gật đầu Đỗ Cẩm Đình trong lời nói có hàm ý nói ta, Lý Hưng Liên, Hùng Chấn Vũ đều đã ngũ cảnh tiên tướng, yêu tướng, không bằng chúng ta đi phía trước. Có thể. Tiêu Phong lần nữa gật đầu. Thuận lợi có chút quá thuận lợi. Đỗ Cẩm Đình trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Hắn tự xưng là am hiểu gặp chiêu phá chiêu, có thể Tiêu Phong hoàn toàn liễm không có chiêu pháp. Đỗ Cẩm Đình, Lý Hưng Liên, Hùng Chấn Vũ liên tiếp vào sơn động, Đỗ Cẩm Đình để Hùng Chấn Vũ đi ở chính giữa, cho dù hóa hình thành người, to con hình thể cũng gần như phá hỏng sơn động điển thử móc ra động, có thể chở mấy người đứng thẳng hành đầu, đã tính rất rất lớn xin mời. Tiêu Phong làm ra tư thế xin mời người trước hết mời. Trương Thanh đáp lễ nói hay là ngươi trước. Không không không, ngươi trước. Hai người tại cửa hang lẫn nhau khiêm nhượng, đã vào sơn động ba người, toàn thân cứng ngắc Đỗ Cẩm Đình đi tại phía trước nhất. Sạm mặt của hắn mắt Trần có thể thấy khó nhìn lên, hắn đi trước là muốn cái thứ nhất đem bảo vật cầm ở trong tay, nhưng bây giờ xem ra, cái thứ nhất đi có rất lớn phong hiểm đỗ cẩm đỉnh không biết là, Tiêu Phong cùng Trưởng Thanh ở giữa, chính là thuần túy khách khí địa cùng cho dù lại hú hiểm, Tiêu Phong đối với cái này đầy đủ hiểu rõ, hắn thậm chí có thể lợi dụng. Cấm chế đem điện tử giải phóng, Tiêu Phong có thể làm được những này, đối với Trưởng Thanh mà nói, cho dù không hiểu rõ địa cùng cũng là không cần lo ngại vậy liền cùng một chỗ. Tiêu Phong hỏi tốt. Trưởng Thanh gật đầu. Hai người sánh vai giắt tay, đi vào sân động. Không biết uốn lượn khúc chết bao lâu, trải qua một đoạn tựa như đang chịu đi ra chấn đạo thạch thông đạo, mấy người trước mặt sáng tỏ thông suốt. Phía trước là vực sâu không đáy, có từng khối lơ lửng chấn đạo thạch trên dưới phi động, bờ bên kia là một chỗ hợp quy tắc thông đạo. Mấy người có thể nói là đến địa cùng, cũng có thể nói là không tới này làm sao đi qua. Đỗ Cẩm Đình sầu mi khổ kiểm ta chính là không biết làm sao vượt qua, mới gọi ngươi tới. Hùng trấn vũ ồ ồ. Lý Hương Liên sửa sang lấy quần áo của mình, vuốt vuốt gương mặt sợi tóc, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng Đỗ Cẩm Đình quay đầu nhìn xem Tiêu Phong, Trưởng Thanh Trương Thanh Duốt ve bị răng gặm đi ra vết tích, liên tục thở dài kỳ thật Điển Thử không phải sợ ta trộm ra ra của nàng độc, nàng chỉ là muốn tìm nạn ra ra có hay không cho nàng lưu lại lời gì. Tiêu Phong mở miệng nói có lưu lại lời gì sao? Có. Lời gì? Nếu là sớm giải phóng, không cần báo thủ. Nghiệt đạo chuột cường đại, bị trời ghét. Tiêu Phong nói ra ra của nàng làm sao lại biết Điển Thử có thể sớm giải phóng? Trương Thanh Hiếu Kỳ nói nếu không sớm giải phóng, nàng phá phong thời cơ sẽ cùng ngưu tịch một dạng. Tiêu Phong giải thích. Trương Thanh hiểu rõ, lúc kia, đừng nói bị phong ấn Điển Thử, ngay cả toàn bộ địa cung Toàn bộ về mê bí cảnh đều muốn không có, Lưu Thoại cũng liền không có ý nghĩa ngươi giúp điển tử giải phóng, chẳng lẽ là ngươi bị chủ xuất sau khi đi vào, đột nhiên nghĩ đến chuyện như vậy, ngươi sợ nghiệt đạo chuột lưu lại độc sẽ độc mặc nơi này cấm chế, sau đó ngươi không minh bạch chết ở chỗ này. Trương Thanh cười hỏi đúng vậy. Tiêu Phong đại phương thừa nhận. Thân là đã từng ma đế, bây giờ tiên giới thiên tư chắc tuyệt tiền tướng, hắn làm sao có thể đem tính mạng của mình phó thác tại nghiệt đạo chuột lưu lại độc phải trang bảo tồn hoàn hảo. Hắn nhất định phải đem điển tử phong xuất, mới có thể có đến nhất xác định đáp án ra ra hắn lời nói, ngươi không có truyền đạt cho điển tử sao? Trương Thanh hỏi đương nhiên không có. Điện thử mức độ nguy hiểm quá lớn, cũng để nàng lưu tại về mê bí cảnh, nếu như không để cho nàng đi báo thủ. Lại nói, thú này, vô luận nhiệt đạo chuột lưu lại lợi gì, nàng đều không biết không báo. Tiêu Phong nói, lại bổ sung, bất quá, ta cho nàng quy hoạch lộ tuyến, giúp nàng phân phối ra ra của nàng lưu lại độc làm như thế nào sử dụng. Đã có thể giải quyết trên người nàng bị vô tự xâm nhiễm, lại có thể ổn thỏa báo thủ, còn có thể cái kia an ổn tu luyện. Trưởng thành có chút phức tạp nhìn xem Tiêu Phong, khó trách điện thử vẫn luôn mê trì tự tin muốn. Xem ra con chuột nhỏ kia, ngốc là hơi ngốc một chút, nhưng cũng không có trưởng thành coi là ngu, như vậy cho hẳn. Các ngươi trò chuyện đủ chưa? Đỗ Cẩm Đình không nhịn được đánh gãy, hai người này nói chuyện, hắn một câu đều không có nghe hiểu. Bất quá hắn từ hai người nhẹ nhõm trong lúc nói chuyện với nhau, ngược lại yên lòng. Tối thiểu nơi này nguy hiểm không để cho hai người này lộ ra một tơ một hào khẩn trương ta muốn đi tới, các ngươi đợi theo. Đỗ Cẩm Đình thậm chí không cần hỏi Tiêu Phong làm sao đi tới, hắn nhìn xem những cái kia tại trên vực sâu lở lửng trấn đá thạch, lấy thông qua Tiêu Phong, trường thanh thần thái đoán được cũng không nguy hiểm tìm được phương pháp ngươi biết làm sao vượt qua sao. Tiêu Phong kinh ngạc nhìn xem Đỗ Cẩm Đình hự, đương nhiên là nhảy qua đi. Đỗ Cẩm Đình nói, thả người nhảy lên. Dẫm đại một khối trấn đạo thạch bên trên, vừa hạ xuống chân, liền tụ lực hướng xuống một khối trấn đạo thạch nãy tới. Tiến lên phi thường thuận lợi, rất nhanh đỗ cẩm đỉnh liền nhảy ra một nửa khoảng cách. Lý Hưng Liên, khung trấn vũ đang muốn đi theo, nhưng hắn hai đột nhiên nhìn thấy Tiêu Phong từ thông đạo nơi hẻo lánh lấy ra co lại tới dây thừng, ở trong tay lắc lắc. Lý Hưng Liên, khung trấn vũ lập tức dừng bước đột nhiên, trên vực sâu đỗ cẩm đỉnh một tiếng kinh hô, hắn tính toán tốt đường đi, phía trước trấn đạo thạch vậy mà không có trôi nổi đứng lên, mà dưới chân mình trấn đạo thạch, ngay tại cực tốc hạ lạc. Sau lưng bị hắn dẫm qua trấn đạo thạch, thứ lâu rơi xuống vực sâu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trưởng Thanh hai tay đè xuống đất, lấy tiêu chuẩn xuất phát chạy tư thế, dưới chân tụ lực đồng. Đồng. Hai đạo trung điểm trầm độ, Trưởng Thanh dưới chân, trấn đạo thạch cùng theo đó băng liệt. Trưởng Thanh thân thể như là mũi tên bình thường, trực tiếp kích xạ ra ngoài, giữa không trung thay đổi thân thể, một cước đem Đô Cầm đỉnh cho đạp bay đến đối diện. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phong bung ra dây thử, câu chúng bờ bên kia một chỗ cơ quan nắm tay, theo hắn dùng sức kéo kéo, trôi nổi trấn đạo thạch từng khối chắp vá thành một tòa cầu nổi. Trưởng Thanh an ổn rơi vào cầu nổi phía trên sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy thể phách chi lực? bị đạp bay đi ra Đỗ Cẩm Đỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bộ ngực mình dấu chân, Trương Thanh dùng nỗ lực, cũng không có đả thương được hắn, nếu không, một cước này sợ là có thể đem hắn giữa trời đạp chết. Không chỉ như vậy, Trương Thanh tính toán lực đạo vừa vặn, Đỗ Cẩm Đỉnh rơi vào bờ bên kia sau, chỉ là chật vật lăn vài vòng đồng thời, Lý Lưu Liên, Hùng Chấn Vũ cũng đều kinh nghi nhìn xem Tiêu Phong, cái này về Vân Thành thành chủ, vậy mà biết nơi này cơ quan. Người không sao chứ? Trương Thanh đi tới, đem đỡ dẫn Đỗ Cẩm Đỉnh kéo lên Đỗ Cẩm Đỉnh nhìn xem trước đó căn bản là không có để vào mắt, thậm chí một chút đều không có nhìn lâu Trương Thanh, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Tiêu Phong cũng đi tới, tiếp tục trước đó chủ đề, theo lý thuyết, điện thử sẽ không như thế gần thành công, chẳng lẽ nàng không dùng ra gia gia của nàng độc? Là ngươi làm cái gì sao? Cũng không có gì, chính là bốn chỗ tản bộ một vòng. Trường Thanh núi bài. Tiên Tính y mắng trong địa cùng, nương theo lấy hai người nhẹ nhõm nói chưa tiếm, mà lần này, Đỗ Cẩm đình lại là lại không đánh gậy đó chính là nói, điện thử tai họa ngầm còn tại. Hẳn là. Đúng vậy.